Chương 405 Kim Đan đại điện, đại núi tiểu thế giới, chương 405 Kim Đan đại điện, đại núi tiểu thế giới. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, chắp tay nói, "Còn xin Vân Bá dạy ta." Vân Bá cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi tiểu tử này ngược lại là biết lễ." Đơn giản tới nói, chính là chờ ngươi mở nguyên anh sau, ta liền mượn nhờ Thái Sơ Thanh Liên bó một quẻ, tìm được hắn đại thể vị trí. Tiếp đó ngươi lại mang lên Thái Sơ Thanh Liên một tia khí tức, dựa vào hai người ở giữa cảm ứng, chậm rãi tìm kiếm chính là. Đương nhiên, sau khi tìm được có thể hay không lấy ra, thì nhìn chính ngươi bản lãnh. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, Hắn chỉ biết là Hóa Thần đạo quân có thể ở một mức độ nào đó thôi diễn tiên cơ. Xem ra Vân Bá cái này lục giai pháp bảo khí linh, mượn nhờ Thái Sơ Thanh Liên cũng có thể miễn cưỡng làm đến. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi. "Ai, bắt bảo liên trả người quên cẩm." Vân Bá nhắc nhở. Đả tạ Vân Bá. Diệp Cảnh Vân không người lại bái, lễ tiết làm rất nhiều đủ. Đối với tại vị này sống không biết bao nhiêu vạn năm lục giai khí linh, nhiều tôn trọng chút không có chỗ xấu, nói không chừng đối phương thuận miệng đề nghị, liền có thể giải quyết chính mình vấn đề lớn. Huống chi, hắn từ đáy lòng bên trong cũng mười phần tôn trọng vị này lão tiền bối. Vân Bá nhìn xem Diệp Cảnh Vân rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử này mặc dù linh căn kém chút, nhưng tâm tính, nộ tính cũng là nhân tuyển tốt nhất, có thể thật là có mong phục hưng tiên tôn truyền thừa. Diệp Cảnh Vân ẩn tàng thân hình, bay ra cổ đặng sơn mạch, hướng về tỷ bà Đạo Bệ đi. Đường đi bên trong, hắn coi như lấy kế hoạch của mình. Chuyến này, tại Nguyên Anh kỳ lại nhiều một hạng mục tiêu, thu thập Thái Sơ Thanh Liên mạnh vụt. Đã như thế, ta Kim Đan kỳ tu hành mục tiêu ngược lại là minh xác. Đầu tiên là tu luyện công pháp Thanh Hoa Trường Xuân công pháp thuật Thanh Hoa Tịnh Thế quyết cùng Thái Sơ Thanh Liên quyết lại lợi dụng luyện khí thuật, phụ lục các loại thủ đoạn thu thập linh thạch cùng tài nguyên, đem trường thành kiếm, hóa thanh bình trấn hồn thanh đăng, cái này bà kiện pháp khí đều thăng là tứ giai pháp bảo, dễ nắm giữa cơ bản chiến lực. Một bước này là tích lũy ban đầu, nhất là tiêu hao tài nguyên, nhưng dựa vào chém giết huyền cốt chân nhân thu hoạch, luyện chế ra 1-2 kiện pháp bảo lúc nào cũng không có vấn đề. Tiếp đó chính là tìm kiếm cựu Utama đồng thời săn giết, vì kiến mục vượt thế giới truyền thống tích lũy sức mạnh, đi đến cái kia luyện thể thế giới sau, tìm kiếm có thể tu luyện thành tiên luyện thể công pháp. Còn có chính là tìm kiếm tài liệu, tu luyện thanh hoa đại đế truyền xuống tung điệu kim quan quyết. Nếu có thể tu thành loại này chạy trốn thính thuần, về sau cho dù gặp phải khó mà chống cự cương định, cũng đủ để chạy thoát. Đại Sơn sa mạc, ken két. Nguyên bản bình tĩnh không gian, tản mát ra nhỏ nhẹ gần sóng. Ân, chuyện gì xảy ra? Đi ngang qua diệp cảnh vân nhíu mày. Kết thành thượng phẩm kim đan hắn, đã có thể ở một mức độ nào đó cảm nhận được không gian ba động. Hùng chi tự tại kiến một tồn tại, thân chí của hắn cường độ đã cùng kim đan trung kỳ không sai biệt lắm, ước chừng có thể bao phủ phương viên 15 dặm. Ở đây, là lần trước tiểu thế giới kia xuất hiện chỗ. Nơi này không gian yếu hơn địa phương các nhiều, tiểu thế giới kia sắp xuất thế. Ngị rõ ràng nơi đây, hắn vội vàng trốn sát chút. Cho dù là thượng phẩm kim đan, đối mặt vết nứt không gian đột phát, cũng không có chút sức chống cự nào. May mắn Vương Viên ngàn dặm cũng là sa mạc, cơ hồ không có sinh linh. Cho dù đột nhiên đột phát, cũng không đến tại tạo thành nguy hại quá lớn. Quay đầu sắp xếp người ở đây chờ đợi, xem rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Cùng ngay đồng thời, Trường Xuân giới vết nứt không gian chỗ. Mấy cái giống như sơn nhạc thô to to xuất tù, tại vết nứt không gian biên giới không ngừng luật lội. Cái này Trường Xuân giới phụ cận, tựa hồ có cái đại thế giới, cho dù là lấy xâm lấn thế giới khác mà sống cừu Utama. Đối lại tinh không cũng chưa quen thuộc, phải chậm rãi tìm tòi mới được. Tại trong tinh hải, các phương đại tiểu thế giới ở giữa chiếu rọi cực kỳ phức tạp. Hai cái nhìn như xa xôi thế giới, vừa có thể có thể gần trong tầm mắt, cũng có thể là ở xa thiên nhai. Nếu không phải như thế, đi ra tiên nhân thanh dương giới, đã sớm đem xung quanh mỗi đại tiểu thế giới tra xét xong. Một năm sau, Mai Hoa Phượng. Ngày xưa an tĩnh phủ thành chủ, bây giờ lại là vô cùng náo nhiệt. Vì cử hành diệp cảnh Vân Kim đang đại điện, cả tòa phủ thành chủ, thậm chí gần phân nửa Mai Hoa Phượng đều bị cải tạo một lần. Không hẳn, thật sự là khách đến thăm quy mô vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chu Thu Phong vị này từ phủ hậu kỳ đại tu sĩ, bây giờ lại đầy mặt nụ cười đứng tại cửa đại điện lên đón. Lô gia gia chủng Lô Thiên Dương chân nhân đến. Lô tiền bối ngài mau mời. Chu Thu Phong không mình hành lễ. Gia nương dự liệu là, Lô Thiên Dương vị này kim đan hậu kỳ đại cường giả thế mà không có không nhìn nàng, ngược lại ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng thưởng thức, vừa cười vừa nói: "Ngươi chính là nào dám hướng Huyền Cốt lão quỷ xuất thủ Chu tiểu hữu a, không tệ không tệ." Có đạo này lòng đang, Kim Đan ở trong tầm tay. Chu Thu Phong đội vàng túi lầu nói: "Tiền bối quá khen." Nàng thật sâu biết, đối phương là cho diệp cảnh văn mật ngủi mà là cũng không phải là thật sự coi thường nàng. Thanh Vân tông trưởng môn Thanh Vân chân nhân đến, Hồng Liên Tiên thành thành chủ Hồng Lan chân nhân đến. Từ Hiên Cốc trưởng môn Trần Tắc Bình chân nhân dâng lên hạ lễ. Tề Quốc kêu bên trên tính danh thế lực lớn nhỏ, bao quát tứ đại kim đan thế lực, bảy đại tử phủ gia tộc các loại, cơ bản đều tới tham gia dịp cảnh Vân Kim Đan đại điển, hơn nữa còn cũng là chủ môn, gia chủ cấp bậc người. Liên ngoại khi không hợp nhau, Từ Hiên Cốc trưởng môn Trần Tắc Bình cũng tự mình đến đây đồng thời dâng lên hạ lễ. Chu gia chúc cơ tu sĩ Chu Linh đều đứng tại sảnh, nhìn xem lui tới tu sĩ cường hành phi tức, ánh mắt đều hơi choáng. Mặc dù hắn đã chúc cơ nhưng lại chưa bao giờ từ khoảng cách gần nhìn qua Kim Đan chân nhân. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay duy nhất một lần liền thấy 10 vị. Đúng vậy, 10 vị. Hắn cảm thán nói, bây giờ ta cuối cùng là biết, vì cái gì những đại thế lực kia lại tử, đạo tâm thường thường sở so tán tú mạnh. Không hẳn, thấy qua cường giả nhiều, tự nhiên là chết lặng. Lui tới khác khách mời, đại thể cũng là cảm thụ như vậy. Lúc này, một đạo phụ sướng âm thanh, chấn kinh tại chỗ tất cả tu sĩ. Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão Yên Hà chân nhân đến. Cái gì? Thanh Vân chân nhân lại suýt chút nữa hao ván kế dâu ria. Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão Như thế nào cũng tới Mai Hoa Phượng. Tiên hạ chân nhân mỉm cười đi vào đại điện, cười nhìn về phía, phía trên Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, Hoa Vũ lâu cách đường này đường xa xôi, kém chút lỡ thì giờ, chờ trách." Diệp Cảnh Vân đứng dậy nghênh đón, nói: "Sao dám sao dám, ta hoàn nên cũng không kịp." Tuy nói hắn biết Hoa Vũ lâu sẽ phái người tới, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại là lớn trưởng lão Yên Hà chân nhân tự mình đến đây. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Tiên hạ chân nhân có phải hay không có ý đồ khác? Chẳng lẽ, Chu Ngộng Dao Hàn Mộng chân quân chuyển thế chuyện bị tiết lộ lộ? Bất quá thời khắc này Chu Ngộng Dao đang tại tỷ bà đảo tu luyện, cũng không cần lo lắng bị Hoa Vũ lâu người nhìn thấy. Tiên Hà chân nhân tự nhiên không biết Diệp Cảnh Vân suy nghĩ trong lòng, kỳ thực ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chính là muốn cùng Diệp Cảnh Vân rút ngắn quan hệ. Thuận đường quen biết một chút Quảng Hàn đạo quân đệ tử Nhậm Mộng Trúc, nhìn một chút đối phương là nhân vật bậc nào, lại có thể lại để cho đạo quân tự mình đứng ra thu đồ. Nhậm Mộng Trúc chuyện bãi sư dù chưa công khai, nhưng tin tức đã sớm tại cao tầng lưu truyền. Đại điện phía trên, Tiên Hà chân nhân nhìn xem Nhậm Mộng Trúc cái kia lạnh nhạt khí tức, như có điều suy nghĩ. Tề Quốc những năm này thiên tài ra thật là nhiều chút, chẳng lẽ là có cái gì đặc thủ cơ duyên? Nàng căng nghĩ, cũng không tìm được đầu mối gì. Nhiều năm trước tới nay, ta Hoa Vũ lâu đối với tại cái này Tề Quốc quan tâm, thật sự là có ít. Đại điển rất nhanh kết thúc. Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nâng chén hướng về phía mọi người nói, "Đa tạ các vị đạo hữu cổ động, ta uống trước rồi nói." Dưới đại các vị chân nhân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, mặc dù ánh mắt khác biệt, nhưng cũng là xem trọng cùng tôn trọng. Có thể kết thành thượng phẩm kim đan giả cũng là trong trăm không có một, nhân trung Long Vương, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bây giờ tạo mối quan hệ, không có chút nào chỗ xấu. Còn đối với tại Tử Yên Quốc mà nói, mặc dù không chống cậy vào biến chiến tranh thành cơ lựa, nhưng có thể nhờ vào đó tiêu trừ một kia ác cảm. Cái kia cũng đủ. Nhưng bọn hắn không biết là, trong lòng Diệp Cảnh Vân đã sớm cho tự yến quốc hai vị kim đan chân nhân phản quyết tử hình, đương nhiên còn không phải bây giờ. Đến tại đệ tử cấp thấp, đều cùng hắn vô duyên không thủ, cũng không cần phải động thủ. Đám người cùng téo lên chúc mừng nói, "Diệp chân nhân." Tiếng này Diệp chân nhân, vang tận mây xanh. Đại điển kết thúc, đám người liền muốn riêng phần mình rời đi. Nhưng lúc này, một tin tức lan truyền ra, ngăn cản tất cả mọi người cất bộ. Đại sơn trên sa mạc không không, xuất hiện vết nứt không gian. Diệp Cảnh Vân, tiên hạ chân nhân, cùng với các vị tham gia đại điển kim đan chân nhân, cùng nhau xuất hiện ở đại sơn sa mạc ngoại vi. Nơi này sa mạc giữa không trung đã xuất hiện một cái cao cỡ một người khe hở, trong đó cũng là mông nông sư ngủ, phảng phất thế giới sơ khai cảnh tượng. Chi chi chi. Bây giờ không gian tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, cái hở kia cũng tại không ngừng mở rộng. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía bên cạnh Yên Hà chân nhân, hỏi: "Yên Hà đạo hữu, trước đây mở Bảo Nguyên Sơn thế giới thời điểm ngươi ngay ở bên cạnh, có thể nhìn ra trước mặt khe hở này nội tình sao?" Loại này khe hở, vừa có thể là tiểu thế giới, cũng có thể là như cái Thiên Trọng Sơn bí cảnh loại kia thế giới mạnh vụt. Yên Hà chân nhân nhìn xem trước mặt sư ngủ, ánh mắt bày ra, lập tức lại hơi ảm đạm. Nàng thở dài, nói: rất có thể là tiểu thế giới, hơn nữa còn là vừa tạo thành không lâu tiểu thế giới." Hồng Lan chân nhân hỏi, "Đây chẳng phải là chuyện tốt, đạo hữu vì cái gì thở dài?" Tiên Hà chân nhân nói, "Loại này tiên địa sơ khai cảnh tượng, thế nhưng là có thể trợ giúp tu sĩ kết đan." Đám người nghe nói như thế, không ít người ánh mắt đều nóng lên. Tiếp lấy nàng lại lời nói xoay chuyện, cho mọi người rót một đầu nước lạnh. Nhưng đã như thế, tiểu thế giới này tất nhiên sẽ bị thế lực lớn tiếp quản. Diệp Cảnh Vân minh bạch Tiên Hà chân nhân ý tứ. Bị thế lực lớn tiếp quản sau, sự tình phát triển như thế nào, không phải do bọn họ, có thể sẽ bị đại tông môn trực tiếp khống chế. Tu sĩ khác cũng không còn cách nào tới gần, cũng có thể là giống Bảo Nguyên Sơn như thế, chỉ cần thanh toán linh thạch liền có thể tiến vào. Thiên Hà chân nhân nhìn về phía Thanh Vân chân nhân cùng Ngô gia gia chủ, nghiêm mặt nói: "Hai vị đạo hữu, hy vọng các ngươi có thể từ trong hòa giải, đừng cho nơi đây biến thành thế lực lớn độc chiếm. Nếu có thể như thế, thiên hạ tu sĩ đều biết cảm tạ hai vị." Khoảng cách nơi đây gần nhất thế lực lớn có 3 cái, theo thứ tự là Thần Âm Cốc, Cô Tông Lô gia, đã đem Thanh Vân Tông thu làm phụ thuộc Quảng Hà Tông. Mà Yên Hà chân nhân chỉ cảm tạ, chính là thanh dương giới tự phụ thượng nhân đều có thể nhờ vào đó để cao kết đan tỉ lệ. Thanh Vân chân nhân giang tay ra, Không có nhận lời. Hắn một cái kim đan chân nhân, mặc dù tại Tề Quốc Hồ phòng hắn vũ, nhưng ở trước mặt Hóa Thần Đạo Quân, căn bản không đáng giá nhất tới. Trong lòng Diệp Cảnh Vân thán nhỏ, tu vi vẫn quá thấp, tiến tâm cầu lấy a. Hắn đã hạ quyết tâm, không còn dây dưa cái này đại sơn tiểu thế giới chuyện, làm từng bước tu luyện. Hóa Thần thế lực ở giữa giao phòng, thực sự quá nguy hiểm, vẫn là cách càng xa càng tốt. Quả nhiên không ra Yên Hà chân nhân sở liệu, liền 1 tháng cũng chưa tới, các phương Hóa Thần thế lực liền đều đổ vàng chạy tới. Hơn nữa, số lượng so bảo Nguyên Sơn lần kia còn nhiều hơn không thiếu, thần âm cốc, Cô Thông Lôa, Vân Tiêu phái Quảng Hàn Tông, Đồng Lai Tông các loại, chỉ cần là hóa thần thế lực, cơ bản đều tới. Đương nhiên, những cái kia Tà Đạo Tông môn cũng không rơi xuống. Thậm chí từ tại nơi đây tới gần cổ đãng sơn mạch, liền yêu tộc đều có cường giả tới. Nho nhỏ Tây Quốc lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng Diệp Cảnh Vân cùng toàn bộ Mai Hoa Phượng tất cả thế lực cũng không có đi góp náo nhiệt này, mà là chuyên tâm trông coi chính mình một ngôi ba phần đất. Lại qua một tháng, thì bà đạo bên trên tới vị khách mới. Người mặc đạo bào, đầu đội ngọc quan bích du chân nhân, mỉm cười nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Nụ cười của nàng phảng phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta không tự chủ được thân phận. Bần đạo hữu lễ, chúc mừng Diệp đạo hữu kết thành thượng phẩm kim đan." Diệp Cảnh Vân cười đáp lên nói, cùng vui cùng vui, 20 năm không thấy, đạo hữu quả nhiên đã kết đan. Đối với tại đối phương thuận lợi kết đan, Diệp Cảnh Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Đồng Lai tông thân là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn, Bích Bơi thượng nhân vẫn là địa linh căn, thuận lợi kết đan khả năng tính chất rất lớn. Hơn nữa từ hắn không kiêu ngạo không tự ti thái độ đến xem, nói không chừng cũng là thượng phẩm kim đan. Hai người nói nhăng nói cuội một trận, Phương Cầm còn tự thân xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Bích Du chân nhân 10 phần thỏa mãn nói, ăn ngon ăn ngon. 20 năm không thấy, Phương muội muội tay ngẩng lại gặp trướng, lập tức nàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nháy nháy mắt nói, "Đạo hữu liền không hiếu kỳ, ta là vì gì mà đến?" Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Đạo hữu nếu là muốn nói, vậy dĩ nhiên biết nói, cần gì phải ta hỏi đâu." Lại nói, đơn thuần ôn chuyện một chút, tâm sự tu hành kinh nghiệm, cũng đồng dạng là một cọc chuyện tốt, có thể cùng đồng lai tông thiên kiêu tạo mối quan hệ, hắn vui lòng vô cùng. Bích Du chân nhân giơ ngón tay cái lên, nói, "Không hổ là thượng phẩm kim đan, tâm tính quả nhiên không tầm thường." Vậy trước tiên từ cái này đại sơn tiểu thế giới nói lên a. Đi qua chừng mấy vị hóa thần đạo quân dò xét, biết được cái này Đại Sơn giới đúng là một diễn hóa sơ kỳ tiểu thế giới. Không biết ra tại loại nguyên nhân nào, mới trôi dạt đến cái này Thanh Dương giới phụ cận. Đại Sơn giới bên trong cơ hồ trải rộng hỗn độn chi khí, còn có thể nhìn thấy thiên địa sơ khai cảnh tượng. Nếu là tử phủ tu sĩ có thể đi vào lĩnh hội, đủ để đề cao 1-2 thành kết đan tỉ lệ. A, đó thật đúng là đại hảo sự." Diệp Cảnh Vân phụ mà nói. "Không biết ta chờ phụ thông tu sĩ, có thể hay không hữu duyên gặp một lần. Chớ xem thường cái này 1-2 thành tỉ lệ, đây chính là nửa viên thậm chí một khóa cửu chuyển kim đan." Bích Du chân nhân nói ta đang muốn nói cái này, các phương đã quyết định, đợi cho thiết lập dãy truyền tống trận, sơ bộ tìm tòi sau khi hoàn thành, liền sẽ hướng tất cả tu sĩ khai phóng. Đương nhiên, vượt giới truyền tống trận hao tổn của cái cực lớn, nhất định sẽ thu lấy chút phí tổn. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, Thanh Dương giới những thứ này thế lực lớn thiết thảo, so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều. Thập đại tông môn hoàn toàn có thể liên thủ đem chúng quanh vây phong tỏa, người khác không có biện pháp nào. Cứ như vậy, tương lai Thanh Dương giới bên trong kim đan tu sĩ số lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Thanh Dương giới sắp nên đón một đoạn thời gian phồn vinh. Mà tệ quốc nội bộ tu tiên giới, cũng biết bởi vậy càng ngày càng phồn vinh. Vất quá, ảnh hưởng này nhiều nhất đến kim đan tăng cấp, đối với tài nguyên anh trở lên, cũng không có cái gì lực hút. Bích Du chân nhân đoán được Diệp Cảnh Vân suy nghĩ trong lòng, lắc đầu, ngọc quan hơi rung nhẹ. Diệp đạo hữu, ngươi đây nhưng là hiểu lầm chúng ta. Tán tu tu luyện không dễ, bây giờ chúng ta không cần ngoài định mức trả giá tài nguyên, liền có thể đề cao thanh dương giới thực lực tổng hợp, há không tốt hay? Thuận tiện, còn có thể cho đệ tử thế lực lớn sáng tạo áp lực. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lý do này ngược lại là đứng vững được bước chân. Trong đại tông môn cũng là thiên tài, bọn hắn không sợ đối thủ mạnh, sợ chính là không có đối thủ. Khô khụ, nói chính sự. Đạo Hữu mới nói, Diệp Cảnh Vân nói, "Ta lần này là đại biểu tông môn mà đến, muốn cho Đạo Hữu tại trên Mai Hoa Phường linh mạch vì bọn ta đồng dạng mạnh đất vực, để cho ta Bồng Lai Tông giải kỳ đóng quân." Đạo Hữu nghĩ muốn điều kiện gì, có thể tùy tiện nhắc tới. Nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tu sĩ môn trưởng kỳ đóng quân, nhất định phải có linh mạch. Mà từ đầu tới đuôi xây linh mạch, hao phí thời gian quá dài, biện pháp tốt nhất chính là dùng người khác." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, đối với tại Bồng Lai Tông, hắn thật là có sở cầu. Chương 406 Lôi Đình Luyện Thể, Cửu U Tà Ma xâm lấn, chương 406 Lôi Đình Luyện Thể, Cửu U Tà Ma xâm lấn. Quý tông môn chu đóng ở Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân hơi trầm ngâm. Ta có một điều kiện, nghe nói Bồng Lai tông am hiểu nhất Lôi pháp, bố trí hộ sơn đại trận, nhất định là Lôi Điện pháp trận a. Ta tu luyện thể công pháp cũng là Lôi pháp, cần Lôi Điện rèn luyện cơ thể, cho nên về sau muốn mượn Quý tông trận pháp tu luyện. Dễ nói dễ nói, chuyện này ta liền có thể làm chủ. Bích Du chân nhân thuận miệng nói. Nàng xòe bàn tay ra hơi hơi đóng mở, trong lòng bàn tay liền nhiều một đoàn nhỏ mây đen, trong đó ẩn có lôi quang lập lế. Ta tu công pháp vị tông môn bí truyền thần tiêu lôi pháp chính là Thanh Dương Giới Lôi Pháp bên trong khôi thủ. Tại Đồng Lai Tông bên trong, chỉ cần là kim đan chân nhân, đều có thể tiếp xúc đến tiên cấp truyền thừa. Đương nhiên có thể tu luyện tới cái trình trạng gì, thì nhìn vận số của chính ngươi. Tất nhiên cùng là lôi pháp, sao không giao lưu một phen?" Ánh mắt của nàng kích động. Thanh Dương Giới bên trong luyện thể tu sĩ tứ tất, tu lôi pháp luyện thể tu sĩ thì càng là ít càng thêm ít, nàng đã sớm đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cũng tốt. Diệp Cảnh Vân gật đầu đồng ứng. Bất quá hắn cái kia luyện thể công pháp, cùng Đồng Lai Tông tiên cấp truyền thừa thần tiêu lôi pháp so sánh, có thể nói trên trời dưới đất, cùng đối phương giao thủ, hơn phân nửa là hắn bị động bị đánh. Bất quá luyện thể tu sĩ ra dạy thì béo, thử xem cũng là không sao. Vừa vận mượn cơ hội này xem, loại này đại tông môn đệ tử trình độ như thế nào. Hắn tiếp tục nói, đóng quân sự tình quan hệ trọng đại, đợi ta cùng Mai Hoa Phượng khác đồng đạo thương nghị một phen, lại cho đạo hữu trả lời chắc chắn. Diệp đạo hữu xin cứ tự nhiên." Bích Du chân nhân nói. Nàng nhìn ra Diệp Cảnh Vân có chút ý động, chuyện này cần phải 10 phần 79. Đồng Lai Tông tìm tới Diệp Cảnh Vân, chính là vì mượn nhờ Mai Hoa Phượng tứ giai linh mạch Kể từ Chu Gia Minh Đài Sơn bị Huyền Cốt Chân Nhân đánh lên sau, Mai Hoa Phường đám người liền hợp lực góp vốn, đem Mai Hoa Phường linh mạch tăng lên tới tứ giai, thuận tiện xây rộng hơn thành trì cùng trận pháp. Mà tệ quốc những thứ khác tứ giai linh mạch đều tại trong tay Tứ Đại Kim Đan chân nhân thế lực, Mai Hoa Phường bị vừa ý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nửa tháng sau, Mai Hoa Phường liền cùng Đồng Lai Tông ký kết khế ước. Tại Mai Hoa Phường bên cạnh, không rằng buộc vạch ra một mảnh phương viên 30 dặm lãnh thổ giao cho Đồng Lai Tông, Mai Hoa Phường phụ trách cung cấp linh mạch. Còn nếu là Mai Hoa Phường lọt vào Kim Đan chân nhân tập kích, Đồng Lai Tông cần xuất thủ tương trợ. Mạc Khắc, Đông Lai Tông được lợi dùng hộ sơn đại trận, trợ giúp Diệp Cảnh Vân rèn luyện cơ thể. Một năm sau, Mai Hoa Phường khai thác tiểu Đồng Lai Sơn. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem phía trên tô như tụm nước, hơi hơi trắng bệch dữ tận lôi đỉnh, trong lòng chợt dạ. Đạo này sét đánh xuống, cần phải đem hắn bổ xuống gần chết không thể. Bích Du lão hưu, lại đem vi lực điều nhỏ chút, dễ nói. Veng. Đôi giống như kích thước lôi đỉnh, từ trên bầu trời lôi vân bên trong lẩm vàng đánh xuống, khoảng bổ tới Diệp Cảnh Vân đỉnh đầu. Dù La Diệp Cảnh Vân đã toàn lực vận công chống cự, vẫn là bị đánh cho thân hình cháy đen, chật vật không thôi. Hắn cưỡng ép nhịn đau đớn, vận chuyển lôi đình bách luyện quyết tái tạo da thịt, hấp thu lôi điện chi lực. Phương Cầm đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, lo lắng không thôi. Bích Du thị thị, Diệp Đại Ca hắn không có sao chứ? Bích Du chân nhân khoác tay áo, không để ý nói, không sao. Đây đều là vết thương da thịt, lấy tứ giai luyện thể tu sĩ lực chữa trị, một hai hơi liền có thể khôi phục. Ngươi nhìn, vậy thì tốt rồi a. Trong ngay mắt, Diệp Cảnh Vân bên ngoài thân da cháy đen liền từng mảnh chốc từng mảng, tân sinh làn da vẫn như cũ trắng nõn. Diệp Cảnh Vân phi tức, cũng khó mà nhận ra tăng cường một kia. Bích Du chân nhân không được tán thưởng. Trọc trọc trọc, ra thì này, luyện thể tu sĩ thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Phương Cầm hỏi, đã như vậy, Bích Du tỷ tỷ sao không tu luyện? Bích Du chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, ta sợ đau. Đừng để ý tới hắn, chúng ta dùng nữa. Phương muội muội, người tay nghề này thực sự là càng ngày càng tốt. Là Bích Du tỷ tỷ mang tới nguyên liệu nấu ăn hảo. Phương Cầm nói, nàng kẹp lên một đũa thịt cá để vào trong miệng, tuy là đỉnh cấp hải vị, nàng nếm tới lại là nhạt như nước. Nàng nhớ mộng Diệp Cảnh Vân, đồng thời thời khắc chuẩn bị tại hắn sau khi bị thương đem hắn từ trận pháp phía dưới cứu ra. Ai Bích Du chân nhân nhìn xem Phương Cầm cái này si ngốc bộ dạng, lắc đầu thở dài, cái này Phương muội muội đúng là hết chữa. Khói mang xảo thì khô. Bích Du chân nhân ánh mắt hơi sáng, kẹp lên một đũa để vào trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng thật sự là không rõ, Tinh Tinh ái ái có gì dự hoặc, còn có thể sánh bằng ăn cặn rất hư thành. Một khắc đồng hồ sau, trên bầu trời mây đen tiêu thất, trận pháp trung ương lôi chỉ cũng giấu thân hình. Phương Cầm nhìn xem từ trận pháp phía dưới đi ra Diệp Cảnh Vân, quan tâm nói, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Phương Cầm ngươi không cần lo lắng cho ta, Bích Du đạo hữu rất có phân tất. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, Đó là tự nhiên. Bích Du chân nhân giang tay ra, coi như không bị ngươi, ta cũng phải cân nhắc phương cẩm muội muội cảm thụ a. Đến lúc đó nàng sinh khí không cho ta nấu cơm, ta làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Ba người cười ha ha. Một nhóm ba người ăn cơm. Diệp Cảnh Vân nói, "Bích Du đạo hữu, nghe nói có cường giả yêu tộc đến Đại Sơn giới chúng quanh. Đại Sơn giới xung quanh hiện tại cũng là tu sĩ cấp cao, hắn vì rời xa phiền phức, một mực không có phái người đi điều tra." Bích Du chân nhân gật đầu nói, "Chính là, những thứ này yêu tộc cũng là từ Bắc Âu châu tới, đó là yêu tộc đại bản doanh." yêu tộc tất cả lục gia yêu thánh hoặc là ở nơi đó, hoặc là ngay tại bên trong biển sâu. Người cầm đầu là vương tộc cùng ứng long nhất tộc, cũng là đại tộc. Ở yêu tộc bên trong địa vị, đại khái tương đương tại nhân tộc ta bên trong bổng lai tông cùng thần âm cốc, thậm chí càng còn mạnh hơn. Nang biết Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm đối với thanh dương giới thế cục không hiểu rõ, cô ý giới thiệu một phen. Cái này Tây Quốc, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Diệp Cảnh Vân nói. Trước mắt còn nhìn không ra, loại này náo nhiệt là tốt là xấu. Phương Cầm nói, Diệp đại ca, gần nhất còn có tin tức, thần âm cốc đem hồng liên tiên thành thu làm phụ thuộc, Vân Tiêu phái cũng xem trọng tự hiên cốc. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, ngược lại cũng không ra ta sở liệu. Những thứ này thế lực lớn vô luận là tìm tòi đại sơn tiểu thế giới, vẫn là sau này trấn thủ, cũng cần đại lượng nhân thủ. Kim đan phía trên tu sĩ còn tốt, nếu là từ đằng xa điều kim đan trở xuống tu sĩ tới, thôi bị quá mức phiền phức. Biện pháp tốt nhất chính là ngay tại chỗ thu cái phụ thuộc. Vừa vặn, thần âm cốc cũng đã sớm cùng Hồng Liên Tiên Thành có liên hệ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này tử hiên quốc vật khí, thật đúng là thật tốt. Phương Cầm nói, "Vất quá, ta Mai Hoa Phượng tựa hồ còn không có bị người vừa ý." Phương Cầm nói xong câu đó, thì nhìn hướng về phía Bồng Lai Tông Mịch dù chân nhân Bích Du chân nhân kỳ quái nhìn hai người một mắt, nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta Bồng Lai tông bên trong cửa đệ tử rất ít, cũng rất ít thu phụ thuộc thế lực. Lại nói, Mai Hoa phường là nhiều cái thế lực liên hợp, cùng khác tứ đại kim đan thế lực lớn không giống nhau, không thích hợp làm phụ thuộc." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, loại sự tình này trước đây ký kết khế ước thời điểm liền nói qua. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, bất quá là lại xác nhận một chút thôi. Mặc dù Bồng Lai tông bậc này lại tông môn rất cần thể diện mặt, không đến tại trắng trợn cất đoạn, nhưng vẫn là xác nhận một chút tương đối an toàn. Bích Du chân nhân nhiều hứng thú nói nói: "Bất quá Ta Đồng Lai Tông 10 năm sau sẽ tuyển nhận cao giai đệ tử, Diệp đạo hữu có hứng thú hay không? Lấy tâm tính cùng thiên tư của ngươi, thông qua khảo hạch tỷ lệ không nhỏ. Hơn nữa ta Đồng Lai Tông bên trong truyền thừa, pháp bảo, tài nguyên cái gì cần có đều có, tuyển sẽ không ngắc nghẽ đệ tử kỳ ngộ. Nàng không cần nghĩ cũng biết, trên thân Diệp Cảnh Vân nhất định là có cực lớn bí mật. Nhưng đối với tại những bí mật này, Đồng Lai Tông căn bản vốn không để ý. Không nói trước Đồng Lai Tông mười mấy vạn năm trong lịch sử, thiên tài như cá giết san sông, nghị cha cũng cha không hết. Nếu là cha ra cái gì lại có thể thế nào? cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đệ tử cơ duyên a, như thế mặt mũi nhưng là vớ sạch, cũng bất lợi tại nội bộ đoàn kết. Hắc hắc, nếu Diệp đạo Hữu có thể thuận lợi nhập môn, ta giới thiệu này người cũng có thể cầm tới chút bát hưởng, đến lúc đó chúng ta chia đôi. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, đa tạ đạo Hữu, chuyện này thì không cần. Hắn cái kia Trường Xuân công tử thọ vấn đề, thật sự là quá mức chói mắt. Hơn nữa cho dù hắn gia nhập vào Đồng Lai Tông, cũng không khả năng chuyển tu công pháp, đối với hắn ý nghĩa không lớn như vậy. Kia thật là đáng tiếc. Bích Du chân nhân trợn trợn lưỡi, nói, đương nhiên nàng trên miệng nói như vậy, Trên thực tế đáng tiếc lại là không thể một mực ăn đến phương Cẩm làm đồ ăn. Đồng Lai Tông bên trong thiên tài còn nhiều, không thiếu Diệp Cảnh Vân cái này một cái. Mười năm sau, Hoa Vũ Thành, Diệp phủ đường tầng cao nhất, lại là tứ giai cửu vũ tà ma, thanh dương giới căn bản không có a. Diệp Cảnh Vân ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra cái này hóa thanh bình cùng tứ giai phân thân, trong thời gian ngắn là lộng không được. Mười năm này chuyên tâm trong tu luyện, hắn tu công pháp, pháp thuật đều và môn, luyện thể cũng có tiến triển không nhỏ. Đồng thời dựa vào chém giết huyền cốt chân nhân thu hoạch cùng với khác lợi tức, đem trưởng thành kiếm cùng trấn hồn thanh đăng để thăng làm tứ giai hạ phẩm pháp bảo. Đồng thời vì kiếm lấy tài nguyên, hắn còn tại Hoa Vũ Thành mở nhà này Diệp Phù Đường chủ doanh phụ lục, pháp khí, đan dược ba loại. Hắn trong ngắn hạn mục tiêu, lại chỉ có hai cái, luyện chế Hóa Thanh Bình cùng tứ giai phân thân. Hóa Thanh Bình đương nhiên không cần phải nói, dùng để trấn áp tu sĩ là nhất tuyệt, cùng giai tu sĩ sau khi tiến vào, không có khả năng trốn ra được. Tứ giai phân thân sẽ có thể dùng để tìm tòi địa phương nguy hiểm, rất nhiều nơi nếu là dùng bản thể, cũng quá mạo hiểm. Hắn thở dài, cái này Hóa Thanh Bình cần tứ giai ngân liên thanh ngọc, mấy chục vạn phía trước ngay tại Thanh Dương giới diệt tuyệt, căn bản không cách nào tìm. Đến tại luyện chế tứ giai phân thân cần dâu rừng mục, cũng là dạng này. Mà hai người này cần tài liệu, đều có thể dùng tứ giai cựu U Tamà ma ma hạch tới thay thế, đáng tiếc cũng không có ma hạch. Truyền thừa này cấp bậc quá cao, cũng chưa hẳn là chuyện của ta. Mà khắc chính là mở ra kiến mục truyền tống, cũng cần hấp thu cựu U Tamà ma khí. Bây giờ tất cả kế hoạch đều bị cựu U Tamà gắt gao kèm lại. Mặc dù Trường Xuân giới có cựu U Tamà, nhưng phần lớn là tầng giai, tứ giai có lẽ có, nhưng cũng không tốt tìm. Huống chi hắn bây giờ kết đan, cho dù phái tam giai phân thân đi vào, cũng sẽ bị thế giới phát giác được. Hắn đã thử qua, Phân Tuân vừa tiến vào tiểu thế giới, liền sẽ bị lập tức bài xích đến trong hư không, chết không có chỗ chôn. Bất quá cái này ngược lại là có biện pháp, có loại tên là tự hồn châu ngũ giai pháp bảo có thể lựa gạt thế giới, chỉ cần không triển lộ thực lực chân chính cũng sẽ không bị phát giác. Sau đó liền tự tìm kiếm tự hồn châu vào tay a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liền muốn bế quan tu luyện. Diệp đại ca, có khách quý." Phương Cẩm Âm thanh truyền đến. Lỗ Thẩm bức chân thanh thản, chậm rãi đi vào Diệp phủ đường trên áo kim phấn tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. "Phương thị tỷ, 30 năm không thấy, gần đây vẫn rất tốt." Phương Cầm nhìn xem thân ảnh trước mặt, ánh mắt hơi sáng, "Chúc mừng Lỗ Ngụy ngụy kết đan." Diệp Cảnh Vân rất nhanh từ trên lầu đi xuống, chắp tay, nói, "Chúc mừng Lô Cô nương kết thành kim đan." Lỗ Thẩm nói, "Cái này có gì, Tiên Lộ Mên Ngông, ta bất quá là lại đi phía trước bước một bước nhỏ thôi." Lúc này, có khách hàng đến đây, Phương Cầm vội vàng xin lỗi một tiếng, đi tiếp đại khách hàng. Diệp Cảnh Vân vốn muốn cho nàng ra ngoài du lịch, vì kết đan làm chuẩn bị, lại bị nàng từ tuyệt, đồng thời nói càng ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Nàng chỉ muốn chờ Đại Sơn giới khai phóng, liền đi bên trong lĩnh hội một phen. Mặc dù tại Diệp Cảnh Vân xem ra, ý vị này Phương Cầm đã bỏ đi kết đan, nhưng hắn cũng không lại kiên trì, Phương Cầm thân vì hạ phẩm linh căn, chính xác kết đan hy vọng xa vời. Diệp phu đường tầng cao nhất, Lỗ Thẩm nắm nhìn bốn phía, nhìn xem trong nhà các loại tài liệu, vừa cười vừa nói, "Diệp huynh ngươi ngược lại là thênh nhàn, thực sự là tiện sát ta a. Ta cái này vừa kết đan không lâu, liền bị tông môn phái đi trông coi bảo nguyên sơn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Khi tán tu cho tốt lớn nhất chính là nhàn nhã, trừ cái đó ra liền không có." Hai người ôn chuyện một hồi, Lỗ Thẩm nói, ta chiếm được một phần tài liệu tốt, nghĩ đặt chức cái đặc thù pháp khí đưa cho ngộng giao hiện chất. Từ tại phẩm giai khá cao, chỉ có thể ủy thác ngươi vị này tứ giai luyện khí đại sư tới xử lý. Vừa vận ngươi là sư phó, làm xong trực tiếp đưa cho nàng là được." Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, ngươi đây quả thực xò so ta cái này sư phó còn để tâm. Hắn quanh năm bế quan, cơ bản không để ý qua chu ngộng giao, hơn nữa coi như hàn ngộng chân quân chuyển thế, cũng không cần đến hắn lo lắng. Đối phương năm nay bất quá 40 tuổi, liền đã trúc cơ thành công, tốc độ tu luyện đơn giản nhanh chóng. Hắn nói, vừa vận ngươi đã đến, giúp ta lưu ý một thứ." Dễ nói, là cái gì? Ngũ giai pháp bảo tử hồn châu. Cái này tử hồn châu có thể dùng đến áp chế thần hồn ba động, đem hắn khống chế tại tứ giai trở xuống. Lỗ Thẩm Khế gật đầu, nói: "Hảo, nhưng vật này quá mức tiên môn, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn." Một năm sau, Trường Xuân giới, Thanh Dương giới, Biên giới, Trô Dao giới. Tìm được. Một đạo âm thanh nặng nề ở trong không gian vang vọng thật lâu. Mấy đạo như núi cao đen như mực thân ảnh từ trong hư không rõ sét tới. Bảo Nguyên Sơn. Oanh. Một đạo tiếng vang nặng nề đột nhiên giữa không trung vang lên. Theo một hồi hư ảo tiếng vỡ vụn chưa ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái này lỗ thủ dị thường tới mức, giống như là thông hướng u minh. Tiếp lấy, vô số đạo dương nhanh múa đuốt, hình thù kỳ quái thất ảnh, giống như thủy triều tuôn ra, tập kích chung quanh chấn thủ tu sĩ. Nhưng có lẽ là từ tại cửa hang còn quá nhỏ, trong đó cấp bậc cao nhất, cũng bất quá là tứ giai sơ kỳ cửu u tà ma. Cửu u tà ma. Lỗ trống đằng không mà lên, hơi biến sắc mặt. Các đệ tử nhanh chóng rút lui, ra tới đoàn hầu. Nàng cầm kiếm mà đứng, lông mày tà phi hướng về phía trước, ánh mắt dị thường lăng lệ, hiển thị rõ quả quyết. Một kiếm vung ra, Mạn Tiên Hoa Vũ bay xuống, hóa thành vô số kiếm quang, chém về phía đánh tới xúc tu. Không gian chung quanh cũng lần lượt xuất hiện cực lớn màu đen lỗ thủng. Cựu Utama, lần thứ nhất xâm lấn thanh dương giới thổ địa. Chương 407 trấn áp khế hở, Martin Rên Thỏ Đan, chương 407 trấn áp khế hở, Martin Rên Thỏ Đan. Bảo Nguyên Sơn, cuối cùng một đạo kiếm quang xé qua, lỗ thấm thân hình cứ thế biến mất ở chân trời. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có mấy cái cực lớn màu đen lỗ thủng, điên cuồng tuân gia cựu Utama. Tình cảnh này rất giống thế giới tại thụ thương đổ máu. Cường hành ba động phát ra, lan tràn ra phía ngoài, có như núi cao xúc tu chậm rãi dò xét tới. Sinh linh khí tức, thật là mỹ diệu. Đạo thân ảnh này vừa hiện thân, bên trên Bảo Nguyên Sơn khoảng không phong vân biến sắc, nhấc lên từng trận cuồng phong, vô số thô to màu tím Lôi đỉnh đang nổi lên. Thanh dương dưới Bảo Nguyên phát ra giấc nguy hiểm, Lôi đỉnh tùy thời liền muốn đánh xuống, cái kia vết nứt không gian cũng tại cấp tốc thu nhỏ. Cái kia Sơn Nhạc một dạng xúc tu lấy ra một mặt màu xám tấm gương, một đạo thâm đen khí tức từ trong gương bắn ra, bắn về phía trên bầu trời màu tím Lôi đỉnh. Cái kia nổi lên Lôi đỉnh, thế mà chậm rãi tiêu tán. Nhưng cuồng phong vẫn như cũ tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, một đạo bạch khí thân ảnh từ trên không hiện lên, giữa thiên địa đột nhiên khôi phục yên tĩnh, chính là Vội Vàng chạy tới thần âm cấp trưởng môn Vũ Thường đạo quân. Mây mấn nàng đang tại Tây Quốc, bằng không thì căn bản không kịp. Nàng mắt hạnh hàm sát, ôm ấp một phương cổ cầm, cổ cầm phía trên khắc họa lấy sa sam đường vân. "Tà ma, dám can đạm phạm ta thanh dương giới." Nhìn ta cựu Tiêu Miên Âm, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, âm vang tiếng đàn vang vọng đất trời. Tiếng đàn những nơi đi qua, khói động lên giống như thực chất gợn sóng không gian, những cái kia cấp thấp cửu u tà ma nhao nhao kêu thảm, vừa ra, hóa thành một bãi đen như mực ma khí, tan vào nải phương thiên địa. Nơi xa cái kia lớn như vậy vết nứt không gian, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. "Giống, nhân loại." Phức tạp tâm tiết vang lên. Hắn xúc tu trung ương mặt kia màu xám tấm gương lóe lên, nhắm ngay Vũ Thường Đạo Quân. Cái sau thân hình lập tức trì trệ, phản phất bị nhiễm lên lớp qua một cái sáng trắng. Như núi cao xúc tu quấn ngang, mang theo vạn quân chi lực, đập về phía Vũ Thường Đạo Quân. Tà Ma dừng tay, thanh âm đạm mạc vang lên. Trên không tầng mây hóa thành đại thủ, ngăn cản xúc tu. Người sở thủ chính là Vân Tiêu phái Vân Hồng Đạo Quân. Hoa Vũ Thành. Từ tại Cửu U Tà Ma sự tình can hệ trọng đại, ở đây đã gom đủ hơn 10 vị hóa thần đạo quân. Vũ Thường Đạo Quân sắc mặt tựa hồ so mọi khi trắng chút. Nàng ngắm nhìn một phía, từ Tốn nói, cái kia lục giai vô tướng sương mù yểm cẩm trong tay tấm gương ma khí, ta cùng Vân Hồng huynh liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn đánh lui. Trong miệng nàng ma khí, là chỉ cùng tiên khí đối ứng tồn tại. Thế nhưng vết nứt không gian tựa hồ bị mặt kia tấm gương ma khí địch trụ, tạo thành giống nào cảnh lĩnh vực, chúng ta đều không làm gì được. Đợi một thời gian, đối phương tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Cái kia vết nứt không gian đối diện thế nhưng là cả một cái tiểu vũ trụ thế giới, nhất thiết phải nhanh chóng đem cái kia vết nứt không gian ngăn chặn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nghe được Vũ Thường đạo quân giới thiệu, đám người rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, tất nhiên đối phương lấy ra ma khí, cái kia cũng chỉ có tiên khí mới có thể ứng đối. Trong mê minh, ngươi bói toán kết quả như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về một bên hai mắt khép hở Vân Trung Tử. Vân Trung Tử là Bồng Lai tông trưởng môn, thanh dương giới tiên bảng thứ 2, nhân tộc cường giả đứng đầu nhất. Luận chiến lực, tiếp cận tại Long tộc Long Vân Diêu Thánh. Cặp mắt hắn vừa mở, trong đó ẩn có lôi đình lấp loé. Hắn lắc đầu, nói: "Thiên cơ đã bị quấy nhiễu, nhìn không rõ ràng. Đã như vậy, chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Theo ta được biết, có thể khắc chế loại này ma khí tiên khí, ta thanh dương giới tổng cộng có hai loại." Theo thứ tự là Thần Âm Cốc Cựu Tiêu Vòng Đàn, cùng với vương tộc Niết Bàn Vấn Tâm Đàn. Vũ Thường Đạo Quân lập tức nói: "Không được, Cựu Tiêu Vòng Đàn vô chủ, không cách nào phát huy mười thành nữ lực, không cách nào tự mình đối kháng ma khí. Mặc dù Cựu Tiêu Vòng Đàn đã nhận Chu Minh Nguyệt làm chủ, nhưng nàng tu vi thấp, để bảo đảm an toàn, bây giờ còn không thể vì ngoại giới biết." Vân Trung Tử nói: "Vậy chỉ có thể gửi hy vọng tại Phượng Hề Yêu Thánh, Niết Bàn Vấn Tâm Đàn tại trong tay nàng. Yêu tộc tin được không? Theo ta được biết, có chút yêu tộc một mực tại nổi lên chiến tranh." Có người biểu thị hoài nghi. Đối phương hoàn toàn có thể nhân cơ hội này suy yếu nhân tộc ta thực lực. Vấn Trung từ nói, ta tự mình đi Bắc Âu châu chuyện này, quan hệ Thanh Dương giới an nguy, Phượng Hề cũng là yêu tộc bên trong chủ hòa phái, tất nhiên có thể phân rõ nặng nhẹ. Vậy thì nhờ cậy trong mây mình, vài ngày sau, Phượng Hề yêu thánh tự mình đến đây. Nghiết Bàn vấn tâm đàn cùng Cựu Tiêu vòng đàn hợp lực, đem vết nứt không gian trên diện rộng thu nhỏ, đồng thời lấy thần âm cốc một kiện tiên khí làm tâm, ở đây bố trí xuống lục giai đại trận, đem nơi này vết nứt không gian trấn áp. Chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao?" Vũ Thường đạo quân hỏi. Dù là trải qua xử lý, bảo nguyên sơn mấy cái vết nứt không gian cũng vẫn là có phương viên mấy chục trượng. Chỉ cần đối phương nghĩ Vẫn như cũ có thể phái tứ giai trở xuống cửu hũ tạ ma tới. Phương Hề yêu thánh là cái kim bảo nữ tử, nàng khẽ lắc đầu, thở dài, không được, đối diện bức lên ma khí hư hại phong hiểm, cầm ma khí đem vết nứt không gian định trụ, chỉ dựa vào niết bàn vận tâm đan, căn bản không làm gì được. Trừ phi, có người có thể toàn lực thôi động cửu tiêu vàng đan, hoặc gia thanh dương giới có thể lại độ có tu sĩ thành tiên. Trong miệng tu sĩ, vừa bao quát nhân tộc, cũng bao quát yêu tu. Kỳ thực còn có cái biện pháp nàng không nói, chính là bức lên tiên khí hư hại phong hiểm cưỡng ép thôi động, có thể có thể giải quyết. Nhưng tiên khí cỡ nào trọng yếu, tuyệt không có bất kỳ một phương nguyện ý làm như vậy. Vũ Thường Đạo quân khẽ gật đầu, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến Chu Minh Nguyệt trưởng thành sẽ giải quyết chuyện này. Tại trong thanh dương giới, tiên khí uy lực nhận hạn chế, đối phương tất nhiên cam lòng đem ma khí áp tại cái này, vậy bọn hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn ở chỗ này bố trí đại trận, chỉ là đơn thuần mượn nhờ tiên khí trấn áp, cũng sẽ không đem hắn hư hao. Nàng nói, đã như vậy, vậy thì phải người trấn thủ nơi đây a. Những thứ này cấp thấp cựu U Tamà đều có thể sản xuất tài liệu, ngược lại cũng sẽ không thua thiệt. Gia yêu tộc cũng tham gia cùng. Phượng Hề yêu thánh nói, nàng có một loại dự cảm. Sau này chắc chắn không thể thiếu cùng Cửu U Tama giao tiếp. Hoa Vũ thành Diệp phụ đường. Cái gì? Cửu U Tama? Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh. Chờ nghe được sự tình đã tạm thời giải quyết, chỉ có điều còn lại một cái cái đuôi sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, trong lòng liền nổi lên vẻ vui sướng. Khốn nhịu ta lâu như vậy vẫn để tài liệu, cuối cùng tại thấy được giải quyết hy vọng. Đương nhiên, cái này vết nứt không gian đối với thanh dương giới chỉnh thể mà nói, nhất định là một phong hiểm. Hắn nhìn về phía trước mặt Phương Cẩm, nói: "Đi thôi, cùng đi bảo nguyên sơn xem, nhớ kỹ mang lên thanh vũ cùng tầm kim thử." Vương Cẩm ngươi cũng nhân cơ hội này tích lũy tài nguyên, ma luyện tâm cảnh, vì kết đan làm chuẩn bị." Phương Cẩm mặt lộ vẻ xoá xuyết, do dự nói, "Diệp đại ca, ta không muốn đi, cửa hàng này còn cần nhân thủ đâu." Diệp Cảnh vẫn liếc mắt xem thấu ý nghĩ của nàng, Phương Cẩm đây là cảm thấy hạ phẩm linh căn kết đan vô vọng, dứt khoát từ bỏ. Đặt ở trước kia cũng thì thôi, dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép đem Phương Cẩm đuổi đi ra. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, vậy khẳng định không thể bỏ mặc nàng làm như vậy. Hắn ngữ khí hơi hung chút, dứt khoát nói, "Không được." Phương Cẩm bở môi mơn mê, lộ ra ủy khuất ba ba, "Ta rõ ràng là tự nguyện từ bỏ con đường giúp ngươi." lại còn bị chửi. Diệp Cảnh Vân lập tức trầm lại ngữ khí, an ủi, hạ phẩm linh căn kết đan giả mặc dù thiếu, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Đến Bảo Nguyên Sơn sau ngươi liền cùng Thanh Vũ, Kim Tử cùng chiến đấu, gặp phải nguy hiểm liền hướng ta cầu viện. Có ta cùng hai cái linh sủ tại, ngươi chắc chắn sẽ không xẻ ra chuyện, cứ yên tâm đi. Hắn là thượng phẩm kim đan, chiến lực xa mạnh tại thông thường kim đan sơ kỳ, gần như cùng kim đan trung kỳ không sai biệt lắm. Thậm chí hắn dự tính, chờ hóa thanh bình luyện thành, trung phẩm kim đan trung kỳ cũng đủ để một trận chiến. Chớ nói chi là, trong cơ thể hắn còn có ngũ giai thượng phẩm pháp thuật ngũ hành thái sơ thần quang. Nghe được cái này lời an ủi, Phương Cẩm Tâm bên trong hơi ấm. Nàng cúi đầu nhéo nhéo góc áo, nói, cái kia hết thảy đều nghe Diệp đại ca. Một năm sau, Bảo Nguyên Sơn. Diệp huynh, cẩn thận. Nhậm Mộng Trúc vừa chém dụng hướng nàng mà đến một cái xuất tù, liền thấy được một cái giống như con mực bóng người to lớn chạy về phía Diệp Cảnh Vân. Loại này cửu u tà ma, tên là Thiên Thủ Ám Ma, trời sinh tính xảo trá, am hiểu thần thức công kích. Nàng muốn giúp đỡ, lại bị một cái tứ giai trung phẩm cửu u tà ma kéo chặt lấy. Diệp Cảnh Vân nhìn xem hướng hắn mà đến cửu u tà ma, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Thanh Hoa đã ma kiếm Trường Thanh Kiếm đón gió liền dài, hóa thành một thanh cao vài trượng thanh sắc cực kiếm, mũi nhọn tản ra lạnh tấu xương kiếm khí. Đi. Trường Thanh Kiếm xoay tròn lấy phóng tới cái này tứ giai trung phẩm Cửu Vũ Tam A, ven đường những nơi đi qua, kiếm khí tản phá bừa bãi, giống như phong bạo, không gian chung quanh đều tại ẩn ẩn rung động. Hừ. Thiên thủ ảnh ma nhãn bên trong hung quang lóe lên, từ trong bắn ra một đạo ô mang, bay về phía Diệp Cảnh Vân. Cái này chính là Thiên thủ ảnh ma đắc ý pháp thuật, chuyên công thần hồn. Nó chính là dựa vào chiêu này mới đánh bại còn lại Cửu Vũ Tam A, trên thủ được tới thanh dương giới cơ hội. Nơi này sinh linh khí tức, đối bọn chúng có khó mà chống cự được hoặc. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, chấn hồn thanh đang lóe lên xuất hiện tại trước người hắn, phun ra dài mấy chục trượng thanh sắc ngọn lửa, đem đạo kia ô mang thôn vệ. Rang rắc. Thanh hoa đã ma kiếm chợt lóe lên, chém dựng thiên thủ ảnh ma mấy cái xúc tu. Cái này xúc tu mỗi cái đều dài mấy chục trượng, vừa thoát ly thiên thủ ảnh ma, liền toát ra nồng đậm khói đen, rơi trên mặt đất. Cuối cùng, cái kia dài mấy chục trượng xúc tu, chỉ còn lại có ước chừng dài 3 thước xúc tu. TT, nhân loại ngươi chờ ta. Ngươi bị thương nặng thiên thủ ảnh ma, xoay người chạy. Hừ, muốn chạy. Diệp Cảnh Vân lập tức đuổi theo, dựa vào Thanh Hoa Tịnh Thế quyết đối với Cửu U Tam A khắt chế, đem hắn chém giết. Hắn nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm ma hạch, mỉm cười. Tới đây 1 năm, cuối cùng tại góp đủ 5 cái tứ giai ma hạch, có thể cầm lấy đi thăng cấp hóa thành mình. Đúng vậy, mới bất quá 1 năm, hắn liền chém giết 5 cái Cửu U Tam A. Nơi này Cửu U Tam A, đơn giản giống như là vô cùng vô tận, giết một cái lập tức liền sẽ có một cái khác. Nếu là hắn biết, lúc Cửu U giới nghĩ đến cái này thanh dương giới đều phải cấp cơ hội, sợ là càng được giật mình. Một bên khác, phí hết không nhỏ công phu nhậm mục chúc, cũng cuối cùng tại chém đối thủ. Quên dọn hiếu chiến chẳng sao, hai người về phía sau thành trì bay đi. Nhậm Mộng Trúc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, ánh mắt hơi sáng. "Diệp huynh, ngươi môn này kiếm pháp ngược lại là thú vị, tựa hồ mười phần khắt chế cựu Utama, không thể so với truyền thừa của ta kém. Đợi có nhàn rỗi, chúng ta nhất định phải quá nhiều mấy chiêu." Diệp Cảnh Vân thuận miệng đáp ứng nói, "Dễ nói dễ nói, bất quá ngươi nhưng phải thủ hạ lưu tình, đừng đem ta đánh mặt mũi bầm dập." "Ha ha, Diệp huynh ngươi ngược lại là khôi hài." Nhậm Mộng Trúc khẽ miệng nụ cười sâu hơn một chút. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, hắn nói là lời nói đùa. Thanh Hoa trưởng Xuân Công công chính bình thản, ngoại trừ khắt chế tà ma, cũng không đặc biệt am hiểu chiến đấu. Đến đại Thanh Hoa Tịnh Thế quyết diệp cảnh vân lĩnh ngộ còn xa xa không đủ, bây giờ chỉ có Thanh Hoa đã ma kiếm một chiêu này tiểu thành. Ma nhậm ngậm chúc tu công pháp am hiểu nhất công phạp, Thiên Phú kiếm đạo càng là sánh được mấy cái diệp cảnh vân. Đem hai cùng so sánh xuống, diệp cảnh vân chiến lực tự nhiên muốn kém một chút. Hắn thầm nghĩ, nhập vô nương Thiên Phú kiếm đạo, quả thực là quái vật, so Kim Đan phía trước cao hơn rất nhiều, bất kỳ kiếm pháp nào đến trong tay nàng, cơ hồ đều có thể rất nhanh tinh thông. Nếu không phải là Thanh Hoa Tịnh Thế quyết không thể tiết lộ, ta đều muốn cầm pháp môn tìm nàng tình giáo. Bất quá chỉ lấy trong đó một đôi lời đến hỏi, ứng đối ảnh hưởng không lớn, ngày khác thử xem. Đến tại Nhậm Mộng Trúc vì cái gì thiên phú kiếm đạo mạnh như vậy, đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi, liền giống như Nhậm Mộng Trúc cũng không có nghe qua công pháp của hắn là thế nào tới. Dù sao, mỗi vị tu sĩ đều có bí mật của mình. Bàng Nguyên Sơn bên ngoài trong một cái ẩn nút trận pháp bên trong, Bất Lao tông nghi ngờ ngọc chân nhân xốc xốc trong tay màu sắc loang lổ đàn dược, lại xích lại gần hít hà, một cô hôi thối xông vào mũi, nhưng hắn bất lạ không để ý, lấy ra một phần mộc giản, đi chép chính mình luyện đan cảm ngộ. Tứ giai cửu u tà ma ma tinh, phối hợp tứ giai đan hạt thảo, Tam giai quỷ vực dịch, có thể luyện thành độc đan, uy lực bất phàm. Nhưng bề ngoài và mùi quá mức rõ ràng, căn bản không gạt được tu sĩ, nên đan phương vứt bỏ. Làm xong những thứ này, hắn phản phật đã mất đi khí lực toàn thân, xếp bằng ngồi dưới đất, thật lâu không có động tác. Ai, thọ nguyên chỉ còn lại không đến 100 năm. Lão phu mút trời anh tài, bình sinh sáng chế vô số loại đan dược, nếu không phải là hạ phẩm linh căn làm hại, lão phu gì đến tại bị vây ở kim đan trung kỳ 300 năm lâu. Xem ra lão phu là kết ánh vô vọng. Đáng hận, đáng hận. Lúc này, hắn nhãn châu xoay động, chậm chậm đến trên trước mặt Martin. Bên cạnh hắn làm thí nghiệm huyết xanh bị ma khí lây nhiễm, trở nên hưng phấn dị thường. Cái này ma tinh tựa hồ có thể kích phát tiềm lực, chỉ là sẽ ảnh hưởng thần trí, nếu là có thể bỏ đi hắn hiệu quả tiêu cực, chưa hẳn không thể lấy ra duyên tổ. Hừ, mệnh ta do ta không do trời, lão phu ha có thể chờ tọa hóa. Thời gian 3 năm chậm rãi qua. Không cần, không cần. Một dán mua tu sĩ không ngừng dãy rủa gọi, nhưng vẫn là bị cho ăn một khỏa màu xám đan dược đi vào. Rất nhanh, tu sĩ này tóc liền bắt đầu chuyển thành màu xám. Hắn không thể tin nhìn xem hai tay, phía trên nếp nhăn đều tản đi rất nhiều. Ta trẻ, đây là duyên tổ đan, đã đa đạt tiền bối. Nhìn xem trước mặt cảm động đến rơi nước mắt tu sĩ, nghi ngờ Ngọc Chân Nhân cười to nói, "Ha ha, lão phu ta trở thành, lão phu ta trở thành. Nếu là dùng ma tinh luyện thành, liền yêu nó ma tinh duyên tổ đàn a." Hắn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Phân phó, nhiều hơn nữa tìm mấy đám tu sĩ thí nghiệm thuốc, Kim Đan Chân Nhân cũng muốn. Mới luyện thành đan dược, hắn là tuyệt sẽ không chủ động ăn. Phải biết, một ít đan dược đan độc dị thường ẩn nấp, hoàn toàn có thể tại mấy năm thậm chí mấy chục năm sau mới có thể bộc phát. Hắn còn có trăm năm thọ nguyên, chờ được." Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay hóa thanh bình khắp khuôn mặt là nụ cười. Mây mắn mà có Cửu U Ma Tinh, ta cái này Hóa Thanh Bình cuối cùng tại là Luyện Thành. Đây quả thực là khốn địch lợi khí, chỉ cần tiến vào Hóa Thanh Bình cho dù là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đều khó mà tranh đoạt. Hơn nữa không gian bên trong, thế mà một chút mở rộng đến phương viên một dặm, cơ hồ có thể chứa một tòa núi nhỏ. Dạng này rốt cuộc không cần lo lắng, nhẫn trữ vật không gian không đủ dùng. Hắn đệ xuống núi sướng, lẩm bẩm, mục tiêu tiếp theo có hai cái. Một là tìm kiếm thích hợp tứ giai lò luyện đan, dù sao những năm này ta cũng thu hoạch một chút tứ giai tài liệu, được lợi dụng. Hai chính là tiếp tục săn giết Cửu U Tà Ma lấy Ma Tinh. Vì luyện chế phân thân làm chuẩn bị, 10 cái tứ giai cựu u ma tinh mới có thể luyện thành phân thân hạch tâm. Chớ nói chi là vì để phòng luyện chế thất bại, còn phải chuẩn bị thêm một chút. Hắn lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm, sư phó Thanh Hoa đại đế trong truyền thừa, dùng đến cựu u ma tinh có phải hay không nhiều chút. Chẳng lẽ sư phó thị ra là vì vậy, mới cùng Cựu Vũ Tả Ma kết cựu án. Chương 408 kiếm thuật tăng mạnh, tao ngộ mai phục, chương 408 kiếm thuật tăng mạnh, tao ngộ mai phục. Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn cùng Cựu Vũ Tả Ma đối kháng tiền tuyến. Thụ. Diệp Cảnh Vân một tiếng quát nhẹ, Hóa Thanh Bình liền tản mắt ra vô tận hắc lực, đem cái này chỉ dương nhanh múa vước cựu Utama thu vào. Sau đó, nơi đây liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ có trên đất cái hố cho thấy vừa mới nơi đây trải qua một hồi đại chiến. Cái này cựu Utama chuyện gì xảy ra, hình thể một cái so một cái lớn. Bây giờ cái này chỉ tứ giai hạ phẩm Tà Ma, chiều cao liền có hơn trăm trượng. Nếu không phải là ta cái này Hóa Thanh Bình thăng cấp, căn bản thu không vào trong. Nghe nói những cái kia lục giai Tà Ma, thân thể đều dài đến vài dặm thậm chí hơn 10 dặm. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là dễ phán đoán thực lực. Hắn một bên suy nghĩ tung bay Vừa hướng Hậu Phương thành trì bay đi, đột nhiên, hắn trong nhận chứa đồ đưa tin phù phát ra hồng quang. Không tốt, Phương Cầm gặp nguy hiểm. Thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng Phương Cầm vị trí bay đi. Hô. Phương Cầm nhìn xem xung quanh năm đạo bóng người to lớn, thần ý không ổn. Ta bất quá là tới thu thập chút vật tư, tại sao lại bị tà ma để mắt tới? Cái này năm cái cũng là tam giai thượng phẩm tà ma, luận chiến lực, bên ta chỗ tại thế yếu. Bất quá ta đã hướng Diệp Đại ca cầu viện, chỉ cần hắn đuổi tới, nguy cơ lập tức liền có thể giải quyết. Nàng nhìn sang một bên Thanh Vũ, hỏi, "Thanh Vũ, có thể đảo tẩu sao?" Thanh Vũ lắc đầu, Ánh mắt nghiêm trọng. "Phương Cầm tỷ tỷ, bọn hắn thành quá chết, ta thử, căn bản không trốn thoát được." Phương Cầm quanh thân ánh lửa lập loé, cũng chấn định lại. "Hảo, vậy thì kiên trì phút chốc, Diệp đại ca rất nhanh liền tới. Yêu ma, xem kiếm. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, dù là rơi vào hạ phòng, cũng quyết không thể bị động bị đánh." Một lát sau, Phương Cầm tỷ tỷ cẩn thận. Thành Vũ hét lên một tiếng, lập tức phun ra mấy đạo đỏ thấm hỏa diễm, dùng cái này nghĩ cách cứu viện Phương Cầm. Quả nhiên, ở trước mặt đó nhiệt độ nóng bỏng, Cửu Út tả ma nhao nhao lùi bước. Tầm Kim thử liền vội vàng đem Phương Cầm bảo hộ đến sau lưng, quan tâm nói: Phương Cẩm Tỷ Tỷ, ngươi không sao chứ? Thời khắc này Phương Cẩm, phải bụng chỗ đã nhiều mấy cái vết động, không ngừng có máu đen từ trong chảy ra. Không sao, cũng là vết thương da thì tôi. Phương Cẩm cố nén đau đớn, nhíu mày nói. Thanh Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt phất lạnh, trong lòng dâng lên vô biên lửa giận. Bọn này tà ma, lại dám làm bị thương Phương Cẩm Tỷ Tỷ. Nhận lấy cái chết. Nó rít lên một tiếng, quanh thân lượn lờ màu đỏ hỏa diễm, thuận gió công về phía đối diện cừu U Tama. Cái này hỏa tựa hồ nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Ho ho ho. Cựu U Tà Ma đối với cái này hỏa có chút e ngại, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Đội vàng phía dưới, cư nhiên bị Thanh Vũ đánh ra một đầu đường hầm chạy trốn. "Đi mau." Thanh Vũ mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Nó cánh vung lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, mang theo Phương Cầm chạy trốn rời nơi đây. Cách đó không xa, đã sớm chạy đến riệp cảnh Vân Yên tĩnh nhìn xem một màn này, gật đầu không ngừng. "Thanh Vũ cái này chiến lực ngược lại là càng ngày càng mạnh mẽ, xem ra nó cái kia tứ giai huyết mạch đang bị chậm rãi kích phát." Cứ thế mãi, tứ giai có hy vọng. Sau đó, hắn thì nhìn hướng về phía trước người năm cái Tà Ma, ánh mắt phẫn nộ. Hóa Thanh Bình nổi lên, liền xuất hiện tại cái này mấy cái tà ma trước mặt. Tại cái này kinh khủng áp lực trước mặt, cái này Tam giai thượng phẩm cự u tà ma căn bản là không có cách chống cự. Thượng phẩm kim đan cùng Tam giai thượng phẩm ở giữa, trên lệch cực lớn. Mà cái này Hóa Thanh Bình cũng am hiểu nhất đối phó cấp thấp tu sĩ. Diệp Đại Ca, thương thế này không cần gấp gáp, chúng ta chữa thương liền tốt. Phương Cầm nhìn xem đang quan sát tỉ mỉ thương thế Diệp Cảnh Vân, gương mặt tường đỏ. Nàng đây là không muốn cho Diệp Cảnh Vân thêm phiền phức, dù sao kể từ nàng đi tới Bảo Nguyên Sơn đến nay, cảnh tượng như thế này đã từng xảy ra nhiều lần. Nhiều khi Nàng bị thương nhẹ cũng không muốn phiền phức Diệp Cảnh Vân, nhưng cũng sẽ bị bên người nàng hai cái mặt thám, thành vô cùng tẩm kim thử đem tin tức truyền đi, để cho nàng không thể làm gì. Đến tại cái gì nam nữ thụ thụ bất thần, đối với tu sĩ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. "Đừng nói chuyện, chuyên tâm vận công chữa thương." Diệp Cảnh Vân thấp giọng nói. "Ngươi chất độc này có chút phiền phức, nếu là dựa vào ngươi chính mình chữa thương, như thế nào cũng phải chậm trễ mấy tháng tu hành. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, không thể lãng tốn thời gian." Có đôi lời hắn không nói, bực này tiểu độc đối với tu luyện Thanh Hoa Trường Xuân cung hắn tới nói, dễ dàng liền có thể giải quyết. "A." Phương Cẩm Tâm bên trong nổi lên dòng nước ấm, ngoan ngoãn nhắm mắt chữa thương. Đi qua 1 giờ chữa thương, độc tố đã bị thuận lợi thanh trừ, vết thương cũng đã khép lại, chỉ là trong đó huyết nhục tổ chức còn phải dài mấy thiên. Dù sao cũng là luyện khí tu sĩ, cơ thể tốc độ khôi phục cùng luyện thể không thể so sánh. Hân, xem ra hiệu quả không tệ. Diệp Cảnh Vân gật đầu không ngừng. Hóa Thanh Bình bên trong. Diệp Cảnh Vân thần thức hư ảnh, lặng lặng lơ lửng ở đó tứ giai hạ phẩm cựu rốt tà ma trước mặt. Hắn từ tốn nói, ngươi tên là gì? Là ai phái ngươi tới? Cựu U Tà Ma có chút là thủ chỉ có đến tứ giai trở lên mới có thể sinh ra rõ ràng ý thức, mới có thể giao lưu. Tại tứ giai phía trước, Cửu U Tà Ma liền chỉ biết bằng vào bản năng bốn phía sát lục, hoặc tại cao giai Tà Ma dưới sự chỉ huy làm việc. Nếu không phải như thế, Trường Xuân Giới bên trong nhân tộc sớm đã bị diệt. Ngọn núi nhỏ này một dạng thân ảnh hiện lên ra hai cái tĩnh mịch đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong là không còn che dấu ác ý, phảng phất muốn đem Diệp Cảnh Vân thôn phệ hầu như không còn. Nhân tộc, mơ tưởng. Hừ. Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, thân thức khẽ động, Hóa Thanh Bình bên trong liền toát ra ngọn lửa màu xanh. Cái này hỏa từ bốn phương tám hướng mà đến, thiêu đốt lấy trước mặt Cửu U Tama. Tiếng kêu thảm thiết tại trong hóa thanh bình vang vọng thật lâu. Diệp Cảnh Vân cũng không sợ ngoại ý muốn nổi lên, dù sao cái này tứ giai Cửu U Tama cùng nhân tộc Kim Đan khác biệt, liền tự bạo năng lực cũng không có. Hắn nổng cốt ma tinh, nghe nói là đến từ lục giai Cửu U Tama ban cho, cấp thấp Cửu U Tama căn bản là không có cách hoàn toàn chưởng khống. Cũng chính là bởi vậy, cấp thấp Cửu U Tama so sánh tại cùng giai tu sĩ, chiến lực cuối cùng sẽ kém một chút. Chỉ có đến lục giai, tình huống mới có thể khác biệt. Nếu là cái Kim Đan chân nhân Hắn căn bản không dám để cho đối phương tiếp xúc đến bất luận cái gì linh khí cùng pháp lực, bằng không một cái tự bạo, không chỉ có hắn cái này hóa thanh bình nguy hiểm, chính hắn nói không chừng cũng phải thụ thương. Mà Kim Đan chân nhân tự bạo lúc nếu không có linh khí tham gia cùng, uy lực sẽ cực kỳ hạ xuống, hắn cái này hóa thanh bình đủ để kháng trụ. Đến tại ngăn lại đối phương không để cho tự bạo, ít nhất cũng phải nguyên anh chân quân mới có năng lực này. Già la. Cửu U Tà Ma đột nhiên phun ra hai cái phức tạp tâm tiết, thân thể giun lên, bắt đầu cấp tốc bước chạy lên, mảnh liệt khói đen từ trong cơ thể trôi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hóa thanh bình liền bị khói đen bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón, liên Diệp Cảnh Vân đều không cảm ứng được trong đó biến hóa. Đợi cho khói đen tiêu tan, cái kia Cửu Uất Tà Ma thân thể cao lớn đã biến mất rồi, chỉ còn dư một cái lớn chừng quả đấm màu đen tinh thạch, đây chính là Cửu Uất Tà Ma tâm ma tinh, tự sát. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, vừa mới nó nói cái kia từ ngữ già la là có ý gì? Là cao giai Cửu Uất Tà Ma tên sao? Thanh dương giới bên ngoài thành trong hư không vô tận, hai đạo cường hành ý niệm trong hư không không ngừng va chạm. Trong đó một thân ảnh cao tới mấy ngàn trượng, quanh thân tràn đầy lượng quanh sức tu. Già la, đối diện thế giới này nhân tộc đang lợi dụng ma tinh luyện chế đang đàn dược, tự hồ muốn dùng cái này tới duyên tộc. Được xưng là già La Cửu Hữu Tà Ma, thân hình chỉ có trên dưới ngàn trượng, quần thân nhưng lại có vô số chỉ mắt kép. Bây giờ, hắn quanh thân mắt kép đang gắt gao nhìn xem thanh dương giới phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Hắn thấp giọng nói, "Ha ha, duyên tộc. Nếu là nghi duyên tộc, trực tiếp hóa thành tộc ta một thành viên chẳng phải là tốt hơn? Bất quá, đây cũng là một xâm lấn giới này cơ hội tốt." Bà Nguyên Sơn phụ cận trong sân động. Nghi ngờ Ngọc Chân Nhân đưa tới một khỏa đàn dược, nói, "Lửa thanh đạo hữu, đây chính là ta mới nghiên chế ma tinh duyên tộc đan." Đối diện với của hắn là cái mặt mũi nhăn nhó, già lọn khọm tu sĩ, khí tức phảng phất nến tàn trong gió, phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt. Lửa thanh chân nhân thần tình kích động, cầm qua đan dược liền muốn nuốt vào. Lửa thanh đạo hữu chấm đã, đây là 3 năm trước đây mới nghiên chế đan dược, đang độc còn không rõ ràng. Tùy tiện phục dụng, chính là lấy chính mình tính mệnh đang đánh cược. Thậm chí, có thể còn sẽ đánh mất cơ hội chuyển thế. Kim đan chân nhân có thể chuyển thế, chỉ cần tam thế bên trong năng kết đan, liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng dựa theo sinh ra linh căn tỷ lệ đến xem, chuyển thế sau đó khả năng cao là người không có linh căn phàm nhân. Mặc dù có linh căn có thể tu luyện, kết đan hy vọng cũng là sắp đợi. Lửa Thanh chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Nghi ngờ Ngọc Đạo hữu, chuyển thế có thể khôi phục ký ức dạ lắc đắc không có mấy, làm phụ tự nhận không có năng lực này. So sánh dưới, vẫn là sống lâu mấy năm trong yếu." Nói xong, hắn liền ngửa đầu lên, nuốt vào đan dược. Dược lực tại trong cơ thể phóng thích, bất quá phút chốc, da lại lần nữa biến chắt chẻ, tóc trắng cũng nhiễm lên màu đen. Nhưng hắn đều không có chú ý tới chính là, theo đan dược hòa tan, một tia thần niệm lặng yên từ trong trôi ra, theo kinh mạch bò tới thần hồn phía trên. Sau đó, Cái này thần niệm thế mà hóa thành một đạo đen như mực thân ảnh, quanh thân trải rộng mắt kép, giống như cái kia hơi có lại lục giai cựu Uutama, già la. Già la nhìn quân đầu, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, sau đó liền ẩn vào trong thân hồn. A, nhân tộc Tham Lam, cái này ma tinh đều không luyện hóa sạch sẽ, liền dám đem hắn hòa hợp đan dược căn vào. Nếu không phải như thế, muốn xâm phạm nhân tộc Kim Đan thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Đang tiếp ta cái này thần thức quá mức nhỏ yếu, đợi đến lại có trăm vị Kim Đan phục dụng cái này đan dược, ta liền có thể tại giới này ngưng kết ra một cái hóa thân. Lửa thanh chân nhân nhìn mình trở nên trẻ tuổi thân thể, cười ha ha. Ha ha ha ha, ha ha. Chẳng biết tại sao, hắn nửa đường đột nhiên dừng lại một chút, lập tức tiếp tục cười to. Nghi ngờ Ngọc Chân nhân cũng không để ý, dù sao cũng là đan dược mới, có đủ loại tác dụng phụ cũng là bình thường. Lửa Thanh Chân nhân khen không dứt miệng, tán dương, thật là lợi hại đang dùng dược, ta cơ bản không có cảm nhận được bất luận cái gì đang động. Nghi ngờ Ngọc đạo hữu quả nhiên là luyện đan thiên tài, xem ngày sau sau tông ta cái kia đan đường đường chủ vị trí, đúng sai ngươi không còn hay. Nghi ngờ Ngọc Chân nhân lắc đầu, đường chủ ít nhất cũng phải là nguyên anh chân quân, hắn là hi vọng không lớn. Hắn chuyển đề tài, nói Tất nhiên nửa Thanh Đạo hữu lấy thân thí nghiệm thuốc, cái kia trung phẩm kim đan cũng không cần thí nghiệm. Đến bây giờ, chỉ thiếu một vị thượng phẩm kim đan đạo hữu làm chút cống hiến. Không chỉ nửa Thanh Đạo hữu, nhưng có đầu mối." Nửa Thanh chân nhân nói, "Thượng phẩm kim đan hoặc là tông môn đệ tử, hoặc chính là kim đan hậu kỳ lao quái vật. Bằng chúng ta hai người thật sự là không đủ, chỉ có thể hướng tông môn cầu viện." Nghi ngờ Ngọc chân nhân lâm vào suy tư, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. "Có, cái này Bảo Nguyên Sơn phụ cận liền có một cái. Người này tên là Diệp Cảnh Vân, là tán tu xuất thân, mặc dù có chút đại tông môn hào hữu, nhưng đối phương cũng sẽ không vì hắn đại phí chắc chờ." Lửa Thanh Chân nhân nói, "Lịch xác, phù hợp loại điều kiện này tu sĩ, cũng liền họ Diệp Diệp tiểu tử. Hai ta người cũng là kim đan trung kỳ, hợp lực đủ để cầm xuống người này." Sau một tháng, Bạ Nguyên Sơn sau Phương Sơn Ba Thành. Ba đạo băng lam kiếm quang tránh lăng không bay qua, liên tục toán qua hai đạo xanh biếc che chắn sau, cuối cùng đứng tại Diệp Cảnh Vân mi tâm. "Diệp huynh, lại là ta thắng. Hôm nay cơm trưa, liền làm việc ngươi mời a." Nhậm Mộng chúc thu hồi kiều quang, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Hảo. Vừa Văn Vương cũng tại, liền để nàng xuống bếp a." Xem ra tại phương diện kiếm thuật, ta đời này sợ là đều đuổi không kịp ngươi. Trong 3 năm này, hắn cùng Nhậm Ngộng Trúc chỉ cần vô sự, liền sẽ lẫn nhau giao lưu tâm đắc tu luyện, luyện tập pháp thuật, luận bàn kiếm thuật chờ. Nếu là vận dụng đủ loại pháp thuật giao đấu, hai người còn có thể lẫn nhau có thắng bại. Một khi chỉ so với Liều Mạn kiếm thuật, Diệp Cảnh Vân cũng chỉ có bị thua phần. Nhậm Ngộng Trúc cười tủm tỉm nói, ta dù sao cũng là kiều tu, mạnh chút cũng là bình thường. Bất quá Diệp huynh ngươi trong mấy năm này, kiếm thuật cũng là rất là tiến bộ. Có thể tiếp qua mấy năm, chúng ta liền có thể ngang tay. Diệp Cảnh Vân nói, ta cũng không trông cậy vào Có thể nhiều chóng đỡ mấy chiêu cũng không tệ rồi. Đơn thuần kiếm thuật, 3 năm trước đây hắn 5 chiêu liền sẽ bị thua, bây giờ đã có thể chống đỡ 20 chiêu, để thằng không thể bảo là không lớn. Bất quá nếu là vận dụng tương đương tại kim đang trung kỳ thần thức, chắc chắn còn sẽ có tăng lên. Đến đại tại trên kiếm thuật đổi kịp nhập mộng trúc, đó thật là suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn đang tiến bộ, nhưng nhập mộng trúc cũng tuyệt không phải giậm chân tại chỗ. Chỉ có điều kiện của đối phương thuật tạm thời đến bình cảnh, để thằng chậm lại thôi. Đợi cho dùng xong cơm trưa, Diệp Cảnh Vân liền tự mình ra ngoài, đi tiền tuyến tuần tra. Khoảng cách sơn 3 thành ngàn giảm chỗ. Chen. Một tiếng Vô hình vô tướng kiếm khí vạch phá không khí, chém về phía Diệp Cảnh Vân. Đang tại tuần tra Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng, lập tức thần thức dò xét đến kiếm khí chỗ, thân hình lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại, dễ dàng né tránh đạo kiếm khí này. Cùng Nhậm Ngộng trúc đối luyện 3 năm này, đối với tại bậc này công kích hắn không thể quen thuộc hơn được. Huống chi, vô luận là ẩn nấp cùng tốc độ, đạo kiếm khí này đều so Nhậm Ngộng trúc pháp thuật kém quá nhiều. Nghi ngờ Ngọc Chân Nhân ánh mắt hơi trừng, cả kinh nói: "Thế mà dễ dàng như vậy liền né tránh?" Hắn nghĩ tới sẽ bị né tránh, nhưng cũng không nghĩ tới, cư nhiên bị như thế không một động tĩnh tức giận né tránh. Hắn nào biết được, tại Nhậm Ngộng chúc vị này trời sinh kiếm thể bồi luyện phía dưới, Diệp Cảnh Vân kiếm thuật cùng đấu pháp kinh nghiệm, đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Hung chi, Diệp Cảnh Vân bây giờ thần thức cũng không giống như Nghi Ngờ Ngọc Chân Nhân kém. Diệp Cảnh Vân đương nhiên sẽ không lý cái này ma tu, vừa lấy ra đưa tin phủ cho Nhậm Ngộng chúc đưa tin, vừa hướng Sơn Ba thành bỏ chạy. Nửa thanh chân nhân đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Diệp Cảnh Vân. Hắn ha ha cười nói, "Đạp Hữu, hà tất vội vã rời đi." Nghi Ngờ Ngọc Chân Nhân cũng sắp tốc đuổi theo, hai người đem Diệp Cảnh Vân toàn bộ đường lui phong kín. Diệp Cảnh Vân hừ lạnh nói, "Hai vị kim đan trung kỳ lão gia hỏa, bây công ta một cái sơ kỳ tán tu, các ngươi thật đúng là đệ mắt ta." Nghi ngờ Ngọc Chân Nhân nói, dù sao cũng là thượng phẩm kim đan, chúng ta sao dám không coi trọng. "Ta hai người lần này đến đây, là muốn cho đạo hữu Tiễn đưa một phen cơ duyên." Diệp Cảnh Vân hừ lạnh nói, "Tiếp chiêu a." Thanh Hoa Đãng Ma kiếm. Trước mặt hai người này tu luyện cũng là ta đạo công pháp, Thanh Hoa Đãng Ma kiếm không thể thích hợp hơn. Chương 409 phần sát, thần vẫn, chương 409 phần sát, thần vẫn. Trương Thanh kiếm kiếm mang phong phục, cuốn lên kiếm khí phong bạo, ba phủ hướng về phía trước nửa Thanh Chân Nhân. Nhìn thấy khoé động lên gọn sóng không gian, nửa thanh chân nhân hơi biến sắc mặt, thân hình chớp liên tục, chánh nệ lấy kiếm quang. Hắn thầm nghĩ, thật mạnh pháp thuật cùng điều khiển lực, không hổ là thượng phẩm kim đan. Nếu không phải tu vi của người này so ta thấp, ta còn thực sự không phải là đối thủ. Hắn nhìn xem nghi ngờ ngọc chân nhân, chấm giọng nói, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Hảo. Nghi ngờ ngọc chân nhân vốn chỉ là nghi tại bên cạnh nhìn xem nửa thanh chân nhân động thủ, nhưng nhìn thấy diệp cảnh vân khó giải quyết như thế, cũng chỉ có thể bỏ đi quyết định này. Diệp cảnh vân lạnh rên một tiếng, thanh hoa đãng ma kiếm bốn phía bao phủ, ngăn cản hai người công kích. Hắn đã cầu viện, nơi đây khoảng cách hậu phương bất quá hơn 1000 dặm, nhậm ngậm chúc hoặc khắc giúp đỡ, nhiều nhất trăm hơi thở liền có thể chạy đến. Thực sự không được, hắn cũng có thể dựa vào thể nội ngũ giai pháp thuật ngũ hành thái sơ thần quang, chấm dứt hai người này. Ngũ hành thái sơ thần quang cả công lẫn thủ, đối phó hai người dễ như trở bàn tay. Hô, một đạo mãnh liệt liệt diễm đánh tới, bị bỏng hướng Diệp Cảnh Vân hầu tâm. Chiêu này thời cơ xuất thủ có chút thay động, chính là tại Diệp Cảnh Vân cùng nửa thanh chân nhân đối kháng khẩn yếu quan đầu. Nhìn cái kia vặn vẹo không khí, cho dù hắn là luyện thể tu sĩ, bị đánh trúng cũng phải bản thân bị trọng thương. Thanh hoa pháp chuẩn Diệp Cảnh Vân khẽ quát một tiếng, sự xuất thanh hoa tịnh thế kết bên trong phòng ngự pháp thuật. Thể nội viên kia hoàn mỹ vô hạ kim đan điên cuồng vận chuyển, trong đáy mắt, số lượng cao mục linh khí liền mãnh liệt mà đến, tại quanh người hắn tạo thành một đạo cao vút thanh sắc linh khí. Liệt Diễm cùng pháp tuấn chạm vào nhau, mặc dù pháp tuấn kiệt lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị Liệt Diễm công phá. Nhưng lúc này Liệt Diễm cũng đã đến nọ mạnh hết đà, uy lực không đủ 1 phần 10 ban đầu, cuối cùng nghênh đến Diệp Cảnh Vân trên vai trái, nhấc lên từng trận bụi mù. Bụi mù tan hết, Diệp Cảnh Vân không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc dù trong lúc hỗn loạn, Diệp Cảnh Vân thi pháp cũng không hoàn mỹ Nhưng dựa vào thượng phẩm kim đan pháp lực cường độ cùng thanh hoa đã ma kiếm đối với ma công khắc chế, vẫn là triệt tiêu phần lớn công kích. Lại thêm hắn cái kia cường hành thể phách, cho nên mới không có bị thương chút nào. Cái này cũng là vì cái gì, Diệp Cảnh Vân có thể tại hai người công kích đến chống cự lâu như vậy. Cường lực công kích cách dùng là chắn ngăn cản, yếu một ít pháp thuật trực tiếp dùng thân thể nghịch kháng, cho dù ngẫu nhiên chịu cái vết thương nhỏ, cũng có thể cấp tốc hồi phục như lúc ban đầu. Nghi ngờ Ngọc Chân Nhân đầu lông mày nhướng một chút, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. "Hảo tiểu tử, tứ giai luyện thể thêm thượng phẩm kim đan, thật đúng là một cái nhân vật" Hai người mặc dù tu vi cao hơn, nhưng Diệp Cảnh Vân dự dự vào viên kia hoàn mỹ vô hạ kim đan, vô luận là thi pháp tốc độ, vẫn là pháp lực cường độ, đều so hai người mạnh không thiếu. Người này chiêu thức cũng lạ không thể khinh thường, nếu không phải là hai người có thể tại pháp lực về số lượng thắng qua Diệp Cảnh Vân, hai người bọn họ sợ là đã sớm bị thua. Nghĩ tới đây, Nghi Ngở Ngọc Chân nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngẫm nghĩ. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này tu pháp thuật tất nhiên bất phàm, thế mà so ta trong Bất Lão tông pháp môn mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, cũng có thể là lạ bởi vì pháp thuật ở giữa khắc chế. Cụ thể như thế nào, đem tiểu tử này chém liền biết. Lửa thanh chân nhân nhìn xem trước mặt tiểu tử này càng chiến càng hăng, tức giận vô cùng, tức giận hoa hoa têu to. Tu luyện cả năm, lại còn bắt không được một cái vừa kết đan tiểu hòa nhi, hơn nữa ngay cả thường tích đều không làm bị thương đối phương. Luyện thể thêm thượng phẩm kim đan, còn thật là khó dây dưa. Hắn phẫn nộ quát, "Hảo tiểu tử, an ta phù lục." Hắn móc ra một tấm xem như lá bài tẩy tứ giai thượng phẩm phù lục, nhắm ngay Diệp Cảnh Vân. Cơ hội tốt. Diệp Cảnh Vân bắt được đối phương sử dụng phù lục sơ hở, sử dụng Tung Điệu Kim Quang Phù, hướng nơi xa bỏ chạy. Dù là kết đan sau đó, Tung Điệu Kim Quang Phù tốc độ cũng vẫn như cũ cường hĩnh, toàn lực tôi động phía dưới. So thông thường kim đan trung kỳ còn nhanh hơn mấy phần. Cùng ngay đồng thời, trong cơ thể hắn ngũ hành thái sơ thần quang cũng đã vận sức chờ phát động. Hắn còn có tiểu na di phù tại người, có thể truyền tống đến ngoài trăm dặm, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng không đến khẩn yếu con đầu, cũng không cần dễ dàng vận dụng loại này át chủ bài. Nghi ngờ Ngọc Chân Nhân sắc mặt rất khó coi, hai cái kim đan trung kỳ vây công một cái kim đan sơ kỳ, hai mươi hơi thở bên trong đều không thể cầm xuống, còn bị đối phương chạy. Nửa thanh chân nhân so nghi ngờ Ngọc Chân Nhân càng tức giận, hét lớn, "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Tu luyện cả năm, hắn chưa từng gặp được khó dây dưa như thế tiểu tử. Vì thực cái này cũng bình thường, nhưng cái kia có hy vọng ngưng kết thượng phẩm kim đan tiên tài, không có người sẽ tiêu thời gian đi luyện thể. Có cái kia luyện thể thời gian và tài nguyên, đều đủ luyện khí tu vi nâng cao một bước, mà luyện thể thiên phú mạnh tu sĩ, cũng sẽ không phí công phu đi luyện khí kết đan. Cũng chính là diệp cảnh Vân loại tu luyện này tiên phú kém, tuổi thọ lại dài, lại tiếp mạng người, mới có thể luyện thể luyện khí song tu. Nghi ngờ Ngọc chân nhân khẽ gật đầu, đi theo nửa thân chân nhân đằng sau, hướng Diệp Cảnh Vân đuổi theo. Nhưng tung điệu kim quang phủ tốc độ cực nhanh, Diệp Cảnh Vân cũng là càng chạy càng xa. Được rồi được rồi rồi. Nghi ngờ Ngọc chân nhân khẽ nhủ, Nửa thanh chân nhân tức giận cơ hồ muốn thổ huyết, nổi giận mắng: "Hừ, hôm nay tính toán tiểu tử này gặp may mắn." Nghi ngờ Ngọc chân nhân khẽ gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Vị này nửa thanh đạo hữu, tính khí tựa hổ có chút táo bạo a, cùng trong truyền thuyết còn không quá một dạng. Hắn cùng nửa thanh chân nhân cũng không quen, chỉ là cùng là Bất Lão tông đệ tử, gặp mấy lần thôi. Lúc này, hắn lại nhìn thấy Diệp Cảnh Vân bay trở về. Nửa thanh chân nhân cười ha ha, nói: "Tiểu tử này là điên rồi sao?" Nghi ngờ Ngọc chân nhân phản ứng nhanh hơn nhiều, lập tức nói: "Không tốt, là trợ thủ của hắn tới, đi mau." Nơi đây cự ly sơn ba thành bất quá hơn 1000 dặm. Hai người cử động lần này kỳ thực có chút mạo hiểm, nhưng bọn hắn cũng không lựa chọn khác, Diệp Cảnh Vân làm việc quá mức cẩn thận, sẽ không dễ dàng rời núi Ba Thành qua xa, chỉ có thể ở đây đợi thủ. Bọn hắn cũng nghĩ qua sẽ đến giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nửa Thanh chân nhân nói, "Hoài Ngọc huynh, người này sợ là đang hư trương thanh thế." Nhanh như vậy, chứ phi là nguyên anh chân quân ra tay. Nói xong, hắn liền muốn phản truy Diệp Cảnh Vân. Nghi ngờ Ngọc chân nhân vội vàng nói, "Đi mau, không cần tiết mạo hiểm." Hắn mắng thầm, cái này Nửa Thanh chân nhân có vẻ giống như không có đầu óc. Hắn kỳ thực cũng nghĩ qua loại khả năng này, Dù sao hắn cũng không nhìn thấy Khắc Kim đang chân nhân tới, nhưng chuyện này dù quan tính mệnh, thực sự không cần thiết mạo hiểm. Lửa Thanh chân nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang, lập tức khôi phục lý trí, mắng thầm, vừa mới ta đến tụt cùng là đang suy nghĩ gì? Nhưng Diệp Cảnh Vân tung điệu kim qua phủ, chốn được cũng sắp, đuổi tự nhiên cũng sắp. Nhưng hắn cũng không đuổi quá gần, mà là xa xa ở hậu phương dõi lấy, nhìn xem hai người. Hắn thản nhiên nói, hai vị, hà tất chạy đâu? Hắn thông qua đưa tin phủ biết được, nhậm mộng chốc cách này đã không đủ chăm rặm, đằng sau còn sẽ có việc quân. Cho nên, hắn bây giờ chỉ cần ngăn chặn hai người liền có thể Tự vừa mới cùng hai người chiến đấu đến xem, chỉ cần hắn cẩn thận chút, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Nửa thanh chân nhân một bên chạy trốn, một bên cả giận nói, "Hảo tiểu tử, có gan liền đường đường chính chính đánh một trận." A. Diệp Cảnh Vân kém chút im lặng. Bọn hắn trước tiên mai phục chính mình, lại còn có khuôn mặt nói đường đường chính chính. Nửa thanh chân nhân cùng nghi ngờ Ngọc chân nhân, đối với tại Diệp Cảnh Vân căn bản không thể làm gì. Người này một mực xuất tại ngoài 50 dặm, bọn hắn đánh cũng đánh không đến, chạy chạy không được. Trừ phi hai người chịu lưu lại một cái, đánh bạc tính mệnh ngăn chặn Diệp Cảnh Vân nhưng hai người giữa lẫn nhau cũng không quen thuộc, đánh một chút thuận gió cục vẫn được, như thế nào chịu vì đối phương đánh bạc tính mệnh. Cho nên, sự tình cứ như vậy quỷ dị kéo xuống. Nhậm Mộng Trúc ở phía xa một phương hướng khác, vâng vào đưa tin ngọc bội, cùng Diệp Cảnh Vân trao đổi. Nàng nói, "Diệp huynh, lại hướng phía trước đã đến Cửu U Tà Ma qua lại địa vực, hai người này sợ là muốn dùng cái này ngăn chặn chúng ta." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy ta lập tức đột thủ." Nhậm Mộng Trúc nói, "Hảo, ta lập tức liền đến, thừa cơ gia nhập vào chiến cuộc." Nói xong, Diệp Cảnh Vân liền toàn lực thôi động đột thuật, truy hướng về phía hai người, Thanh Hoa đã ma kiếm toàn lực thôi động. Hai vị Nếu đã tới, liền đều lưu lại a. Lữ Thanh chân nhân nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Cảnh Vân, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hoài Ngọc huynh, cùng nhau độc thủ, án ta phù lục. Nhưng lúc này, một đạo băng lam kiếm quang nhanh chóng từ đám mây sau bắn ra, bay về phía Lữ Thanh chân nhân. Cái sau thân hình chỉ trệ, né tránh không kịp, cánh tay phải bị phi kiếm xuyên qua, khí tức cấp tốc hệ bại xuống. Sớm định ra muốn kích phát phù lục, cũng bị phi kiếm mang đi. Lại tới một cái thượng phẩm kim đan. Nghi ngờ Ngọc chân nhân con ngươi hơi co lại. Hắn biết lại tiếp tục xuống, đi tới cường giả chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tại La Hán không chút do dự, bỏ xuống nửa thanh chân nhân, xoay người chạy. Nhậm Ngột thúc nói, Diệp huynh, ta đuổi theo. Băng Lam kiếm quang từ bên người nàng bay ra, truy hướng Nghi Ngờ Ngọc chân nhân. Thật mạnh kiếm pháp. Nghi Ngờ Ngọc chân nhân con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy phi kiếm này mặc dù pháp lực cường độ không cao, nhưng thế tới hung hăng, phong bế hắn tất cả đường đi, cho hắn không thể địch nổi cảm giác. Hắn một bên thi pháp ngăn cản, vừa hướng nơi xa chạy trốn. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trước mặt nửa thanh chân nhân, ánh mắt băng lãnh. Nửa thanh chân nhân nhìn xem chạy trốn Nghi Ngờ Ngọc chân nhân, trong lòng giận dữ. Nhưng cũng biết, tiếp tục mang xuống không phải biện pháp, tại là xoay người chạy. Chỉ cần có thể đụng tới Cửu Hút Tà Ma ngăn chặn đối phương, hắn dễ dàng liền có thể lão tẩu. Nhưng người mang tung địa kim quang phù diệp Cảnh Vân, tốc độ nhanh hơn hắn, dễ dàng liền đuổi kịp đối phương. Thanh hoa đã ma kiếm của tới, hóa thành mảnh liệt kiếm khí phong bạo. Vốn là bị thương nửa thanh chân nhân, miễn cưỡng chống đỡ hơn 10 triệu, liền bị hút vào trong hóa thanh bình bên trong. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cùng nhậm ngộng chúc luận bàn giao lưu mấy năm này, ta cái này chiến lược tạm mạnh. Tiếp lấy, hắn ngay lập tức truy hướng về phía Nghi Ngờ Ngọc chân nhân. Hắn cùng nhậm ngộng chúc hai người cũng là thượng phẩm kim đan. Trí lực đều cùng trung phẩm kim đan trung kỳ không sai biệt lắm. Tăng thêm nghi ngờ Ngọc Chân Nhân thân là luyện đan sư, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính nhiều, rất nhanh liền lâm vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, giận dữ hét, tất nhiên theo đội không bỏ, vậy thì đều chết cho ta. Thiên Điệu Linh Khí liền mãnh liệt mà đến, chào lên hướng nghi ngờ Ngọc Chân Nhân. Diệp Cảnh Vân vừa định muốn chạy trốn, lại phát hiện linh khí hình thái không đúng. Hắn truyền âm nói, người này đây là giả tự bạo, muốn nhờ vào đó đạo đầu. Người này mặc dù trang rất giống, nếu là thông thường kim đan sơ kỳ, chắc chắn liền bị lừa qua. Nhưng Diệp Cảnh Vân thần thức tương đương tại kim đan chu kỳ mới có thể nhìn ra trong đó sơ hở. Quan trọng nhất là, cho dù đối phương thật sự tự bạo, hắn rượt vào tiểu Na Di phủ cũng đủ để chạy trốn. Thanh hoa đã ma kiếm của tới, truy hướng đối phương. Mấy trăm năm tu luyện kiếp sống, nhậm mộng chúc đối với diệp cảnh vẫn vô cùng tin tưởng. Huống chi nàng cũng có hộ thân pháp bảo, cho dù đối phương thật sự tự bạo, nàng cũng tính mệnh không lo. Nàng bên cạnh băng lam kiếm quang lóe lên, dấu ở trong mảnh liệt thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt xuất hiện ở nghi ngờ ngọc chân nhân trước người. Phá kiếm tức, hai thanh phi kiếm một trước một sau, từ mi tâm cùng lồng ngực xuyên qua, chém giết nghi ngờ ngọc chân nhân. Diệp Cảnh Vân nhậm ngọng chúc hai người quét dọn xong chiến trường sau, liền hướng Sơn Ba thành bay đi. Nhậm Ngọng Chúc nhiều hứng thú mà hỏi: "Diệp huynh, vừa mới đối phương làm bộ tự bạo, ngươi là thế nào nhìn ra được? Cho dù là nàng, cũng chưa từng thấy qua Kim Đan chân nhân tự bạo, tự nhiên nhìn không ra thật giả." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Ta xem chung quanh thiên địa linh khí, còn lâu mới có được chân chính Kim Đan tự bạo lúc cường đại, hơn nữa hắn ánh mắt bên trong cũng không có trước khi chết quyết tuyệt, cho nên mới làm suy đoán này. Chắc hẳn vừa mới hắn chỉ là dựa vào phát môn, tới tụ tập tiên địa nguyên khí thôi." Nhậm Ngọng Chúc bình tĩnh Tân Tư nàng biết, loại pháp thuật này còn không ít, vì chính là mượn nhờ Kim Đan tự bảo ý lực tới uy hiếp người. Lúc này, Tiên hạ chân nhân vội vã đuổi tới, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân khí tức bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa cười vừa nói, "Ta vừa mới không ở trong thành, nhận được đưa tin sau, liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới vẫn là tới chậm, may mắn Diệp đạo hữu ngươi vô sự." Diệp Cảnh Vân ôn quyền cảm tạ, đối phương mặc dù tới chậm, nhưng cũng chung quy là một phần tâm ý. Hơn nữa, cái này cũng thể hiện Tiên hạ chân nhân đối với hắn coi trọng. Núi sóng trong thành. Diệp Cảnh Vân đối với Nhậm Mộng chúc nói, "Nhậm cô nương, thu hoạch lần này" Hai người chúng ta chia đều như thế nào? Như thế thì tốt. Nhậm Ngộng chúc vui vẻ đáp ứng. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, chúng ta trước tiên phân cái kia nghi ngờ ngọc chân nhân, đến tại cái kia nửa thành chân nhân, bây giờ đang ta pháp khí bên trong, không biết núi này sóng trong thành nhưng có nhà tù có thể chứa đựng bậc này cường giả. Nếu là có, ta cũng tốt thẩm vấn đối phương. Hắn cái kia hóa thành bình cũng có thể miễn cưỡng, nhưng cuối cùng không tiện. Đối với tại kim đan chân nhân mà nói, nắm giữ không gian pháp khí rất bình thường, cho nên hắn cũng không sợ bại lộ, chỉ cần không bị người biết được hóa thành bình tình huống cụ thể liền tốt. Nhậm Ngộng chúc lắc đầu nói, không có. Bất quá ta có thể thỉnh tông môn Nguyên Anh trưởng bối ra tay, ở một bên nhìn xem người này. Có Nguyên Anh trưởng bối tại, người này cũng không cách nào tự bạo. "Vậy Lam Viễn nhậm cô lương." Diệp Cảnh Vân nói, hắn rất muốn biết hai người này vì cái gì đột nhiên muốn tập kích hắn. "Thiện tay mà thôi, không cần phải nói." Hai người lấy ra nghi ngở ngọc chân nhân trên người tài nguyên, sau một phen phân phối, Diệp Cảnh Vân lấy được tứ giai thượng phẩm lò luyện đan, giá trị trăm vạn linh thạch. Nhậm ngộng chút nhưng là lấy được khá sở hữu tài nguyên, giá trị không sai biệt nhiều. Ngoài ra, còn có nghi ngở ngọc chân nhân trên người truyền thừa, hai người một người một phần. Sơn Ba thành nơi cho yếu. Diệp Cảnh Vân không mình hành lễ, nói: "Vạn bối Diệp Cảnh Vân, bái kiến Băng Phong chân quân." Băng Phong chân quân khuôn mặt trẻ tuổi, râu tóc bạc tờ, ngay cả lông mày cũng không ngoại lệ, nghe nói là bởi vì tu công pháp đặc thù mới biến thành dạng này. Bất quá kỳ danh là Băng Phong, thái độ lại cũng không băng lãnh, tương phản còn có chút hòa ái. Hắn mỉm cười nói: "Nguyên lai là nhậm sư muội cùng Diệp Tiểu Hữu, không biết tới tìm ta cần làm chuyện gì." Nhậm Ngộng chúc bái Quảng Hàn tông trưởng môn Quảng Hàn đạo quân vi sư, là tông môn chân truyền đệ tử, cùng Băng Phong chân quân cùng thế hệ, cho nên hai người mới dùng sư huynh muội xưng. Nhậm Ngộng chúc nói: "Sư huynh Diệp Vinh hắn trên đường bị hai cái tà tu đánh lén, bắt cái người sống, muốn nhờ sư huynh hỗ trợ thẩm vấn. Dễ nói, còn xin Diệp tiểu hữu đem người kia thả ra đi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Hóa Thanh Bình miệng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt xương trắng, tiếp lấy liền có một thân ảnh từ trong bay ra, đã rơi vào bên trong đại điện. Cái này pháp khí, thực sự là có ý tứ. Bàng Phong Chân Quân mỉm cười nhìn xem, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hóa Thanh Bình không tầm thường. Tiếp lấy, hắn thì nhìn hướng về phía trên đất nửa thanh chân nhân, con người hơi co lại. Một đạo quỷ dị hư ảnh, bám vào trên nửa thanh chân nhân thần hồn này. Mà lúc này, đạo hư ảnh này đang nhìn chòng chọc vào hắn. Chương 410 mới gặp Ma Thánh, khôi lỗi phân thân, chương 410 mới gặp Ma Thánh, khôi lỗi phân thân. Bây giờ cái bóng ở kia đang nhìn chòng chọc vào Băng Phong Chân Quân, vô số ánh mắt máy mắt cùng nhau thoảng qua u ám tia sáng. Tiếp lấy thân hình lóe lên, thế mà thoát ly nửa thành chân nhân thân thể, thẳng đến Băng Phong Chân Quân. Cửu U Ma Thánh. Băng Phong Chân Quân con người hơi co lại. Cái gọi là Ma Thánh chính là lục giai Cửu U Tà Ma, cái này cũng là tất cả Cửu U Tà Ma bên trong, có thể có chân chính bản thân ý thức Tà Ma. Lục giai phía dưới Tà Ma, toàn bộ đều có thể bị Ma Thánh khống chế. Đối phương dù chỉ là một tia tàn hồn hắn cũng nhất thiết phải ra tay toàn lực. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, gọi lên từng trận hàn phong, mang đến lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể như bị đóng kết. Cơ hồ là trong nháy mắt, cũng dẫn đến tà ma hư ảnh ở bên trong nửa thành chân nhân, liền biến thành một tòa óng ánh trong suốt băng điêu. Băng phong chân nhân nhẹ nhàng tựa ra, ha ha cười nói, xem ra, cái này Cửu U Ma Thánh cũng bất quá như thế. Nhậm một chút, Diệp Cảnh Vân cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười, âm ý nói chuyện với nhau, hoàn toàn đem cái này Cửu U Ma Thánh chuyện qua một bên. Mà một màn quỷ dị này, thế mà không có người phát giác vấn đề. Già Lama Thánh nhìn xem tự mình nói chuyện trời đất ba người, trong lòng đùa cợt. A, nhân tộc thần hồn, vẫn là yếu ớt như vậy. Ta bất quá lực thi tiểu kế, liền đem ba người này kéo vào trong ảo cảnh. Đột nhiên, ráng rắc. Một đạo kinh lôi ở trên bầu trời vang lên. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bị vừa dày vừa nặng mây đen bao trùm, bầu trời lôi đình đột ngột nổ nưỡng, thu to điện xả trên không trung vũ động, tùy thời liền muốn bổ xuống. Già Lama Thánh mày nhăn lại, mắng thầm, loại này đang lúc tráng niên thế giới, thật đúng là phiền phức. Bản thân bất quá vận dụng một điểm sức mạnh, liền bị phát hiện. Cố này ta tu thân thể không thể dùng. Ta khối này tàn hồn sức mạnh cũng đã hao hết, chỉ có thể tìm cơ thể ở tạm, chậm rãi khôi phục. Cái này băng phong chân quân đương nhiên không cần phải nói, thần hồn đã sớm biến thành nguyên anh, ta cái này sợi thần hồn đối nó không thể làm gì. Tiểu cô nương kia là Quảng Hàn tông đệ tử, hơn nữa thân phận khá cao, ký sinh ở đây trên thân người dễ dàng gặp phải nhân tộc hóa thần đạo quân, cũng không được. Nó quanh thân vô số ánh mắt nhất chuyện, đồng thời nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Chỉ có tiểu tử này, tạm thời chờ tại trong cơ thể, chậm đợi thời cơ. Kim Đan chân nhân thần thức có chút cứng cỏi, hắn rất khó trực tiếp ký sinh. Nói xong, nó từ từ từ nửa thanh chân nhân thần hồn chui ra. Ở trong quá trình này, đối phương đau thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người, phát giác một tia không cân đối. Nửa thanh chân nhân đâu? Hắn nhìn về phía nửa thanh chân nhân, lại phát hiện cái sau chẳng biết tại sao đã biến thành một bộ băng điêu, đồng thời còn có một đạo rõ ràng hư ảnh bám vào trên thân hồn. Cửu U Tà Ma. Phát hiện Cửu U Tà Ma làm sao còn có thể trò chuyện vui vẻ, đây là huyễn cảnh. Phá cho ta. Trải qua huyễn trận hắn, đối mặt huyễn cảnh đã vô cùng quen thuộc. Huống chi, cái này ảo cảnh mô phỏng trình độ, còn xa xa không bằng trước đây thanh liên tiên tôn huyễn cảnh. Hàn Tuấn tức khẽ nhúc nhích, cảnh tượng trước mắt tùy theo phá thoái, tiếp lấy liền thấy cố kia hư ảnh đang từ nửa thành chân nhân trên thân chánh thoát. Mà trên người cái kia vô số hai con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong đó không che giấu chút nào ác ý để cho hắn khắp cả người phát lạnh. Không tốt. Hắn quyết định thật nhanh, quanh thân ngưng kết ánh kiếm màu xanh, đánh về phía Thanh Phong Chân Quân. Đúng vậy, Thanh Phong Chân Quân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là mượn nhờ Nguyên Anh Chân Quân đối với ngoại giới cảm ứng, đem hắn từ trong nào cảnh kéo ra ngoài. Mà ngay cả Thanh Phong Chân Quân đều bị Cửu U Tà Ma khống chế, cái này Tà Ma nhất định cực kỳ khó giải quyết, nói không chừng chính là Lục Giái Ma Thánh. Hắn nếu là công kích đối phương, chín thành chín không cận. Già Lama thánh trong lòng cả kinh, nhân tổng này lại có thể tránh thoát ta huyễn cảnh. Nó muốn xuất thủ chặn lại, lại là hữu tâm vô lực. Lúc đem ba người này kéo vào huyễn cảnh, liền đã tiêu hao hết cái này tản hồn sức mạnh. Thanh Phong Chân Quân phát giác được nguy hiểm, lập tức tránh thoát huyễn cảnh. T. Hắn cánh tay tê dần, nguyên lai là bị kiếm quang vẽ lỗ lớn. Lâm vào huyễn cảnh lúc, quanh người hắn hộ thể pháp lực đình chỉ vận chuyển. Tăng thêm chuyện xảy ra khẩn cấp, diệp cảnh Vân không thể lưu thủ, cho nên Thanh Phong Chân Quân mới bị thương. Nhưng Thanh Phong Chân Quân không rảnh quản những thứ này, hắn lập tức ngoắc ra đưa tin phủ cầu viện, đồng thời thi pháp lại độ băng phong cái kia cựu hữu tà ma. Lệnh cáo xương hàn phòng, chân chính tại trong đại điện thổi lên. Không tốt. Già Lama Thánh lập tức liền muốn tự hủy thần hồn, một cuối khói đen từ thần hồn bên trong bay ra, theo gió phiêu tán. Đột nhiên, gió ngừng thổi. Cái kia phiêu tán khói đen cũng đứng im trong không khí. Già Lama Thánh xung quanh mười trượng không gian, bị tất cả đều phong tỏa. Thanh âm ôn nhuận vang lên, "Ta tưởng là anh, thế mà đưa tới thiên tượng biến hóa. Nguyên lai là ngươi." Tiếp lấy, một áo đen nữ tu xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Nhậm một chút, Thanh Phong Chân Quân hai người đều thở phào nhẹ nhõm, không minh hành lên nói: "Tham kiến trưởng môn sư tôn." "Đây là Quảng Hàn Tông trưởng môn Quảng Hàn đạo quân." Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh, vội vàng đi theo hành lễ. Vừa mới hắn đã xác nhận, đây không phải huyễn cảnh. Chẳng qua nếu như đây thật là huyễn cảnh, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Quảng Hàn đạo quân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, hài lòng gật đầu nói: "Không cần giữ lễ tiết. Ngươi tiểu tử này ngược lại là nhạy bén, nếu không phải ngươi nhìn tấu huyễn cảnh, nói không chừng liền bị cái này yêu ma được như ý." Trong giọng nói của nàng, lộ ra mấy phần thưởng thức. Diệp Cảnh Vân ôn quyền trả lời nói: Vạn mối chỉ là trùng hợp phát hiện huyễn cảnh, còn muốn đa tạ tiền bối tứ rút. Quảng Hàn đạo quân mỉm cười, chỉ nói, tu hành sự tình nào có trùng hợp. Nàng tay phải vươn ra, cái kia giả la ma thánh thần hồn liền tự động thu nhỏ, bay đến trong trong lòng bàn tay nàng. Cái này ma thánh tàn hồn, ta trước hết nhận. Tình huống cụ thể, các ngươi tiếp tục thẩm vấn a. Nói xong, nàng liền thân hình lóe lên, cứ thế biến mất. Thẳng đến nơi đây, không gian chung quanh mới chính thức hồi phục, cái kia lạnh thấu xương hàn phong tiếp tục thổi qua. Nhưng từ tại hết sạch sức lực, rất nhanh tiêu tan. Băng Phong đạo quân nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lưỡng lự. Đạo này Hàn Phong chính là mới vừa rồi hắn thi pháp gọi lên, cũng bị phong tỏa ở trong không gian. Hắn đem cái này ti cảm khái thả xuống, đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp tiểu hữu, ngươi tới thẩm vấn a. Ta sẽ ở một bên thi pháp, để cho hắn không thể tự bạo kim đan." Đã Đa đạt tiền bố, Diệp Cảnh Vân chắp tay nói. Sau đó, hắn thì nhìn hướng về phía nửa thanh chân nhân. Cái sau bây giờ toàn thân hư thoát, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Một lát sau, trải qua một đoạn thời gian thẩm vấn, đám người đại khái nắm rõ ràng rồi trận tướng, Diệp Cảnh Vân cũng có chút im lặng. Hắn sao có thể nghĩ đến Mình bị để mắt tới lại là bởi vì chính mình là Tà tu, hơn nữa còn là thượng phẩm kim đan Tà tu. Nhậm Ngộng chốc mỉm cười nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp huynh, cái này bất lao tông Tà tu thuyết pháp cũng là có đạo lý. Có thể kết thành thượng phẩm kim đan giả, cũng là trong trăm không có một thiên tài, cực ít có Tà tu có thể làm được. Đúng lúc 3 năm sau, ta thần âm cốc sẽ tuyển nhận kim đan đệ tử, nhưng có ý đi thử một chút." Bang Phong Chân Quân cũng nói: "Vừa mới trưởng môn sư tôn đối với tiểu hữu có chút thưởng thức, tăng thêm ngươi thân là thượng phẩm kim đan, tâm tính vô cùng tốt, nhập môn tỷ lệ không nhỏ." Huân nữa ta Quảng Hàn Tông bây giờ cũng tại Tây Quốc có phụ thuộc, tiểu hữu về sau đại khái có thể trú đóng ở Tây Quốc, không cần lo lắng rời xa quê quán. Không chút nào khoa trương mà nói, ta Quảng Hàn Tông thực lực, tại Thanh Dương giới cũng là số 1, có thể cùng Đồng Lai Tông, Thần Âm Cốc đặt song song, Thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân càng là thiên bảng thứ 3 cường giả đỉnh cao. Đa tạ tiền ối, vãn bối tự do buông tuồng đã quen, không quen tông môn sinh hoạt. Diệp Cảnh Vân vội vàng tự tuyệt, hắn cái này trưởng xuân công tuệ thọ vấn đề thật sự là chói mắt. Cho dù sau này chết giả thoát thân, cũng hết sức phiền toái. Thanh Phong chân quân cười cười, không có cưỡng cầu. Hắn tiếp tục nói, "Lần này coi như ta thiếu ơn tình của ngươi, về sau nếu đang có chuyện, tới Quảng Hàn tông tìm ta liên tốt." Nhưng Quảng Hàn tông chỗ cực Bắc Tuyệt vực, lui tới đường đi xa rồi, có chút không tiện, ngươi có thể cáo chim mộng trúc sư muội từ nàng truyền đạt. Đa Tạ tiền bối. Diệp Cảnh Vân không mình hành lễ. Thanh Phong chân quân nói, "Cái kia Ma Tinh duyên thọ đàn can hệ trọng đại, rất có thể bị Cửu U Tà Ma mượn cơ hội xâm lấn, ta phải lập tức đem hắn bẩm báo trưởng môn, trước hết cáo tử." Chờ Thanh Phong đạo quân sau khi đi, nhậm nhậm trúc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong có chút ngạc nhiên. "Diệp huynh, ngươi lúc nào cũng có thể cho ta kinh hỉ." Ngươi là thế nào từ trong nào cảnh tránh thoát?" Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Có thể là ta gặp phải huyễn cảnh tương đối nhiều, quen thuộc." Lại nói, "Ta vừa trải qua một hồi đại chiến, trong lòng thời khắc nhớ mong muốn thẩm vấn đối phương, mới có thể phát hiện không đúng." Nhậm Ngộng chút mặt lộ vẻ lũ cười, giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là Diệp huynh, bội phục. Giống nhau huyễn cảnh, ta liền không có ý thức được không đúng. Nếu có thời rảnh, nhớ kỹ dạy ta ứng phó huyễn cảnh." Cầu còn không được. Diệp Cảnh Vân lập tức đáp ứng. Hai người tại Bảo Nguyên Sơn mấy năm này, không ít giao lưu chuyện tu luyện, hữu nghị so trước đó sâu hơn mấy phần. Đương nhiên, phần này Hữu Nghị Tuần Túy là đồng đạo cùng Trung Chí Hướng, cùng nam nữ tình yêu không quan hệ. Hai người từ sơ đạp tiên độ lúc liền đã nhìn nhau, lẫn nhau phối hợp đến nay, tình nghị thâm hậu vô cùng. Tiếp tiếp, hai người liền đem nửa thanh chân nhân trên người tài nguyên chiêu đều, riêng phần mình phân đến hẹn 50 vạn linh thạch tài nguyên. Đối phương trận này mai phục, để cho Diệp Cảnh Vân lấy được giá trị trăm vạn linh thạch tứ giai thượng phẩm lò luyện đan, còn có 50 vạn linh thạch tài liệu. Cả hai cộng lại hẹn 150 vạn linh thạch, sẽ được hơn phân nửa khóa cửu chuyển kim đan. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, nhìn xem ngọc trong tay giản, trên mặt âm tình giao thoa, mười phần đặc sắc. Ngọc giản trên tay của hắn là bất lao tông luyện đan sư nghi ngờ mới chân nhân luyện đan ghi chép. Địa linh thảo thêm huyền nguyên tổ, luyện đan còn có thể luyện như vậy. Mấu chốt còn bị người này luyện thành. Cái này nghi ngờ ngọc chân nhân, cũng coi là một cái luyện đan thiên tài. Bất quá người này thành tựu, cũng không thể rời bỏ những người khác giúp hắn bắt người thí nghiệm quốc. Loại người này, tại trong bất lao tông địa vị chắc chắn không thấp, chẳng thể trách trên thân sẽ có tứ giai thượng phẩm lò luyện khí. Loại này luyện đan mạch suy nghĩ, ta ngược lại cũng có thể tham khảo một phen. Đương nhiên, chắc chắn không thể học cái này tà tu bắt người thí nghiệm quốc. Hắn cuối cùng tổng kết nói, người này cũng coi như là dốc lòng, mặc dù là hạ phẩm linh căn, nhưng bằng mượn luyện đan tiên phú, xinh xinh đi ra một con đường đường tới. Chặng hướng này ngược lại là cùng Phương Cầm có chút giống, có thể dùng cái này tới động viên nàng. Phương Cầm mặc dù thiên phú tu luyện đồng dạng, nhưng xem như phụ sư, linh thực phu cùng linh chủ, đều rất có thành tựu. Một năm sau, Bảo Nguyên Sơn bên ngoài sơn ba thành. Trong năm đó, Quảng Hàn Tông liên hợp khác các cấp đại thế lực, nhằm vào Ma Tinh duyên tọa đan, cùng với Bất Lao Tông triển khai điều tra. Cuối cùng, thành công đem cái kia giả la ma thánh đưa lên tới Tản Hồn một mẹ hút gọn. Trong mênh hình, bắt đầu đi. Quan Hàn Đạo cũng nói, lập tức hắn cong ngón tay khẽ búng, năm đạo lưu quang từ trong lòng bàn tay bay ra, đã rơi vào trước mặt trên pháp đàn năm cái hư vị. Cái này năm đạo lưu quang, rõ ràng là năm cái hư ảo giả La Ma Thánh, mà cái này năm đạo hư ảnh xung quanh, là dập dạp trang trí phù văn. Tại phù văn này tác dụng phía dưới, hư ảnh này ẩn ẩn cùng thanh dương giới bên ngoài nào đó đạo khí hơi thở sinh ra liên hệ. Đồng lai tông trưởng môn trong tay vân trung tự Phật Trần vung lên, trên pháp đàn khoảng không liền bị mây đen bao phủ, đầy trời lôi sả cuồn vũ, lập tức ngưng kết mã thành một đạo kim tự sắc lôi quang, ầm vang đánh xuống. Dám phạm ta thanh dương giới, đây chính là đại giới Thanh Dương giới bên ngoài. Một đạo kim tử lôi quang đột nhiên từ trong hư không nọ dỗ. Cái gì? Già Lama thánh biến sắc, vội vàng né tránh, nhưng đã không kịp. Kim tử lôi quang đánh xuống, vô số nồng đậm khói đen từ trong cơ thể bốc lên. Đợi cho khói đen tiêu tan, vốn là cao tới ngàn trượng thân thể liền trên diện rộng thu nhỏ, đã biến thành chỉ có 500 trượng tả hữu, khí tức cũng là rất là suy sụp. Nó quanh thân cái kia vô số hai con mắt bên trong, bắn ra giống như thực chất cửu hận. Nhân tộc, các ngươi chờ đó cho ta. Lúc này, một cái khắc lục giai cửu u Tamã trong hư không xuất hiện. Người toán cao cấp hàn trượng Quân tuân tràn đầy lượng quanh súc tu. Già La, ngươi bị thương rồi. Ma Da, không cần ngươi lo. Ma Da liếc Già La một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên kỵ, quay người rời đi. Nó thầm nghĩ, đáng tiếc, thương thế tựa hồ cũng không có nhìn nặng như vậy. Nếu có thể đem hắn thu tế, bản thánh tu vi nhất định có thể thêm gần một bước. Ba năm sau, Phương Cầm nói, Diệp Đại Ca, Mai Hoa Phường truyền đến tin tức, Đại Sơn tiểu thế giới mở ra. Bất luận kẻ nào cũng yêu thú đều có thể tiến vào, đơn lần một vạn linh thạch, sau khi tiến vào muốn đợi bao lâu cũng có thể. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, a, giá tiền này cũng không đắt lắm. Đã như vậy, ngươi liền mang theo Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử, cùng nhau vào xem một chút đi. Nhìn có thể hay không mượn cơ hội này tìm hiểu gia Kim Đan đại đạo. Bất quá cũng phải chú ý an toàn, miễn cho bị thế giới kia sơ sinh tràn cảnh phá hủy đạo tâm. Hắn thân là Kim Đan chân nhân, là vào không được tiểu thế giới, cưỡng ép tiến vào nói không chừng còn có thể bị thế giới bản nguyên xa lánh đến trong hư không. Đa Tạ Diệp đại ca. Phương Cẩm trên mặt nở rộ hai cái lúm đồng tiền, lộ ra có chút cao hứng. Đi qua tại Bảo Nguyên Sơn những năm này lịch luyện, nàng tích lũy không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Lại thêm đã thấy nhiều cường giả giao thủ, Đối với Tại Kim Đan cảnh giới cũng có không nhỏ trở mong. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với Phương Cầm thái độ có chút hài lòng. Thân là tu sĩ, lại có thể nào xem thưởng từ bỏ con đường. Đi thôi, cùng nhau trở về Tây Quốc. Trong 3 năm này, hắn đã thu thập đủ ma tinh, dự định trở về tỷ bà đạo luyện chế khôi lỗi phân thân. Đương nhiên chính hắn chắc chắn luyện chế không được, chỉ có thể thỉnh những thứ khác khôi lỗi sư ra tay. 3 năm sau, thành Vũ Linh hội đại sơn tiểu thế giới trở về, thu hoạch không nhỏ. Trở lại tỷ bà đạo sau, hắn liền trực tiếp bế quan đi. Đến tại Phương Cầm cùng Tầm Kim thử, thì còn tại bên trong tiểu thế giới linh Mà lúc này Diệp Cảnh Vân đang nhìn trước mặt Khôi Lỗi, mặt lộ vẻ nụ cười. Trong 3 năm này, vàng vào lỗ thăm cùng nhậm ngậm chúc dẫn tiến, ta tuần tự tìm trừng mấy vị tứ giai Khôi Lỗi sư, cuối cùng tại Luyện Thành, cái này tứ giai Khôi Lỗi phân thân. Tiếp tiếp, liền nên đem hắn tỉnh lại. Theo hắn mặc niệm pháp quyết, trước mặt Khôi Lỗi dần dần từ kim thiếp tú cục, đã biến thành một cái sống sờ sờ tu sĩ. Người này chiều cao 6 thước, mắt như lưu tinh, tấn lực đao cắt, khuôn mặt cùng Diệp Cảnh Vân giống nhau đến mấy phần. Phối hợp thêm cái kia cố rõ ràng xuất ra chân khí chất, càng lộ vẻ tu lão. Diệp Cảnh Vân miết miệng lên một nụ cười, Lưu Thần Đạo hữu, đã lâu không gặp. Cái này khôi lỗi phân thân tên, chính là lưu thần. Chương 411 luyện thể bình cảnh, linh chi giới, chương 411 luyện thể bình cảnh, linh chi giới. Tỳ bà đạo luyện khí phòng bên trong. Tại Diệp Cảnh Vân dưới thao túng, phân thân bên ngoài thân nổi lên lôi quang, hướng trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, cuối cùng ngưng tụ làm hiện ra ánh chớp hình cầu. Phân thân 3 nắm chặt quyền, điện cầu liền trong nháy mắt tiêu thất, về tới trong cơ thể của phân thân. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, cái này Thanh Hoa trưởng xuân công bên trong miêu tả quả nhiên không sai, dùng ma tinh luyện thành khôi lỗi phân thân, luyện thể luyện khí và toàn. Dạng này đi tiểu thế giới kia, bình thường có thể dùng luyện thể công pháp đối địch, thời khắc ngẫu chốt còn có thể bộc phát ra thượng phẩm kim đan chiến lực, đánh đối phương một cái đánh bất ngờ. Luyện thể ngược lại là dễ làm, nhập thể bản thân liền là pháp khí. Nhưng muốn hoàn mỹ phát huy thượng phẩm kim đan chiến lực, vẫn là phải luyện chế một bộ pháp khí mới được, tiến công phòng ngự cũng không thể rơi xuống. Vừa vặn nửa thanh chân nhân trong tay có kiện mộ thuộc tính phi kiếm, lấy ra luyện chế lại một lần một phen liền có thể. Đến tại phòng ngự pháp khí, liên dụng trong tay người này tài liệu làm một kiện pháp bảo. Cứ như vậy, ngoại trừ cái kia thứ giai thượng phẩm lò luyện khí, Hắn từ bất lao tông hai vị này tống bảo ma tu trong tay bắt được tài nguyên, liền đều dùng xong. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào trong đầu, cái kia thông thiên kiến mục vẫn như cũ đứng sững sững, vẫn là có chút hư ảo. Nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, kiến mục trên cùng cái kia phiến ngưng thực lá cây, bây giờ đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Tại bảo nguyên sơn chém nhiều như vậy cữu Uutama, cuối cùng tại góp đủ mở ra lượng giới thông đạo điều kiện. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém pháp khí. Một năm sau, mai hoa phượng phủ cận, đồng lai tông trụ sở. Rang rắc một đạo kinh lôi đánh xuống, rơi xuống trên thân địa hiệp cảnh vân. Đạo sấm sét này uy lực quá lớn, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh xuống, ngã vào trong bùn đất, để cho xa xa Bích Du chân nhân giật nảy mình. Nang đội vàng bay tới, quan tâm hỏi, Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Đây chính là ngươi để cho ta điều đại uy lực, bị thương cũng đừng tìm phương cầm nguội nguội cáo trạng a. Diệp Cảnh Vân từ dưới đất bay ra, tại tứ giai luyện thể cường đại chữa trị dưới năng lực, vẻ mặt cơ thể hắn cháy đen dần dần khôi phục. Đối mặt Bích Du chân nhân nói đùa, hắn chỉ là vô lực khoát tay áo, đồng thời nói, ta gần nhất luyện thể gặp bình cảnh, suy nghĩ thử xem mạnh hơn Lôi đỉnh, hiện tại xem giá hiệu quả bình thường. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết." Bích Du chân nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, "Không có việc gì liền tốt, tu luyện cũng không thể vội vàng sao động." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Tu luyện gặp phải bình cảnh, nên tìm ai hỏi hỏi đầu. "Vài ngày sau, tỷ bà đạo, Đỗ Nhi, ngươi đã đến." Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt Chu Mộng Dao, mỉm cười chào hỏi. Đi qua mấy chục năm tu luyện, Chu Mộng Dao đã sớm từ trước đây nữ đồng, đã biến thành một vị xinh đẹp nữ tu. Thời khắc này nàng người mặc bạch bào, phối hợp giữa lông mày một vòng chu sa, càng lộ vẻ thanh tú. Nàng khom người thi lễ một cái, Nói: "Sư phó, đồ nhi hữu lễ." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, vị đồ nhi này diễn kịch ngược lại là nhất tuyệt, may may nhìn không ra là Hàn Ngộng Chân Quân chuyển thế. Hắn lại là không biết, đi qua mấy chục năm ở trùng, Chu Ngộng Dao đã từ nội tâm nhận định hắn người sư phụ này, cũng chỉ có dạng này mới có thể không bị người nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Diệp Cảnh Vân đưa tới một kiện ngọc bội, đồng thời nói: "Ta ngẫu nhiên nhận được một khối tài liệu tốt, liền dùng nó luyện chế ra một khối Tam giai hạ phẩm hộ thân phù, ngươi thu à?" Trưởng giả ban thượng, không dám từ, đồ nhi nhưng là nhận. Sau đó, Chu Ngộng Dao liền trân trọng đem hắn treo ở bên hông. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, đồng thời nói ra đem Chu Ngộng Dao gọi tới mục đích thực sự. "Ta gần nhất luyện thể gặp Bình Cảnh, không biết Đỗ Nhi ngươi có đề nghị gì?" Chu Ngộng Dao lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế, nói, "Ta liền biết, sư phó cái này người bận rộn tất nhiên sẽ không dễ dàng nhớ tới Đỗ Nhi." Sau một lúc lâu, Chu Ngộng Dao cau mày, đem phóng tới Diệp Cảnh Vân nơi bả vai tay thu hồi, nàng đã vừa mới vận công dò xét một lần cơ thể của Diệp Cảnh Vân. Nàng nói, "Sư phó, ngươi thân thể này luyện thể thiên phú có hạng, đương nhiên cũng có thể là là công pháp không có như vậy thích hợp ngươi. Đối với cái này, ta có ba đầu đề nghị." "A." Đỗ Nhi mới nói, "Chu mộng giao nghiêm túc nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, "Để nhất, cũng là ta tối đề cử, chính là từ bỏ luyện thể. Dựa theo kinh nghiệm của ta, lấy sư phó thiên phú của ngươi cùng tiến độ tu luyện, dưới tình huống không ngoại định mức đầu nhập đại lượng tài nguyên, muốn đột phá đến luyện thể ngũ giai, sợ là phải tu luyện 1500 năm." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, "Lâu như vậy sao?" Hắn năm nay 425 tuổi, theo lý thuyết, chờ hắn đột phá đến luyện thể ngũ giai, phải 1900 tuổi. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao bình thường kim đan chân nhân thọ nguyên liền có ngàn năm. Tu luyện Thanh Hoa Trường Xuân cung hắn, thọ nguyên càng là dài đến 3000 năm. 1900 tuổi lúc, hắn còn đang lúc cháng niên đâu. Đương nhiên, thời điểm đó vấn đề liền biến thành, hắn nên như thế nào hướng ngoại giới dạng giải có thể sống lâu như vậy. Đến tại phóng khí tu luyện, hắn chưa từng nghĩ qua. Đây là bởi vì đến luyện thể ngũ giai, luyện thể tu sĩ thân thể sẽ cực lớn tăng cường, chỉ cần đầu người còn tại, liền có thể gãy chi chư sinh. Mà tới được lục giai sau, chỉ cần thần hồn bất diệt, hoàn toàn có thể tích huyết chư sinh. Manh mẽ như vậy năng lực sinh tồn, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn nói, phóng khí tu luyện thì không cần, đề nghị thứ hai đâu? Nghe nói như thế, Chu Ngộng giao cái kia khuôn mặt tuấn tú lộ hơi xưng sở, nghe được 1500 năm thời gian này, nàng người sư phụ này lại còn không có nửa đường bỏ cuộc. Phải biết, đây chính là 1500 năm, nàng một đời trước cũng mới sống lâu như vậy. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, biện pháp thứ hai chính là phục dụng đủ loại chân quý thiên tài địa bảo rèn luyện cơ thể, để cao tốc độ tu luyện. Nếu là toàn lực mà nói, có thể có thể đem đột phá thời gian áp súc đến 5600 năm, cũng chính là có thể tại thọ nguyên đại nạn phía trước đột phá. Nhưng cứ như vậy, đầu nhập tài nguyên chính là cái thiên văn sổ tự, có lẽ muốn lên ngàn vạn linh thạch, thậm chí có thể là mấy ngàn vạn Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là Hoa Vũ lâu cũng cung ứng không dọn nổi. Diệp Cảnh Vân gật đầu, điểm này hắn ngược lại là có chỗ đơn trước. Luyện thể đi, vốn là so luyện khí tiêu hao tài nguyên, hắn tại tứ giai trước kia cũng không ít mượn nhờ thiên tài điệu bảo tu luyện. Lại nói hắn cũng có đường lui, đó chính là dựa vào thời gian cứng rắn tu luyện lên. Điều thứ ba đề nghị chính là đổi công pháp, đổi tốt hơn, càng thích hợp sư phó công pháp của ngươi, cái này lôi đỉnh bách đoán quyết cuối cùng vẫn là quá kém. Đa Tạ Đồ Nhi. Diệp Cảnh Vân gật đầu, này ngược lại là không ngoài dự liệu của hắn. Chu Ngộng Dao vừa cười vừa nói, có thể giúp đỡ sư phó chiếu cố là đồ nhi phúc phận. Bất quá, ta vẫn khuyên sư phó nghiêm túc cân nhắc ta cái kia đầu thứ nhất đề nghị. Nang hàng tài nguyên vùi đầu vào kim đan trong tu luyện, có thể sư phó đã sớm kết thành ngân anh. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đa tạ Đồ nhi." Chu Mộng Dao bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng sẽ không khuyên. Có thể kết thành thượng phẩm kim đan giả, không ngoài dự tính cũng là đạo tâm kiên định hẳn người, làm sao bởi vì nàng râm ba câu liền từ bỏ. Vài ngày sau, Kim Đan Ngô Giang Ngô Khải Giang đi tới Tỳ Bà Đảo. Ha ha, nghe nói Diệp huynh đi bảo Nguyên Sơn đối kháng tà ma, gần đây còn mạnh khỏe. Rất tốt, Khải Giang huynh mau mời tiễn. Diệp Cảnh Vân đem Lô Khải Giang đón vào. Đơn giản bắt chuyện qua sau, Lô Khải Giang rất nói mau ra chính đề. "Ta có vị cô tông nô gia trường mối, đang tại cầu mua thủ tục tính yêu thú nội đan, hắn nguyện ý dùng một khỏa cựu truyền kim đan tới trao đổi. Nghe nói là bởi vì hữu tử tiên phú quá kém, liên tục 3 lần đều không thể kết đan, chỉ có thể cầu một khỏa yêu thú nội đan, tiết cái hạ phẩm kim đan xong việc. Nếu Diệp huynh có tin tức, còn xin nhất thiết phải cáo tri tại ta." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, hắn nào có yêu thú nội đan a? Hắn hỏi, "Cổ Đãng Sơn mạch tứ gia yêu thú còn nhiều, ngươi người trưởng bối kia hoàn toàn có thể tự mình đi chém giết một cái thủ tục tính yêu thú." Nô Khải Giang lắc đầu nói, người này thân phận mất cảm, không tốt tự mình động thủ. Đương nhiên đây chỉ là một nguy trang, nguyên nhân chân chính là yếu tố đến từ gia tộc, cũng thuộc về tại cao tầng, đều bị cao cấp hơn yêu tộc che chở lấy, hắn không dám tùy tiện động thủ. Đấu giá hội đâu?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Nô Khải Giang lắc đầu nói, rất gấp. Hơn nữa vì hai tộc nhân yêu quan hệ, nhân tộc ta cao tầng cũng tại vô tình hay cố ý trong hạn chế đan xuất hiện, cơ hội chưa từng đấu giá yêu thú nội đan, cũng là tự mình giao dịch. Mà tự mình giao dịch giá cả, bình thường là cùng cựu truyện kim đan không sai biệt lắm, thậm chí càng quý. Dù sao Đây chính là có thể để cho tu sĩ trực tiếp kết đan tài nguyên chân quý. Mặc dù là hạ phẩm kim đan, vô vọng ngưng kết nguyên chân quýnhưng cũng như cũ có thể được hưởng ngàn năm phàm nguyên. Hắn hơi có chút thần bí nói, nghe nói rất nhiều tứ giai nội đan cũng là từ yêu tộc nội bộ lưu truyền tới. Nghe nói Bảo Nguyên Sơn bên kia cũng không ít yêu tộc, cho nên ta mới đến hỏi Diệp huynh, nhìn nguyên là có hay không có con đường. Diệp Cảnh Vân giật mình nói, như vậy đi, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút, có tin tức lập tức thông tri ngươi. Đối với tại yêu tộc, hắn nhận biết rất nhiều điều. Lô Khải Giang Ô quyền nói, chuyện này liền nhờ cậy Diệp huynh. Hắn đối với cái này không ôm kỳ vọng gì, chỉ là trưởng bối Sở Thác, hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Dù sao phần lớn người nhận được yêu thú nội đan sau đó, cũng là lưu cho mình hậu đại, ít có ra ngoài trao đổi. Nhìn xem Lô Khải đang cách mở thân ảnh, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ. Thứ giai yêu thú nội đan, những cái kia yêu chiểu hậu bối kim đan, nguyên ánh nhỏ, đối với cái này nhu cầu chắc chắn rất lớn. Mà thanh dương giới bên trong, nhân tộc chém giết tứ giai yêu thú rất ít, giá cả tự nhiên giá cao không hạ. Nhưng mà bên trong thế giới nhỏ kia, tứ giai yêu tộc giống như còn nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn sáng lên. Nếu có thể có đầy đủ yếu tố nội đan, hắn luyện thể cần đại lượng tài nguyên, chẳng phải giải quyết sao? Một năm sau, Tỷ Bà Đạo. Thời khắc này Tỷ Bà Đạo, bầu trời đang bị một tầng nhàn nhã sóng nước bao phủ, đây là tứ giai phòng ngự trận pháp toàn lực mở ra tiêu chí. Cứ như vậy, trong đạo bất cứ ba động gì đều không truyền tới ngoại giới đi. Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân, thần thức đã chìm vào náo hải, lặng lặng nhìn kiến mục phía trên xanh biếc lá cây. Kiến mục, truyền tống. Ân. Kiến mục một, một tiếng hừ nhẹ. Cái kia khí u tà ma ma khí hóa thành lục sắc lưu quang, nhoau nhau tràn vào kiến mục đỉnh cái kia phiến xanh biếc lá cây. Cái kia phiến lá cây rung lên, Tiêm lấy liền hướng vào phía trong sổ độ, hóa thành một cái xanh biết vòng xoáy. Cẩn thận cảm ứng, có thể phát giác được mơ hồ man hoang khí tức. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, nhìn về phía trước mặt phân thân lưu thần. Đi thôi. Phân thân hóa thành lưu quang, đầu nhập vào Diệp Cảnh Vân trong miộng. Linh chi giới, thập vạn đại sơn chỗ hiểu lãnh. Rống. Yêu thú tiếng rống giận dữ liên tiếp không ngừng, sơn nhạc cũng vì đó run dậy. Hơn 10 con chiều cao mười mấy trượng các loại yêu tộc, đang vây quanh một khối hơn một trượng phương viên tứ giai nhục linh chi chanh đoạn. Thịt này linh chi giống như tảng đá giống như toàn thân đen như mực, nhưng lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Tại công kích dư ba phía dưới run nhẹ nhẹ, giống như da đông lạnh. Đột nhiên, một đạo cường hành sóng âm đánh tới, đem trung quanh núi đá chấn thành bột mịn. Nhưng ở đạo này cường hành công kích đến, Lục Linh chi lại chỉ hơi hơi run lên. Có lẽ là đến tự nhiên thành thục thời điểm, một khối quả đấm linh chi từ bản thể chọc từng mảng, bay về phía ngoài mấy chục dặm. Đang bệ bội tại tranh đấu đám yêu thú, không rảnh quản cái này tổn thất nho nhỏ. Bay đến ta nơi này. Thân hình tao lớn, người khoác da thú tần hồng ánh mắt sáng lên, vội vàng ra tay ngăn lại, thu đến trong nhận chứa đồ. Khối này lớn chừng quả đấm lục linh chi chừng 1 cân, chỉ cần tiêu hóa nó Ta liền có thể tăng trưởng một năm tu vi. Đáng tiếc, cho dù cũng là tứ giai sơ kỳ, trung kỳ yêu tộc, ta cũng không dám nhúng tay, bằng không tất nhiên bị hợp nhau tấn công. Hắn tới đây, chính là từ cái này yêu tộc trong tranh đấu lấy chút cặn bã cơm thừa. Lúc này, một thân ảnh từ tầng mây hậu phương xuất hiện, cách kia đấu pháp yêu tộc không xa. Tân Hung thấy cảnh này sau, trong lòng không khỏi quấn lên. Người này chuyện gì xảy ra, còn dám nhúng tay yêu tộc đấu tranh, hắn là không có bị yêu tộc vây công qua đi. Không được, cùng là nhân tộc, ta nhất định phải nhắc nhở hắn. Hắn lập tức truyền âm nói, vị huynh đệ kia, mau tới đây, người đứng ở nơi đó tất nhiên sẽ bị vây công. Đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên chính là phân thân lưu thần. Nghe nói như thế, hắn nhìn về phía Tần Hồng, phát hiện người này người khoác da thú, giống man hoang dã nhân ăn mặc. Nhìn khí tức, hơn phân nửa cũng là tứ giai sơ kỳ. Hắn thầm nghĩ, thế giới này hẳn chính là yêu tộc làm chủ, tất nhiên đụng tới cái nhân tộc, vừa vặn thừa cơ hội một chút. Nghĩ tới đây, hắn liền lựa chọn nghe theo người này ý kiến, hướng cái kia Tần Hồng bay đi đi. "Rống!" Đột nhiên quanh người hắn không khí ngưng lại, một đạo lăng lệ sóng âm hướng hắn mà đến. "Nhân tộc, đây không phải nơi ngươi nên tới." Thứ giai yêu thú long giác cổn sư giận dữ hét. Phân thân vận chuyển pháp lực, liền dễ như trở bàn tay né tránh công kích, rơi xuống thần hùng bên cạnh. Trước khi đến hắn liền thông qua kiến mục, đại khái biết thế giới này tình huống, cho nên hắn cũng là người mặc da thú, cũng không xuất hiện cái gì quần áo không đúng tình huống lúng túng. Tần Hồng nhìn từ trên xuống dưới phân thân, mười phần như quen thuộc nói, "Huynh đệ, ngươi là thuộc bộ lạc nào?" "Ta như thế nào chưa thấy qua. Vừa mới ngươi thực sự quá mạo hiểm, cho dù huynh đệ ngươi chiến lực cường hành, nhưng bây giờ thế nhưng lại yêu tộc tại chiến đoàn, nào có nhân tộc ta phận." Diệp Cảnh vân chắp tay cảm tạ, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, không biết nên xưng hô như thế nào. Tần Thị bộ lạc, Tần Hồng đi qua cùng Tần Hồng trò chuyện, Phân Thân hiểu rồi tình huống nơi này. Phương thế giới này tên là Linh Chi Giới, ở đây yêu tộc Viton, khắp nơi là thân hình cao lớn yêu tộc, nhân tộc chỉ có thể tại yêu tộc hơi thở phía dưới kéo dài hơi tàn. Kỳ thực cũng có thể thay lời khác, nhân tộc là cái này, Linh Chi Giới vạn tộc một trong, hơn nữa thuộc tại tương đối kém cái kia một chi. Tần Hồng nói bổ sung, giống như ta Tần Thị bộ lạc xung quanh, liền có mấy cái ngũ giai yêu thú. Phân Thân khẽ gật đầu, ánh mắt hơi sáng. Ở đây yêu tộc nhiều như vậy, đây chẳng phải là khắp nơi đều có tứ giai yêu thú nội đan. Hắn luyện thể cần đại lượng tài nguyên, cuối cùng tại có tí tức. Lúc này Hắn chú ý tới tần hồng trong tay khối thịt kia đông lạnh. "Thần huynh đệ, đây là Chương 412 Tần Thị Bộ Lạc, Sương Rồng Cổ Sư, Chương 412 Tần Thị Bộ Lạc, Sương Rồng Cổ Sư." Cái này, tần hồng chỉ chỉ trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực nhục linh chi. Theo hắn cánh tay lắc lư, thịt này linh chi cũng giống như da đông lạnh đồng dạng, đang không ngừng lắc lư. Nếu xem nhẹ cái kia hỗn tạp màu đen, lại còn có chút mặn miệng. Đây chính là nhục linh chi a, Lưu huynh đệ ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua dạng này? Cũng đúng, nghe nói các nơi nhục linh chi không chỉ có bề ngoài khác biệt, công hiệu cũng có chỗ khác nhau. Chúng ta thập vạn đại sơn vị tại cái này linh chi giới tây bộ, sản xuất nhục linh chi liền lấy màu đen làm chủ, ăn có thể tăng thêm luyện thể tu vi, cái này một cân đã đủ ta tăng trưởng 1 năm tu vi. Đương nhiên chỉ có ngay từ đầu mới có loại này công hiệu, chờ cơ thể quen thuộc sau, liền phải trăm cân mới có thể tăng trưởng 1 năm tu vi. Mà tại Bắc Bộ Thảo Nguyên, liên phân lớn là màu vàng nhục linh chi, công hiệu thì không biết. Trong lòng phân phân khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, tăng thêm luyện thể tu vi. Thế giới này còn có thứ đồ tốt này. Nếu thật sự là như thế, sau cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp làm một ít. Bất quá lý do cẩn thận, hắn không có hỏi miễn cho bị đối phương nhìn ra hắn là cái ngoại lai hộ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, dạ ra mười phần hiểu rõ bộ dáng. Hắn nhìn về phía nơi xa tranh đấu đám yêu thú, hỏi: "Tần Hồng huynh đệ, ngươi tại đây là muốn đợi bọn hắn đánh xong, tiếp đó ngồi thu ngư ông thủ lợi?" "Ngồi thu." "Ngư ông thủ lợi." Nghe nói như vậy Tần Hồng nhíu mày, dường như không quá lý giải. Nhưng làm một cuộc sống 300 năm tứ giai tu sĩ, hắn có thể không chút nào đần, lập tức liền hiểu được ý tứ của những lời này. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thần, chấp chấp tắng dương, "Lưu huynh đệ, ngươi có phải hay không làm qua thế tử a, như thế nào thuận miệng một câu nói cứ như vậy văn nhã?" Phân thân ngượng ngùng nở nụ cười, giải thích nói, trước kia cùng bộ lạc tế tự sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhưng mà không, giải. Hắn bây giờ mới ý thức tới, người của thế giới này tộc văn minh sợ là còn tại giai đoạn vững lòng, rất nhiều tộc ngữ đều không tạo thành. Về sau lúc nói chuyện, phải chú ý chút mới được." Tần Hung nói, "Đúng vậy a, ta muốn chờ bọn hắn đánh xong, xem có thể hay không nhặt chút cặn bã. Nếu là có cơ hội, cũng có thể tìm lạc đàn yêu tộc hạ thủ." Phân thân một ngón tay nơi xa, nói, "Cái tên tứ giai sơ kỳ Long Giác cổ sư, chiếm một khối ba thước vương linh chi thực chạy. Ta xem Tần huynh đệ cũng là một tay hảo thủ, nếu là hai ta hợp lực" cầm xuống đối phương xác suất cao tới chín thành. Trên thực tế, trừ phi đối phương thực sự là đặc thù dị thượng cổ dị chủng, hắn có chín thành chín xác suất có thể cầm xuống đối phương. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, một quyền lớn nhỏ, cũng chính là ba cấp vương linh chi thịt liền có một cân, cái kia ba thước gặp phương sợ là có ngàn cân. Cho dù dựa theo xấu nhất tình huống, mỗi trăm cân tăng trưởng một năm tu vi, cũng đủ hắn tăng trưởng 10 năm luyện thể tu vi. Cho dù hai người chia đều, cũng có thể một người 5 năm. Không có nghĩ rằng, Tần Hồng lại lắc đầu, thở dài nói: "Không được ga lưu huynh đệ, ta Tần thị bộ lạc bây giờ tình cảnh giặc khổ." Trừ phi có nắm chắc 10 phần, bằng không cũng không thể lập thủ. Bằng không thì bị đối phương chạy trốn, bút chướng này khẳng định muốn tính toán tại ta Tần Thị trên đầu. Trong lòng Vân Vân khẽ lắc đầu, thế nhưng không nói gì thêm. Hắn mới đến, vẫn là nghe theo dân bản xứ ý kiến cho thỏa đáng. Sau một hồi lâu, tranh đoạt linh chi thịt kết thúc chiến đấu. Mã đứng ở phía xa ngắm nhìn hai người, nhưng cái gì đều không cầm tới. Dù là như thế, cái này Tần Hồng vẫn có chút cao hứng, bởi vì hắn lấy được một khối to bằng đầu nắm tay lục linh chi. Hắn vui vẻ nhìn xem Vân Vân, nói: "Lưu huynh đệ, đã ngươi bây giờ còn chưa chôn đạt chân, không bằng tới ta Tần Thị a." Không nói những cái khác, ít nhất không dùng tại dã ngoại mỗi ngày lo lắng hái hụng. Cũng tốt, đà tạ tần huynh đệ. Phân thân vui vẻ đồng ý. Thế giới này với hắn mà nói quá mức lạ lẫm, nhất định phải tìm đặt chân mới được. Đến tại an toàn ngược lại không cần lo lắng, đây chỉ là một bộ phân thân, tổn thất luyện chế lại một lần chính là. Đúng, còn không có hỏi Ni Linh, ta tần hồng năm nay vừa đẩy 300 tuổi, có phải hay không phải xưng hô huynh đệ một tiếng đại ca. Phân thân hơi nhíu mày, 300 tuổi liền luyện thể tứ giai. Không nghĩ tới cái này tần hồng, còn là một cái hàng thật giá thật thiên tài. Đương nhiên, cũng có thể là là bằng vào linh chi thị tăng lên. Kế tiếp tiếp Hai người liền vượt qua trọng trọng dãy núi, hướng đông phương đi đến. Không bao lâu, liền thấy một mảnh rừng lô thôn trấn, rất nhiều nhân tộc ngôi sao rời rạc phân bố tại các nơi, có lằn ruộng, có nơi dưỡng. Hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh thì đến Tần thị bộ lạc Hạnh Tâm, Tần Gia Sơn. Thần Gia Sơn. Phân thân bốn phía nhìn lại, phát hiện lui tới người phần lớn mặc da thú, chỉ có điều có tô giáp cứng ngắc chút, đơn thuần là dùng da thú cắt thành, không có đi qua cái gì xử lý. Mà những cái kia tu vi khá cao Tần thị tộc nhân, da thú liền rõ lộ ra đi qua thuộc da, luyện chế chờ chỉnh tự, thậm chí hiện ra bảo quang, có chút quý khí. Mà nữ tu vô luận già trẻ, cũng là cao lớn mạnh mẽ, mặc thanh lương, lộ ra mạng lớn màu luốn mỳ da thịt. Tại Phân Thân cùng Tần Hồng đi qua lúc, lui tới người nheo nheo càng tới nhìn chăm chú. Có vị xinh đẹp nữ tu thậm chí trong mắt nổi lên lộc lây, nâng cao hứng vị lòng ngực, thẳng tắp hướng Phân Thân đi tới. Gò má nàng vẽ lấy ba đạo thái sắc vết tích, có chút khả ái, mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Phân Thân, không che giấu chút nào trong đó như tình. Nàng đối với Tần Hồng nói, "Tần Hồng đại ca, đây là ai, cho ta giới thiệu một chút thôi." Tần Hồng cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu muội, đây là Lưu đại ca." Hắn nhìn về phía Phân Thân, truyền âm nói, "Lưu đại ca Người này là biểu muội của ta, tên là Tân Diệu. Ta Tần Thị bộ lạc nữ nhân từ trước đến nay dám yêu dám hận, sùng bái cường giả. Ngươi nếu là có ý định, đêm nay liền có thể tìm ba lượng vị nữ tộc nhân thành hôn. Trong lòng Vân Vân thầm kêu không tốt, hắn cái này Vân Vân đắc nạn quá mức xoáy khí, làn da cũng trắng nõn, rất được ham mê. Hắn hướng phía sau né tránh, cười khổ nói, "Tần đại ca, này liền không cần." Tần Hung lắc đầu nở nụ cười, thầm nghĩ vị này Lưu đại ca thực sự là không biết hưởng lạc. "Vậy đi thôi, ta dẫn ngươi gặp Tần Sương thế tử." Thần gia trong núi trong đại điện. Nói là đại điện, kỳ thực cũng chính là một bàng gỗ phòng lớn. Mỗi cái cây cột đều có một người ôm hết giống như cái tước. Trong đó bên trong ước chừng 10 trưởng phu viên, bài trí trong nhà đều tương đối nguy thủy, thượng thủ cùng hai bên có thật nhiều làm bằng đá chỗ ngồi. Vị trí cao nhất đang ngồi là vị nữa tu, mặc dù cao tuổi nhưng mà tinh thần lại mạnh, ánh mắt bên trong lóe ánh sáng trí tuệ. Từ khí tức đến xem, người này tu vi ước là tứ giai hậu kỳ, chắc hẳn chính là vị kia tế tự Tần Sương. Bên trái ngồi có vị trung niên nam tu sĩ, tóc hoa râm, khí thế thâm trầm, cần phải chính là lớn trưởng lão Tần Sơn, tứ giai trùng kỳ cường giả. Tân Hùng liền giới thiệu phân thân, nói: "Vị này là Lưu thần đại ca." Đến từ bên ngoài ngàn tỉ giặm lưu thị bộ lạc, thờ nhỏ bộ lạc bị diệt, lang thang đến nước này. Phần thân chắp tay hành lễ nói, tại hạ lưu thần, bái kiến tế tự cùng lớn trưởng lão. Sau đó, hắn liền biểu đạt chính mình nghĩ tại cái này tần thị bộ lạc ở tạm ý nguyện. Con đường đi tới này, hắn chú ý tới cái này tần thị bộ lạc có không ít ngoại nhân, cho nên yêu cầu này cũng không tính bồ nút. Tần Sương mỉm cười nói, tất nhiên lưu huynh đệ không chê, cái kia ngay tại ta tần thị tạm cư gì, ngày nào nếu là muốn đi, lão thân cũng không ngăn. Khối này linh chi thị, liền xem như lão thân quả ra mắt. Đông tế tự tần Sương điểm một chút thủ trượng, một khối to bằng đầu nắm tay linh chi thị Từ tay trượng mũi nhọn bay ra, đã rơi vào trong tay phân thân. Cái này linh chi thịt ở trong tay của hắn không ngừng rung động, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Phân thân nói cảm tạ, đa tạ tế tử. Tần Sương mỉm cười gật đầu, đồng thời nói, Tần Hồng, mang vị này lưu huynh đệ xuống tìm cái chỗ ở a. Chờ phân thân sau khi đi, bên cạnh lớn trưởng lão Tần Sơn nhắc nhở, Sương tỷ, cái này Lưu Thần không rõ lai lịch, tu vi lại cao, không thể dễ tin a, ta vẫn đi nhìn chằm chằm điểm. Tần Sương lắc đầu, nói, không cần, nhân tộc ta tại cái này Thập Vạn Đại Sơn sinh tồn không dễ, tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền giúp. Lại nói Một cái tứ giai sơ kỳ tiểu hoa nhi, cũng không lật được trời. Nàng đông vừa gõ thủ trưởng, cương hành tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Tân Hùng mang theo Phân Thần, chọn xong một chỗ chỗ ở, đồng thời nói, "Lưu đại ca, ngươi liền ở đây yên tâm tu luyện a, vấn đề an toàn không cần lo lắng." Nhìn trước ngươi không có nuốt đã ăn loại này linh chi thịt, vậy cái này khối thứ nhất ăn nhưng phải chậm một chút, miễn cho sinh ra tâm ma." Nói xong, hắn tựa hồ ngầm thừa nhận Phân Thần đã nghe hiểu, liền cáo từ rời đi. Phân Thần đầu tiên là bố trí đơn giản trận pháp, đem nơi đây ngăn cách, tiếp đó liền loay hoay trong tay linh chi thịt. Khối này lớn chừng quả đấm đồ vật, liền có thể để cho ta tăng trưởng một năm luyện thể tu vi. Tay phải hắn nắm lấy khối này màu đen linh chi thịt, dùng sức bóp liền hơi hơi hố lượn, bương lòng thủ tác lập tức trở về hình dáng ban đầu. Thứ này thật đúng là cứng cỏi, thân ta là luyện thể tứ giai, tùy tiện nắm chặt chính là 10 vạn cân sức mạnh, thế mà chỉ có thể khiến cho hố lượn. Hắn lại triệu hồi ra Lôi Đình, hỏa diễm mấy người, làm đại lượng thí nghiệm, chỉ có thể biết được thứ này cực kỳ cứng cỏi, rất khó phá hư. Trừ cái đó ra, liền không có. Bất quá, thứ này làm như thế nào dùng, lại có gì cấm kỵ? Vừa mới Tân Hồng nói tâm ma, lại là chuyện gì xảy ra? vị tới đây, hắn lập tức thần thức lan tràn ra, phát hiện tần hồng đang tại cho người ta giảng bài. Thân là kim đan chân nhân, thân trí của hắn cường độ viễn siêu luyện thể tu sĩ, thậm chí so cái kia tế tự tần dương đều mạnh, tự nhiên không lo lắng bị người phát hiện. Tại hắn thần thức chăm chú, đã thấy tần hồng cầm một khối tam giai linh chi thịt, cho các tộc nhân dạng giải phục dụng phương pháp. Ta cuối cùng cường điệu một lần, cái này linh chi thịt mặc dù có thể tăng trưởng tu vi, nhưng cũng có độc. Sau khi ăn, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra bược bội hoặc cáo giác, nhưng chỉ cần không giống nhưu thứ tính ăn quá nhiều, những thứ này đều biết dần dần biến mất. Nhưng một lần tối đa chỉ có thể ăn một tháng lượng, sau đó liền phải chờ một tháng nữa. Một tháng sau, những thứ này đạo giấc liền sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cái này linh chi thịt vào miệng tan đi, cho nên nhất định muốn ăn từ từ, phát hiện không đúng lập tức ngừng. Còn có, cái này linh chi thịt cũng giống như chúng ta tu sĩ, phân vừa đến lục giai. Tu sĩ cấp cao có thể ăn cấp thấp linh chi thịt, chính là hiệu quả rất kém cỏi, cho nên tốt nhất vẫn là lựa chọn cùng giai linh chi thịt. Nhưng mà, tuyệt đối không thể ăn cao tại tu vi đẳng cấp linh chi thịt, nếu không thì sẽ lâm vào điên cuồng, không cách nào cứu vãn. Nghe được Tần Hồng lời nói, phân thân chân mày cau lại. Ăn thế mà lại sinh ra ảo giác Cái này linh chi thịt là cùng đan dược một dạng có độc, vẫn là nói có cái gì nguy rủa. Nếu là có độc, vậy cũng có thể lợi dụng, tỉ như đan dược đều có đan độc, nhưng đều có biện pháp giải quyết, cho nên tu sĩ cũng là chiếu ăn không lầm. Nếu là có cái gì nguy rủa, cái kia nhưng phải nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng tất nhiên cái này linh chi thịt có thể để cho luyện thể tu vi tăng mạnh, hắn làm sao dễ dàng buông tha, quyết định quan sát một đoạn thời gian lại nói. 3 ngày sau, Phật thị bộ lạc đại điện. Một người thân đầu sư tử, khí tức cường hành tứ giai yêu vương đứng tại trong đại điện, nhìn xem đối diện ba người, ánh mắt bên trong đều là mê thị. Nó từ Tốn nói, "Thần thế ti Nhà ta Kim sư yêu hoàng tái tam phái ta tới mời tần thị, tới hiệp trợ yêu hoàng chống chọi linh điện. Nếu là quý bộ rơi không đi nữa, đến lúc đó yêu hoàng nổi giận, các ngươi sợ là không đạm đương nổi a." Tần Sương lạnh rên một tiếng, nói, "Ta tần thị đời đời đuổi theo khủng diễm yêu hoàng, há có phản chủ lý lẽ. Sư lương huynh còn xin rời đi a?" Cái này yêu vương giận dữ hét, "Họ Tần, ngươi cũng không đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, yêu hoàng lựa giận không phải ngươi có thể tiếp nhận." Đông. Một tiếng, Tần Sương quải trượng trọng trọng rơi xuống, cường hãn khí huyết phóng tới đối diện sư yêu, chấn đối phương thân hình không ngừng run rẩy. Sư Lương Diêu Vương giận dữ, nhưng tứ giai trung kỳ hắn thực sự không phải Tần Dương đối thủ, cho nên căn bản không dám phát tác, cuối cùng đành phải quay người rời đi, lưu lại một câu nói thoại. Ngươi Tần Thị chờ xem, cái kia lão khủng tức nhiều nhất còn có 200 năm thọ nguyên, chờ nó chết, có các ngươi dễ chịu. Chờ Sư Lương Diêu Vương sau khi đi, Tần Dương cũng là thở dài một tiếng, nói, "Nghe không ra, độc ta am hiểu linh thực một đạo, thế mà rước lấy tai họa." Tần Hùng ánh mắt bên trong bắn ra giống như thực chất lựa giận, hung hăng nắm đấm, nhưng lại vô lực thả xuống. Dù là Tần Thị bộ lạc cẩn thận hơn, chỉ trốn ở yêu tộc dưới cánh chim kéo dài hơi tản, cũng vẫn là sẽ chọc tới tai họa. Lão trưởng lão Tần Sơn đột nhiên nói, "Kim sư yêu hoàng từ trước đến nay bá đạo, chúng ta cự tuyệt như thế, có thể hay không rước lấy trả thù?" Một năm sau, 3000 dặm bên ngoài một chỗ linh điền, gần đây lúc nào cũng bị yêu thú tập kích, tế tự Tần Dương liền để Phân Thân cùng Tần Hồng hai người cùng nhau đi xem một chút. Cử động lần này cũng là vì để phòng Kim sư yêu hoàng trả thù, cái này cũng là Tần thị bộ lạc có thể làm được tự hạn. Dù sao toàn bộ Tần thị, dù là xem như Phân Thân, cũng liền năm vị tứ giai cường giả. Tần Hồng nói, "Lần này còn muốn phiền phức Lưu đại ca, cái này linh điền là ta Tần thị lập thân gốc rễ, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện." Ta Tần Thị bộ lạc mặc dù có thể tại Thập Vạn Đại Sơn sinh tồn, tất cả đều là cậy vào linh thực tay nghề, mỗi 10 năm cho cái kia khủng diện yêu vương tiến công một nhóm linh ảo, mới có thể đổi lấy đối phương che chở. Phân thân khoát tay náo, nói: "Không sao, tiện tay mà thôi thôi. Ta bây giờ thân là Tần Thị một thành viên, tự nhiên nên ra một phần lực. Vừa vặn cũng cho ta xem, Tần Thị là thế nào trồng trọt linh điền." Hắn đối với tại Tần Thị bộ lạc linh thực kỹ nghệ, một mực cảm thấy rất hứng thú. Sau một lát, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, phát ra xa xa công kích, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại. "Tần Hồng huynh, cẩn thận." Tần Hồng phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh. Tiếp theo hơi thở, một đạo cường hoành sóng âm gào thét mà đến, đánh về phía hai người vừa rồi vị trí. Cái này sóng âm những nơi đi qua, không gian đều đang khẽ run, có thể thấy được như thế. A, hai cái sâu kiến tránh được ngược lại là nhanh. Phần thân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện hai cái cao tới mười mấy trượng long rắc cổ sư, lông bờm màu vàng lóng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Giờ phút này hai cái cổ sư trong ánh mắt, tràn đầy lãnh huyết cùng khinh thị. Tân Hung giận dữ hét, "Là ngươi, sư lương yêu vương. Tộc ta nén giận như thế, ngươi lại còn muốn đối chờ ta ra tay, đơn giản khinh người quá đáng." Sư lương yêu vương lạnh lùng nói, Giáng cự Tuyệt Kim sư yêu hoàng, đây chính là giáo huấn. Chương 413 giết sư tử trấn yêu, Cửu Tiêu đoán thể quyết, chương 413 giết sư tử trấn yêu, Cửu Tiêu đoán thể quyết. Phân thân nhìn xem tức giận dị thường Tân Hồng, trong lòng lắc đầu. Cho dù thân ở yếu thế, một mực nhượng bộ cũng không khả năng nên đón kết quả tốt. Khi tất yếu, nhất định phải hiện ra thực lực. Tân Hồng huynh, còn không ra tay. Lúc trước hắn cùng Tân Hồng đối luyện qua, biết Tân Hồng luyện thể Thiên Phú dị thường khoa trương, chiến lực hơn xa thông thường tứ giai tu sĩ sơ kỳ, cơ hồ cùng tứ giai trung kỳ không sai biệt lắm. Mà hết thể này, ngoại trừ Thiên Phú cũng cùng hắn tu luyện luyện thể công pháp Cửu Tiêu Đoán Thể quyết có liên quan. Tân Hồng cũng bình tĩnh lại, mắt lộ ra hàn quang. Lưu huynh đệ, đầu này tứ giai trung kỳ xúc sinh, liền giao cho ta. Hôm nay cho dù không để lại bọn chúng, cũng phải để bọn chúng nhớ lâu một chút. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân bộ phát ra cường hãn khí tức, khí thế vậy mà chỉ so với Tân Hồng hơi yếu. Hạo. Phân thân cười ha ha một tiếng, đón nhận một cái khác tứ giai sơ kỳ long giấc cổ sư. Tứ giai trung kỳ sư Lương Diêu Vương trong đôi mắt bắn ra dọa người ánh sao, phảng phất muốn cắn người khác. Khá lắm sâu kiến, tu vi thế mà đã đến loại này tình cảnh. Hôm nay ta liền đại sư hoàng, diệt trừ ngươi cái này tai họa." Tân Hung cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi? Lôi Diệu Thiên Quân." Quanh người hắn ánh chớp lấp lóe, phản phất người khoác một tầng chói mắt lôi điệp. Một quyền đánh ra, vô số đạo lôi sóng tùy theo gây lên, đánh phía Sư Lương Yêu Vương. Sư Lương Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là cao tới mười mấy trượng thân hình tiếp tục bành trướng thêm. Tiếp lấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, từ trong phun ra giống như thực chất tiếng gầm. "Giống?" Tiếng gầm cùng lôi sóng ầm vang chạm vào nhau, cùng nhau chớp bụi. Hai người ở giữa, thế mà tương xứng. "Ha ha, ngươi số sinh này liền chút năng lực ấy?" Tần Hung lòng tin tăng gấp bội, tung người xông tới. Mà Phân Phân bên này cũng đã sớm cùng một cái khác tứ giai sơ kỳ long tộc cùng sư đấu. Hắn giả vừa không kịp lại, dã yêu thú này càng chạy càng xa, dần dần cách xa Tần Hung chỗ, cuối cùng đến bên ngoài mấy trăm dặm. Sư yêu một trảo vung ra, nhưng lại bị Phân Phân linh hoạt né tránh. Nó giận dữ hét, ngươi nhân tộc này thực sự là sảo trá, đánh cái trận còn trốn chôn chênh chánh. Có loại, liền cùng ta chính diện đụng một cái. Phân Phân nhìn một chút nơi xa, trong lòng hài lòng gật đầu. Khoảng cách này, Tần Hung cần phải thấy không rõ bên này. Phương viên 15 dặm bên trong, cũng không có những yêu thú khác. Hắn xoay người, đứng chắp tay, hiển thị rõ tự tin. "Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy thì tuyển ở đây làm người chôn xương chỗ." Sư Ưu Hừ lạnh nói, "Nhân tộc, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gây lươi. Nếu ngươi thật có thủ đoạn gì, kia còn cần chạy xa như vậy? Lại là thiên đại bí mật, chẳng lẽ tính cả một cái bộ lạc đều phải phòng bị hay sao?" Phân thân cười lạnh, "Hắn phải phòng bị cũng không phải bộ làm nào, mà là cái này toàn bộ linh trí giới." Thanh Hoa đã má kiếm, trong mắt, phi kiếm màu xanh liền cuốn lên cường hành kiếm khí phong bạo, xông về đối diện Sư Ưu. "Đây là cái gì? Cảm nhận được trong phong bạo cái kia cường hành mà khí tức kỳ quái." Sư yêu sắc mặt hoàng hốt, nó sống hơn ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua bậc này pháp lực. Nó kiệt lực muốn tránh, nhưng Vân Thân sớm đã đem hắn mở thấy, cái này đạo pháp thuật trực tiếp ngăn cản đối phương tất cả đường lui. Loanh một đạo kiếm quang xẹt qua, cái kia to lớn đầu sư tự bay lên. Cái này sống hơn ngàn năm long giác cổn sư yêu vương, cứ như vậy vẫn lạc tại kiếm khí phía dưới, có thể chết ở linh chi giới đạo thứ nhất kim đan pháp thuật phía dưới, cũng coi như là không đường đi. Tiếp lấy, Vân Thân liền lợi dụng lôi đỉnh bách luyện quyết phá hủy cái này sư yêu bên ngoài thân vết thương, để cho ngoại nhân cho là đây là hắn bằng vào luyện thể công pháp chém giết. Thế nhưng đầu người cùng trên cổ pháp lực khí tức thực sự quá rõ ràng, căn bản không che dấu được, hắn liền dứt khoát đem hắn trực tiếp cắt đi, phóng tới trong nhận chứa đồ. Làm xong những thứ này, hắn liền hướng Tân Hồng vị trí bay đi. Tân Hồng máu me khắp người, thở hồng hộc nhìn xem đối diện Sư Lương Diêu Vương. Đáng hận, nếu có thể lại cho ta 1 trăm năm thời gian, ta chắc chắn có thể chém giết xúc sinh này. Hắn trung quy là nhập môn tứ giai sơ kỳ không lâu, chiến lực còn chưa leo lên đến đỉnh phong. Trong lúc hô hấp, nó bên ngoài thân vết thương liền cấp tốc khôi phục. Nhưng tất nhiên tụ thường, cũng liền mang ý nghĩa hắn lâm vào hạ phong. Sư Lương Diêu Vương cười ha ha, sâu kiến chính là sâu kiến. Tr chịu chết đi. Đột nhiên, nó biến sắc, chợt nhìn về phía nơi xa. Tam đệ chết, tam đệ chết. Nó sắc mặt đột nhiên dữ tợn, tựa hồ muốn đem chiếc mặt tần hồng chém thành muôn mảnh. Nhưng nó lập tức phản ứng lại, cả kinh nói, "Không tốt, cái kia họ Lưu sâu kiến có vấn đề." "Họ Tần, ngươi chờ ta." Để lại lời hứa hẹn, Sư Lương Diêu Vương xoay người chạy. Cái kia họ Lưu tất nhiên có thể chém giết hắn Tam đệ, hai người hợp lực, nó nhưng là nguy hiểm. Tần Hung nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra Lưu đại ca lại đánh thắng. Nói xong, hắn liền muốn xoay người đi tìm Diệp Cảnh Vân. Phân thân âm thanh xa xa truyền đến. Tần Hung hinh đệ, ta đã đem bên kia sư Vương chém giết, còn không mau truy. Giữ lại cái này sư lương, sẽ chỉ là tần thị tai họa. Tần Hung cả kinh, lập tức cười ha ha, không hổ là lưu đại ca, quả nhiên lợi hại. Súc sinh, có gan đừng chạy. Hắn thay đổi phương hướng, hướng sư lương yêu vương đổi tới. Phía trước hắn vì nhìn chung tần thị lại cục, nhiều lần bị đối phương ức hiếp, đã sớm tức sôi ruột. Bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên muốn đem khẩu khí này tìm trở về. Sư lương yêu vương mặt lộ vẻ hoảng, biết như bị hai người vây công, nó liền khó bảo toàn tính mạng. Nó mở cái miệng rộng, phun ra một cái nhỏ dài cái lệnh. Cái này kèn lệnh chỉnh thể kim sắc, phía trên mang theo dậm dặm chằng chịt đường vân, mơ hồ hợp thành la hinh. Đây là cái kia ngũ giai long giác cổ sư chút bỏ tới sừng, bị đối phương luyện thành chạy trốn pháp khí, ban cho cái này Sư Lương Diêu Vương. Nó đem cái này kèn lệnh phóng tới bên miệng, lập tức hít mạnh một hơi, đem hắn thổi lên. O! Bao la tiếng kèn, quên quần tại Thập Vạn Đại Sơn chút sâu. Sư Lương Diêu Vương hai mắt trở nên đỏ bừng, tốc độ tăng mạnh, lập tức bỏ rơi đuổi tới Phân Thân cùng Tần Hồng, trốn hướng phương xa. Thấy cảnh này, Tần Hồng mắt chấn váng. Phân Thân cũng nhíu mày, thầm nghĩ, cái này có trồng ngũ giai cường giả che chở yếu tố. Thật đúng là không tốt lắm quyết. Xem ra thế giới này luyện khí thuật cũng đã phát triển rất khá, mặc dù kỳ pháp thô dắp chút, nhưng sử dụng tài liệu lại là nhất đẳng, uy lực không kém chút nào. Nhưng Tần Thị bộ lạc luyện khí thuật còn kém nhiều, có lẽ là thiếu khuyết tài liệu cùng kinh nghiệm a. Tần Thị đáng giá xương đạo tu tiên bất nghệ, cũng chỉ có linh thực phu một hạng. Tần Hung nắm chặt một cái quyền, không cam lòng nói, số xích này, chạy ngược lại là rất nhanh. Sớm biết Lưu Minh ngươi chiến lực mạnh như vậy, lúc đó ta liền nên đánh bạc tính mệnh, ngăn lại ra hòa này. Phân thân cười lắc đầu, nói, đi thôi, về trước bộ lạc hỏi một chút Tần Sương tế tự, nhìn sau này thế nào ứng đối. Tần Thị bộ lạc. Ha ha ha, thực sự là thông quái. Nghe được phân thân cùng Tần Hồng hai người kinh nghiệm, tế tự Tần Dương cười mười phần phải mái. Lại không ra tay, kim sư lão già kia, thật đúng là cho là ta Tần Thị là bùn nặn. Tần Hồng, Lưu Tiểu Hữu, các ngươi làm ra đúng. Chuyện này kế tiếp nên xử trí như thế nào, các ngươi đều có ý kiến gì không? Nói xong, nàng nhìn về phía phân thân cùng Tần Hồng, chờ lấy hai người nói chuyện. Phân thân chấp tay nói, tuy nói làm một mạo nhân, vốn không nên nhiều đời. Nhưng tất nhiên tế tự hỏi, ta liền lắm muộn. Tuy nói Tần Thị chỗ tại yếu thế, tự nhiên nơi đó chú cẩn thận, nhưng cũng không thể vô hạn lượm bộ vào lúc tối trọng yếu cũng phải lập vì mới được. Cũng tỉ như chuyện này, ta cho là nên quảng bá rộng rãi, giết một người răn trăm người, giết gà dọa khỉ." Tân Hung cười to nói, "Ha ha, hẳn là sát sư trấn yêu, ta đồng ý lưu đại ca thuyết pháp. Không làm như vậy, những cái kia xúc sinh lúc nào cũng xem thường chúng ta." Lão luyện thành thục Tần Sơn khẽ nhíu mày, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại thấy được Tần Sương cái kia ánh mắt vô hình, liền ngậm miệng lại. Tần Sương tán dương nhìn phân thân cùng Lưu thần một mắt, nói, "Hai vị nói có lý. Ta Tần thị mặc dù địa vị thấp, nhưng dù gì cũng là không giễu yêu hoàng thủ hạ. Không giễu yêu hoàng mặc dù lão, nhưng dư uy vẫn còn chỉ cần nó tại một này, cũng sẽ không bỏ mặc Kim sư yêu hoàng tùy tiện ra tay. Như vậy đi, các ngươi ở đây trấn thủ bộ lạc, ta tự mình đi cầu kiến Kim sư yêu hoàng, đối nó đau trần lợi hại. Sau đó nàng dừng một chút, lại đối Phân thân nói, "Lưu Tiểu Hữu, 2 năm sau chính là ta Tần Thị hướng không giẫm yêu hoàng tiến công thời gian, đến lúc đó ta muốn mời Tiểu Hữu cùng Tần Sơn trưởng lão, Tần Hồng trưởng lão cùng đi, như thế nào?" Vãn Bối ngẩn ý. Phân thân tự nhiên đáp ứng. Hắn cũng nghĩ thừa cơ nhìn một chút thế giới này cao tầng, nhưng tự mình tiến đến quá mức nguy hiểm, có người bồi tiếp liền không thể tốt hơn nữa. Thứ yếu, cái này cũng là tần thị đối với hắn càng ngày càng tiến nghiệm biểu hiện. Hắn nguyên lai lưu lại tần thị chỉ là vì tìm đặc chân, nhưng kệ từ gặp qua tần hồng ra tay sau, mục đích của hắn liền biến thành cẩm tới tần hồng tu luyện luyện thể công pháp, cựu tiêu đoán thể quyết. Căn cứ tần hồng nói tới, đây là linh chi giới nhân tộc lôi tổ sáng tạo, hắn tu luyện đến lục giai hậu kỳ, lại vẫn lạc tại trong lưới kiếp. Theo lý thuyết, môn công pháp này là có thể tu luyện tới thành tiên. Luận chiến lực cùng sau khi luyện thành cường độ thân thể, cái này so với hắn tu luyện lôi đỉnh bách luyện quyết mạnh hơn nhiều lắm. Tần Sơn khẽ gật đầu, nhìn về phía phân thân trong ánh mắt vẫn còn có chút đề phòng. Hắn lẩm bẩm Cái này lưu thị tiểu tử, tin được không? Tỳ bà đạo. Diệp Cảnh vẫn mở nhìn xem trước mặt long giác cổn sư thi thể khổng lồ, mặt lộ vẻ hài lòng. Hô, hắn thở sâu khẩu khí, phí hết không nhỏ khí lực, cuối cùng tại đem thứ này từ linh chi giới trở ra. Cái kia kiến mục dường như là sức mạnh không đủ, dùng truyền tống trận truyền tống cao giai tại nguyên lúc, có chút phí sức, chỉ có thể đem hắn mở ra lại vận chuyển. Thì ra chỉ đem đi qua mấy món tứ giai pháp khí, còn không có loại cảm giác này. Vừa mới hắn thử hỏi kiến mục, đối phương trả lời là Luyện giới truyền thống cần sức mạnh, mà kiến mộc trước mắt sức mạnh không đủ, cần thu thập các la cây mới có thể tăng trưởng sức mạnh, giải trừ hạn chế. Được rồi rồi rồi, những thứ khác la cây bây giờ còn đều không manh mối, chỉ có thể chờ đợi gặp phải sau này hay nói. Tiếp tiếp, hắn thì nhìn hướng về phía trước mặt bộ thi thể khổng lồ này. Nên xử trí như thế nào đâu? Chắc chắn là không thể đem toàn bộ thi thể lấy đi ra ngoài, mặc dù tứ giai long rắc cổ sư thanh dương giới liền tồn tại, nhưng cũng là ý đòi, vận nhất yêu tộc tra được tới liền phiền toái. Thân ta là phu sư, vừa vận thiếu tứ giai hạ phẩm la bùa, có thể đem hắn ra thú chế thành phụ lục, xương cốt liền luyện thành pháp khí viên nhục chủ yếu dùng để ăn là được, cho ta cùng Thanh Vũ cùng Tẩm Kim thử cái này hai cái linh sủng. Những người khác cũng có thể ăn một chút, dù sao loại này tứ giai yêu thú thịt, đối với tu sĩ thân thể lớn có ích lợi, ăn nhiều chút thậm chí còn có trợ tại đột phá. Vô luận là đột phá trúc cơ, tử phụ vẫn là kim đan, cường hành nhục thể cũng là ắt không thể thiếu. Cuối cùng còn lại, chính là viên này tứ giai kim thuộc tính yêu thú nội đan. Hắn nhìn xem trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn vo ám kim sắc nội đan, như có điều suy nghĩ. Phương cầm là kim hỏa song hạ phẩm linh căn, trong đó kim linh căn hơi mạnh, miễn cưỡng có thể sử dụng viên nội đan này kết thành hạ phẩm kim đan bất quá cứ như vậy, bởi vì nội đan thuộc tính cùng linh căn không quá phù hợp, chiến lực sẽ kém chút. Mặc dù hạ phẩm kim đan, cũng không cái gọi là chiến lược chính là. Thông thường trung phẩm kim đan tu sĩ đều có thể một cái đánh ba cái cùng giai hạ phẩm kim đan, chớ nói chi là hắn loại này thượng phẩm kim đan. Lựa chọn tốt nhất hay là tìm kim hỏa song thuộc tính yếu thú, mới cùng Vương Cẩm phù hợp nhất. Mai Hoa phường khác tử phủ tu sĩ bên trong, cũng liền Lâm Bình Hải cùng Lâm Nguyên Dương cũng là kim linh căn, nhưng hai người này cũng đều là tử phủ trung kỳ, chưa hẳn dùng đến đến cái này nội đan. Nghĩ xong những thứ này, hắn liền bắt đầu an bài kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, chính là dùng linh chi thịt tu luyện. Xem như lần này từ cổn sư trên thân bắt được linh chi thịt, trên người ta linh chi thịt hết thảy có trăm cân. Dựa theo linh chi giới tuyệt pháp, cần phải đủ ta tăng trưởng 10 năm luyện thể tu vi. Thứ yếu là thu hoạch tần thị tín niệm, từ trong tay bọn họ cầm tới tiên cấp luyện thể công pháp Cửu Tiêu Đoán Thể Quyết. Đệ tam, chính là cầm tới tần thị khác tài nguyên, tỉ như cái kia linh thực phu truyền thừa, cái này có thể dùng trong tay ta luyện khí truyền thừa các loại đồ vật giao dịch. Đến đại luyện đan thuật, thần thị gần như không có, tựa hồ toàn bộ linh chi giới cũng không quá am hiểu. Dù sao đối với tại luyện thể tu sĩ mà nói, chú trọng là vĩ lực về tại tự thân. Đang lợi dụng linh khí các phương diện, liền kém xa tích tắc luyện khí tu sĩ, khống hỏa năng lực cũng liền hơi kém chút. Cuối cùng, chính là nghĩ biện pháp lợi dụng tần thị, thậm chí toàn bộ linh chi giới tài nguyên, tới cùng thanh dương giới bù đắp nhau. Nghe nói tần thị trong bạo khố, thần dấu không thiếu khoả yêu thú nội đan, đối phương chỉ biết là dùng để luyện khí, xem như tài liệu các loại, quả thực là lãng phí đến cực điểm. Ngoài ra, cho dù lấy được nhiều khoả yêu thú nội đan, ra tay cũng là vấn đề. Đầu tiên là tìm người mua. Từ tại Thanh Dương giới cao tầng sợ ảnh hưởng cùng yếu tố quan hệ, hạn chế yếu thú nội đan trên đấu giá hội xuất hiện, chỉ có thể tự mình giao dịch. Đối với cái này hắn cũng là lý giải, dù sao yếu thú nội đan khác biệt tại tài liệu khác, muốn ngại cảm nhiều. Đối nhân tộc mà nói, một quả yếu thú nội đan liền có thể giúp tự phụ tu sĩ kích thành hạ phẩm kim đan, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng ít ra có thể kéo dài 500 năm tuổi thọ, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Thanh Dương giới trong lịch sử mấy lần nhân yêu đại chiến, cũng là bởi vì nội đan dựng lên. Cho nên tìm người mua, chỉ có thể tự mình năn nóng. Thứ yếu chính là bán ra, thứ này nếu là bán nhiều chắc chắn sẽ bị cường giả yêu tộc dễ mà tới. Cái này ngược lại là dễ giải quyết một chút, phân thân có thể tùy ý biến hóa bên ngoài, cách đoạn thời gian đổi một lần là được. Loại sự tình này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Từ giờ trở đi, phải cố ý tích lũy người mua nhân mạch, hảo kịp thời thu hoạch nú cầu, cũng tỉ như những đại thế lực kia cao tầng. Tính toán hảo sau hắn nhẹ nhàng thở ra, dự định đi bên ngoài phơi nắng thái dương. Lũ tôi cấp thấp tu sĩ nhìn tới hắn, đều rối rít hành lễ. Diệp Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài. Thanh Vũ cũng thật là, từ đại sơn tiểu thế giới trở về liền bề quăng, Phương Cẩm cùng Tẩm Kim thử cũng không ở. Cái này lớn như vậy tỉ bà đạo, đều không người chơi với ta. Đến tại những cái kia cấp thấp tu sĩ, hắn bởi vì quanh năm bế quan, căn bản không quen thuộc. Tăng thêm tu vi chênh lệch quá lớn, cũng rất khó có cái gì tiếng nói chung. Trong lúc nhất thời, một chút tịch liêu từ trong lòng lướt qua, nhưng lại rất nhanh tiêu thất. Thân là tu sĩ, tịch mịch cùng một chỗ mới là trạng thái bình thường, hắn sớm đã thành thói quen. Không chịu nổi tịch mịch tu sĩ, cũng không khả năng tu luyện tới kim đan cảnh giới. Đi Minh Đài Sơn dạo chơi a, bây giờ những cái kia hảo hữu, cũng liền tống huynh sẽ không chạy loạn. Chu Thu Phong Hoàng thi vận hai vị này tự phụ hậu kỳ, cũng đã vì kết đan mà ra ngoài du lịch, hành tung bất định. Những người khác cũng đều riêng phần mình gọi vàng. Đây là, thần chí của hắn phát ra một chiếc phi thuyền phi tốc tới gần. Màu lam phi thuyền là Phương Cẩm. Nàng từ Đại Sơn tiểu thế giới trở về. Phương Cẩm chạy xuống phi thuyền, nhanh như chớp liền bay về phía Diệp Cảnh Vân, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Diệp đại ca. Nhìn đứng ở trước người, cười hiện ra lúm đồng tiền Phương Cẩm, Diệp Cảnh Vân cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, tâm tình thật tốt. Trở về liền tốt. Rất lâu không có cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xuống bếp a. Hảo. Nhưng mà không bao lâu Đối với chủ nghệ cũng không thuần thục Diệp Cảnh Vân, liền bị Phương Cầm từ phòng bếp đuổi ra. Ba ngày sau, Phương Cầm tối đầu, lo sợ bất ăn nói, Diệp đại ca, ta lần này tại Đại Sơn giới cũng không có tìm hiểu ra quá nhiều cảm ngộ. Mắt thấy đợi tiếp nữa cũng không có gì dùng, ta trở về. Mặt khác, Thẩm Kim Thử cũng không tìm hiểu ra cái gì. Tại ta trong dữ liệu. Trong lòng Diệp Cảnh Vân mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có biểu lộ ra mấy may. Hắn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, dù sao cái này một người một chuột đều quanh năm chờ tại Tỳ Bà Đạo, Phương Cầm còn tốt, dưới yêu cầu của hắn còn thường xuyên tham gia cùng đấu pháp. Mà Thẩm Kim Thử Tam giai sau kinh nghiệm chiến đấu cũng quá thiếu đi, sẽ không vượt qua 10 ngón tay. Cho dù ngày bình thường dẫn nó ra ngoài, tầm kim thử cũng chỉ phụ trách tầm bảo, hoặc khi dễ một chút dê giai yếu thú, không thể nào tích lũy kinh nghiệm. Nhưng tầm kim thử ngược lại là không quan trọng, nó thân là yếu thú, thọ nguyên dài đến ngàn năm, từ bây giờ mã còn lại 600 năm tuổi thọ. Nhưng Vương Cẩm năm nay đã 400 tuổi cứ vậy mà làm, cho dù đem duyên thọ đang làm đường hoàn ăn, cũng chỉ còn lại 200 năm thọ nguyên. Hắn nhìn xem Vương Cẩm, ôn nhu nói, "Ta nhớ không lầm, tiếp qua năm này chính là 400 của ngươi tuổi ngày sinh đi." "Ai?" "Là, đúng vậy." Phương Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Đại Ca như thế nào đột nhiên nói cái này, nàng cũng chuẩn bị kịch càng ai huấn. Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy ta liền sớm tiễn đưa ngươi một tin tức tốt, khi ngài sinh lễ vật, ta chiếm được một quả thích hợp ngươi tứ giai yêu thú nội đan, nếu ngươi tại Thọ Nguyên Đại nạn phía trước vẫn không có thể kết đan, liền dùng nội đan kết thành hạ phẩm kim đan a." "A, a." Phương Cẩm kinh hãi. "Diệp Đại Ca, này, cái này thực sự quá quý trọng, ta không xứng." Nàng tối đầu. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Không cần tự coi nhẹ mình. Còn có, ta cũng không dự định trực tiếp tặng cho ngươi. Từ giờ trở đi, vội liền đi Bảo Nguyên Sơn đối kháng 8a, chính mình tích lũy cái 300 vạn linh thạch đi ra, tới ta cái này đổi nội đan. Vấn đề an toàn không cần lo lắng, ta sẽ ủy thác quen nhau đạo hữu trông nom ngươi. Hắn sở dĩ nói như vậy, là vì giúp Phương Cẩm Tiêu trừ nỗi lo về sau, dễ yên tâm chuẩn bị kết đan. Lại muốn đem nhân ra đuổi đi, liền không thể để cho ta ở nhà chờ lâu mấy ngày đi. Phương Cẩm Túy đầu nói là mẩm. Không cho phép có kẻ mà cả, 1 tháng sau liền xuất phát đi Bảo Nguyên Sơn mang theo tầm kim thử. Hảo, đều nghe Diệp đại ca. Phương Cẩm trên mặt nội lên nụ cười. Chính nàng tỏ nguyên còn rất dài. Kiểm lại mấy trăm vạn linh thạch không thành vấn đề. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là tự động kết đan, yếu tố nội đan trung quy là hạ hạ sắc. Một tháng sau, Đen Vương cầm đưa đi Diệp Cảnh Vân, lấy ra khối kia đen xỉ linh chi thịt. Linh chi rồi tất cả nhân tộc, yêu tộc đều ăn cái này, ta ăn một điểm, hẳn là cũng không có vấn đề a. Hắn quyết định chắc chắn, cầm lấy lớn chừng ngón tay cái linh chi thịt, bỏ vào trong miệng. Chương 414 chiến trường huấn cảnh, quán địa kim côn thạch, chương 414 chiến trường huấn cảnh, quán địa kim côn thạch. Chân mềm, thơm ngọt, vào miệng tan đi. Đây là Diệp Cảnh Vân đối với linh chi thịt đánh giá, cùng hắn đen xỉ Giống như da đông lạnh một dạng bề ngoài không chút nào sướng. Tiếp lấy, nhục linh chi liền hóa thành đầy đặn chất lỏng, chảy vào trong dạ dày. Bất quá phút chốc, liền có một dòng nước nóng từ bụng nhỏ trào ra, chạy vào toàn thân. Toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài đều nổi lên ấm áp, tiếp lấy chính là từng trận tê dại. Hắn biết, đây là cơ thể đang bị linh chi thịt dược lực rèn luyện. Hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, trong tâm thần phòng thủ. Bây giờ liền nên dựa theo Lôi Đình Bách luyện quyết đường lối vận công, dẫn đạo cố nhiệt lưu này, đồng thời còn phải chống cự sắp xuất hiện ảo giác. Dựa theo linh chi giới đám người thuyết pháp, lần đầu phục dụng linh chi thì sau một khắc đồng hồ bên trong sẽ xuất hiện ảo giác. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, hơi nhíu mày, "Ừm, chẳng lẽ là bởi vì không tại linh chi giới, liền sẽ không có ảo giác sao?" Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của hắn liền xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu, núi thây biển máu một dạng vết hồng. Hắn thân ở chiến trường giữa không trung, nhìn xuống dưới, máu tươi hợp thành dòng sông, khắp nơi đều có tàn chi đánh gãy xương cốt, còn có mấy không rõ cái hố. Hắn rơi xuống mặt đất, nhìn kỹ lại, phát hiện thi thể nhiều mặt, nhân tộc chỉ chiếm số ít, đại bộ phận cũng là yêu tộc. Xương cốt mặt cắt chỗ đều hiện ra như bạch ngọc màu sắc, thậm chí còn có cực ít một bộ phận kim sắc, màu lam xương cốt, bạch ngọc xương cốt, ít nhất cũng là năm lục giai yêu thú. Đến tại kim sắc, màu lam, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Lại hướng nơi xa nhìn lại, nơi đó tràn ngập đậm đà mây mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng, chỉ có phong thanh ồ ồ, nói vô tận tê lương. Sau một lát, cái này ảo giác liền hoàn toàn biến mất. Diệp Cảnh Vân nhìn chung quanh một chút, lo lử ly thí, dựa vào tường kệ sách, cùng với đầy đất tài liệu Điệu hỏa thỉnh phòng lấp lóe, Ngẫu Nhiên có thể nhìn đến thanh liên hư ảnh, cơ thể còn có thể cảm thấy hơi hơi ấm áp. Không tệ, đây chính là hắn tại tỷ bà đạo luyện khí phòng. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, vừa mới bộ kia chiến trường, chính là ảo rất sao? Cái này cũng thực sự quá chân thực chút, không chút nào á tại trước kia thanh liên tiên tôn đối ta khảo nghiệm. Theo lý thuyết, cái này ảo cảnh cấp độ, ít nhất cũng là lục giai bên trong đỉnh tiêm, thậm chí là tiên nhân cấp bậc, cũng có thể là cùng linh chi giới đại thế giới này có liên quan. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm, cái này huyễn cảnh tới vì cái gì so linh chi giới tu sĩ tầm thường chấm rất nhiều? Khả năng thứ nhất là ta cùng linh chi giới tu sĩ thể chất khác biệt. Mặc dù hắn thấy, thân thể của hắn cùng linh chi giới nhân tộc không có gì khác biệt, nhưng dù sao cũng là hai cái đại thế giới, có khác nhau cũng bình thường. Loại thứ hai, chính là cái này ảo giác cũng không phải là đến từ linh chi thịt. Cái này linh chi thịt chỉ là xem như dấu, đem lực lượng nào đó dẫn tới nơi đây. Mà bởi vì ta tại khác đại thế giới, có lực lượng này cần xuyên qua thế giới bức tường ngăn cản, mới có thể định vị đến ta, cho nên mới chậm chút. Đến tại cái kia ảo cảnh nội dung, hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Căn cứ linh chi giới tu sĩ kinh nghiệm, mỗi lần phục dụng linh chi thịt lúc huấn cảnh đều khác nhau rất lớn, không có chút nào quy luật. Hắn lúc đầu không nghĩ thêm những thứ này, chuyên tâm cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa rất nhỏ, dẫn dắt đến linh chi thịt sức mạnh, đi cường hóa lôi đỉnh bạch luyện quyết luyện thể thành quả. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, trong đó thoáng qua một đạo tinh quang. Từ sau lần thứ nhất, ảo giác liền không xuất hiện nữa. Luyện thể hiệu quả quả thật không tệ, mặc dù khối này linh chi thịt chỉ có to bằng ngón tay, nhưng ở đi qua trong một ngày, luyện thể tốc độ cơ hồ là bình thường 2 lần. Mà bây giờ, loại này công hiệu liền cơ hồ biến mất, có thể tiếp tục phục dụng Bất quá lý do an toàn, vẫn là đợi thêm mấy ngày lại nói, miễn cho thần xuất hiện tâm ma. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Một năm nay, ta đã lục lọi ra được phục dụng linh chi thịt phù hợp tốc độ. Dưới tình huống ảo giác cường độ không đổi, ta luyện thể tốc độ ước chừng đề cao 1 lần, mỗi tu luyện 1 năm, liền có thể tăng thêm 2 năm luyện thể tu vi. Thậm chí hắn cảm giác, tốc độ này còn có thể lại thêm nhanh. Những cái này đã cùng linh chi giới thượng nhân phục dụng tốc độ giống nhau, không cần thiết mạo hiểm nữa để cao, hay là muốn tôn trọng linh chi giới tu sĩ lục lọi ra tới quy luật. Chỉ cần một mực có linh chi thịt cung ứng, Ta cái này lôi đỉnh bạch luyện quyết chỉ cần 750 năm, liền có thể tu luyện tới ngũ giai. Lại phối hợp thêm một chút thiên tài địa bảo, cũng đủ để đem thời gian rút ngắn đến 600 năm, hoặc 500 năm, đồng thời tại nạn tuổi phía trước đột phá đến ngũ giai. Đương nhiên, đây là hắn dưới tình huống hắn không đổi công pháp. Hắn bây giờ đã có mục tiêu mới, đó chính là tần thị bộ lạc cựu tiêu luyện thể quyết. Nhưng bây giờ còn có cái vấn đề, ta mỗi lần tu luyện sinh ra ảo giác đều giống nhau, cũng là chiến trường kia, nhiều nhất mỗi lần xuất hiện vị trí khác biệt, có tới gần trung tâm mê vụ, có xa hơn một chút. Hắn cố gắng suy xét, lại vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng tất nhiên không có chút nào sinh ra tâm ma dấu hiệu, ảo giác cường độ cũng không có biến hóa, liền theo hắn đi a. Lại một năm nữa sau, linh chi giới, Tần Thị bộ lạc. Trong 2 năm này, Phân Phân phát hiện Tần Thị bộ lạc tu sĩ luyện khí trình độ cực kỳ thấp kém, vì tiếp tục dung nhập Tần Thị bộ lạc, hắn liền chủ động xin đi rất rạc, dạy đối phương luyện khí. Dù sao thanh dương giới luyện khí tuật phát triển không biết bao nhiêu và năm, tự nhiên so Tần Thị bộ lạc thô ráp công nghệ mạnh hơn nhiều. Tân Hồng Từ trong địa hỏa lấy ra một cái bạch cốt loan đao, như hiến bảo bộ vào Phân Phân trước mặt, khóe miệng đều liệt đến sau hai căn. Nhìn, ta mới luyện chế tứ giai pháp khí. Toàn bộ đều dựa theo lưu đại ca ngươi nói trình tự tới. Phân thân nhìn một chút cái thanh tiêu thô ráp đến cực điểm bạch cốt loan đao, lại nhìn một chút cười ngây ngô tần hùng, trong lòng im lặng. Cái này loan đao cốt chất nhìn như ưu nhuyễn, kỳ thực lực lượng lại còn thiếu rất nhiều, cũng liền mang ý nghĩa hắn cường độ sẽ kém một chút, rõ ràng chính là tôi vào nước lạnh hỏa hầu không đủ. Hắn tính khí nhẫn lại nói, ta không phải là đều nói, loại này long giấc cường sư xương cốt xử lý lúc, nhất định phải tôi vào nước lạnh đến xương cốt sục giòn, tiếp đó mới có thể dung nhập tài lực khác. Tần hùng gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, thế nhưng là, ta cảm thấy cái này đã so ta phía trước cái kia pháp khí mạnh hơn nhiều nha. Phần thân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có cách nào khiển trách nặng nề, dù sao luyện khí thuật không có khả năng một lần là xong. Mà Tân Hung tính cách thô ráp, tăng thêm muốn quen thuộc mới chính tự, cũng không khả năng một lần liền làm đến thập toàn thập mỹ. Cũng may cái này linh chi giới thiên tài địa bảo đông đạo, tứ giai xương thú càng là chính là có, Tân Hung còn có không ít luyện tay cơ hội. Đợi một thời gian, nói không chừng chính là vị luyện khí đại sư. Chính xác so với lần trước mạnh hơn nhiều, đi thôi, tần xương tế tự tìm chúng ta. Trong đại điện, Tân Hung lần nữa hiến vật quý một dạng đem bạch cốt loan đao đưa tới, mặt tươi cười nói, "Tế tự, ngươi nhìn, cái này tứ giai loan đao" ta tự tay luyện chế được. Đây hết thảy cũng là may mắn mà có Lưu đại ca dạy bảo. Tốt tốt tốt. Tần Dương Đế tự đầy mặt nụ cười, khóe mắt nàng nếp nhăn so trước đó nhiều, lộ ra càng thêm giàn ruột. Nàng đối với Phân Thân nói, "Lưu Tiểu Hữu, ngươi thực sự là ta Tần thị phúc tinh a." Thần Sơn đem đồ vật cho Lưu Tiểu Hữu. "Là, tế tự." Thần Sơn đáp ứng, hướng Phân Thân đi tới. Đi qua 2 năm này, Tần Sơn nhìn về phía Phân Thân trong ánh mắt, nhiều hơn một phần tán động, ít đi một phần đề phòng. Hắn đưa cho Phân Thân một phần mộc giản, nói, "Tiểu Hữu luyện khí truyền thừa, để cao thật lớn ta Tần thị luyện khí trình độ." Đây là ta Tần Thị sửa sang lại linh thực truyền thừa, liền xem như tạ lễ tặng cùng tiểu hữu. Đa tạ tế tự, đa tạ lớn trưởng lão." Phân thân nhận lấy mộc giản. Đoạn thời gian trước, hắn đem trong tay mình phần kia tứ giai hạ phẩm luyện khí truyền thừa làm sơ cải biến, xóa bỏ không thích hợp linh chi rối bộ phần sau, đưa cho Tần Hổng. Hắn làm như vậy, đã vì dành được Tần Thị thêm một bước tín nhiệm, cũng cất mấy phần muốn linh thực truyền thừa tâm tư. Hắn nghĩ tới Tần Thị sẽ có qua có lại, cho hắn một bộ phận linh thực truyền thừa. Nhưng để cho hắn ngoài ý liệu là, Tần Thị thế mà cứ như vậy thống khoé đem tất cả linh thực truyền thừa cho hắn, ngay cả tứ giai bên trong thượng phẩm cũng không giữ lại. Tần Sương nói: "Diệp Tiểu Hữu, tiếp qua 3 tháng chính là kim diễm thành 10 năm một lần đại khánh, cái này cũng là chúng ta cho khủng diễm yêu hoàng dâng lễ thời điểm. Càng sớm càng tốt, ngày mai ngươi liền cùng Tần Sơn, Tần Hồng cùng một chỗ, mang theo linh thực lên đường đi." Phân Thân tự nhiên tiếp nhận, lập tức liền lôi kéo Tần Hồng, rời đi nơi đây. Sau khi hai người đi, Tần Sương lấy ra Tần Hồng trong tay pháp khí, nhẹ nhàng luốt lên đường vân, ánh mắt phức tạp. Lao thân tu hành ngàn năm có thừa, cũng coi như là đi khắp cái này thập vạn đại sơn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tinh diệu luyện khí thuật, cho hắn linh thực truyền thừa không chút nào thua thiệt. Tần Sơn cũng là thở dài nói: "Đúng vậy a." Vị này Lưu Tiểu Hữu thật đúng là thần bí. Như thế Am Hiểu Luyện Khí, chẳng lẽ hắn xuất thân Hỏa tộc? Hỏa tộc là linh chi giới nhân tộc trong lịch sử khá lớn một chi, Am Hiểu Luyện Khí từng có mấy vị ngũ giai cường giả. Nhưng cùng khi xưa rất nhiều nhân tộc chi nhánh của dạng, Hỏa tộc trong một đêm lại đột nhiên che diện, Luyện Khí truyền thừa cũng theo đó tiêu thất. Hắn hung thủ, đến nay không biết. Ngày thứ hai, lớn trưởng lão Tần Sơn nhìn xem Vân Vân cùng Tân Hồng, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta phải đi là Kim Diễm thành. Chuyến này mặc dù cũng là tại Khổng Diễm yêu hoàng chi hạ, nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải những yếu tố khắc phục kích. Dù sao Trên người chúng ta mang linh thực cũng không phải một con số nhỏ. Ngoài ra, còn vấn đề phòng Kim sư yêu hoàng phái người phục kích chúng ta, mặc dù cổng Diễm yêu hoàng đã phái thủ hạ nhắc nhở đối phương, nhưng đối phương cũng không nhất định sẽ buông tha cho. Cho nên, chuyến này chúng ta nhất định phải đường vòng, thời gian tốn hao cũng biết dài chút. Phân thân gật đầu nói, hết thảy đều nghe lớn trưởng lão an bài. Tần Hung tự nhiên cũng đồng ý, hắn vừa đột phá đến tứ giai không lâu, đây vẫn là lần thứ nhất đi Kim Diễm Thành. Tần Sơn nhìn chằm chằm phân thân một mắt, trong lòng của hắn, như cũng đối với vị này mới gia nhập Tần thị cường giả có chút đề phòng. Một tháng sau, Kim Diễm Thành Ba người rượi vào đường vòng, Hữu Kinh vô hiệm đi tới cái này phương thành trì. Trước mặt thành trì cao tới trăm trượng, tường thành là dùng kim sắc gạch đá xây thành, có chút hoa lệ. Trên tường thành, đứng tất cả lớn nhỏ các loại yêu thú xem như thủ vệ, ít nhất cũng là tầm dài, thân hình đều cao tới mấy trượng, nhưng đó là không, có loại kia đặc biệt cao lớn yêu thú. Đến tại tứ giai yêu thú, đều hóa hình trở thành các loại bộ dáng, đại bộ phận đều có nhân tộc bộ phận đặc thủ, tỉ như thân người đầu chim, người thân lưng bảy trở, thân hình đều tại một trượng trở xuống. Thành trì chính diện có ba cái đại môn, ở giữa cái kia cao tới 50 trượng, ra vào cũng là tứ giai yêu thú. Hai bên đều có một cái cao 10 trượng đại môn, cung cấp dê giai yêu thú ra vào, nhưng thấp nhất cũng là tam giai. Thấy cảnh này, Phân Phân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, cái này yêu tộc thành trì lại là loại bộ dáng này. Mặc dù so sánh tại nhân tộc thành trì, không có quá nhiều trang trí, lộ ra đơn sơ chút, nhưng luận dụng tài liệu không chút nào không kém. Cũng không biết Thanh Dương giới Bắc Âu Châu yêu tộc thành trì là bậc nào bộ dáng, về sau nhất định phải đi y kiến thức một chút. Thanh Dương giới bên trong, Bắc Âu Châu cơ hồ chỉ có yêu tộc tồn tại, cũng chỉ có nơi đó mới có độc thuộc tại yêu tộc thành trì. Tân Hung ánh mắt cũng là sáng lên, cả kinh nói, thật là khí phái thành trì. Lão trưởng lão, Lưu đại ca, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút." Nói xong, hắn liền hướng cửa chính bay đi. Theo tần hồng động tác, phía trên tường thành mấy đạo ánh mắt bất thiện lập tức đổ tới, ẩn hàm uy hiếp. Lão trưởng lão Tần Sơn lập tức gọi lại Tần Hồng, truyền âm nói: "Tần Hồng, ngươi quên, nhân tộc ta chỉ có thể đi cửa hồng, tu vi cao bao nhiêu cũng không thể đi cửa chính." Tần Hồng may mắn lại, cuối cùng đành phải thở dài, nói: "Ta suýt nữa quên mất." Trong lòng Vân Thân âm thầm lắc đầu, nhân tộc tại cái này linh chi giới địa vị, thật đúng là thấp. "Đi thôi lão trưởng lão Tần Sơn nói." Một nhóm ba người từ cửa nhỏ tiến vào thành, thấy được các loại yêu thú. Trong thành cửa hàng, các loại kiến trúc vì thích hứng yêu thú hình thể, người người cũng là cao lớn vô cùng. Có chút cửa hàng bật thang, đều phải so với ba người thân hình cao. Ba người đi ở trên đường phố, liền giống như giống như con kiến. Phần thân bốn phía nhìn xem, chân mày hơi nhíu lại. Hai bên yêu thú nhân viên cửa hàng, nhìn thấy ba người sau nhìn cũng không nhìn một mắt, phảng phất đem ba người trở thành không khí. Nhưng đối với tại những cái kia hóa hình tứ giai yêu vương, liền muốn nhiệt tình nhiệt liệt. Tần Sơn thở dài, "Ai, Diệp Tiểu Hữu không cần để ý, tòa thành trì này vẫn luôn không quá hoang nên ta chờ người tộc." Bất quá Lần này Khổng Hà yêu hoàng sẽ đích thân tiếp kiến chúng ta, cái này phía trước thế nhưng là chưa bao giờ qua. Có đối phương học thuộc lòng sách, tin tưởng ta chờ tình cảnh có thể tốt hơn một chút. Không diễm yêu hoàng đã cao tuổi rồi, quanh năm bế quan. Gần nhất mấy lần đại khánh đều là do sau hậu đại Khổng Hà yêu hoàng đứng ra tiếp kiến mỗi trọng yếu thủ hạ. 2 tháng sau, kim diễm thành 10 năm một lần đại khánh bắt đầu. Không diễm cùng Khổng Hà hai vị yêu hoàng ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là mỗi tứ giai yêu thú, bây giờ bọn chúng đều hóa thành hình người, nhưng vẫn là bảo lưu lấy bổn tộc mấy phần tựu. Tỷ như Khổng Hà yêu hoàng, bản thể là ngũ giai thần quang cổ tộc. Hắn sau khi biến hóa tóc liền lộ ra ngũ thải chi sắc. Tân thị bộ lạc ba người bị an bài ở rượi vào vị trí giữa. Không Diễm Yêu Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: "Tới, các vị cùng nâng chén." Phân Thân cũng giơ ly rượu lên, nhìn về phía Không Diễm Yêu Hoàng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tiến hội một góc, bày một khối cao hơn nửa người kim sắc quan thạch, phía trên ẩn có thật nhiều kim tiến, tại tia sáng chiếu rọi xuống, mơ hồ từng đạo kim sắc lưu quang không ngừng phăng qua. Phân Thân lập tức tối đầu, thầm nghĩ: "Đây là quan điệu kim quan thạch, tu luyện độ thuật tung điệu kim quang quyết nguyên vật liệu." việc sẽ không sai, cái kia lưu động kim tên chính là hắn tiêu chí. Bất quá, cái này yêu hoàng làm sao lại đem thứ này đặt ở trong đại điện? Quay đầu lại hỏi hỏi Trần Sơn, hắn có lẽ biết. Yến hội rất nhanh kết thúc, ba người về tới chỗ ở. Phân Thân nhìn về phía Trần Sơn, nói xa nói gần hỏi, "Lớn trưởng lão, trong đại điện bảy cái tia kim sắc khoáng thạch là cái gì? Yêu hoàng thân phận bậc nào, làm sao lại đem một khối khoáng thạch đặt ở trong đại điện?" Trần Sơn hồi đáp, "Ngươi nói thế nhưng là khối Cự Thiên Ngoại kỳ thạch. Đây là yêu hoàng trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, trước kia yêu hoàng lấy yếu thắng mạnh, chém giết một cái ngũ giai hậu kỳ hổ yêu, từ đây uy trấn thập vạn đại sơn." Cối này tiên ngoại kỳ thạch chính là chiến lợi phẩm, bởi vì không ai thấy qua loại tài liệu này, không biết có chỗ lợi gì, tăng thêm rất là dễ nhìn, vẫn đặt ở trong đại điện. Phân thân giật mình nói, đa tạ lớn trưởng lão. Hắn trầm ngĩ, nguyên lai là chiến lợi phẩm, đã sớm nghe nói yêu tộc có đem chiến lợi phẩm bày ra thói quen, ta vẫn lần đầu nhìn thấy. Dù sao, lúc trước hắn cũng không tiến vào yêu tộc thành trì. Cái này cao hơn nửa người quán địa kim quan thạch, đầy đủ ta tu luyện tung địa kim quan quyết, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lấy tới. Bất quá, chuyện này không chút nào có thể cấp bách, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cái này linh chi giới còn không người biết thứ này tác dụng. Hắn liền không lo lắng sẽ bị những người khác hoặc yêu tộc lấy đi. Ngày thứ hai, ba người cuối cùng tại chờ được Khổng Hà yêu hoàng tiếp kiến. Khổng Hà dường như là cố ý đã biến thành nhân tộc bộ dáng, hắn hết sức trẻ tuổi, ngũ sắc tóc hết sức chói sáng. Ha ha ha, chuyện ta vụ bận rộn, hôm nay mới tiếp kiến chư vị, ba vị không trách ta chậm trễ a." Tần Sơn biểu hiện ra một bộ bộ dáng thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Yêu hoàng ngài thực sự là chết sắt chúng ta. Nếu không phải ngài và Khổng Diễm yêu hoàng che chở, ta Tần thị lại có thể nào tại cái này Thập Vạn Đại Sơn sinh tồn." Khổng Hà cười ha ha một tiếng, nói, "Sớm nghe nói Tần Sơn lớn trưởng lão không nói cười tùy tiện." Hôm nay xem ra, truyền luôn lại là không cho phép a. Ai, vị này là Lưu Thần tiểu hữu a, nghe nói trước ngươi ra tay, chém cái kia lao đầu sư tử thủ hạ. Làm không tệ, sớm nên cho lão gia hỏa kia chút giáo huấn. Phần thân Lưu Thần không kiêu ngạo không tự tin nói, đa tạ yêu hoàng khích lệ. Trần Sơn nhíu mày, thầm nghĩ, vị này Lưu tiểu hữu, lòng dạ thực sự là quá cao. Không hà đối với cái này cũng không để ý, Hàn Huyên vài câu rồi nói ra, Trần Thị đối với ta kim diễm thành có thể nói là lao khổ công cao, ta đã phân phó, từ nay về sau, Trần Thị cùng tất cả nhân tộc liền có thể bình thường từ cửa chính ra vào. Ta còn phân phó trong thành cửa hàng để bọn chúng đối với tất cả nhân tộc đều đối xử như nhau. Tần Sơn ba người liền vội vàng hành lễ nói cảm tạ, "Đa Tạ yêu hoàng, ta Tần Thị nguyện vì yêu hoàng quên mình phục vụ." Không ha ha ha cười nói, "Ha ha, quên mình phục vụ thì không cần. Đúng lúc ta có tòa Tứ Giới linh mạch trống không, Tần Thị nếu là có dư lực, liền tùy ghép một bộ phận nhân tộc đi qua, giúp ta trồng trọt linh điền a. Đạt được thu hoạch, nam thành về Tần Thị, như thế nào?" "Đa Tạ yêu hoàng, ta Tần Thị nguyện ý." Tần Sơn đại hỉ, không nghĩ tới hắn tới một lần, còn có thể giúp Tần Thị cẩm tới một cái Tứ Giới linh mạch. Ba người sau khi trở về, không giẫm yêu hoàng từ đại điện hậu phương đi ra. Ngươi liền như thế coi trọng nhân tộc này. Khổng Hà nói, nhân tộc tiềm lực bất khả hạn lượng, bọn hắn không chỉ có sinh sôi nhanh, còn cực kỳ thông minh, mười mấy tuổi nhân tộc liền có thể sánh được Tam gia yêu tộc. Luân Thiên Phú tu hành cũng lạ không kém chút nào. Bậc này cường lực thủ hạ, chỉ là dùng để trấn thủ biên cảnh, có chút quá lãng phí. Không Diễm Kiêu hoàng tử tốn nói, có thể ngươi đừng quên, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Khổng Hà thở dài, bây giờ ta Kim Diễm thành bước bên, thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể đề cao thực lực, cũng không lo được cái gì tộc đàn khác biệt. Ân Uy tỉnh thị phía dưới, Tà hắc có niềm tin đem đám nhân tộc này triệt để thu phục. Chương 415 Ngũ hành thái sơ thần quang, Cựu Tiêu luyện thể quyết, chương 415 Ngũ hành thái sơ thần quang, Cựu Tiêu luyện thể quyết. Phần thân, Tân Hồng, Lão trưởng Lão Tần Sơn ba người, ra Kim Diễm Thành sau, liền lên bộ dáng thô ráp tứ giai phi thuyền, hướng Tần Thị bộ lạc bay đi. Tần Sơn mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới, Khổng Hà yêu hoàng thế mà như thế thượng trực ta Tần Thị. Đây chính là Tần Thị ngàn năm một thở kinh lộ, nhất định phải bắt được. Tân Hồng ngược lại là không hứng thú lắm, Kim Diễm Thành cái này một lần, để cho hắn đối với nhân tộc tại phương thiên địa này tình cảnh có khác sâu hơn lý giải không chỉ có tứ giai yêu vương xem nhân tộc làm kiến hôi, liền ngay cả những thứ kia tam giai không hóa hình yêu vật cũng đều đối nhân tộc cực kỳ khinh thị. Cho dù Khổng Hà yêu hoàng xem trọng bọn hắn, lại có thể thay đổi gì đâu? Huống chi, Khổng Hà yêu hoàng bây giờ xem trọng hắn Tần thị, cái kia 10 năm sau đâu, 100 năm sau đâu, hoặc vị kế tiếp yêu hoàng kế nhiệm đâu? Một mực rựa vào yêu tộc hớ thở, chỉ có thể để nhân tộc rơi vào vực sâu. Chỉ có để cao thực lực bản thân, mới có thể để cho Tần thị, thậm chí là nhân tộc thu được đầy đủ tôn trọng. Đương nhiên, hắn cũng 10 phần lý giải lớn trưởng lão ý nghĩ. Lớn trưởng lão đã cao tuổi, không có bộc động, chỉ muốn lập tức Nhưng nhân tộc tương lai nhất định phải giữ tại trong tay mình. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh Vân Thân Lưu Thần, ánh mắt sáng tỏ. Hắn thầm nghĩ, chắc hẳn cái này cũng là lưu đại ca ý nghĩ a. Ta từ trên người hắn, chưa bao giờ cảm thấy đối với yêu tộc e ngại. Lưu đại ca loại tâm cảnh này, mới là tấm gương chúng ta. Sau đó, hắn đã nói ra mình ý nghĩ. Vân Thân biểu thị đồng ý, nói, "Tần Hồng huynh đệ nói có lý. Nhân tộc ta cuối cùng phải dựa vào chính mình, đánh ra một phiến tiền địa." Tại không biết bao nhiêu năm phía trước, Thanh Dương giới cũng là yêu tộc vị tôn. Nhưng dựa vào nhân tộc đời đời cường giả không ngừng phấn khởi, mới tạo thành thanh dương giới bây giờ của diện. Lão trưởng lão Tần Sơn khí tức lập tức chỉ trệ, trong ánh mắt kia sáng tối đi, bất đắc dĩ thở dài nói, "Chính xác, nhưng ta Tần thị bây giờ thế tiểu lực hơi, chỉ có dựa vào khủng hà yêu hoàng mới có thể sinh tồn." Hắn dừng một chút, ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên, đó là tên là ánh sáng hy vọng. "Bất quá, các ngươi có thể muốn như vậy, ngược lại để ta thật cao hứng. 300 năm trước, ta cũng là giống như các ngươi một bầu nhiệt huyết, gửi hy vọng tại thay đổi hiện trạng, nhưng lại không thể làm gì. Thật tốt tu luyện a, Tần thị cùng nhân tộc tương lai trên người các ngươi." Tần Sơn vụ vụ bả vai của hai người, cái kia trầm trọng lực đạo đại biểu cho đối với hai người tha thiết mong đợi. Hàn Tiên Phú có hạ, tu vi cũng liền dừng bước tại tứ giai trung kỳ. Hắn nhìn xem hai người, nhất là Phân Phân, mặt lộ vẻ nụ cười. Ta lão đầu tử này bây giờ có thể làm, chỉ có cố gắng cho các ngươi, vì Tần thị tranh thủ tốt hơn của diện. Đi qua lần này cho chuyện, hắn mới xem như chân chính nhận đồng Phân Phân xem như Tần thị một thành viên. Nửa tháng sau, trở về Tần thị dọc đường. Rống. Chấn thiên tiếng rống từ xa mà đến gần, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận điên cuồng đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Tần Sơn cả kinh. Vội vàng nhìn về phía tiếng rống truyền đến phương hướng, chỉ thấy nơi xa không gian không ngừng chấn động, phảng phất một cái cự thú tại tùy ý công kích. Không tốt, nhìn thanh âm này, sợ là tứ giai hậu kỳ yêu vương, mau trốn. Bây giờ ba người cho dù hợp lực, cũng chưa hẳn là tứ giai hậu kỳ yêu vương đối thủ. Nhưng ba người phát giác được lúc, liền đã chậm. Một đầu chiều cao mười mấy trượng ngân giác cự lang, hướng về phía ba người trôi phi thuyền lao đến, ánh mắt bên trong lóe khát máu đỏ tươi. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn quanh thân tứ chi, đều ẩn có máu tươi chảy ra. Tần Sơn cả kinh nói, đây là tứ giai hậu kỳ ngân bối yêu vương, cùng chúng ta cũng là khủng diện yêu hoàng thủ hạ. Bây giờ bộ dáng này, nhất định là ăn nhiều linh chi thịt, rơi vào trong tâm ma không thể tự thoát ra được. Đi mau, cùng điên rồ dây dưa, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ba người toàn lực thôi động phi thuyền, trốn hướng một bên, nhưng vẫn là không sánh bằng cái này Ngân Bối yêu vương tốc độ. Ô, thế lương tiếng gào vang lên, ba người chỗ phi thuyền phụ cận nhiễm lên tí tí ngân sắc, phản vật lâm vào ánh chăng bên trong. Phi thuyền tốc độ đột nhiên chậm lại. Các ngươi đi trước, ta ngăn chặn nó. Tần Sơn cắn răng một cái, hóa thành lôi quang ra phi thuyền, đánh phía Ngân Bối yêu vương. Ngân Bối yêu vương nô ra một cái chân trước, chụp về phía Tần Sơn. Một tiếng, Trần Sơn cùng Ngân Bối Yêu Vương thân hình chạm vào nhau. Ân. Trần Sơn sửng sở, dự đoán đến sức mạnh mạnh mẽ cũng không xuất hiện. Bành. Một chút, Ngân Bối Yêu Vương chân trước từ trung ương nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy, toàn bộ Ngân Bối Yêu Vương thân thể đều ầm vang nổ tung, hóa thành một bài thịt nát, rải đầy lại địa. Trần Hung Ca kinh nói, "Lão trưởng lão, ngươi có sức chiến đấu cỡ này, như thế nào không nói sớm?" Vị này Trần Sơn đại trưởng lão, thế mà thâm tàng bất lộ như thế, một chiêu liền diện sát tứ giai hậu kỳ yêu vương. Liên ngũ giai cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được loại trình độ này. Phân thân nhíu mày, tình huống không đúng. Cái này Ngân Bối Yêu Vương giống như là chính mình nội tung." Thần Sơn nhíu nhíu mày, nói, "Tần Hồng, chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra, cái này Ngân Bối Yêu Vương là chính mình nội tung. Cái này Ngân Bối Yêu Vương nhất định là nuốt trường số lớn linh chi thệ, muốn mượn cơ hội này xung kích Vũ Giới, nhưng mà thất bại, hơn nữa lâm vào tầm mà. Thân thể vừa mới liền đã đến cực hạn, ta đạo này công kích bất quá là phá hủy hắn sau cùng cân bằng thôi." Thì ra là thế." Tần Hồng bừng tỉnh đại ngộ, phân thân chỉ chỉ mặt đất, nói, "Mau nhìn mặt đất." Bên trên đại địa, cái kia giải giác đầy đất huyết nhục phảng phất có sinh mệnh đúng dạng, tự động nhúc động, lẫn nhau không ngừng tụ lại, do tiểu cấp lớn. Theo tụ lại, những thứ này huyết nhục màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành mấy đám màu đen ra đông lạnh một dạng vật chất, lớn nhỏ không đều, theo gió mạnh run không ngừng. Thần Sơn Hoàng sợ nói, đây là Thứ giai linh chi thịt, đây là có chuyện gì? Dù hắn sống hơn 900 năm, cũng chưa từng gặp qua quái sự như thế. Cái này linh chi thịt không phải cũng là núi non sông ngòi bên trong đạn xin sao? Làm sao lại từ yêu thú trong thi thể xuất hiện? Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý niệm này ném ra sau đầu. Nhiều như vậy linh chi thịt, sợ là có 2 và cân. 2 và cân, đủ tần thị 5 vị tứ giai tu sĩ ăn 40 năm. Nhanh, mau đưa những thứ này linh chi thịt thu lại, đây là ta tần thị đại kinh ngộ. Nếu là bị khác yêu tộc động tới, nhưng là không còn phần của chúng ta. Ba người lập tức hành động, sắp tán bố tại bốn phía linh chi thịt thu hồi. Phân thân nhặt lên cuối cùng một khối linh chi thịt, thần thức đột nhiên dự cảm, lập tức hướng phía sau lóe lên. Vành! Một tiếng, một đạo kia sáng màu vàng thoáng qua, tại chỗ lập tức xuất hiện một cái vài rậm rẫy sâu. Một đạo khủng lô thân hình từ tầng mây bên trong hiện thân, hắn toàn thân bao trùm lần giáp giống như một cái cự hình TT trên đầu nhưng lại có hai cái sừng rồng. Bây giờ cái kia sừng rồng bên trên còn có lưu lại tia sáng màu vàng, xem ra vừa mới chính là yêu thú này ra tay. Bây giờ, nó nhiều hướng thú nhìn xem phân thân. "Ụp, ngươi tiểu gia hỏa này, chính ngược lại là rất nhanh." Phân thân ngẩng đầu, hơi nhíu mày, lại là tứ giai hậu kỳ xuyên sơn địa long. Lập tức, lại có hai đạo thân hình từ đằng xa xuất hiện, là hai cái tứ giai phía trước, trung kỳ long giáp cổ sư, trong đó cái kia tứ giai trung kỳ yêu thú chính là lão bằng Hưu sư Lương Yêu Vương. Phân thân thầm nghĩ, Cái kia Kim sư yêu hoàng có không ít long tộc huyết mạch, cho nên thủ hạ thu không ít loại rồng yêu thú, cái này Xuyên Sơn Điệu Long chính là thứ nhất. Xem ra hôm nay cái này bà con yêu thú, lại là vị Tiệt Kim sư yêu hoàng thủ bút. Phân thân ba người đứng chung một chỗ, Tần Hung khẽ quát, nguyên lai là Xuyên Sơn yêu vương, không biết ba vị hôm nay đến đây, đến tụt cùng là ý gì? Chẳng lẽ, các ngươi muốn gây nên hai vị yêu hoàng ở giữa chiến tranh sao? Xuyên Sơn Điệu Long cười ha ha một tiếng, nói, chẳng lẽ, ngươi cho rằng Khổng Diễm lão gia hỏa kia sẽ vì mấy người các ngươi nhân tộc khai chiến? Lão gia hỏa kia đã sớm giả lộng gọn, chỉ dám trốn ở trong thành sóng tạm ra quyền các ngươi, vẫn là sớm làm thần phục ta hoàng. Tần Sơn mặt ngoài ứng phó, vùng trộm lại là đem tất cả linh chi thịt đều giao cho Phần Thân cùng Tần Hồng hai người. Hắn truyền âm nói, một hồi ta ngăn chặn cái kia xuyên sơn điệu long, hai người các ngươi đi trước. Không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp vùng thoát khỏi bọn hắn. Nếu như bọn này sốc sinh muốn theo đội các ngươi, cũng sẽ là cái kia hai cái long giác cổn sư ra tay. Hạo. Tần Hồng âm thanh run lên. Hắn cũng biết, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là bây giờ biện pháp tốt nhất. Cái kia xuyên sơn điệu long thân là tứ giai hậu kỳ, chiến lực vô cùng kinh khủng, nhất định có người lưu lại đoàn hộ. Tần Sơn đại quát một tiếng, khí thế liên tục tăng lên. Xuyên Sơn Yêu Vương, liền để ta Tần Sơn tới chiếu cố ngươi. Cùng ngay đồng thời, Phân thân cùng Tần Hồng hai người, cùng nhau trốn hướng nơi xa. Xuyên Sơn Yêu Vương nếp miệng lên một cái đường cong, nâng lên một chưởng, đem Tần Sơn đánh bay. Thế nhưng Tần Sơn giống như là hung hãn không sợ chết, tiếp tục vượt lên. Xuyên Sơn Yêu Vương thản nhiên nói, "Sư Lương, hai người các ngươi đối phó lão già này, ta đổi theo cái kia hai cái tiểu gia hỏa." Tần Sơn bây giờ hơn 900 tuổi, nhưng vẫn là dừng lại ở tứ giai chu kỳ, chú định vô vọng ngũ giai, đối với Kim Sư Yêu Hoàng đã không còn một cái uy hiếp gì. Có uy hiếp Ngược lại là cái kia hai cái tứ giai sơ kỳ tiểu giai hỏa. Vô luận là chỗ tại tứ giai sơ kỳ, liền có tiếp cận tứ giai trung kỳ chiến lực tần hùng, vẫn là nhẹ nhõm chém giết tứ giai sơ kỳ yêu thú lưu thần, cũng là uy hiếp không nhỏ. Mấu chốt nhất là hai người này đều rất trẻ trùng, còn có khả năng vô hạn. Xuyên Sơn yêu vương khởi hành phía trước, Kim sư yêu hoàng còn cố ý căn dặn, cần phải diệt trừ hai người này. Thấy cảnh này, Tần Sơn muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, "Xuyên Sơn lao xúc sinh, ngươi tên phế vật này, tới giết ta nha." Xuyên Sơn yêu vương không để ý tí nào Tần Sơn, tiếp tục đuổi hướng Vân Vân cùng Tần Hùng. Nó có thể tu luyện tới tứ giai hậu kỳ. Hạ lại sẽ bị giằm bà câu sợ kết giận. Nó nhìn xem trốn xa hai người, nhíu mày. Hai tiểu gia hỏa này, chạy vẫn rất nhanh. Thân là xuyên sơn điệu long, nó am hiểu là tại mặt đất cùng dưới đất chiến đấu. Tốc độ phi hành chỉ so với tứ giai trung kỳ yêu thú hơi mạnh, tại trong tứ giai hậu kỳ yêu thú thuộc tại hạ chót. Đương nhiên, đối kịp hai người cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Hung nhìn xem càng ngày càng gần xuyên sơn điệu long, ánh mắt kiên quyết. Ai biết, phân thân ngược lại mở miệng trước. Tần Hung huynh đệ, một hồi ta lưu lại đoạn hậu, ngươi đi trước, ta có biện pháp chạy trốn. Tần Hung lập tức nói, không được. Lưu lại ca ngươi chiến lực không đủ. Béo không được đối phương, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Phân thân bất đắc dĩ, cái này Tần Hồng nói thật là có đạo lý. Nếu hắn thật là một cái tứ giai sơ kỳ, Xuyên Sơn Điệu Long 2 3 chiêu liền có thể giải quyết hắn, Tần Hồng chính xác chạy không xa. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Hắn chỉ có thể nói, trên người của ta có đặc thù bảo vật, có thể bảo mệnh, ngươi đi trước. Bất quá chúng ta ước định cẩn thận, chờ trở, trở lại Tần thị, ngươi muốn dạy ta cựu tiêu luyện thể quyết. Trong lòng Tần Hồng ấm áp, nói, "Hảo." Phân thân ngừng lại, tại chỗ chờ lấy Xuyên Sơn Điệu Long, mà Tần Hồng thì toàn lực thôi động công pháp. Thân hình chớp liên tục, một cái hô hấp liền bay hơn 10 dặm, tiếp qua một cái hô hấp, liền chạy tới tầng mây sau, triệt để không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Xuyên Sơn Điệu Long cười ha ha. Các ngươi nhân tộc ở giữa phần tình nghĩa này, thật đúng là cảm động. Lại thêm thượng nhân tộc trí tuệ, thiên phú, cùng số lượng, chắc hẳn vài vạn năm sau, cái này linh chi giới chính là các ngươi nhân tộc thiên hạ. Ánh mắt nó chợt phất lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy thì càng không thể lưu các ngươi. Trở về ta liền nói cho yêu hoàng, để nó tự mình ra tay, che duyệt toàn bộ thần thị. Nói xong, nó thân hình liền đứng thẳng lên, một chưởng vỗ xuống. Vô tận tia sáng màu vàng rủ xuống, phong kiến phân phân tất cả đường đi. Phân phân không kinh hoàng chút nào, cười nhạt một tiếng. Nguyên ngực lại là có kiến thức, cái này linh chi giới, tương lai nhất định là nhân tộc thiên hạ. Có môn ngũ giai thượng phẩm pháp thuật ta vẫn còn chưa bao giờ dùng qua, hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Ngũ hành thái sơ thần quang. Phân phân trong tim cất giấu đạo kia ngũ sắc quang mang, lập tức du dụng. Một đạo ngũ sắc pháp thuật từ trong miệng hắn phun ra. Giữa thiên địa, lập tức bị thanh, vàng, đỏ, trắng, đen bao trùm, cái này ngũ sắc không ngừng luân chuyển, giống như thảm phán luân bàn đồng dạng. Ken két âm thanh không ngừng vang lên. Pháp thuật này lại để cho giới này không gian không chịu nổi cái nặng. Xuyên Sơn Điệu Long thân hình run lên, nó phát ra rắc khó mà ngăn cản khí tức. Loại khí tức này, nó chỉ ở ngũ giai hậu kỳ yêu hoàng trên thân gặp qua. Ngươi là cái gì yêu? Nó lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân hình liền bị ngũ hành thái sơ thần quang thôn vệ hầu như không còn. Giữa thiên địa, đột nhiên tĩnh tịnh. Hô. Phân thân thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng chận chận chỗ dạ. Vừa mới cái này Xuyên Sơn Điệu Long cho hắn cảm giác các bách, là trước nay chưa có. Cho dù phía trước gặp qua Quảng Hàn đạo quân ra tay, nhưng đối phương lúc đó còn cố ý lưu thủ bảo vệ hắn. Hắn tự nhiên không có cảm giác gì. Môn này ngũ giai thượng phẩm pháp thuật khí lực, thật đúng là kinh khủng. Hắn nhìn về phía vừa mới xuyên sơn điệu long vị trí, ngoại trừ viên kia thuộc thuộc tính yêu thú nội đan, đối phương cả người đều biến mất, liền một mảnh lưng giáp đều không còn lại. Xem ra cũng liền cái này cứng cỏi đến cực điểm yêu thú nội đan, có thể chống đỡ được công kích này. Hắn hô ra pháp lực, đem viên nội đan kia cầm tới, lập tức quay người hướng Tần thị bộ lạc bay đi. Vừa mới ta sử dụng môn này ngũ hành thái sơ thần quật lúc, chỉ cảm thấy thần thức có hạn, khó mà nhắm chuẩn. Nếu không phải là cái này xuyên sơn yêu vương cách ta quá gần, ta đều không chắc chắn có thể tránh không trúng nó. Nói như vậy, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tỷ như sử dụng tiểu na di phủ, hoặc lợi dụng kiếm mộc quay về thanh dương giới các loại, hắn có thể trực tiếp uy hiếp được công kích của đối phương, cũng chỉ có một cái như vậy. Từ lần này kinh nghiệm đến xem, bằng vào ta bây giờ thần thức, khống chế loại pháp thuật này còn quá mức miễn cưỡng. Nếu là đối mặt với anh, hoặc ngũ giai cường giả, cũng rất khả năng bị đối phương né tránh. Cho nên, pháp thuật này cũng chỉ có thể đối phó Kim Đan chân nhân, hoặc tứ giai cường giả. Nhưng pháp thuật này uy lực lại quá mạnh, rất dễ dàng rơi vào cái kết quả hại cốt không còn, cho nên có thể không cần trả thì không cần. Nghĩ tới đây, hắn lại là một hồi đau lòng. Loại này tứ giai thượng phẩm yêu thú, trên người lẫn giáp, xương cốt, huyết mạch trợ cũng là có giá trị không nhỏ, toàn bộ cộng lại, ít nhất cũng có thể trị ít nửa viên yêu thú nội đan. Kết quả, cứ như vậy bị ngũ hành thái sơ thần quang đánh thành cho tàn. Phân thân nhanh chóng bay về phía Tần Thị bộ lạc, lúc này, lại nhìn thấy Tần Sương, Tần Hồng hai người nhanh chóng hướng về hắn mà đến. Tần Hồng muốn giơ, hô lớn, "Lưu Lại Ca!" Tần Hồng cấp tốc bay tới, lại vây quanh phân thân nhìn trái lại nhìn, phát hiện không có gì rõ ràng tương thế, mới thở phào nhẹ nhõm, Hung Hàng ôm lấy phân thân. "Lưu Lại Ca, ngươi không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt." Trong giọng nói của hắn có cảm khái vô hạn. Phần thân nở nụ cười, nói: "Đừng xem, thủ chút vết thương nhẹ, đã sớm hồi phục. Ta không phải là nói sao, ta có chút đủ để chạy trối chết gác chủ bài, không cần lo lắng cho ta." Tần Sương khẽ mắt nếp nhăn càng thêm rõ ràng, xem ra nàng cũng là có chút cao hứng. Nàng hành lễ, chỉnh trọng nói: "Lưu Tiểu Hữu, lao thân ở đây cảm ơn qua." Phần thân vội nói không dám, vị này Tần Sương tế tự xử lý cũng bằng, tu vi cường hãn, hắn đối với vị này tế tự có chút bội phục. Hắn hỏi: "Lão trưởng lão Tần Sơn đâu?" Lưu Tiểu Hữu không cần lo lắng, Tần Sơn đã về tới bộ lạc, đang tại dưỡng thương. Tần thị bộ lạc đại điện. Thời khắc này trong đại điện, một mảnh trang nghiêm. Phần thân thân mang Tần thị truyền thống trang phục, đứng tại trong đại điện. Tế tự Tần Sương, lớn trưởng lão Tần Sơn, hai trưởng lão Tần Nhã, ba trưởng lão Tần Hồng phân lập các nơi, cùng nhau nhìn phía dưới Phần thân Lưu Thận. Dưới này, còn có Tần thị Đông đạo Tam giai tôn giả, đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phần thân. Bây giờ trong ánh mắt của bọn hắn, không còn mảy may hoài nghi cùng đề phòng. Đi qua chuyện này, bọn hắn đã triệt để đem vị này ngoại lai cơ giả trở thành Tần thị một thành viên. Tế tự Tần Sương nói, "Lưu Tiểu Hữu, lần này ngươi lập được đại công, cứu được ba trưởng lão Tần Hồng, Ta Tần Thị thưởng phạt phân minh, kể từ hôm nay, lưu tiểu hữu ngươi liền đơn vị ta Tần Thị bốn trưởng lão a. Đa Tạ Tế tử. Phân thân hành lễ nói, "Bốn trưởng lão, bốn trưởng lão." Đám người nhao nhao reo họ. Tế tử Tần Dương phất phắt tay, ra hiệu đám người rời đi, đại điện lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Tần Dương mỉm cười nói, "Bốn trưởng lão, vừa mới đây chẳng qua là cái nghi thức đơn giản. Dưới mắt ta muốn nói, mới thật sự là khen thưởng. Đầu tiên là lần này đạt được 2 vạn cân tứ giai nhục linh chi, trong đó 1 vạn cân phân cho ngươi. Thứ yếu, ngươi không phải muốn học ta Tần Thị Cửu Tiêu luyện thể quyết sao? Cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi." Nàng bỗng nhiên vô quả trượng, đông một tiếng, trong đại điện lập tức trở nên một mảnh u ám. Tiếp lấy, liền có vô tận lôi quang từ bốn phía đại điện hiên lên, một lần nữa chiếu sáng đại điện. Ta Thần thị tiên tổ từng là Lôi thị bộ lạc tử đệ, về sau Lôi thị gặp phải nguy cơ, cánh lá phân tán bốn phía, ta Thần thị tiên tổ từ đây tại cái này Thập vạn đại sơn cắm rễ. Môn này Cửu Tiêu luyện thể quyết cũng là Lôi thị tuyệt học, trước kia Lôi tổ chỉ kém một tia, liền có thể tu luyện thành tiên, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, cuối cùng vẫn lạc tại trong lôi tiếp. Ta Thần thị chỉ có tứ giai truyền thừa, sau đó truyền thừa, còn phải chính ngươi đi Lôi thị học tập, ngươi có bằng lòng hay không? Phân thân không người nói, vãn bối nguyện ý. "Hảo." Đông một tiếng, một đạo hiện ra lôi quang ngọc giản, lơ lửng ở phân thân trước mặt. Trong lòng phân thân chợt nhẹ, khổ cực lâu như vậy, cuối cùng tại phải đến nơi này muộn tiên cấp truyền thừa. Chương 416 chiến lực tăng nhiều, tiểu truyện kim đan, chương 416 chiến lực tăng nhiều, tiểu truyện kim đan. Nhìn xem phân thân tiếp nhận ngọc giản, tóc bạc trắng tần sương khẽ gật đầu, lập tức nâng lên quải trượng nhất chỉ, một tòa phương viên khoảng nửa trượng linh chi núi thệ, liền xuất hiện ở phân thân bên cạnh. "Bốn trưởng lão, đây chính là lão thân phía trước hứa hẹn đưa cho ngươi một vạn cân linh chi thệ, ngươi liền thu cách đi." Bởi vì Phân thân lần này bỏ bao nhiêu công sức, cho nên liền thành cái này Tần thị bộ lạc bốn trưởng lão, chân chính thu được Tần thị đám người tín nhiệm. Đa tạ tế tử. Phân thân không có chối từ, trực tiếp nhận. Hắn hỏi, "Tế tử, lần này linh chi thịt cũng là từ cái kia ngân rắc cự lang trên thân không có được a?" Tế tử Tần Sương nói, "Đó là tự nhiên. Ta Tần thị nếu là có như thế đại quy mô hàng tồn, cũng sẽ không cần ba trưởng lão Tần Hồng hắn mạo hiểm ra ngoài tìm." Phân thân gật đầu, hiện tại thế giới này gặp phải Tần Hồng lúc, cái so đúng là đang tìm kiếm linh chi thịt. Cái này linh chi thịt mặc dù đến từ tại ngân rắc cự lang, nhưng vấn đề an toàn không cần lo lắng. Ta đã để cho mấy vị khách trưởng lão đều thử qua, cùng những thứ khác linh chi thịt không khác nhau chút nào. Bô luận là rèn luyện thân thể hiệu quả, vẫn là ảo giác sinh ra sau ăn, đều là bình thường không hay. Phân thân gật đầu một cái, này ngược lại là để cho hắn yên tâm xuống tâm, nhưng cũng vẫn là có nỗi nghi hoặc. Cái kia ngân giác cự lang huyết nục nổ tung sau, làm sao lại ngưng tụ thành linh chi thịt đâu? Tần Xương lắc đầu nói, lão thân cũng không rõ ràng, nhưng ta lúc đầu bên ngoài du lịch lúc, cũng đã được nghe nói ví dụ tương tự. Có lẽ là trước đây đối phương nuốt linh chi thịt quá nhiều, nhưng vẫn không tiêu hóa xong, mà là tích lũy trong thân thể, mới thành dạng này. Phân thân âm thầm lắc đầu, lý do này thực sự có chút gượng ép. Lúc này, một cái ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu hắn bộc lên. Chẳng lẽ phía trước núi Non sông ngồi bên trong đàn sinh linh chi thị, cũng cùng yếu tố có liên quan? Là số lượng cao yếu tố thi thể sau khi chết hình thành. Nghe nói như thế, trước mặt mấy người sắc mặt đều ngưng trọng lên, nhao nhao lắc đầu. Tế tự Tần Sương nói, linh chi thịt đàn sinh nguyên nhân, là thế giới này bí ẩn lớn nhất. Đối với cái này, linh chi giới các phương bên nào cũng cho là mình bại, đã không thành nhất trí. Mặc dù có chút phòng đoán, cũng hoàn toàn không có cách nào nghiệm chứng. Phân thân như có điều suy nghĩ, hắn có một loại trừ giác. Hắn sinh ra nguyên nhân, cùng hắn tại linh chi giới ăn linh chi thịt sinh ra ảo giác có liên quan. Cái này linh chi thịt có chút nguy hiểm, phục dụng thời điểm vẫn là nhiều lắm càng cẩn thận, miễn cho dẫm vào cái kia ngân giác cự lang vết xe đổ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, dù sao linh chi giới tất cả tu sĩ, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều tại quanh năm suốt tháng phục dụng linh chi thịt, còn có không ít yêu tộc dùng cái này thành tiên. Tu hành giới không có hoàn mỹ tài nguyên, giống như địa hỏa mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể lợi dụng, linh chi thịt cũng là đạo lý giống nhau. Phân thân nói, "Tế tự, vậy van bối trước hết lui ra." đi chuyển tu cựu tiêu luyện thể quyết. Tần Dương gật đầu nói, đi thôi, nếu là có cái gì nghi hoặc chỗ, tùy thời tới tìm ta. Đa Tạ Tế Tử. Linh chi giới, Kim Sư Thành. Một người ngồi ngay ngắn tựa thủ, hắn đầu đầy tóc vàng rủ xuống, giống như sư tử loại yêu thú trên cổ lông bờm đẫm dạng, chính là hóa thành nhân hình kim sư yêu hoàng. Cái gì? Xuyên sơn yêu vương chết? Xuyên sơn chiến lực cường hành, còn nam hiểu thuật đồ thổ, cực ít có tứ giai yêu vương có thể đem chém giết. Kim sư yêu hoàng nhíu mày, lập tức tự cho là nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, lông mày lại giãn ra. Xem ra vân vân nữa là khủng diễm hoặc khủng hà cái này hai cái khủng tức ra tay rồi. Sư lượng yêu vương hỏi dò, "Yêu hoàng, vậy chúng ta muốn hay không?" Kim sư yêu hoàng phất phắt tay, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. "Hừ, tính toán. Cái kia lão đầu khủng tức thọ nguyên sắp hết, không đáng cùng hắn liều mạng, chờ nó chết già lại nói." Đến tại Tần thị. "Hừ, Thanh Dương Giới, tỷ bà đạo." Diệp Cảnh Vân trước mặt lơ lửng một quả màu vàng đất nội đan, bên ngoài có chút mờ mà, chính là tới từ tại cái kia tứ giai hậu kỳ xuyên sơn địa long. Cái này tứ giai thổ thổ tính nội đan phẩm chất không tệ, nếu là ra tay, như thế nào cũng phải bán tốt giá tiền nên tìm ai đây? Có, phía trước Kim Đan Ngô gia Ngô Khải gia còn tới đi tìm ta, nói Cô Tô Ngô gia có vị Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, muốn mai thủ thuộc tính nội đan giúp đỡ hậu đại cái đan. Cô Tô Ngô gia trưởng lão, tài sản nhất định không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, lập tức lại rất nhanh thu liễm. Đi qua lần này, ta phát hiện chính mình một chút không đủ. Tại đối mặt tứ giai hậu kỳ cường giả lúc, trên người của ta cũng liền ngũ hành thái sơ thần quang có thể ứng phó. Mà ngũ hành thái sơ thần quang, một tháng chỉ có thể dùng một lần. Nếu là không có đánh trúng, cũng chỉ có thể dùng tiểu Na Di phủ tới chạy trốn. Chớ nói chi là, nếu như đối phương đánh lén tại ta, ta có thể ngay lập tức sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nhất định phải tìm kiếm tương ứng hộ thân thủ đoạn mới được, có tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo tốt nhất, phòng ngự phù lục, chạy trốn phù lục chờ cũng có thể. Hộ thân bí bảo là một ít cường giả tiêu phí đại giới, đem hộ thân hoặc bộ chạy pháp thuật, cất giữ đến trong ngọc giản các loại tài liệu đặc biệt mà chế thành. Chỉ cần có cường lực công kích tới gần, liền sẽ tự động phát động. Tỷ như, trước đây hắn chém giết vô thượng tông lệ hiên trên thân tộc nhân, mang liền có tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Mà đối phương là cao quý vô thượng tông chân truyền đệ tử, cũng chỉ có trình độ này bí bảo. Nó chân quý liền có thể nghĩ mà biết. Tề quốc thì không cần suy nghĩ, Kim Đan hậu kỳ cường giả chỉ có một vị Kim Đan Ngô Giang Ngô Thiên Dương, tự nhiên là không có tương ứng tài nguyên. Chỉ có thể từ Nguyễn Anh, Hóa Thần trong thế lực vào tay, Tỷ Như Hoa Vũ Thành, hoặc Cô Tông Ngô gia, thần âm cốc nhóm thế lực vào tay. Ánh mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ, có, vừa vận tự dịp bán yêu thú nội đàn cơ hội, nhìn có thể hay không đổi lấy tứ giai thượng phẩm hộ thân tài nguyên. Bất quá chuyện này ngược lại không gấp, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta chắc chắn là tại tỷ bà đảo bế quan, tu luyện cựu tiêu luyện thể quyết. Mấy người công pháp nhập môn sau, ta liền nên tìm cơ hội thử làm lượng giới thương nhân rồi." Căn cứ Tân Hồng nói tới, cái này cựu tiêu luyện thể quyết cực kỳ hao phí tài nguyên, mà lượng giới thương nhân chính là kiếm lời tài nguyên cơ hội thật tốt. Linh chi giới yếu tố tài nguyên phong phú như vậy, mà Thanh Dương giới thiếu nhất lại là những thứ này. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. Tu luyện thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, trong 10 năm đó, Diệp Cảnh Vân quanh năm ở trên đảo Bế Quan, cuối cùng tại thuận lợi đem cái này cựu tiêu luyện thể quyết nhập môn. Hô. Diệp Cảnh Vân hơi thở lúc, có lôi đỉnh tử miệm trong núi phu ra, không ngừng lập loé. Hắn mở to mắt, lôi quang tử trong chợt lóe lên. Lôi quang thiên đạo Hắn đột nhiên nắm chặt quyền, màu bạc trắng ánh chớp tại lòng bàn tay bắn ra, phát ra lốt bố tiếng vang. Ha ha, cái này Cựu Tiêu luyện thể quyết không hổ là trực chỉ thành tiên công pháp, uy lực quả nhiên kinh khủng, hơn xa trước đây Lôi đỉnh Bạch Luyện quyết. Đơn thuần luyện thể chiến lực, vừa mới nhập môn ta, liền so trước đó mạnh năm thành không ngừng. Nếu là đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, chiến lực sợ là kiêu ngạo tại thượng phẩm kim đan, đối mặt cùng giai tu sĩ hoàn toàn có thể lấy 1 đối 3, có thể cùng tứ giai trung kỳ luyện thể tu sĩ ngang hàng. Đương nhiên, cái kia phải là rất lâu sau đó. Kỳ thực từ trong cũng có thể nhìn ra, diệp cảnh vân luyện thể thiên phú cuối cùng có hạ. Giống như là Tân Hồng loại kia luyện thể thiên tài, vừa đột phá đến tứ giai mới năm, chiến lực liền hơi kém tại tứ giai trung kỳ cường giả. Nếu là lại rèn luyện cái trăm năm, sợ là có thể dễ dàng áp chế thông thường tứ giai trung kỳ cường giả. Diệp Cảnh Vân lúc đầu, đem ý nghĩ này vung ra náo hải. Hắn một cái phổ thông tu sĩ, không cần thiết cùng Tân Hồng loại kia yêu nghiệt so. Lại nói, nếu xem như thượng phẩm kim đan, chiến lực của hắn không chút nào lấn tại Tân Hồng, thậm chí có thể áp chế đối phương. Hưng phấn đi qua, hắn bắt đầu nhìn sau đó tu luyện chính tự. Du La sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng cảm thấy sắc mặt cứng đờ. Cái này cựu tiêu luyện thể quyết thật không hổ là thượng cổ công pháp, mặc dù cường hãn, nhưng cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Thậm chí có thể nói, có một loại nguyên thủy đẹp. Tu vi mỗi tiến lên trước một bước đều cần đại lượng tài liệu, là cái kia lôi đỉnh bạch luyện quyết cấp 10. Toàn bộ tứ giai tiêu hao tài nguyên đổi thành thượng phẩm linh thạch, sợ là muốn lấy ngàn, thậm chí vạn làm đơn vị. Đối với tại kim đan chân nhân mà nói, tài nguyên bình thường là dùng thượng phẩm linh thạch trao đổi, hạ phẩm linh thạch đã cơ bản vô dụng. Một cái thượng phẩm linh thạch có thể hối đoán 100 trung phẩm linh thạch, hoặc 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà cái này hơn vạn thượng phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là hơn nước con số khủng bố. Mặc dù linh chi thịt có thể thay thế một bộ phận, nhưng còn lại cũng không phải là một con số nhỏ. Loại công pháp này cũng chỉ có tại linh chi giới bậc này, tài nguyên phong phú tân sinh thế giới mới có thể chống đỡ lên tu luyện. Bất quá cái này gấp 10 tài nguyên cũng không có hoa trắng, hắn nhưng là đổi lấy gấp 3 luyện thể chất lực, tại công kích lực, lực phòng ngự, sức hồi phục các phương diện đều có cực lớn tăng cường. Ở trong đó, hắn coi trọng nhất chính là sức hồi phục. Đã như thế, hắn bảo mệnh năng lực đem đề cao thật lớn. Ngoài ra, cái này cựu tiêu luyện thể quyết tại đột phá đến tứ giai trung kỳ lúc Có loại tất yếu tài liệu, tên là Thiên chuyển Thiên lôi thạch, linh chi giới khủng diễm yêu vương nơi đó liền có. Chắc hẳn Tân thị sở dĩ đi nương nhờ đối phương, cũng có nguyên nhân này. Từ cần tài nguyên xem ra, cái này lượng giới thương nhân cũng là không thể không làm. Ánh mắt hắn trở nên kiên nghị, đã có biện pháp giải quyết, cái kia tận lực đi làm chính là. Đầu tiên, trước hết cầm trong tay viên này thủ thủ tính yêu thú nội đan bản ra. Diệp Cảnh Vân lấy ra ngọc giản, viết một phong thư cho Ngô Khải rằng cáo chi nội đan sự tình. Từ tại quan hệ trọng đại, Diệp Cảnh Vân phái chính là Lâm Bình Hải đi tiến đưa tin tức. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền lấy ra một miếng thịt linh chi, để vào trong miệng. Tần thị phân cho hắn một vạn cân nhục linh chi, đủ 100 năm. Trong thời gian ngắn, rốt cuộc không cần vì nhục linh chi mà buôn ba. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo. Chu Thu Phong đứng tại trên gác xếp, nhìn phía xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ, tái nhợt sắc mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Khô khụt. Diệp Cảnh Vân rơi xuống trên gác xếp, nhìn xem khí tức rõ ràng suy sụp mấy phần Chu Thu Phong hơi nhíu mày. Ngươi lại bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Nhanh ngồi xuống, để cho ta nhìn một chút. Khô khụt. Hảo, Diệp đại thần ý có lệnh, ta sao dám không theo. Chu Thu Phong ngồi xuống trước bàn đá, mỉm cười nhìn xem trước người Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thì bắt được đối phương cánh tay, một cái kéo tới, trường xuân pháp lực tại trong cơ thể bơi hai vòng, phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ đều có hơi vết rách. Những thứ này vết rách, hiện tại cũng bị pháp lực màu xanh lam nhạt bao quanh, sức thuốc cũng tại không ngừng phóng thích, chậm chậm chữa trị thương thế. Vốn lấy cái tốc độ này, ít nhất nửa năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Cảnh Vân vừa giúp Chu Thu Phong chữa thương, một bên cửa trách. Ngươi nhìn thương thế này, nếu là hơi lại lần nữa một chút, liền sẽ ảnh hưởng con đường, ngươi kết đan hy vọng liền sẽ giảm bất đi nhiều. Không phải đều từng nói với ngươi sao, núi xanh còn đó lo gì thiếu củ đun cho dù tài nguyên trong hiếu, cũng không thể vì thế bỏ xuống tính mệnh. Khục khụ, đây không phải không có chuyện gì sao? Chu Thu Phong âm thanh hơi thấp. Nàng thử đem tay trở về giật giật, lại là không nhúc nhích tí nào, đành phải từ bỏ. Nàng điểm ấy khí lực tại Diệp Cảnh Vân trong mắt, liền giống như đứa bé đồng dạng. "Diệp huynh, kỳ thực để cho ta chậm rãi dưỡng thương liền tốt, trong khoảng thời gian này ta không có ý định ra ngoài. Ta tìm ngươi, là có chuyện quan trọng khác." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Chuyện gì?" Chu Thu Phong nói, "Ta linh thạch cùng tài nguyên góc không sai biệt lắm, muốn nhờ Diệp huynh ngươi giúp ta tìm một khỏa cựu truyền kim đan. Ta càng nghĩ, khả năng nhất có mút lộ." cũng chính là dịp ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Cảnh Vân không chỉ có cùng Quảng Hàn tông nhậm ngộm chúc quan hệ cá nhân rất tốt, còn cùng Hoa Vũ lâu lâu thâm, Đồng Lai tông bích dù chân nhân trở đến hướng về tỉ mị. Ngoài ra, Tế Quốc tứ đại kim đan trong thế lực, Diệp Cảnh Vân cũng đều có không ít nhân mạch. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, thôi có chút kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy, một khoả cựu truyền kim đan, giá bán tại 250 đến 300 thượng phẩm linh thạch ở giữa, đối với tại tử phủ tu sĩ tôi nói, tuyệt không phải là một số lượng nhỏ. Mã Chu Thu phong ra ngoài du lịch đến nay, cũng bất quá hơn 50 năm. Chu Thu phong khoệ miệng hơi hơi câu lên, có thể để cho Diệp Hinh vị này thượng phẩm kim đan kinh ngạc, nàng có chút cao hứng, cũng không có nhanh như vậy, trên người ta tài nguyên cũng liền giá trị 200 thượng phẩm linh thạch. Nhưng ta Chu gia rủ sao nhiều người như vậy, trong cố phòng cũng có chút tài nguyên, đến một chút còn kém không nhiều lắm. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, nhìn xem Chu gia là dự định đập nồi ban sắc, giúp Chu Thu Phong kết đan. Này cũng bình thường, Chu Thu Phong nếu có thể kết đan, Chu gia địa vị sẽ cất cao một cái tầng thứ lớn, Chu gia người tự nhiên sẽ ủng hộ. Cho dù Chu gia tu sĩ không ủng hộ cũng không vấn đề gì, dù sao Chu Thu Phong là Chu gia người mạnh nhất, nàng có cần hoàn toàn có thể điều phối Sở hữu tài nguyên. Mà cái này, kỳ thực cũng là tu tiên giới trạng thái bình thường. Đại bộ phận tu sĩ thiết lập thế lực nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì giúp mình thu thập tài nguyên, dễ đề thăng cảnh giới, cầu được trường sinh. Cũng chính là bởi vậy, có đôi khi một vị lão tổ đột phá thất bại, toàn bộ thế lực tài chính sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, Chu gia chắc chắn không đến được loại tình trạng này. Diệp Cảnh vẫn nhẹ nhõm đáp ứng, hắn đang lo từ Ngô Khải Giang bên kia đổi lấy cựu truyện kim đang không thể xuất thủ đâu. Nhưng hắn cũng không có đánh cược, mà là nói, chuyện này ta nhớ xuống, có tin tức lập tức liền nói cho ngươi. Vậy ta trước hết cảm ơn Diệp vị rồi." Trong lòng Chu Thu Phong tung tăng, nàng biết Diệp Cảnh Vân lợi hữu ngàn vàng, tất nhiên dám đáp ứng, tự nhiên là có mấy phần tự tin. Nàng nhớ tới hành lễ cảm tạ, không nghĩ tới lại rút không nổi cánh tay. "Đường động, chữa thương đâu?" Sau đó, Chu Thu Phong vì nhiều mấy phần cầm tới cựu truyện Kim Đan hy vọng, lại chạy không thiếu chỗ, thậm chí còn đi Mai Hoa Phượng phủ cận Bồng Lai Tông. Bồng Lai Tông trấn thủ đại sơn tiểu thế giới lúc, Chu gia cũng ra không ít người người tay, song phương bởi vậy có mấy phần liên hệ. Đáng tiếc, lấy được cũng là chút lập lờ nước đôi trả lời. Hồi tưởng đến Đồng Lai tông tu sĩ lạnh nhạt mà nói, Chu Tu Phong thở dài, "Ta cái này nho nhỏ tự phụ, quả nhiên không thể vào đại tông môn mắt." "Kim Đan." "Kim Đan." Nàng bỗng nhiên nằm đẫm, ánh mắt kiên nghị. "Tỷ bà đạo." Lô Khải Giang giới thiệu đạo, "Diệp huynh, đây là ta Cô Tông Ngô gia Ngô Văn Đạo trưởng lão, tại trên con đường tu luyện đối với ta chỉ điểm rất nhiều." Diệp Cảnh Văn quay đầu nhìn lại, cái này Ngô Văn Đạo là cái khuôn mặt tấm áp lão nhân, phản phất người vật vô hại nhà bên lão đầu. Nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện hắn khí tức giống như vô cùng lớn hải, thân bất khả trắc. Hơn phân nửa là vị thượng phẩm Kim Đan. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân là song lên nói, "Nguyên lai là Lô Văn Đạo tiền bối, văn bối hữu lễ." Lô Văn Đạo cười ha ha một tiếng, không có chút nào giá đỡ nói, "Diệp đạo hữu khách khí, chúng ta cùng là Kim Đan, lấy cùng thế hệ xứng liền tốt." Lô Văn Đạo biết rõ, tại Diệp Cảnh Vân vị này thượng phẩm Kim Đan trước mặt, hắn cũng không thể bày cái kia hóa thần thế lực tác phong đáng tửng. Nghe nói đạo hữu nơi này có tứ giai yêu thú nội đan, không biết là là bậc nào yêu thú. Diệp Cảnh Vân đáp, "Là tứ giai xuyên sơn địa long." Lô Văn Đạo hơi nhíu mày, nói, "Xuyên sơn địa long, loại này yêu thú bây giờ chỉ ở Bắc Âu Châu mới có a." Diệp đạo hữu giao thiệp, không, cần phải gọi yêu mạch, thật đúng là đông đạo. Tiền bối quá khen. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, không có giải thích thêm. Trong đó lý do, đối phương tự nhiên sẽ na bổ. Lô Văn Đào nhớ tới Diệp Cảnh Vân hai cái linh sủng, bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ hiểu rồi cái gì. Kế tiếp chính là có kẻ mặc cả khâu, hai người cuối cùng lấy một khỏa thượng phẩm cựu truyện kim đan, thêm một tấm tứ giai thượng phẩm phòng ngự phù lục thành giao. Diệp Cảnh Vân vuốt ve trong tay cựu truyện kim đan, hết sức hài lòng. Viên này cựu truyện kim đan thượng phẩm có ba đầu màu văn, cũng coi như là thượng phẩm. Hơn phân nửa là xuất từ tứ giai thượng phẩm, thậm chí là ngũ giai luyện đan sư chi thủ. Khả năng đề cao hai thành dưới kết đan sắc xuất thành công, giá thị trường ước là 300 thượng phẩm linh thạch. Mà chương này tứ giai thượng phẩm phòng ngự phụ lục huyền hoàng thổ dược phụ, nhưng là giá trị 50 thượng phẩm linh thạch, thật đúng là đủ đã tiền. Nhưng cái này cũng bình thường, ai bảo Kim Đan hậu kỳ cường giả thiếu đâu, phù sư thì càng ít. Có đồ này, đối mặt Kim Đan hậu kỳ cường giả, ta cuối cùng là nhiều hơn mấy phần sức chống cự. Nhưng tìm phòng ngự bị bảo chuyện, cũng quyết không thể thả xuống. 3 ngày sau, Chu Thu phong đội vàng chạy tới tỷ bà đạo. Nhìn thấy trong tay cựu truyền Kim Đan Nàng gạ tính nói, nhanh như vậy. Chính trong hành lễ sau đó, nàng nói, Linh Thạch cùng Tài Nguyên, ta sau đó dâng lên. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, đừng đợi. Chúng ta vừa vận nhân cơ hội này, làm tiểu giao dịch. Ngươi cũng biết, ta luyện thể cần số lượng cao linh dược. Mặc dù ta đã nhường Lâm gia, Phương gia đi trồng, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hắn cần Tài Nguyên, ít nhất cũng là tam giai thậm chí tứ giai linh điền mới có thể sản xuất. Tứ giai luyện thể ít nhất phải 4, 500 năm, nhất định phải chuẩn bị sớm. Mà Lâm gia, Phương gia, loại này đẳng cấp linh điền rất ít, căn bản không thỏa mãn được hắn cần. Tuy nói cũng có thể bên ngoài cho mua. Nhưng khẳng định muốn quý hơn, hơn nữa cũng dễ dàng bị quản chế tại người. Chu Thu Phong nói, "Diệp huynh ý của ngươi là, để cho ta Chu gia đưa ra chút linh đan tới, giúp ngươi trồng linh dược." Diệp nói, "Chu gia người tay đông đảo, ta này liền phái mấy vị trúc cơ đi làm." Đối với tại Chu gia tới nói, cái này không cần duy nhất một lần đem tất cả tài nguyên đều áp lên, có thể nói là đại đại chuyệt tốt. Cho dù Chu Thu Phong kết đan thất bại, cũng có thể đông sơn tái khởi. Tuy nói trưởng kỳ đến xem, Chu gia phải bỏ ra càng nhiều, nhưng cũng là đáng giá. Cuối cùng, Diệp Cảnh vẫn lấy được 100 thượng phẩm linh thạch, cùng với tương lai linh thực sản xuất Cần linh dược hạt giống ngược lại là dễ làm, trong những năm này, phân thân lần lượt từ linh chi giới chuyển đến không ít. Chương 417 lượng giới thương nhân, hoan hỉ giáo, chương 417 lượng giới thương nhân, hoan hỉ giáo. Một năm sau, Bạch Đảo Hồ tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống trà. Ngồi đối diện hắn, chính là một bộ áo đỏ Lâm Nguyên Sương. Lâm Nguyên Sương nhìn phía xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đột nhiên nhíu dễ nhìn cái mũi, dường như có cái gì ưu sầu. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Như thế nào, tu hành gặp phải bình cảnh?" Lâm Nguyên Sương bỗng nhiên lắc đầu, nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ta tại tự phụ trung kỳ đều ngừng lưu lại hơn 60 năm, còn không có lên cấp dấu hiệu. Ai, ta vốn còn nghĩ có thể tại 300 tuổi phía trước kết đan đâu. Diệp Cảnh Vân im lặng, đối với thọ nguyên cao tới 500 từ phụ thượng nhân mà nói, hơn 60 năm thực sự không tính là cái gì. Huống chi, Lâm Nguyên Dương năm nay mới 245 tuổi, khoảng cách đại nạn còn xa vô cùng, xa xa không cần đến vì tu vi phát sầu. Lâm Nguyên Dương lịch ngậm nợ nụ cười, nói, "Hắc hắc, vừa mới là ta thuận miệng nói. Kỳ thực là bình hải ra ra hắn những năm này lúc nào cũng ra ngoài du lịch, đem gia tộc bên trong chuyện đều vứt cho ta." Những thứ này thực sự, thật đúng là khó làm a." Nàng rũi lưng một cái, tả hữu hoạt động bà bay, làm ra một bộ vì tục vụ vây khốn dáng vẻ. Tại trước mặt Diệp Cảnh Vân, Lâm Nguyên Dương không có chút nào câu nệ, thỏa thích triển hiện thiên tính. "Cũng tỷ như đoạn thời gian trước, ta Lâm gia có hai vị nữ tu liên tiếp mất tích, mặc dù còn sống, nhưng như thế nào cũng điều tra không ra kết quả." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Chuyện này ta ghi xuống, sẽ cho người lưu ý. Nếu là còn sống, đó chính là bị người mệt mỏi ở." Có thể từ đối phương trong khoảng thời gian này thấy qua tu sĩ lấy tay. Lâm Nguyên Dương liền vội vàng khoát tay nói, "Ai, Diệp tiên bối ngươi đừng có hiểu lầm." Chút chuyện nhỏ này có thể nào làm phiền ngài, chúng ta lộng liền tốt." Lập tức nàng đàng đẵng đứng dậy, cười tươi rồi nói, "Diệp tiên bối, Mai Hoa phường đến phiên ta trấn thủ, liền đi chút rồi." "Cô cô cô." Thanh lượng tiếng kêu vang lên. Tiếp lấy, liền có một đạo thân ảnh màu xanh hướng lầu các bay tới, rơi xuống Diệp Cảnh Vân bên cạnh. "Thanh Vũ, ngươi xuất quan." Lâm Nguyên Dương ánh mắt sáng lên, trong đó tràn đầy đối với Thanh Vũ yêu thích. Tiếp lấy, nàng liền đáng thương nhìn xem Diệp Cảnh Vân, làm nũng nói, "Diệp tiên bối." Diệp Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, Thanh Vũ không rõ ràng cho lắm, có chút phòng bị nhìn xem Lâm Nguyên Dương. "Cô, ngươi muốn làm gì?" Không có gì." Lâm Nguyên Xương cười giả dối. Nàng đột nhiên oa rít lên một tiếng, đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực, cỡ nào rãy xéo một phen. Cho tới khi Thanh Vũ lông vũ nhào nặn rối bời, nàng mới hài lòng buông ra Thanh Vũ, tâm tình thật tốt nói. "Diệp Tiên Đối, Thanh Vũ, ta đi rồi." Nói xong, nàng liền giống vậy trốn bay ra tỷ bà đạo, chỉ để lại có chút ngượng ngึก Thanh Vũ. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Nguyên Xương nàng có thể không bị tục vụ vây khốn, một mực bảo trì ngây thơ tri tâm, tính là thật sự xích tự tri tâm." Nàng có loại tâm tính này, tăng thêm thượng phẩm linh căn, chỉ cần không nửa đường vật lạc, tương lai kết đan hy vọng rất lớn. Thanh Vũ kháng nghị nói: "Cô cô cô, chủ nhân ngươi đều không quản một chút nàng." Ha ha, Diệp Cảnh Vân cười vướn vẻ thanh vũ, cỡ nào trấn an một fan đối phương. Ngươi lần bế quan này thời gian có phần lâu, không biết thu hoạch như thế nào. Thanh Vũ gật đầu không ngừng nói, thu hoạch rất lớn, bây giờ ta cảm giác khoảng cách đột phá đến từ dai, lại chỉ có một tầng giấy cửa sổ, nhưng lại lúc nào cũng chắc chắn không thấu. Có thể còn phải lại lắng đọng một đoạn thời gian mới được, hoặc mượn nhờ tài nguyên đột phá. Bây giờ ta dự định bắt trước Phương Cầm Tỷ Tỷ cùng tầm kim thử, cũng đi bảo nguyên sơn đối phó Cửu U Tà Ma. Một bên tích lũy chiến đấu cảm ngộ, một bên tích lũy linh thạch mua đột phá tài nguyên. Diệp Cảnh Vân hơi nhướn mày, nói: "A, vậy thật đúng là không tệ. Nếu là Thanh Vũ có thể đột phá, hắn sau đó ra ngoài lúc tác chiến, liền có thể nhiều cái trợ lực. Mấu chốt hơn là, tứ gia yêu thú có thể hóa hình vì nhân loại, có thể thay thế hắn làm rất nhiều chuyện. Bất quá như lời ngươi nói đột phá tài nguyên, là chỉ cái gì? Xích Hỏa Thanh Linh Thạch." Thanh Vũ đáp: "Hắc hắc, lần này ta không có ý định phiền phức chủ nhân, mà là chính mình tích lũy linh thạch. Đương nhiên chân chính mua tài nguyên, vẫn là phải dựa vào chủ nhân đứng ra, ta cũng không biết nên đi nơi nào mua." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Không tệ, không tệ." Cái này xích họa thanh linh thạch ngược lại là dễ làm, một trong thập đại tông môn Vân Tiêu phái liền có tương ứng quán mạch, thỉnh thoảng liền sẽ chạy ra một chút, giá thị trường ước là 100 thượng phẩm linh thạch. Trời ngươi góp đủ linh thạch, ta sai người đi mua một phần chính là. Diệp Cảnh Vân bây giờ cũng coi như là có chút liên mạch, mặc dù cùng Vân Tiêu phái không có giao tình, nhưng thông qua thần âm cốc, nô gia mấy người đều có thể liên hệ với. Đương nhiên, một ít tà đạo thế lực cũng nắm giữ lấy tương ứng quán mạch, tỉ như Tây Châu một trong tam đại tà phái Hoan Hỉ giáo. Nhưng Hoan Hỉ giáo thế nhưng là thật sự tà phái, hay làm lửa bán nửa tu, Thái Âm bổ dương hoạt động. Diệp Cảnh Vân cũng sẽ không tìm cái này tà phái hợp tác. Vừa vận Hoàng Thi vận muốn đi Bảo Nguyên Sơn thanh vũ ngươi liền theo nàng cùng đi chứ? Đúng, cái này nhận chữ vật cho ngươi, bên trong cũng là yêu thú thịt, trong đó một nửa là cho Tầm Kim Thử. Những thứ này yêu thú thịt là hắn từ linh chi giới thu thập, có trợ tại để thằng cái này hai cái linh sủng huyết mạch. Ngoài ra, Phân Thân bây giờ còn một mục tại thu thập yêu thú thi thể, dùng cái này tới trợ Tầm Kim Thử huyết mạch tiến giai đến tứ giai. Nếu Tầm Kim Thử huyết mạch không ngừng tiến hóa, có hy vọng trở thành lục giai thôn tiến tử. 5 năm sau, Hoa Vũ thành Diệp phủ đường. Diệp Cảnh Vân đứng tại cạnh cửa, khẽ miệng cười mỉm cho Sáng Dực Đạo Hữu đi thong thả, mua được ngưỡng mộ trong lòng pháp khí sáng Dực chân nhân, thân sắc có chút hưng phấn. Ha ha, Diệp Đạo Hữu còn xin dừng nước. Ngươi cái này pháp khí phẩm chất rất tốt, lần sau luyện chế pháp khí, ta còn tới tìm Diệp Đạo Hữu. Đối phương sở định chế pháp khí, là Diệp Cảnh Vân lấy tần thị bộ lạc tứ giai yêu thú cốt vì nguyên vật liệu mà luyện thành. Diệp Cảnh Vân thần thức đạo qua trong nhận chứa đồ 2000 cân lôi ảnh thạch, trong lòng lâm thầm gật đầu. Cái này lôi ảnh thạch chính là tu luyện Cửu Tiêu luyện thể quyết nhất định tứ giai tài liệu một trong, tiêu hao khả lớn, một cân giá trị 100 hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ tứ giai sơ kỳ, ít nhất phải hao phí vài cân. Lần này 2000 cân lôi ảnh thạch, tần thị cung cấp nguyên vật liệu, muốn phân cho bọn hắn 1000 cân, ta sạch kiếm lời 1000 cân. Chỉ cần lại đến 10 lần như vậy, ta tứ giai sơ kỳ cũng không cần lo lắng tứ này. Cái này cựu tiêu luyện thể quyết tu luyện, thật đúng là không dễ dàng. Lúc này, một vị thân hình cao gầy lão đầu, chậm rãi từ diệp phủ đường phía trước đi qua. "U, Diệp đạo hữu ngươi đây là lại khai chương rồi." Diệp Cảnh Vân mỉm cười chắp tay, nói, "Kim chủ ý đạo hữu, ngươi ngược lại là nhà nhã, cái này muốn đi cái nào tìm vui. Người tới tên là Kim chủ ý chân nhân, là tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, xem như Diệp Cảnh Vân hàng xóm." Bây giờ Kim chủ y chân nhân trên mặt, tràn đầy hiểu ra. Kim chủ y chân nhân cười hắc hắc, mặt già bên trên rất có vài phần hiện bọn. Hắn nói, Diệp đạo Hưu ánh mắt quả nhiên thay đổi. "Ta nói với ngươi a, cách đó không xa ngân cây trên đường, mới mở một nhà tiêu dao các. Bên trong nữ tu ít nhất cũng là chút cơ khí, thậm chí còn có tử phụ cùng Kim Đan chân nhân. Các nàng không chỉ có biết rõ cầm kỳ thư họa, liền huyền công giệu pháp cũng có chút tinh thông, thậm chí." Hắn cố ý truyền âm nói, thậm chí còn có thái âm bổ dương chi pháp, tư vị kia, chậc chậc chưởng. Tóm lại, Diệp đạo Hưu ngươi nhất định phải đi trải nghiệm trải nghiệm, bảo đảm ngươi không lòng đi. Trong lòng Diệp Cảnh Vân lúc đầu thầm nghĩ, cái này giả mà không đứng đắn, đường đường Kim Đan hậu kỳ, cũng còn như thế sa vào tại tình sắc, chẳng thể trách một mực là trung phẩm Kim Đan. Đương nhiên, cũng có thể là chính là bởi vì tu không thành thượng phẩm Kim Đan, vô vọng nguyên anh, mới có thể phóng túng như thế. Hắn lúc đầu, rời đi Hoa Vũ thành, hướng Bảo Nguyên Sơn bay đi. Kim chủ y chân nhân đứng tại trong cửa hàng, nhìn phía xa Diệp cảnh Vân dường như có điều suy nghĩ. Cái này Diệp cảnh Vân tinh thông phù lục, luyện khí, luyện đan, tuấn nữa còn không môn không phái, không đem kéo đến trong tông môn, thực sự thật là đáng tiếc. Nhưng tiểu tử này chưa bao giờ gần nữa sắc, không biết còn tưởng rằng là tên hòa thượng, nên làm cái gì bây giờ. Thanh Dương giới cũng có và vẫn còn tồn tại, tại nhưng mà cực kỳ yếu thế. Bảo Nguyên Sơn, Yoma, làm bằng đi. Theo Phương Cầm một tiếng hét thê thê, đầy trời kim hỏa nhị sắc kiếm quang vung lên, chém giết một cái tam giai thượng phẩm cửu u tà ma. Thanh Vũ cùng tầm kim thử ở một bên đùng đùng vỗ tay, hô, Phương Cầm tỷ tỷ thật là lợi hại. Phương Cầm mất tự nhiên cười cười, nói, tốt, đừng nhìn náo nhiệt, tới giúp ta tìm xem Martin. Ba ba ba, không tệ không tệ. Lại làm một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Phương Cầm cả kinh nói, "Diệp đại ca, làm sao ngươi tới cái này Bảo Nguyên Sơn?" Nàng bay đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lấy, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào vui sướng. "Có việc muốn đi qua, tiện đường tới thăm các ngươi một chút." Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, "Xem ra tại Bảo Nguyên Sơn những năm này có không ít tiến bộ đi." Phương Cầm gãi đầu một cái, cười hắc hắc, "Cũng là may mắn mà có Thanh Vũ cùng Tầm Kim Tử, đúng, còn có lôi thăm mấy người tiền bối chúng nó." Diệp Cảnh Vân gật đầu, nói, "Đi thôi, trở về ăn một bữa cơm, ta mời các ngươi." Trên bữa tiệc, Diệp Cảnh Vân nói, "Phương Cầm, có chuyện còn muốn làm việc với ngươi?" Phương Cầm vội vàng nói, "Diệp đại ca nói thẳng liền tốt, có thể giúp đỡ Diệp đại ca chiếu cố, ta thật cao hứng." Diệp Cảnh Vân nói, "Chu gia đang giúp ta trùng linh thực, nhưng gặp một chút phiền toái, hạt giống thật lâu không phát mầm, ta hy vọng ngươi có thể đi xem." Phương Cầm bình tĩnh nói, "Việc rất nhỏ, Diệp đại ca yên tâm đi." Sau đó không đợi Diệp Cảnh Vân nhắc lên, Phương Cầm liền chủ động nói, "Mấy người làm xong sau, ta liền lập tức trở về Bảo Nguyên Sơn tiếp tục đối phó Cửu U Tama." Nàng rất có lòng tin nắm quyền một cái, hiển nhiên là quen thuộc đối phó Tama sinh hoạt. 3 ngày sau, Bảo Nguyên Sơn sau Phương Sơn sống trong thành. Lỗ Thẩm Giới tiểu nói, "Diệp huynh Vị này chính là huyền quý nhất tộc Ban Ngày Quỷ Yêu Vương, đúng là hắn cần chín hoàn xương rồng. Vị này Ban Ngày Quỷ Yêu Vương bây giờ đã biến thành hình người, chỉ có trên đầu một vòng đặc thù tộc trắng mới có thể nhìn ra một kia thuộc tại yêu tộc đặc thù. Nó cần cái này chín hoàn xương rồng tối thể, lại vẫn luôn tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể ôm thái độ thử một lần, tính nhờ lỗ thấm. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Kính đã lâu kính đã lâu. Đây chính là chín hoàn xương rồng, không biết ta cần 5000 cân lôi ảnh thạch." Một người một yêu rất sung sướng hoàn thành giao dịch. Ban Ngày Quỷ Yêu Vương chủ động nói, "Diệp Bạch Hiu, Ta huyền quy nhất tộc đối với tương tự xương rồng nhu cầu rất lớn, nếu là có ngoài định mức tài nguyên, còn xin nhất thiết phải cáo tri tại ta. Ta bây giờ thường trú bảo nguyên sơn tổ địa chính là Bắc Âu châu thông hải quan. Dễ nói dễ nói, bình thường liên lạc nhiều hơn, bù lấp nhau. Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, ba người rất nhanh cáo từ. Hắn nhìn xem trong nhẫn chứa đồ 5000 cân lôi hảnh thạch, thầm nghĩ, 5000 cân bên trong 3000 cân phải giao cho Trần thị, ta sạch kiếm lợi 2000 cân. Xem như trước đây 1000 cân, tổng cộng là 3000 cân, cũng chính là 30 thượng phẩm linh hạch, đủ ta dùng 30 năm. Diệp Cảnh Vân lấy ra năm khối thượng phẩm linh hạch, đưa cho bên cạnh Lô Thẩm. Lỗ Cô Đường, đây là người trung gian tù lao, chỉ có một thành, cũng đừng ngại ý ta." Lỗ Thẩm vội vàng từ chối nói, "Diệp huynh, ngươi cái này thực sự quá mức khách khí, ta bất quá là hỗ trợ đưa tin thôi, không có giá sức gì, linh thạch này thật sự là nhận lấy thì ngại." Diệp Cảnh Vân kiên trì nói, "Không được, ngươi nhất định phải nhận lấy, ta còn có việc muốn nhờ ngươi." Lỗ Thẩm nghe vậy cũng không có chối từ, mười phần dứt khoát nhận, đồng thời hỏi, "Chuyện gì? Giúp ta tìm cái tứ giai hậu kỳ hộ thân bí bảo, giá cả không là vấn đề." Lỗ Thẩm cười khổ nói, "Diệp huynh, ngươi cái này cần đồ vật phẩm giai đều cao như vậy sao?" Ta tận lực a, chờ ta trở lại tông môn liền hỏi một chút sư phó, nàng có lẽ có biện pháp. Lỗ thâm sư For Yên Hà chân nhân, chính là Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão, Kim Đan hậu kỳ cường giả. Năm năm sau, Hoa Vũ thành, Diệp phu đường. Diệp Cảnh Vân cùng Kim Trụ Ý chân nhân ngồi đối diện nhau. Kim Trụ Ý chân nhân nói, Diệp Bạc Hữu, nghe nói ngươi giao thiệp rộng hiện, ta nghĩ ủy thác ngươi tìm chút tài nguyên. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, Kim Trụ Ý đại hữu, ngươi thế nhưng là đường đường kim đan hậu kỳ đại năng, liền ngươi cũng không lấy được tài nguyên, trên người của ta tại sao có thể có? Kim Trụ Ý chân nhân khoát tay náo, tự giễu nói, Diệp đạo Hữu ngươi thật đúng là thích nói giỡn, ta tính là gì đại năng, một cái trung phẩm kim đan sâu kiến thôi. Ở trong mắt Hoa Vũ lâu bực này lại tông môn, ngươi nhưng nặng hơn ta một thêm. Diệp Cảnh Vân cười cười, đối mặt với đối phương tự dễ ức, hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ hỏi, là cái gì tài nguyên? Tứ giai hạ phẩm long giác cổ sư xương sống lưng, đương nhiên, cấp bậc càng cao càng tốt, ta để dùng cho hậu bối luyện một cái pháp kiếm." Kim chú y chân nhân nói, "Ta nhìn ngươi luyện khí sử dụng phần lớn là yếu tố xương cốt, nhất định là có đặc biệt phương pháp, giúp ta tìm tìm như thế nào." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Ta thử xem a." Bất quá Kim Chủ Y đạo hữu ngươi cũng đừng báo quá lớn mong đợi, bây giờ long giấc cường sư số nhiều đều tại Bắc Âu châu sinh tồn, ta chờ người tộc ngoài tầm tay với. Kim Chủ Y chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, ta đây tự nhiên biết, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm Diệp đạo hữu ngươi. Chuyện này liền nhỏ tệ. Đúng, Diệp đạo hữu có muốn cùng đi hay không tiêu giao các dạo chơi, ta mời khách. Diệp Cảnh Vân mỉm cười từ chối nhã nhặn. Đợi cho Kim Chủ Y chân nhân sau khi rời đi, Diệp Cảnh Vân liền cho 5 năm trước làm quen ban ngày quý yêu vương viết phong thư, gửi đi. Đương nhiên đây chỉ là làm bộ dáng, hắn chân chính phương pháp vẫn là linh trí giới. 1 năm sau, Kim chủ y chân nhân nhìn xem trong tay Long Giác quần sư xương sống lưng, chậc chậc ngợi khen đạo. Tiểu tử này phương pháp thật đúng là rộng, hơn nữa còn là một tán tu. Ta hoan hỉ giáo, đang cần nhân tại bậc này. Bên cạnh hắn, đang ngồi một vị xinh đẹp nữ tu, bây giờ hai người đang gắt gao gián vào, phảng phất muốn hợp làm một thể. Lang Quân, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Người này không chút nào gần nữ sắc, ta bó tay hết cả. Kim chủ y chân nhân cười hắc hắc, ôm trầm nữ tu trợ trò, nhanh chóng thoát lấy đối phương quần áo. Hừ, hắn chắc chắn là không có hưởng thụ qua. Chờ ta đem hắn buộc tới phong cấm pháp lực, liền lên ngôi ra sân cho hắn hưởng thụ qua nhân gian cực là sau, tiểu tử này chắc chắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cam tâm tình nguyện gia nhập vào ta giáo. xinh đẹp nữ tu si ngốc nở nụ cười, trên thân tán phát mị hoặc chi ý càng đậm. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân gia dịp phù đường dự định ra khỏi thành thẳng đến Bạo Nguyên Sơn. Dựa vào hơn xa cùng giai cường hành thần thức, hắn lập tức phát giác vấn đề. "Ân, có người theo dõi?" Là Kim chủ y chân nhân. Cái này Kim chủ y chân nhân có lẽ là ăn chắc Diệp Cảnh Vân, cách cũng không tính xa, mới bị Diệp Cảnh Vân nhìn ra vấn đề. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, trong mối vẫn không có cách giải. Hắn tự hỏi chưa từng từng đắc tội đối phương. Bán cho đối phương xương sống lưng cũng là dựa theo giá thị trường thu phí, đối phương như thế nào đặng nhiên muốn theo dõi hắn. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền trước tiên đi vòng, đi một chuyến Hoa Vũ thành phủ thành chủ. Hoa Vũ thành bên ngoài 3000 dặm. Diệp Cảnh Vân đáp lấy phi thuyền, thẳng đến Bảo Nguyên Sơn. Đột nhiên, một đạo cường hãn khí tức nhanh chóng tới gần, chính là Kim chủ Y chân nhân. Diệp đạo hữu dừng bước, lão phu có trọng yếu tin tức bẩm báo. Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, loại này kém chất lượng lý do, đồ đần mới có thể tin tưởng. Hắn lập tức toàn lực thôi động phi thuyền, hướng Hoa Vũ thành bỏ chạy. Kim chủ Y chân nhân cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một đôi kim chủ ý tại bên cạnh hắn hiện lên, mang theo vạn đạo kim quang, hung hăng đập về phía Diệp Cảnh Vân phi thuyền. "Đạo Hữu, ngươi muốn làm gì?" Diệp Cảnh Vân biến sắc, thân hình chớp liên tục, kết lực tránh né lấy. Kỳ thực nội tâm của hắn tỉnh táo vô cùng, trong tay cũng đã sớm nắm tốt tứ giai thượng phẩm phòng ngự phù lục. Một khi phát hiện không đúng, liền sẽ lập tức kích phát phù lục. Kim chủ ý chân nhân một bên công kích, vừa nói, Diệp Đạo Hữu hà tất trốn tránh, ta cũng không phải muốn giết ngươi, mà là muốn tặng cho ngươi cái lớn cơ duyên." Diệp Cảnh Vân một bên chạy trốn, một bên cười lạnh nói, "Cơ duyên gì? Trung thân ngưng kết không được thượng phẩm kim đan, cơ duyên sao?" Kim chủ y chân nhân mặt lộ vẻ tức giận, lập tức lại rất nhanh đè xuống, cười quái dị nói: "Ha ha, Diệp đạo hữu ngươi không hiểu, ta cũng không chết ngươi. Ngươi liền theo ta đi thôi." Hắn hét lớn một tiếng, bên cạnh Kim chủ y của Ngũ, hóa thành một tấm tấm vóng lớn màu vàng kim, chụp vào Diệp Cảnh Vân. Đột nhiên, một vòng nguyên hà tại Diệp Cảnh Vân trước người hiện lên, nhẹ nhõm chặn lưới lớn. "Cơ duyên gì? Đạo hữu sao không nói tại ta nghe?" Kim chủ y chân nhân cả kinh nói: "Yến Hà chân nhân." Chương 418 Hoa Vũ lầu khách khanh, Sao Chi Lan kết đàn, chương 418 Hoa Vũ lầu khách khanh, Sao Chi Lan kết đàn. Tiên hạ chân nhân không hổ là thượng phẩm kim đan, hai ba chiêu liền đem cái này Kim chủ ý chân nhân dồn đến tuyệt cảnh. Diệp Cảnh Vân thừa cơ hỏi, "Kim chủ ý đạo hữu, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi vì cái gì mai phục tại ta?" Kim chủ ý chân nhân lúc này đã chật vật không chịu nổi, máu me khắp người. Nghe vậy, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, "Diệp đạo hữu, ta là thật muốn tiến đưa ngươi cơ duyên." Tiên hạ tiền bối thâm mạng, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chỉ cần không chết ở nơi đây, cái kia luôn có một chút hy vọng sống. Chết tử tế không bằng ủy lại sống sót, hắn thân là tứ giai hậu kỳ luyện khí sư, Hoa Vũ lâu tuyển sẽ không dễ dàng giết hắn. Yên Hà chân nhân ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngị, cái này kim chủ ý chân nhân đạo tâm yếu ớt như thế, cũng không biết như thế nào kết thành kim đan. Đã như vậy, liền trung thực theo ta trở về Hoa Vũ lâu. Mạn Thiên Hoa Vũ bay xuống, hóa thành một tấm thải sắp lưới lớn, đem kim chủ ý chân nhân một mực vây khốn. Tiếp lấy lưới lớn vừa thu lại, liền đem kim chủ ý chân nhân thu vào. Đa Tạ Diệp Tiểu Hữu cáo tri tình báo, chúng ta về thành a. Diệp Cảnh Vân chấp tay nói cảm tạ, Đa Tạ yên Hà đạo hữu. Ngoài ra, cái này kim chủ ý chân nhân từng nhiều lần mời ta đi một nhà tên là Tiêu Dao Các thanh lâu. Căn thứ Kim Chủ Y chân nhân nói tới, cái kia tiêu giao các am hiểu thái âm bổ dương chi pháp, có thể cùng chuyện này có liên quan. Tiên hạ chân nhân giật mình nói, chẳng thể trách. Kim Chủ Y chân nhân bộ dáng, ngược lại là rất giống loại kia bị tiểu sắc móc sạch tu sĩ, đạo tâm đơn giản yếu ớt vô cùng. Diệp đạo Hưu nếu là vô sự, liền theo ta cùng nhau trở về tông môn, thẩm vấn người này a. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, lập tức dâng lên một cái truyền âm ngọc bội. Đây là mai tứ giai thượng phẩm truyền âm ngọc bội, nhưng lại trong năm ngàn giặm truyền âm. Phía trước hắn phát hiện Kim Chủ Y chân nhân theo dõi sau, liền sớm liên lạc xong Yên Hà chân nhân, mời nàng hỗ trợ. Cái này truyền âm ngọc bội chính là lúc đó Yên Hà chân nhân cho hắn, dùng để lẫn nhau liên hệ. Không có nghĩ rằng, Tiên Hà chân nhân lại khoát tay nói, "Ngọc giản này Diệp đạo hữu cứ trước hết thu a, sau này nếu là gặp phải nguy hiểm, vừa vận dụng cái này tới liên hệ ta." Cũng tốt. Diệp Cảnh Vân không có chối từ. Hắn kiểm tra qua, ngọc bội kia phía trên không làm tay chân, chính là một cái bình thường truyền âm ngọc bội. Tiên Hà chân nhân nụ cười trên mặt sâu hơn chút. Diệp Cảnh Vân cùng Yên Hà chân nhân cùng nhau đi Hoa Vũ lâu, tại trưởng môn Hàn Lộ chân quân dưới sự hỗ trợ, Kim chủ Y chân nhân thống khoái giao phó tiền căn hậu quả. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, lẩm bẩm, "Hoan hỉ giáo." Cái này ta phái thế mà coi cho ta." Tiên Hà chân nhân thở dài, "Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến điểm này. Lần này bắt cái này kim truy chân nhân, trưởng môn dự định tìm hiểu nguồn gốc, đem trong thành Hoan Hỉ giáo cứ điểm cho viện trừ. Nhưng loại này tông môn từ trước đến nay họ Khôn có ba hàng, sợ là khó mà thành chữ sạch, Diệp đạo hữu về sau hay là muốn cẩn thận một chút." Đa Tạ Yên Hà đạo hữu nhắc nhở. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói cảm ơn, lập tức liền muốn rời khỏi. Tiên Hà chân nhân đưa cho Diệp Cảnh Vân mấy cái ngọc giản, nói: cái này là từ cái tiếc kim chú ý chân nhân trên thân lục soát truyền thừa, ngoại trừ công pháp truyền thừa, còn có tứ giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa, Diệp đạo hữu ngươi cần phải dùng đến đến. Diệp Cảnh Vân liên tục cảm tạ, về tới Hoa Vũ Thành Diệp phu đường. Đến tại những thứ khác chiến lợi phẩm, hắn lần này cơ bản không có ra tay, liền không có cẩm. Hoa Vũ Thành, Diệp phu đường. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, nghĩ lại kim chú ý chân nhân sự tình. Xem ra, ta trong khoảng thời gian này làm lượng giới thương nhân lúc, triển lộ tài nguyên cùng nhân mạch, để cho ma tu nhóm động lòng. Lại phối hợp ta cái này thượng phẩm kim đan, còn có phụ lục, luyện khí, luyện đan tiên phú. Hết lần này tới lần khác lại là một cái tán tu. Những thứ này cộng lại, cũng có chút quá bất mắt, về sau nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Kỳ thực hắn nguyên bản cũng nghĩ qua, dùng phân thân đứng ra đi làm cái này lượng giới thương nhân, nhưng sẽ có rất nhiều vấn đề. Đệ nhất, phân thân mỗi lần ra vào linh trì giới, đều nhất định muốn thông qua trong thần thức hắn kiến mục. Một khi bị người chú ý tới, rất có thể sẽ trực tiếp bại lộ phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, thậm chí bại lộ kiến mục tồn tại, đây là hắn không thể nào tiếp tu được. Tài nguyên thứ này còn dễ nói, nếu mỗi lần đều có vị kim đan chân nhân tại hắn xung quanh tiêu thất, qua một thời gian ngắn lại xuất hiện, vậy thì quá nan giải thích. Thứ hai, cái này phân thân còn phải tại Linh Chi giới tần thị bộ lạc trưởng kỳ sinh tồn, giúp hắn tìm kiếm luyện thể tài nguyên, rất khó thời gian dài rời đi. Đệ Tam, cái này phân thân không có nhân mạch, khó mà tìm được thích hợp người mua. Ba điểm này tổng hợp xuống, Diệp Cảnh Vân mới lựa chọn dùng bản thể đứng ra. Nhưng thân ta là thượng phẩm kim đan, vô luận nhiều địa cấp, cũng khó có thể tránh cho bị người chú ý. Kim đan chân nhân, nhất là thượng phẩm kim đan, đã coi như là thanh dương giới bên trong cao tầng, mọi cử động 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Xem ra, nhất định phải tìm thế lực lớnỷ vào. Gia nhập vào tông môn Hoặc gia tộc sẽ mất đi tự do bị người ép buộc, còn dễ dàng bại lộ ác chủ bài. Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là trở thành cái nào đó thế lực khách khanh, hơn nữa nhất định phải là cách đế quốc khá gần, có thể dựa vào được thế lực. Giống như là Đồng Lai Tông, thần âm cốc các loại đại tông môn, muốn trở thành khách khanh ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ, hoặc nguyên anh chân quân. Lấy trước mắt hắn tu vi và thiên phú, làm đệ tử đều phải qua nhập môn chấp nghiệm, hơn nữa cũng không phải 10 phần chấp 9, khách khanh thì càng khỏi phải nói. Tính toán như vậy, cũng chỉ còn lại có Hoa Vũ Lâu. Hắn lắc đầu, dự định sau đó hướng Lỗ Thâm nói bóng nói gió hỏi một chút. Nhưng không thể là bây giờ, nếu hắn vừa bị Mai Phục liền đội vàng tiền tới, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương xem nhẹ. Sau 7 ngày, Lỗ Thẩm cười đi vào Diệp phu đường khắp khuôn mặt là nụ cười. "Diệp huynh, rất lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, "Lỗ cô đường, 7 ngày phía trước Hiên Hà chân nhân còn nói ngươi đang tại Bảo Nguyên Sơn trấn thủ, như thế nào trở về nhanh như vậy?" Lỗ Thẩm thở dài, nói, "Sư mệnh khó vi phá a, ta chính là cái người cơ khổ." Trước mấy ngày sư phó vô cùng lo lắng chạy tới Bảo Nguyên Sơn đem ta gọi trở về. Nói xong, trên mặt nàng hiện ra một nụ cười. Rõ ràng vừa mới người cơ khổ lời nói chỉ là nói đùa. Kim Đan chân nhân đều là tông môn cao tầng, ngoại trừ một ít tất yếu tông môn nhiệm vụ, làm việc ở mức độ rất lớn bằng tâm ý. Lỗ Thấm sắc mặt biến phải nghiêm chỉnh lại, nói: "Diệp huynh, ta lần này đến đây, là muốn mời ngươi trở thành Ta Hoa Vũ lâu khách hành." Sư phó nói: "Diệp huynh ngươi bị tà tu mai phục sau, chắc chắn sẽ suy nghĩ tìm thế lực dựa vào, để cho ta nhất định phải bắt được cái này cơ hội tốt ngàn năm một nở, tới mời Diệp huynh." Sư phó nàng tu vi quá cao, nếu là tự mình đến đây, khó tránh khỏi sẽ cho người lấy thế đè người cảm giác. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn gia nhập tông môn trở thành trưởng lão, ta cũng có thể đi cầu cầu sư phó cùng trưởng môn, phá lệ đem ngươi thu vào tông môn. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiến ta Hoa Vũ lâu nữ nhân này ổ là được, ha ha ha. Dưới tình huống bình thường, Hoa Vũ lâu chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ phá lệ thu chút nam đệ tử. Những cái kia thiên phú tốt người kế tục, nếu là vẹn vẹn bởi vì giới tính nguyên nhân liền đem nó cự tại môn đình bên ngoài, thật sự là quá mức lãng phí. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, cái này lỗ thớ ngược lại là thông quái, thẳng thản phát biểu suy nghĩ trong lòng, một chút cũng không có dấu giếm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người tương giao nhiều năm, thậm chí cùng trải qua sinh tử, đã sớm vô cùng quen thuộc. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không lại chơi lộng tâm kế, trực tiếp hỏi: "Nếu là trở thành quý tông khách hành, nhưng có chỗ tốt gì?" Nghe nói như thế, Lộ Thẩm cảm thấy sự tình có hy vọng, vội vàng nói: "Đó là đương nhiên có, hơn nữa còn không thiếu, quan trọng nhất là bắt đầu. Thứ nhất, địa vị và thông thường kim đan trưởng lão giống nhau, có thể sử dụng cống hiến tới hối đoái Hoa Vũ lâu tài nguyên. Thứ hai, hưởng thụ ta Hoa Vũ lâu bảo hộ cùng nhân mạch. Thứ ba, nhưng là lấy ban bố tông môn nhiệm vụ hình thức, điều động tông môn ta tu sĩ vị hiệp huynh làm việc. Bất quá, cái này cần tiêu hao tài nguyên hoặc tông môn cống hiến mới được." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn ngược lại là có thể lợi dụng điểm này, tới hối đãi tứ giai luyện thể tài liệu. Lộ Thẩm tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có chút nghĩa vụ. Thì như tông môn hội phân phối nhiệm vụ xuống, Diệp Vinh cần tiếp nhận. Bất quá đối với Diệp Vinh tới nói, chém chém giết giết chắc chắn rất ít, mặc dù có cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Dù sao xem như khách khanh, tông môn ta cũng không chống cậy vào để cho Diệp Vinh vì tông môn liều chết. Trân chính nhiệm vụ, hơn phân nửa là hủy thác đạo hữu hỗ trợ luyện chế phù lục, đan dược pháp khí mấy người, hay là gom góp tài nguyên, đương nhiên đây đều là có thủ lao. Còn có, nếu có tông môn đệ tử cầu cứu, khách khanh nếu là có dư lực chỉ cần xuất thủ cứu rút. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, xem ra cái này khách khanh ước thúc cũng không lớn. Đương nhiên cái này cũng bình thường, dù sao nếu là ước thúc quá nhiều, khách khanh tùy thời có thể rời đi. Trở Lỗ Thấm nói xong, Diệp Cảnh Vân nâng chung trà lên, trong đầu không ngừng suy xét. Lỗ Thấm cũng không gấp, chậm rãi phẩm lên trà. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, Lỗ Thấm nói tới tình huống, cùng ta phía trước hiểu rõ không sai biệt lắm. Từ những thứ này đến xem, trở thành khách khanh đối ta ước thúc không lớn, dù sao cho ai vãn phủ đều như thế, còn có thể nhiều chút đơn đặt hàng, há không tốt hay. Nhưng sau đó bán tại mỗi lúc, liền có thể kéo cái này Hoa Vũ lâu ra hộ an toàn cũng có bảo đảm. Đương nhiên, khó tránh khỏi sẽ chọc cho bên trên Hoa Vũ lâu địch nhân, nhưng mà không có trọng. Kim Đan chân nhân tu vi quá cao, rất khó hoàn toàn dấu rút, trừ phi triệt để rời đi tu tiên giới. Mà vô luận làm ra cỡ nào lựa chọn, đều sẽ đạt được bằng hữu, dựng lên kẻ địch. Cho dù thành thành thật thật làm tán tu, cũng còn có thể bị Hoan Hỉ giáo để mắt tới. Nếu ngày nào Hoa Vũ lâu vây hãm nghiêm trọng, khách khanh cái thân phận này cũng không đến tại chói chặt chặt, còn có thể thoát thân. Ngoài ra, chờ hắn tu vi cao hơn chút, có thể thử trở thành giống Hoa Vũ lâu mấy người đỉnh tiêm tông môn khách khanh. Kim Đan chân nhân suy xét cực nhanh vừa mới suy nghĩ, đều tại Diệp Cảnh Vân một ý niệm. Diệp Cảnh Vân đặt chén trà xuống, vừa cười vừa nói, "Logo nương như thế thành tâm ấy, ta ha có không đồng ý lý lẽ." Lỗ Thẩm nhẹ nhàng tựa ra, trên mặt hiện lên vẻ buông lỏng. "Như thế thì tốt, ta cũng có thể hướng sư phụ ta giao nộp. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi tông môn, gặp mặt trưởng môn." "Hảo." Diệp Cảnh Vân gật đầu. Nàng đột nhiên nở nụ cười, chuyến âm nói, "Nếu là luận bối phận, trưởng môn còn phải gọi ngươi một tiếng sư thúc." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, Lỗ Thẩm nói tới, "Là Diệp Cảnh Vân thu duy nhất đồ đệ, Chu Mộng Dao." Trú ngọng giao tiếp trước là Hàn Mộng chân quân, cùng hiện nay Hoa Vũ lâu trưởng môn Hàn Lộ chân quân là sư huynh đệ. Hoa Vũ lâu bên trong sơn môn, Bái Kiến trưởng môn sau, Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Tiên Hà chân nhân ba người cùng nhau ra tông môn đại điện, hướng sau núi đi đến. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy có hai tòa bảy tầng bảo tháp đứng sừng sững, một cái bảo quang bắn ra bốn phía, một cái tĩnh mịch hắc ám. Bảo quang bắn ra bốn phía hắn biết là Hoa Vũ lâu tàng bảo các. Hắn hỏi, cái kia u ám bảo tháp là? Lỗ Thẩm giải thích nói, đó là tông môn ta trấn tà tháp, chuyên môn dùng để giam giữ tông môn trộm tới tà tu yêu ma, cũng tăng thêm lợi dụng cũng tỉ như cái kia kim chủ y chân nhân, trực tiếp giết quá mức lãng phí, bây giờ ngay tại trấn tà trong tháp, giúp ta tông môn lợi khí. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, nói, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Trong tàng bảo các, Tiên Hà chân nhân đưa tay ra, nói, Diệp huynh, đem cái kia truyền âm ngọc bội cho ta đi, ta vì ngươi chế tác tông môn lệnh bài. Nàng tiếp nhận truyền âm ngọc bội sau, lấy ra một cái không phải vàng không phải ngọc bội, đồng thời đem truyền âm ngọc bội bỏ vào. Tại làm sơ dung luyện, khắc xuống Diệp Cảnh Vân thân phận ấn ký sau, liền đem tông môn lệnh bài đưa cho Diệp Cảnh Vân. Lệnh bài này quyền hạn cùng trưởng lão cung cấp, có thể tại trong 5000 giặm cùng tông môn trưởng lão đưa tin, tuyên bố tông môn nhiệm vụ các loại. Cụ thể cách dùng, lỗ thấm sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, vừa cười vừa nói, Tiên Hà đạo hữu quả nhiên là mưu tính sâu xa, tại hạ bội phục. Xem ra thuốc lá này Hà chân nhân, sớm coi như ra hắn sẽ trở thành khách hành, cho nên lúc ban đầu mới không thu hồi mặc giận. Tiên Hà chân nhân nở nụ cười, nói, ha ha, Diệp đạo hữu quá khen. Thứ không dám dối dếm, một màn này vẫn là đại diễn tiên cơ quyết cho ta gợi ý. Trong lòng Diệp Cảnh Vân kinh ngạc, Hắn vốn cho là đây vẫn là đối phương bằng vào kinh nghiệm cùng đạo lý đối nhân xử thế, mà làm ra sớm chuẩn bị, không nghĩ tới, lại là Đại Diễn Thiên Cơ Quyết. Công pháp này, quả nhiên có mấy phần thần diệu. Tiên Hà Chân Nhân nói, như thế nào, Diệp Đạo Hưu đối với cái này Đại Diễn Thiên Cơ Quyết có hứng thú. Tông môn ta bên trong Đại Diễn Thiên Cơ Quyết là tàn quyển, không cách nào tự mình tu luyện. Nhưng chỉ cần Diệp Đạo Hưu chân chính gia nhập vào Ta Hoa Vũ Lâu, trưởng môn liền sẽ tự mình truyền thụ. Lời của nàng rất có sức hấp dẫn. Diệp Cảnh Vân cười cự tuyệt, thuốc lá này Hà Chân Nhân lưu kế, thật đúng là một vòng bộ một vòng. Lỗ thớm cũng là âm thầm lắc đầu lẩm bẩm, có như sư phó nhìn tính và tính, cũng tuyệt đối không tính được tới sư tổ chuyển thế. Diệp huynh nếu là nghĩ, hoàn toàn có thể theo thầy tổ cái kia nghĩ biện pháp. Chuyển thế sau đó, cùng tiếp trước thiên cơ liền đã triệt để ngăn cách, cho dù là Hóa Thần Đạo Quân cũng không tính ra tới. Bằng không thì nếu là địch nhân chuyển thế, Hóa Thần Đạo Quân đại khái có thể một quải xuống, sớm tướng địch tay giết sát. Gặp Diệp Cảnh Vân bất vi sở động, tiên hạ chân nhân trong lòng thắc kinh, cảm thán nói, không hổ là có thể kết thành thượng phẩm kim đan thiên tài, đạo tâm quả nhiên kiên định. Diệp Cảnh Vân cười khoát tay, hỏi, không biết trong Hoa Vũ lâu, là có phải có tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo? Tiên hạ chân nhân đáp, có. Phía trước lỗ thấm cũng hướng ta đề cập qua chuyện này, nhưng mực này trọng yếu tài nguyên, tông môn là không thể bán ra ngoài. Nhưng Diệp huynh ngươi trở thành khách khanh sau, tự nhiên là không đồng dạng, thậm chí có thể tìm người đích chế. Đổi, cần 300 vạn cống hiến, cùng cấp tại 300 thượng phẩm linh thạch, cùng cựu truyện kim đan không sai biệt lắm. Tương ứng tài liệu khan hiếm, tự nhiên muốn quý chút, Diệp đạo hữu bỏ qua cho. Diệp Cảnh Vân bật đầu, giá tiền này cũng là bình thường, cùng giá thị trường giống. Nhưng trên người hắn linh thạch cùng tài nguyên đều không đủ, trở về lại nghĩ biện pháp a. Nhưng đem so với phía trước, tốt xấu là nhiều một đầu phương pháp. Tiên hạ chân nhân tiếp tục nói, "Còn có, tại Bắc Kim chủ y chân nhân sau, tông môn ta đang tại trong Hoa Vũ thành thành trà Hoan Hỉ giáo ma tu. Chuyện này Diệp đạo hữu cũng xuất lực, dựa theo tông môn quy định, cho ngươi tăng thêm 20 vạn công hiến." Hoan Hỉ giáo sơn môn. "Ha ha ha ha, Cửu Đán trưởng lão, ngươi lần này cảm a. Cứ điểm bị Hoa Vũ lâu phát hiện, một lần hao tổn hai vị kim đan chân nhân, cái này thiệt thòi lớn, ngươi sẽ không cứ như vậy nuốt vàng a." Những ngày qua Cửu Đán chân quân phong tình vẫn trụng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra cực mạnh mị lực. Bây giờ, sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm. Hoan Hỉ giáo ngoại trừ trưởng môn đạo quân Tổng cộng có 9 vị nguyên anh chân quân phụ trách trưởng quản các nơi, trong đó Cửu Đán chân quân liền phụ trách khu quốc, tế quốc phủ cận đất nước thế lực phát triển. Nàng lạnh rên một tiếng, không gian chung quanh đều gần như đóng băng. Đã như vậy, ta liền cũng bắt bọn họ hai vị hạch tâm đệ tử, làm thành lô đỉnh. 3 năm sau, Hoa Vũ Thành. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn một chút đỉnh đầu gần như ngưng trệ vòng xoáy linh khí, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra thu phong lần này cái đan, hơn phân nửa phải thất bại. Bên cạnh Tống Trung Dương, cũng là lo lắng không thôi. Quả nhiên, trên bầu trời vòng xoáy linh khí đột nhiên tán loạn, trong tĩnh thất truyền ra một tiếng tràn đầy rên tông khổ. Diệp Cảnh Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức liền vọt vào trong tĩnh thất, liền nhìn thấy Chu Thu Phong khệ miệng chảy máu, bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân xong tới, Chu Thu Phong gian khổ cười cười, nằm ở Diệp Cảnh Vân trong lực, rứt khoát nói đi. "Còn tốt, thương thế không tính trọng." Diệp Cảnh Vân nói. Diệp Cảnh Vân một người người, về tới Chu gia Minh đại sơn. Hắn nhìn xem Chu Thu Phong nói, "Thu Phong, dưỡng thương cho tốt ta, 3 năm 5 năm sau, liền có thể khôi phục thương thế, chuẩn bị xuống một lần kết đan." Chu Thu Phong gật gật đầu, sắc mặt không có chút nào nhũ chí. Lần này đã tạm Diệp huynh, cái kia linh thực sự tỉnh, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Diệp Cảnh Vân khoát tay nói, "Đây cũng không cần, để cho Tống huynh nhìn xem là được." Tống Trung Dương cũng nói, "Đúng a, ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, xem linh thực coi như tiêu khiển, thu phong ngươi tốt nhất dưỡng thương là được." Toàn bộ Chu gia cũng liền ngươi có hy vọng kết đan. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, nói, "Vậy ta liền mượn hai vị chút lạnh. Lại 1 năm nữa sau, Trung Âm Sơn. Thần Âm Cốc Gan chỉ làn kết đan, tại Trung Âm Sơn cử hành Kim Đan đại điển. Đây là bởi vì nàng quanh năm trú đóng ở Tây Quốc, cùng Tây Quốc rất nhiều thế lực giao hảo, mới cố ý làm như thế một hồi khánh điển mời đám bạn chí cốt, Hoa Vũ Lâu Lô Thẩm cũng được mời. Mà Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng tại trong danh sách. Từ tại hắn cùng An Chi Lan quan hệ tâm đầu ý hợp, còn cố ý đến sớm 3 ngày. An Chi Lan hướng Diệp Cảnh Vân chậm rãi đi tới, nàng người mặc đồ trắng, nhất cử nhất động giống như tiên tử hạ phàm trần, đều là thánh khiết cảm giác. Trước mặt người khác, nàng lượn lời quý phu hành lễ, nói: "Diệp đại ca, thịnh." Nhưng sau khi vào nhà, nàng lại lập tức khôi phục bản tính, đánh giá chung quanh Diệp Cảnh Vân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Chậc chậc chậc, không hổ là thượng phẩm kim đan, này khí tức, tu vi này, chính là cùng ta không giống nhau." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Chúc mừng Chi Lan người kết đan, 80 năm không thấy." ngươi nhanh cho ta nói một chút, ngươi cũng đi đâu? Hai người lần gặp gỡ trước, vẫn là 80 năm trước, Diệp Cảnh Vân vừa đột phá luyện thể tứ giai thời điểm. An Chi Lan cười tươi rói đứng ở Diệp Cảnh Vân trước người, rũi ra ngón tay lung lay, nói, Diệp đại ca ngươi đừng vội hỏi ta, để cho trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi, 80 năm không thấy, ngươi nhớ ta không có? Nàng chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân, trong lòng lẫn ẩn có chờ đợi. Diệp Cảnh Vân cười khổ, lời này thật sự là không tốt lắm tiếp. Cái này An Chi Lan, vẫn không đổi được cái này nhạy thoát tính tình. Lúc này, Diệp Cảnh Vân Hoa Vũ lâu lệnh bài đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Tại hạ Lỗ Thẩm Tại Hồng Liên Tiên Thành, Trung Âm Sơn trung ương bị tà tu tập kích. Nếu có đồng môn ở đây, nhanh chóng đến đây cứu viện. Diệp Cảnh Vân thần sắc cứng lại, lập tức muốn đi trợ giúp. Chương 419 trả thù, Tề Quốc phân bộ, chương 419 trả thù, Tề Quốc phân bộ. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đột nhiên biến sắc, An Chi Lan cũng không lo được trêu chọc, liền đội văn hỏi: "Xảy ra chuyện? Lỗ Thẩm bị tà tu vây công, có 3 vị kim đan chu kỳ. Hồng Liên Tiên Thành, Trung Âm Sơn trung ương." Lỗ Thẩm nhìn xem chung quanh 3 vị tà tu, phẫn nộ quát: "Nơi đây khoảng cách Trung Âm Sơn mất quá ngàn dặm, phía trên có vài vị kim đan chân nhân, các ngươi hoan hỉ giáo là điên rồi sao?" Cẩm đầu tà tu mặc dù là nam tính, lại người mặc phấn hồng trường bào, vô cùng kỳ dị. Hắn tên là Say Hoa chân nhân, một tay say hoa mê tình đại pháp, không biết giễu họa nhiều thiếu nữ tu. Trên mặt hắn lộ ra một cái quái dị nụ cười, cười lạnh nói: "Thì tính sao, mười hơi bên trong, nhất định cầm xuống ngươi. Nếu không phải là mấy năm này ngươi trốn ở Hoa Vũ lâu trong tông môn, ta đã sớm ra tay với ngươi." Nhìn ta say hoa chân khí, tay phải hắn miết lên tay hoa, hướng về phía trước điểm ra, quanh thân tuôn ra đầy trời màu hồng khói trướng, thẳng đến hướng Lô Thẩm. Đồng thời, bên cạnh hắn hai vị tà tu nhe răng cười một tiếng. D diện phần mình thao túng một tấm tấm vong lớn màu xám, chụp tới lỗ thâm. Đây trời khói chướng đánh tới, dù là lỗ thâm bình tức tính khí, cũng như cũng tránh không khỏi. Một hơi không đến, nàng liền lập tức hoa mắt chóng mặt, sắc mặt hồng hổng, thể nội pháp lực vận chuyển cũng chậm chệ đứng lên. Sắc mặt nàng khẽ biến, thầm nghĩ, cái này Hoan Hỉ giáo cấp pháp, coi là thật tà môn. Lập tức nàng lúc này quyết đoán, ném ra một tấm tứ giai thượng phẩm phù lục. Mạn Thiên Hoa Vũ bay xuống, lập tức liền ầm vang bốc cháy lên, nhân tiện đốt lên cái kia màu hồng khói chướng, nhuộm đỏ cả bầu trời. Lỗ thâm thân hình lại lên, dựa vào hỏa diễm đối với thần thức cách trở, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát hai tầng lưới lớn. Cẩn thận. Phấn Hồng Trường bào Tà tu nhắc nhở, nhíu mày. Lửa cháy ngập trời phía dưới, hắn nhất thời không cách nào khóa chặt lỗ thâm vị trí. Tiếp theo hơi thở, lỗ thâm liền bị một đạo thanh phong cuốn lấy, hướng trung âm sơn phương hướng bay đi, nguyên lai là dùng tứ giai thượng phẩm phù lục. Truy. Tây Hoa chân nhân bên cạnh hai vị Tà tu nói. Không cần. Tây Hoa chân nhân thản nhiên nói. Kể từ đại sơn tiểu thế giới mở ra đến nay, Tế Quốc tiểu quốc này liền khắp nơi là cường giả, bây giờ nhất kích không có đắc thủ, sẽ không thích hợp nữa. Ba người không có hàm chiến, lập tức rời đi nơi đây. Lỗ Cô nương nàng không sao chứ? Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt Thanh Phong chân nhân. Bây giờ, Lỗ Thẩm đang đứng tại Thanh Phong chân nhân bên cạnh, sắc mặt còn lưu lại có một tí hồng. May mắn Thanh Phong chân nhân bây giờ đang tại Trung Âm Sơn, cho nên Diệp Cảnh Vân biết được tin tức sau, liền lập tức đem việc này cáo tri An Chi Lan cùng nàng sư phó Thanh Phong chân nhân. Mà từ tại Hoa Vũ lâu cùng thần âm có quan hệ không tệ, Thanh Phong chân nhân liền lập tức lên đường, đi tới cứu viện. Lỗ Thẩm lung lay đầu, vứt bỏ trong đầu xuất hiện ý niệm kỳ quái, nói: "Đa tạ Diệp huynh, có Thanh Phong tiền bối giúp ta chữa thương, bây giờ đã cơ bản khôi phục." nang chúng độc cũng không sâu, cho dù dựa vào chính mình cũng có thể giải độc, mà thân âm cấp công pháp cũng am hiểu giải độc, cho nên đã sớm không sao. An Chi Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía lỗ thâm trên mặt cái kia xóa công hồng, như có điều suy nghĩ. Lỗ thâm nói, ta lần này gặp, là Hoan Hỉ giáo Tà tu. 3 năm trước đây, ta dẫn người diệt trừ đối phương một cái cứ điểm, lần này tất nhiên là đối phương trả thù. Diệp Cảnh Vân gật đầu, hắn tiếp vào đưa tin thời điểm, liền có loại này hoài nghi. Hắn nói, không có việc gì liên tốt, sau đó đi Hồng Liên Tiên Thành thừa truyền thống chợt lúc, cùng các đạo hữu kết bạn trở về đi. Hồng Liên Tiên Thành bây giờ là thần âm cấp phụ thuộc thế lực, An Chi Lan Kết đang đại diện, Hồng Liên Tiên Thành tất nhiên sẽ tới tham gia. Lỗ Thẩm gật đầu, trên mặt cường hồng đã hoàn toàn biến mất, thể nội độc tố đã toàn bộ thanh trừ sạch. Nàng khôn mình hành lên nói, đa tạ sư vị đến đây cứu giúp, Lỗ Thẩm vô cùng cảm kích. Lập tức, một đoàn người liền cùng hướng Trung Âm Sơn đi đi. Đến tại Hướng Tông môn đưa tin, chỉ có thể chờ đợi đến tham gia xong đại điển. Hồng Liên Tiên Thành mặc dù có thể trực tiếp truyền tống đến Hoa Vũ Thành, nhưng từ tại người đi thưa tốn, truyền tống trận này là nửa tháng vừa mở, lần sau mở ra phải đợi đến nửa tháng sau. Mà Hoan Hỉ giáo ma tu, cũng chính là nhìn đúng điểm ấy mới dám tại giữa đường tập kích lỗ thâm. Nhưng lúc này, An Chi Lan phản ứng lại là chậm một nhịp. Diệp Cảnh Vân nghi ngờ nói: "Chi Lan, ngươi thế nào?" An Chi Lan hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "A a a, không, có việc gì không, có việc gì?" Mặc dù có lỗ thâm khúc nhạc dạo ngân tại, nhưng 3 ngày đi qua, An Chi Lan kết đang đại điện vẫn là thuận lợi cử hành. Đại điện phía trên, chú đóng ở Tế quốc các đại hóa thần thế lực, như Gô Tông nô gia, Vân Tiêu phái, Quảng Hàn tông mấy người, đều tới đại biểu. An Chi Lan một thân váy trắng, diện mục đoan trang, lộ ra vô cùng thánh khiết, nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại trong đại điện vang lên. Đa Tạ chưa vị bất chút thì giờ đến đây, Chi Lan kính trừ vị một ly. Nói xong khẽ miệng nàng cười nhạt một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Cảnh Vân bên cạnh Vân Tiêu phái Không Linh chân nhân đứng dậy, cất cao giọng nói, nghe qua an đạo Hữu Thiên Tư tuyệt sắc, giống như tiên tử hạ phàm trận. Hôm nay quả mật, quả nhiên bất phàm. Ta đại biểu Vân Tiêu phái, chúc mừng đạo hữu kết đan. Đa Tạ đạo hữu. An Chi Lan chắp tay nói, khẽ miệng chấp lên một cái nhỏ bé biết độ, xem như đáp lại, giống như nàng mọi khi đối mặt nàng người lúc thanh lãnh tính tình. Nhìn xem một màn này, trong lòng Diệp Cảnh Vân cảm thán. An Chi Lan cái này mặt ngoài thanh lãnh cùng tư để hạ sinh động, đơn giản tựa như hai người. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. An Chi lan ánh mắt rơi xuống trên thân Diệp Cảnh Vân, đôi mắt cúi xuống, lập tức ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhìn về phía người khác. Các môn các phái đều chúc mừng song song, yến hội đám người liền riêng phần mình cùng nhau trò chuyện. Không Linh chân nhân nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ ba phần xem trọng, nói: "Diệp đạo hữu, tính đã lâu tính đã lâu, ta mới tới Đế quốc đóng quân, sau này làm việc, còn muốn Mai Hoa phường nhiều trợ lực." Diệp Cảnh Vân đáp lên nói: "Không Linh đạo hữu nói đùa, tại hạ nhưng không dám đứng nổi." Không Linh chân nhân nói: "Ai, cái này có gì?" Tu hành chi đạo người thành đạt là tôn, Diệp Đạo Hữu mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng một kết đan chính là thượng phẩm kim đan, lệnh tại hạ bội phục nha. Hắn tuy là đỉnh tiêm tông môn xuất thân, lại hàm dưỡng vô cùng tốt, cùng chi trò chuyện phảng phất như mùa xuân phong. Diệp Cảnh Vân nói, "Đạo hữu quá khen." Từ tại An Chi Lan chỉ là thần âm cấp nội môn đệ tử, cho nên những thế lực lớn khác tới ăn mừng, cũng đều là đồng dạng nội môn đệ tử, thượng phẩm kim đan giả cực ít. Hai người Hàn Nguyên hai câu sau, Không Linh chân nhân liền chuyển âm hỏi, "Diệp Đạo Hữu, nghe nói ngươi cùng An Chi Lan Đạo Hữu qua lại rất thân, ta có một chuyện xin hỏi." "Chuyện gì?" An đạo Hữu nàng đến nay không có đạo lư, không biết là một lòng cầu đạo, vẫn là tâm hữu sở chú. Diệp Cảnh Vân nhìn Không Linh chân nhân một mắt, ánh mắt ý vị không hiểu. Người này là coi trọng An Chi Lan hay sao? Đáng tiếc, người này nhất định là muốn tính sai. Không Linh chân nhân nhìn thấy ánh mắt này, lập tức hiểu được. Đa tạ Diệp đạo Hữu, ta hiểu rồi. Không Linh chân nhân chính xác đối với An đạo Hữu có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút hảo cảm thôi. Kết hợp với nhìn An Chi Lan vừa mới nhìn Diệp Cảnh Vân ánh mắt, Không Linh chân nhân liền biết rõ, đây là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ai? Gia nhân khó gặp a. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, quyết định không còn lấn vào việc này. Hắn mặc dù trong lòng thịnh mịch, nhưng cũng biết rõ dưa hái xanh không ngọt, cưỡng ép truy cầu chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đạo lư một chuyện xem trọng duyên phận, tốt nhất thuận theo tự nhiên. Không Linh chân nhân ngược lại nhìn về phía bên cạnh Lô Thẩm, truyền âm nói, "Lô Thẩm đạo hữu, nghe ngươi hôm nay tới đây lúc, gặp cái kia Hoan Hỉ giáo Tà Tu, thực không dám giấu giếm, cái kia Hoan Hỉ giáo Sơn môn ngay tại ta Vân Tiêu phái địa vực, ta phái vẫn muốn giật trừ, lại luôn tìm chi không đến." Hai người lẫn nhau truyền âm, nói tới cơ mật. Đại điện rất nhanh kết thúc, Diệp Cảnh Vân cũng nhân cơ hội này, làm quen không ít các phái tiên tiêu. Hoa Vũ lâu bên trong sơn môn, nghe được Lỗ Thấm hồi báo, Yên Hà chân nhân tiểu nhãn hàm sắc. "Hừ, cái này Hoan Hỉ giáo thực sự là vô pháp vô thiên, thế mà còn dám trả thù." Thẩm Nhi, vị sư này liền bẩm báo trưởng môn, tại Khương quốc quét sạch cái này Hoan Hỉ giáo. Lỗ Thấm chần chờ một chút, nói: "Sư phó, nếu không thì thôi được rồi, ta cũng không có thủ đương." Cái này Hoan Hỉ giáo dù sao cũng là hóa thần thế lực, môn nội có gần 10 vị nguyên anh chân quân, cùng hắn so sánh, ta Hoa Vũ lâu thật sự là thế đơn lực bạc. Vừa Vân Vân tiêu phái cũng có ý đối với Hoan Hỉ giáo động thủ, sao không để cho bọn hắn đi làm? Lỗ thẩm có thể kết thành thượng phẩm kim đan giả, đạo tâm tự nhiên là vô cùng kiên định, tuyệt sẽ không bị dễ dàng hù sợ. Nhưng bởi vì cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ Hoa Vũ lâu thế tiểu lực yếu, lựa chọn tốt nhất chính là thu liễm tài năng, tìm cơ hội khác báo thủ. Tiên hạ chân nhân trên mặt hiện ra nụ cười, vị đồ nhi này ngược lại là tứ đại thế, dù là chính mình bị ủy khuất, cũng vẫn là nguyện ý vì tông môn cân nhắc. Nàng giải thích nói, Thẩm Nhi, chuyện này không cần lo nghĩ. Bởi vì bảo nguyên sơn cựu u tà ma quan hệ, ta khương quốc bây giờ chính sự tại Thanh Dương giới trung tâm, các môn các phái đều có không ít cường giả ở đây, Nguyên anh chân quân cũng không phải số ít. Mà chuyện này, trưởng môn chân quân phía trước đã thông báo qua các phường, lấy được đồng ý của bọn hắn. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, đem những thứ này ác quỷ quái vật quét sạch ra ngoài. Hơn nữa nếu như không đánh trả, đối phương chỉ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Hoa Vũ lâu tất cả đều là nữ đệ tử, nếu là bỏ mặc oan hỉ giáo vi loạn, tổn thất kia chỉ có thể càng lớn. Tiên Hà chân nhân đang bà câu phía dưới, liền bỏ đi lộ thấm lo nghĩ. Lộ thấm chắp tay nói cảm tạ, đa tạ sư tôn giải hoặc. Chờ đi ra sư phó đạo phụ, trên mặt của nàng cũng hiện ra một tia sắc khí. Không bao lâu, toàn bộ Hoa Vũ lâu liền bắt đầu chuyển động. Giống như gió thu quét lá vàng đổ rạng, tại thương quốc các nơi quét dọn hoan hỉ giáo. Một năm sau, Hoa Vũ thành đấu giá hội. Tứ giai trung phẩm, Sích Họa Thanh Linh thạch trăm cân, giá khởi điểm 50 thượng phẩm linh thạch. 80, 100, Diệp Cảnh Vân hô, 120, 150. Nhìn xem liên tục tăng lên giá cả, Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nguyên bản còn muốn nhân cơ hội này giúp Thanh Vũ mua đột phá tài liệu, nhưng dự toán lại là vượt xa khỏi. Cái này Sích Họa Thanh Linh thạch, Thanh Vũ cần phải chỉ cần 6 70 cân, chờ lần sau cơ hội à. Cuối cùng Cái này trăm cân xích hỏa thanh linh thạch bị một nữ tu vỗ xuống. Đấu giá hội sau khi kết thúc, thế nhưng La Vân Tiêu phái không linh cử bối. Đây là ngài vỗ xuống vảy rồng tử vân đồng. Đạt tạng. Không linh chân nhân tiếp nhận túi trữ vật, đi ra ngoài. Đột nhiên, một thân mặc bạch y, vô cùng thánh khiết nữ tu chưa từng linh chân nhân bên cạnh đi qua. Đi qua thời điểm, cái tiết như nước của mùa thu con mắt hơi lồi, cùng không linh chân nhân bốn mắt nhìn nhau, nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt, lập tức rất nhanh tách ra. Không linh chân nhân tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này nữ tu khí chất cùng tướng mạo rất hợp tâm ý của hắn. Đạo hữu, tại Hạ Vân Tiêu phái không linh Cái kia Sích Họa Thanh Linh Hạch thể nhưng là đạo hữu xuất ra bán. Thánh Khiết Nữ Tu Đáp, Tán Tu Trang Tinh, đến từ Vân Tiêu phái địa vực, tới đây là vì săn giết cửu hữu tà ma. Cái kia Sích Họa Thanh Linh Hạch đúng là ta bán, đạo hữu có gì chỉ giáo? Không Linh chân nhân trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không có biểu lộ, chỉ nói, nếu là còn có Sích Họa Thanh Linh Hạch, ta Vân Tiêu phái nguyện ý giá cao thu mua. Vân Tiêu phái công pháp bên trong, môn địa thái thanh ngọc hoa tiên tư liền cần cái này Sích Họa Thanh Linh Hạch. Đương nhiên, Không Linh chân nhân tu luyện cũng không phải môn công pháp này. Trang Tinh gật đầu nói, đã tại đạo hữu cao chi, ta nhờ xuống. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Con cá mắc câu rồi. Sau đó, Không Linh chân nhân cũng đi Bảo Nguyên Sơn tìm quan hệ cùng Trang Tinh chân nhân làm một đội, cùng săn giết Tam A. Quan hệ của hai người cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. 3 năm sau, Trang Tinh chân nhân cùng Không Linh chân nhân cùng nhau về tới Tế Quốc ở tạm. Quan hệ của hai người, không phải đạo lư hơn hẳn đạo lư. Ở trong quá trình này, Trang Tinh lại thông qua Không Linh chân nhân, bán ra hai khối xích hỏa thanh linh thạch. Tỳ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, cái kia Không Linh chân nhân đạo lư Trang Tinh, thường xuyên bán ra xích hỏa thanh linh thạch, người này tất nhiên là nắm trong tay tương ứng hoán mạch. Đã như vậy, chờ thành vũ góp đủ linh thạch, liền có thể tự trang tinh cái kiếm mua. Lúc này, Lỗ Thẩm cái trang đi tới tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân cười hỏi, thế nào, tới ta cái này còn cẩn thận như vậy. Lỗ Thẩm nhẹ nhàng thở ra, một cái bỏ đi trên người áo bào đen, nói, Diệp huynh, ta là có trọng yếu tin tức cáo tri. Đế quốc cảnh nội, có cái hoan hỉ giáo lớn tứ điểm, trong đó sợ là có kim đan chân nhân. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, lập tức nghiêm túc. Hoan hỉ giáo, Tây Châu một trong tam đại hóa thần ma giáo, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Lỗ Thẩm tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, Ta Hoa Vũ lâu gần nhất đang tại Thương quốc căn nơi. Diệp trừ Hoan Hỉ giáo tạ tu nhóm, nửa tháng trước chúng ta phát hiện, đối phương tại Tề quốc cũng có phân bộ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, nếu thật sự là như thế, cái kia Tề quốc tất nhiên sẽ có tu sĩ thưởng xuyên mất tích. Hoan Hỉ giáo am hiểu tuật song tu, nếu là thật có cứ điểm ở đây, vậy tất nhiên sẽ bốn phía đi săn nữa tu, đương nhiên cũng có thể là lạ nam tu. Lỗ thấm giải thích nói, có khả năng, ta Hoa Vũ lâu mấy vị nữ đệ tử, hơn phân nửa chính là bị trói đến nơi đây. Ta lần này đến đây, chỉ là muốn mời Diệp huynh cùng ta, cùng một chỗ tìm kiếm cái kia phân bộ tung tích. Nếu là có thể thuận lợi tìm ra cứ điểm, Diệp Vinh có thể đạt được trăm vạn công hiến. Như thế nào? Nang Sở Dĩ tìm Diệp Cảnh Vân, cũng là nhìn chúng Mai Hoa Phượng sức mạnh. Bây giờ Mai Hoa Phượng là đế quốc đỉnh tiêm thế lực, tu sĩ đông đảo, trải rộng toàn bộ đế quốc. Nhưng Hoa Vũ lâu tại đế quốc lại là không có căn cơ gì. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, trăm vạn công hiến, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Hắn bây giờ liền có 70 vạn công hiến, nếu là tăng thêm cái này trăm vạn công hiến, đã đủ cầm tới tứ giai thượng phẩm hộ thân phù lục. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ đến những trong năm này, Mai Hoa Phượng bên trong mỗi gia tộc đều lần lượt nắm chắc tầng nữ tu mất tích. Vô luận như thế nào điều tra, cũng không có phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, cái này hơn phân nửa chính là Hoan Hỉ giáo thủ bút. Nếu là còn bộ mặc không quan tâm, nói không chừng ngày nào Hoan Hỉ giáo liền sẽ đối với hắn bên người tu sĩ hạ thủ. Chu Gia Minh đại sơn, nghe thủ hạ người hồi báo, Tống Trung Dương phân phó nói, luyện khí tầng 3 tộc nhân mất tích. Nam trưởng lão, ngươi dẫn theo người đi điều tra thêm a. Gần nhất mất tích tộc nhân dần dần nhiều, điều tra người cũng theo nguyên bản luyện khí hậu kỳ, chẳng làm chút cơ kỳ trưởng lão, nhưng cũng vẫn là có bộ phận manh mối không thể tìm được. La, Nam trưởng lão Chu Minh Huy chắp tay đáp ứng, liền muốn dẫn người rời đi. Chấm đã. Một đạo thanh thủy âm thanh tại trong đại điện vang lên. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân cùng Lộ Thâm thân hình của hai người liền xuất hiện ở cửa đại điện. "Diệp đại ca." Tống Trung Dương hơi kinh ngạc. "Chuyện này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Bởi vì Đại Sơn tiểu thế giới khai phóng, lui tới Tế Quốc tu sĩ nhiều hơn không ít, trong đó tự nhiên cũng không ít tà tu. Cho nên một hai cái cấp thấp tu sĩ mất tích, Tống Trung Dương cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao Tế Quốc lớn như vậy, đối phương chỉ cần tìm Hoang Sơn Giả lĩnh bắt người, căn bản là không có bất kỳ cái gì dấu vết mà theo." Diệp Cảnh Vân nói, "Nữ tu kia lúc nào mất tích, nhưng có đối phương tiếp thân chi vật." Một vị tu gia tu sĩ đáp, có nàng phía trước đã dùng qua pháp khí. 7 ngày phía trước, nàng ra Mai Hoa phòng sau, liền sẽ không có xuất hiện qua. Mai Hoa phòng. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận pháp khí trường kiếm, lẩm bẩm, phía trên là hỏa diễm pháp thuật khí tức, xem ra là tu luyện hỏa hệ công pháp. Hắn đi tới Mai Hoa phòng bên ngoài, thần thức toàn diện bày ra, tìm kiếm Vương Viên 10 giảm phẩm vi. Cấp thấp tu sĩ tu vi có hạn, lại không cách nào phi hành, bình thường là trên mặt đất đi lên, rất khó hoàn toàn thanh lý còn để lại khí tức cùng dấu vết. Đương nhiên, cùng giai tu sĩ rất khó bắt được loại khí tức này, thậm chí từ phụ trợ nhân cũng khó có thể làm đến cũng chỉ có cùng thiên địa phù hợp, mọi tự động có thể câu dẫn thiên tượng biến hóa kim đan chân nhân mới có thể phát đất được. Mà ở phương diện này, cùng thiên địa càng thêm phù hợp thượng phẩm kim đan sẽ càng có ưu thế. Diệp Cảnh Vân nhắm mắt lại, thần thức bốn phía quét. Nguyên bản trống trải đại địa, trong nháy mắt liền tiên hoạt, kim một thủy hóa thổ các loại linh khí tại bay lượn khắp nơi, trong đó lại lấy thổ linh khí là nhiều nhất. Tu sĩ còn để lại các loại vết tích, cũng tại thần thức liếc nhìn phía dưới rõ ràng rành mạch. Có. Hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tia quang, hướng đông nam phương hướng bay đi. 3 ba ngày sau, thử yên cốc ma vực. Một dáng người cao gầy Sang mặt hèn mọn chú cơ tu sĩ nhìn một chút trên giường ngủ say nước tu, không khỏi liếm môi một cái. Hắn nhìn về phía bên cạnh mập lùn tu sĩ nói: "Ai, lần này trộm tới cô nàng vóc người nóng bỏng, chúng ta liền không thể chính mình hưởng thụ một chút." Mập lùn tu sĩ đang uống rượu buồn, nghe vậy hừ lạnh nói: "Phì, loại này nữ tu môn âm, cũng là cao cao tại thượng tự phụ thượng nhân nhón hưởng thụ, ngươi liền hảo hảo ăn ngươi ăn cơm thừa rượu cặn a, đừng làm xuân thu lại động. Nếu là thực sự nhịn không được, chính mình đi tìm cái thanh lâu giải quyết. Bằng không bên trên trách tội, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." "Tốt tốt, ta đã biết." Cao gầy tu sĩ bực bội khoát tay áo. Vành. Đại môn đứng thanh mở ra, hiện ra Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm thân hình của hai người. Nhìn thấy trên giường hôn mê nữ tu, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Xem ra, chúng ta không có tìm nhầm người. Cao gầy tu sĩ Phi Thần lên, phẫn nộ quát, đồ vật gì, lại dám. Vành. Người này lời còn chưa dứt, linh khí chung quanh liền tự động hóa làm lớn truy, đem hắn nện xuống đất. Cái kia mập lùn tu sĩ cũng không hảo đi nơi nào, hai người tất cả đều bị cường hãn khí tức đè ngã xuống đất, không thể động đậy, liền tự sát đều không làm được. Toàn thân cao thấp duy nhất có thể động, cũng chỉ còn lại có đầu lưỡi. Hai người vô cùng kinh hãi, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, trói lại một vị nho nhỏ luyện khí tu sĩ, vậy mà lại có Kim Đan chân nhân tự mình bắt bọn họ. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Nói đi, các ngươi muốn đem cái này nữ tu đưa đi cái nào? Diệp Cảnh Vân hỏi. Hai cái tà tu tâm thần gần như sụp đổ, không có chút nào ý chống cự, chen lẫn hồi đáp, là Tử Yên cốc chỉ hạ tự Yên Thành. Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm hai mặt nhìn nhau, Tử Yên cốc bây giờ thế nhưng là Vân Tiêu phái thế lực chi nhánh. Mà Vân Tiêu phái, từ trước đến nay cùng hoan hỉ giáo thế bất lẫng lập. Chẳng lẽ, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối, chương 420 số khổ viện đường. Tam âm chân nhân, chương 420 số khổ viện đường, tam âm chân nhân. Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người không có tiến từ Yên Thành, mà là thẳng đến cách đó không xa Tử Yên Cốc sơn môn. Tử Yên Thành dù sao cũng là Vân Tiêu phái lãnh địa, hai người không thể tự tiện động thủ. Từ Yên Cốc phía sau núi, một tòa xa hoa cao ốc bên trong. Thanh sắc Mãn Tơ bước xuống, chặn trên giường xuân sắc. Phu quân. Toàn thân Trần Chuỗi trang tinh dục vào Không Linh chân nhân trong ngữ, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Không Linh chân nhân cười cười, nhìn xem trong ngữ sinh sán mỹ nhân, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Đem so với phía trước, Trên mặt hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần mệt mỏi cùng tiểu tuy, còn có mơ hồ mắt cuồng thâm. Xem ra cho dù là Kim Đan chân nhân, cũng không nhịn được mỹ nhân làm ham muốn. Không Linh chân nhân nói: "Thế nhi, chúng ta cũng quen biết đã lâu. Nếu ngươi ngật ý, ta bây giờ liền có thể báo cáo sư tôn, nhận được lão nhân gia ông ta sau khi cho phép, liền cử hành xong tu đệ điện, đem ta hai người kết làm đạo lư sự tình thông cáo thiên hạ." Trang Tinh ngăng lên kiểu mị dơ mặt, nhìn kỹ Không Linh chân nhân, trong lòng cười khẽ. Không Linh chân nhân cái ngu này, đơn giản giống như chưa từng thấy nữ nhân. Nhưng bộ dáng này, ngược lại là chơi thật vui. Nàng nâng lên xanh thẳm một dạng ngón tay, tại Không Linh Chân Nhân trên lồng ngực nhẹ nhàng quét qua. "Phu quân, gấp cái gì?" Vô Luận nâng không cử hành đại điện, nhân gia đều là ngươi. Nàng âm cuối hơi hơi cật lấy, nghe Không Linh Chân Nhân cúi đầu đều mềm. Nàng trước mắt chật thái, lựa gạt một chút cái này thiếu kinh thế chuyện Không Linh Chân Nhân vẫn được, nghĩ lựa gạt đối phương cái kia nguyên anh sư tôn, cũng không khả năng. "Tình nhi." Không Linh Chân Nhân lại lật qua thân, đặt ở trang tinh trên thân. Trang tinh khanh khách một tiếng, bị Nhãn Newton nhìn xem Phu quân. Lúc này, Không Linh Chân Nhân mặt sắc khẽ biến, nói, "Diệp Cảnh Vân cùng Lô Thâm tới chơi, Tình nhi." Ta rời đi trước một hồi. Bình thường Kim Đan chân nhân thì cũng thôi đi, hai người này cũng là thượng phẩm Kim Đan, ta nhất định phải tự mình tiến đãi. Trang Tinh về miệng, cũng không nói cái gì, chỉ nói, "Phu quân ngươi đi đi, vẫn là tông môn sự vụ trọng yếu." Thư Yên Cốc tông môn đại diện. Không Linh chân nhân ngồi ngay ngắn tự thủ, hai bên đứng Thư Yên Cốc trưởng môn Trần Tắc Bình cùng với lão trưởng lão Tề Quan Hoa hai trưởng lão chúc khói chân nhân. Diệp Cảnh Vân nhìn không chớp mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn tự Yên Cốc ba vị Kim Đan, trực tiếp đối với Không Linh chân nhân nói, "Không Linh đạo hữu, ta cùng Lô Thẩm cô nương lần này đến đây, là có chuyện quan trọng bẩm báo. Căn cứ ta hai người điều tra, Cái này từ Hiên Nội thành có Hoan Hỉ giáo cứ điểm, trong đó tất nhiên có tự phụ, thậm chí còn có Kim Đan chân nhân. Không linh chân nhân mặt sắc biến đổi, không có hoài nghi hai người lời nói tính chân thực. Hắn cả giận nói, cái này Hoan Hỉ giáo thực sự là gan to bằng trời, thế mà con dám tại tông môn ta chỉ hạ tàn phá bữa bãi. Chân trưởng môn, ngươi theo ta đi một chuyến, hiệp trợ hai vị đạo hữu điều tra chuyện này. Việc quan hệ Hoan Hỉ giáo, hắn đáp ứng mười phần đồng khái. Dù sao Vân Tiêu phái vốn là cùng Hoan Hỉ giáo thế bất lưỡng lập, một mực tại đã kích đối phương. Mà hắn sợ dĩ muốn đích thân tiền đến, cũng là bởi vì nếu thật có thể tìm được Hoan Hỉ giáo lớn cứ điểm Với hắn mà nói cũng là một cái công lớn. Sau đó, hắn đối với Trần Tắc Bình tự mình truyền âm nói, "Trần Trường Quân, chuyện này liền nhờ cậu ngươi. Nếu là có có thể nói, tốt nhất nắm cơ hội này, hòa hoan cùng Mai Hoa Phượng quan hệ." Trần Tắc Bình không người lĩnh mệnh, đi tới Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thấm trước mặt, làm đủ lễ tiết. Hắn thân là trung phẩm kim đan, ở địa vị bên trên, cùng Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thấm hai vị này thượng phẩm kim đan, vẫn có chênh lệch nhất định. "Hai vị đạo hữu, các ngươi tùy ý điều tra, ta chỉ đi theo, không đụng tay vào. Nhưng nếu như bắt người, còn phải ta tự hiên cốc trước tiên điều tra thẩm vấn sau, lại giao cho hai vị." mong rằng hai vị thông cảm. Diệp Cảnh Vân đối với Trần Tắc Bình khẽ gật đầu, người này ngược lại là có được dẫn được, rất tốt thời. Bất quá, hắn vẫn là quên không được trước đây Tử Yên Cốc nói tới, muốn dẹp viên mai hoa phường các loại nữ. Đến tại đối phương nói tới cần trước tiên điều tra, Diệp Cảnh Vân cũng hiểu. Cái này dù sao cũng là Tử Yên Cốc chỉ hạ thành trì, không có khả năng không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền để hai người bắt người. Sau đó, Diệp Cảnh Vân, Thấm, Không Linh chân nhân, Trần Tắc Bình bốn người liền cùng nhau đi Tử Yên thành. Trước lúc này, Không Linh chân nhân còn lấy ra Ngọc Giản, cho đạo lư trang tình đưa tin. Tinh Nghi phát hiện hoan hỉ giáo cứ điểm, có thể muốn mấy ngày mới có thể gặp lại. Đi thôi, phu quân, ta tại sơn môn chờ ngươi. Ngày thứ 2, Từ Yên thành Đào Hoa tử lâu. Bành. Một tiếng, đại môn bị một đạo pháp thuật mở, nơi này phòng hộ trận pháp cũng theo đó mất đi hiệu lực. Không Linh chân nhân nhíu mày, nói, không có người. Diệp Cảnh Vân thần thức quét mắt trống rỗng tử lâu, Từ Tốn nói, hơn phân nửa là sớm nhận được tin tức, trốn. Hơn nữa trước khi đi, còn có Kim Đan chân nhân quét sạch khí tức, để cho chúng ta không thể nào truy tra. Cái này manh mối, liền đánh gãy ở nơi này. Nhất định là nửa đường xảy ra vấn đề. Không Linh chân nhân nhíu mày suy tư, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy lạ nơi nào xảy ra sơ suất. Đối với tại Hoan Hỉ giáo loại này đối thủ cũ, hắn hết sức quen thuộc, làm việc lúc phá lệ chú ý, tự nhận là không có sai lầm. Đến miệng công lao cứ như vậy bay, hắn có chút không cam lòng. Phải biết, một vị Hoan Hỉ giáo kim đan tà tu, thế nhưng là giá trị không thiếu cống hiến đâu. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trần Tắc Bình phân phó nói, "Trần trưởng môn, liền làm phiền ngươi ở trong thành chờ lâu chút thời gian, phái thêm ít nhân thủ, nhìn có thể hay không tìm được Hoan Hỉ giáo dấu vết." Tuân mệnh. Trần Tắc Bình chắp tay nói. Không Linh chân nhân nhìn về phía Diệp Cảnh Vân cùng lốt thấm. Vừa cười vừa nói, hai vị không bằng đi trước Tử Yên Cốc Sơn môn ở tạm, chờ đợi chẩn trưởng môn tin tức. Cũng tốt. Một tháng sau, Tử Yên Cốc phía sau núi, trang tinh toàn thân áo trắng, lộ ra vô cùng thanh khiết. Nàng hơi hơi nhื่น thần, nâng bình trà lên, cho Diệp Cảnh Vân, Lô Thẩm hai người châm trà. Nàng mỉm cười nói, hai vị đạo hữu tu vi, thật là làm cho tại hạ hâm mộ nhanh. Đợi một thời gian, ta nếu có thể cùng phu quân cùng nhau kết thành thượng phẩm kim đan, đời này cũng liền thỏa mãn. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, hai vị thần tiên quý nữ, cũng là để cho ta hâm mộ nhanh a. Nghe nói như thế, Không Linh chân nhân cùng Trang Tinh hai người đồng thời nở nụ cười, trong đó An Ý không nói cũng hiểu. Diệp Cảnh Vân nói: "Nghe nói Trang Tinh đạo hữu thỉnh thoảng liền sẽ ra tay xích họa thanh linh hạch, ta muốn từ đạo hữu cái này mua lấy một khối, không biết có thể." Trang Tinh nhìn về phía Không Linh chân nhân, đang trưng cầu đối phương ý kiến. Không Linh chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Tất nhiên Diệp đạo hữu mở miệng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Đợi đến bên trong người lần nữa nhận được xích họa thanh linh hạch lúc, ta liền cho Diệp đạo hữu đưa tin." Đa tạ. Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm tạ. Lúc này, Trần Tắc Bình vội vàng đến đây, hướng về phía Không Linh chân nhân thi lễ một cái. Không Linh chân nhân vội vàng nói, "Chân trưởng môn không cần phải khách khí, cái kia Hoan Hỉ giáo sự tình." Trần Tắc Bình lắc đầu nói, "Không có chút nào dấu vết, cái này Hoan Hỉ giáo dường như là rút ra tự nhiên thành." Nghe được tin tức này, Diệp Cảnh Vân không ngạc nhiên chút nào. Bực này đại tông môn, tổ chức cỡ nào nghiêm mật, lần thứ nhất chưa bắt được, sau đó cũng sẽ không lại có manh mối. Không Linh chân nhân đứng dậy, hướng về phía Diệp Cảnh Vân bồi tội nói, "Diệp đạo hữu, chuyện này là ta phản ứng chậm. Đây là tứ giai hạ phẩm đưa tin ngọc bội, nếu là lần sau còn có Hoan Hỉ giáo tin báo, Diệp đạo hữu chỉ cần cho ta truyền một tin tức, ta liền lập tức đi tới điều tra." Đa tạ Không Linh đạo hữu, chúng ta cáo từ trước. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận đưa tin Ngọc Bội, cùng Lỗ Thẩm rời đi tự yên cốc. Đi qua chuyện này, Hoan Hỉ giáo tất nhiên sẽ tạm thời trốn, Lỗ Thẩm trước hết về tới Hoa Vũ lâu. Cái kia đưa tin Ngọc Bội cũng liền lưu tại trong tay Diệp Cảnh Vân. Một năm sau, Tử Yên thành, Ngọc Đường tiểu lâu. Tây Hoa chân nhân tay cầm chén rượu, trên mặt mang tà dị thiếu dung, nhìn xem đối diện một bộ bạch y đi, vô cùng thanh khiết trang tình. Tây Hoa chân nhân ngạn bị nói, chậc chậc, trang tình, xem ra ngươi cũng không linh, cái kia tiểu tử ngốc trại qua không tội đi. Nếu không phải ta nhắc nhở, ngươi cũng không nỡ rời núi môn. Trang Tinh lạnh lùng nói, bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Tây Hoa đạo hữu, ngươi vội vàng tìm ta cần làm chuyện gì? Tây Hoa chân nhân cũng không dây dưa điểm ấy, mà là nói, cửu đàn chân quân phân phó xuống, để cho chúng ta lấy cái này từ yên thành làm mật tâm, lần nữa thành lập khương quốc phân bộ. Ta cũng muốn đi khương quốc, ta Tây Hoa chân khí có thể mê hoặc tu sĩ tâm thần, đối với tại thiết lập phân bộ có tác dụng lớn. Sau đó nơi đây liền đều do Tam Âm đạo hữu phụ trách. Trang Tinh lông mày nhíu một cái, cái kia Tam Âm chân nhân tính tình quái lệ, ư không tốt ở chung, cái này phân bộ giao cho đối phương, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu là cựu đán chân quân phân phó, nàng cũng không thể tránh được. Nửa tháng sau, Tam Âm chân nhân đối với Trang Tinh nói, "Trang cô nương, chính ngươi ngược lại là cùng cái kia không linh chân nhân khoái hoạt nhanh, có phải hay không đem ta cùng thủ hạ đám huynh đệ này đều quên hết? Ngươi tất nhiên không để chúng ta ra ngoài cấp giật nửa tu, cái kia luôn cho ta nhóm cung cấp chút việc vui à? Thật sự không được, ngươi cũng có thể." Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trang Tinh trước ngực, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Trang Tinh trong lòng căng thẳng, phẫn nộ quá, "Tam Âm, ngươi điên rồi phải không?" Tam Âm chân nhân hừ lạnh nói, "Như thế nào, chướng mắt ta?" Vẫn là nói, ngươi thật đối với cái kia Vân Tiêu phái tiểu tử tâm hữu sở chú. Hoan hỉ giáo Lây vui vẻ làm tên, môn điều bên trong đệ tử cũng thưởng xuyên lẫn nhau giao hợp. Cũng chỉ có bị Cựu Đán chân quân cố ý bồi dưỡng Trương Tinh, mới có thể giữ lại hoàn mỹ chi thân. Ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là làm trễ nải Cựu Đán chân quân đại sự, ngươi chịu không nổi. Trương Tinh sắc mặt cứng đờ, biết mình trên người có cấm chế, tính mệnh hoàn toàn bị Cựu Đán chân quân khống chế. Trương Tinh ngữ khí mềm nú chút, nói, cái này tự yên thành phân bộ can hệ trọng đại, quyết không thể xảy ra chuyện. Không bằng dạng này, ta cung cấp chút linh thạch cho các huynh đệ, để cho bọn hắn đi tìm thanh lâu, như thế nào? Hừ, cái này còn tạm được. Trang Tinh về tới Tử Yên Cốc Sơn môn, trong lòng phiền muộn. Không Linh chân nhân đối với nàng vô cùng tốt, không có một tơ một hào tư tâm, cũng chưa từng hoài nghi tới hắn. Mà chính nàng đâu, ngay từ đầu tiếp xúc đối phương, chỉ là bởi vì cựu đàn chân quân phân phó. Nhưng đến bây giờ, nàng nhưng căn bản làm không rõ ràng, chính mình đối với Không Linh chân nhân đến tuột cùng là cỡ nào tâm tư. Trang Tinh vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng bày đầy các loại hoa tươi, để cho nàng ánh mắt sáng lên. Thần nhi, phu quân. Lại qua 3 năm, Hoan Hỉ giáo tại Tử Yên thành phân bộ duy trì dưới Khương Quốc đều chiếm điểm lại lần nữa thiết lập, khôi phục bộ phận nguyện ý. Nhưng tiệc vui trống tán, Không Linh chân nhân tại Tử Yên cốc đóng quân liền muốn kết thúc, sắp trở lại Sơn môn. Trang Tình tâm loạn như ma, trong đầu quanh quẩn Tam Âm chân nhân lời nói. "Cái gì? Không Linh cái kia tiểu tử ngốc phải đi về? Hắn đã không còn giá trị lợi dụng, Trang Tình, ngươi tìm cơ hội trên đường chém hắn a." Không Linh chân nhân nhìn xem Trang Tình nói, "Tình nhi, ta phải trở về Sơn môn, chúng ta cùng nhau trở về đi. Chờ bái kiến sư tôn sau, chúng ta liền chính thức cử hành xong tu đại điển, như thế nào?" Trang Tình gian khổ nở nụ cười, nói, "Nhưng ta chỉ là một cái tán tu." Tu vi cũng thấp, nếu là sư tôn không đồng ý làm sao bây giờ? Thân phận của nàng cũng chỉ có thể lừa gạt một chút không linh chân nhân, tuyệt đối không thể gạt được Nguyên Anh chân quân. Không linh chân nhân nghiêm túc nói, vậy ta liền lấy cái chết muốn nhờ, sư tôn hắn nhất định sẽ đồng ý. Nếu là còn không được đâu. Vậy ta thoát ly Vân Tiêu phái, chúng ta đi xa trùng châu, làm thần tiên bạn lữ. Nghe được cái này lại rõ ràng bất quá ngữ, trang tinh vành mắt tường đỏ. Cái này không linh chân nhân, thất độc, bị nàng lừa nhiều năm như vậy đều không biết được. Nàng thu thập xong tâm tình, mặt lộ vẻ nụ cười. Đi thôi. Hai người quen biết gần mấy năm, cùng hắn lại đi một đường lại có thể thế nào? Chớ nhanh đến Vân Tiêu phái Sơn môn thời điểm, lại tìm cơ hội rời đi a. Ba ngày sau, Trương Tinh, Không Linh chân nhân cùng nhau rời đi Tử Yên Quốc Sơn môn, thẳng đến Hồng Liên Tiên thành. Hồng Liên Tiên thành có tể quốc duy nhất truyền thống trận, bọn hắn dự định thông qua truyền thống trận này, đi đến Vân Tiêu phái. Hai người phi thuyền vừa bay ra năm và dặm, liền có tối sầm bảo tà tu đội kịp hai người. Phát giác được cái kia tà tu thực lực mạnh mẽ, cùng với cái kia độc thuộc tại Hoan Hỉ giáo tà dị pháp lực, Không Linh chân nhân mặt sắc khẽ biến. Vân Tiêu phái cùng Hoan Hỉ giáo không biết đánh qua bao nhiêu quan hệ, lẫn nhau đã sớm vô cùng quen thuộc. Không tốt, là Hoan Hỉ giáo Kim Đan trung kỳ tà tu. Người này sợ là tiếp cận thượng phẩm Kim Đan, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Thần nhi, đi mau. Hai người cưỡi phi thuyền, hướng Mai Hoa Phượng Vương hướng bỏ chạy, đó là gần nhất Kim Đan chân nhân chỗ. Vô luận là thượng phẩm Kim Đan Diệp Cảnh Vân, vẫn là đồng lai tông đạo hữu, đều có thể cứu bọn họ. Tam Âm chân nhân nhìn xem trên thuyền bay hai người, sắc mặt lạnh lùng. Còn chưa động thủ. Hắn hừ lạnh nói, tiếp lấy hắn một trưởng vô gia, nhấc lên đầy trời khói đen, liền muốn đem hai người thôn phệ. Nhìn thấy cái này khói đen, Trang Tinh hơi biến sắc mặt, gọi lên đảy trời mưa kiếm. Tam Âm chân nhân hơi nhếch mép cười lên, tựa hồ đã thấy được Không Linh chân nhân bị phi kiếm xuyên thấu lồng ngực tình cảnh. Nhưng sự tình phát triển lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trang Tinh Thế mà cùng Không Linh chân nhân hợp lực, cùng nhau ngăn cản công kích của hắn. Tam Âm chân nhân trên thân phát ra đầy trời sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Trang Tinh ngươi tên phản đồ này, chết cho ta." Nghe được phản đồ hai chữ, Trang Tinh chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Không Linh chân nhân, lại phát hiện sắc mặt người sau không thay đổi, chuyên tâm ngăn cản công kích của đối phương. Tình Nhi yên tâm, bực này công tâm kế sách, ta tuyệt sẽ không mắc lừa. Một hồi ta ngăn lại đối phương, ngươi đi trước. Trang Tinh trong lòng an tâm một chút, nhưng tiếp lấy liền thấy tối sầm sương mù bàn tay hung hăng hướng nàng đánh tới. Thình nhi cẩn thận. Không Linh chân nhân mặt sắc đại biến, vô hình kiếm khí hóa thành tâm chắn, chặn khối đen kia bàn tay. Nhưng Không Linh chân nhân cũng bởi vậy thụ thương, sắc mặt biến phải nửa thanh hơi bạc, cái này Tam Âm chân nhân công pháp có kịch độc. Hắn vội vàng ngăn vào giải độc đan dược, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn. Nhìn thấy Không Linh chân nhân thụ thương, Trang Tinh tim như bị dao cắt, giống như là thụ thương chính là mình. Phu quân, ngươi thật là ngu. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng tại thấy rõ tâm ý của mình. Tiếp lấy Nàng liền lấy ra bộ chạy phụ lục, mang theo không linh chân nhân hướng Mai Hoa Phượng bộ chạy. Tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân chèo thuyền du ngoạn trên hồ, trong tay cầm một cái bư cá, vuốt bực ngán ngẩm nốt cá vịnh tỷ bà bên trong linh ngư. Hắn vô luận là luyện thể vẫn là lui ký, cũng đã tạm thời đến bình cảnh, kế tiếp cũng là giải công. Đương nhiên, luyện thể vẫn là không thể thiếu đủ loại tiên tài địa bảo tham gia cùng. Đột nhiên, hắn trong nhận chứa đồ đưa tin ngọc bội bắt đầu nóng lên. Vân Tiêu phái không linh chân nhân tin tức. Hắn lấy ra ngọc bội, tiếp lấy biến sắc. Diệp đạo hữu nhưng tại, ta là không linh. Sau một khắc, phi thuyền chậm nhẹ, phía trên đã không còn Diệp Cảnh Vân thân hình. Lớn như vậy vịnh tỷ bà bên trên, chỉ còn lại một chiếc truyền con theo chập chủ dạng. Ở ngoài ngàn dặm, Tam Âm chân nhân một bên công kích, một bên châm chọc khiêu khích nói: "Ha ha, Không Linh ngươi tiểu tử ngốc này, ngươi thật đúng là đem Trang Tinh làm bảo a. Trang Tinh thế nhưng là ta hoan hỉ giáo môn nhân, trong những năm này, nàng dựa vào ngươi phù hộ, không chỉ có đem Tử Yên thành làm trưởng, khí mù mịt, còn đem Khương Quốc bên trong văn bộ đều thành lập, Hoa Vũ lâu mấy năm khổ cực toàn bộ đều hồi phiên liệt. Như thế nào, ngươi không tin?" Không Linh chân nhân mím môi thật chặt, tựa hồ căn bản không nghe thấy Tam Âm chân nhân lời nói, một bên ngăn cản công kích, một bên liều mạng chạy trốn. Trang Tinh mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng biết đây không phải lúc nói chuyện này. Ha ha ha, hôm nay ta liền thành toàn tất các ngươi này đối số khổ uyên ương. Tam Âm chân nhân cười ha ha, một trưởng vô gia, nhấc lên đẩy trời mây mù màu đen. Lúc này, một thanh cực lớn ánh kiếm màu xanh bay tới, kiếm quang bao phủ phía dưới, tạo thành lãnh tấu xương kiếm khí phong bạo. Cái kia đẩy trời mây mù màu đen cũng đều bị hút vào trong phong bạo, đều chôn vùi. Là Diệp đạo hữu tới, chúng ta được cứu rồi. Không Linh chân nhân mặt sắc đại hỉ. Diệp Cảnh Vân thân là thượng phẩm kim đan, cho dù không phải cái này Tam Âm chân nhân đối thủ, như thế nào cũng có thể bảo trụ hai người tính mệnh. Tam âm chân nhân hừ lạnh nói, "Hừ, lại tới một cái chịu chết." Nói xong, hai cánh tay hắn mở lớn, giữa thiên địa trong nháy mắt hiện đầy mây mù màu đen, đem diệp cảnh vân tầng tầng bao phủ. Mây mù màu đen không ngừng cuộn cuộn, giống như thân ở luyện ngục đồng dạng. Tam âm chân nhân cuồng ngạo nói, "Hừ, ở ra cái này tam âm ba vui quyết kịch độc phía dưới, thượng phẩm kim đan lại như thế nào?" Lập tức hắn liền muốn tay kết phát quyết, đem diệp cảnh vân triệt để thôn phệ. "Khô khô, Tử Nghi, nhanh đi giúp Diệp huynh." Không linh chân nhân lo lắng nói. Nhưng lúc này, cái kia không ngừng lăn lộn mây mù màu đen, bắt đầu cấp tốc có rút lại tới. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí phong bạo Từ trong mây mù bay ra, tấn công về phía Tam Âm Chân Nhân. Một chiêu bị phá, Tam Âm Chân Nhân không hoảng hốt chút nào. Hắn mở cái miệng động, ba đầu xấu xí vô cùng màu đen du long từ trong bay ra, gào thét lên phóng tới Diệp Cảnh Vân, vậy mà ẩn ẩn tạo thành một cái kỳ dị chất pháp. Diệp đạo Hưu cẩn thận, đây là cửu âm ba long sát khí, tích độc vô cùng. Trang Tinh ở một bên nhắc nhở, ngươi còn lắm miệng. Tam Âm Chân Nhân ánh mắt phát lạnh. Hắn một trường bố ra, đầy trời mây mù màu đen tuôn ra, xông về trang năng ấm không linh chân nhân. Theo du long tới gần, Diệp Cảnh Vân trong đầu trong nháy mắt xuất hiện núi thây biển máu một dạng cảnh tượng, phản phất thân ở cổ chiến trường. Xát khí này ảnh hưởng tới thần thức, cứ thế lại xuất hiện ảo giác. "Phá." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói. Loại chiến trường này ảo giác, hắn mỗi lần ăn linh chi thịt đều thấy được, đã sớm có miễn dịch. Theo hắn tập trung tâm thần, cái kia núi thây biển máu trong nháy mắt tiêu thất. Trước mắt của hắn lại xuất hiện cái kia ba đầu màu đen du long. Thanh Hoa đã ma kiếm vung dậy, lại đối với cái kia ba đầu du long không làm gì được. Cái này ba long xát khí, còn thật là khó dây dưa. Nhưng hắn Diệp Cảnh Vân, cũng không chỉ biết cái này kiếp pháp Hắn lớn người hướng về phía trước, lòng bàn tay nổi lên ánh chớp, vỗ về phía Tam Âm chân nhân, chương 421 Xích Hỏa Thanh Linh Thạch, hộ thân bí bảo, chương 421 Xích Hỏa Thanh Linh Thạch, hộ thân bí bảo. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân trong tay ánh chớp, Tam Âm chân nhân không thèm để ý chút nào. Thân là Hoan Hỉ giáo tại Tề Quốc người mạnh nhất, Tam Âm chân nhân sớm đã đem Diệp Cảnh Vân vị này thượng phẩm kim đan điều tra nhất thanh nhị sở, biết hắn luyện thể thực lực bình thường, cũng liền cùng trung phẩm kim đan sơ kỳ không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi cùng ăn tam một trưởng. Tam Âm chân nhân cười to ba tiếng, một trưởng vô gia, nhấc lên đẩy trời khói đen. Hắn tự tin vô cùng cảm giác chính mình tiện tay nhất kích, cũng đủ để áp chế Diệp Cảnh Vân luyện tu vi. Hắn mặc dù tính tình ngang ngược, nhưng cũng tuyệt không làm không nắm chắc sự tình. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, mắc câu rồi. Kể từ hắn luyện thành Cựu Tiêu luyện thể kết sau, chưa từng tại trước mặt mọi người xuất thủ qua. Cho dù là bây giờ, bởi vì khói đen cát trợ, Không Linh chân nhân cùng Tràng Tinh hai người cũng thấy không rõ tình huống bên này. Lôi quang thiên đạo, chỉ một thoáng, đầy trời màu trắng lôi quang từ Diệp Cảnh Vân trong lòng bàn tay bắn ra. Lôi quang cùng khói đen chạm vào nhau, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt vang dội. Nhưng sau một khắc, cái tia thiên đạo lôi quang liền trong nháy mắt xuyên qua khói đen, thẳng đến tam âm chân nhân mặt. Cái này cựu tiêu luyện thể quyết thân là đỉnh tiêm lôi pháp, uy lực hơn xa cùng giai, hơn nữa nhất là khắc chế tam âm chân nhân loại này tà ma ngoại đạo. Cái gì? Tam âm chân nhân sắc mặt hoàng hốt, vội vàng chống tránh, nhưng đó là chậm một bước. Đây trời lôi quang ầm vang mà tới, công phá hắn hộ thể pháp lực, hung hăng đâm vào trên thân thể hắn. Cho dù hắn có hộ thể pháp bảo, nhưng cũng vẫn là bị thương nhẹ. Lôi quang tại tam âm chân nhân thể nội tàn phá bừa bãi, để cho hắn tứ chi run rẩy, không nghe sai khiến. Tam âm chân nhân ánh mắt kinh hãi, thầm nghĩ, tin tức có sai. Họ Diệp này lôi pháp càng như thế cương hành. Tình huống có hỗn, đi trước là hơn. Hắn có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, chạy trốn tự nhiên cũng là một tay hảo thủ. Nhưng bởi vì bị thương, phản ứng khó tránh khỏi chậm chút. Lúc này, Trương Tinh, Không Linh chân nhân cũng kích phá khói đen, cùng nhau vây công Tam Âm chân nhân. Một bước sai, từng bước sai, đường đường kim đan trung kỳ cường giả, cứ như vậy đã rơi vào hạ phòng, ở trong vây công mệt tại chạy lang thang. Không bao lâu, Tam Âm chân nhân liền vết thương trầm trì, vô cùng chật vật. Tam Âm chân nhân âm thanh cực kỳ dữ tợn, uy hiếp nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu ta tại chỗ tự bảo ngươi đều ăn không được ôm lấy đi. Xin cứ tự nhiên." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, thao tung kiếm quang của Vũ, chém về phía đối phương. Tam Âm chân nhân mắt lộ điên cuồng, giận dữ hét, "Dám xem thường ta." Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ngay tại lúc này, tự bạo phía trước cần hấp thu đại lượng tiên địa linh khí, sẽ có một nhỏ bé chỗ trống. Một đạo ánh kiếm màu xanh sẽ qua, không linh chân nhân đầu sọ bay lên, không còn khí tức. Thân hình hành chướng, cũng trong nháy mắt ngừng. Mấy đạo công kích tới lâm, đem hắn thần hồn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, trong lúc hô hấp, trên người mấy đạo vết thương bắt đầu khôi phục. Trong đó nặng nhất thương là trên đùi một đạo sâu đũ thấy xương vết thương, chỗ sâu đã bị kịch độc nhuộm thành màu đen. Dựa theo diệp cảnh văn kinh nghiệm, nhiều nhất 10 mấy hô hấp, vết thương này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cửu tiêu luyện thể quyết sức khôi phục có thể thấy được rõ nõn nõn. Đồng thời Thanh Hoa Trường Xuân công tự động vận chuyển, quét dọn thể nội một chút độc tố. Trang Tinh hơi hơi cúi đầu, lặng lẽ bay về phía Không Linh chân nhân bên kia. "Phu quân." Thanh âm của nàng đệ rất thấp. Không Linh chân nhân cười cười, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu. "Phía trước chính là Mai Hoa Phượng, cùng đi nơi đó rồi nói sau. Vô luận Trang Tinh có gì vấn đề, đều cần phải tại tự mình giải quyết." Hào, trang tinh tập hợp trong lòng vô cùng. Không linh chân nhân, trang tinh hai người hướng Diệp Cảnh Vân bay đi, đưa cho Diệp Cảnh Vân giải độc cùng chữa thương đang dưỡng. Không linh chân nhân ôn quyền nói cảm tạ, ân tứ mạng, không thể báo đáp. Diệp Đạo Hữu, ngươi nói lần trước cần sích hỏa thanh linh thạch, vừa vận ta Vân Tiêu phái sản xuất nhiều bực này tài nguyên, chờ ta trở lại tông môn, sẽ đưa một khối cho Diệp Đạo Hữu, bày tỏ ý cảm tạ. Vân Tiêu phái tiên cấp truyền thừa Thái Thanh Ngọc Hoa tiên thư cần sích hỏa thanh linh thạch phụ trợ tu luyện, cho nên các đại châu khoáng mạch nhiều bị Vân Tiêu phái sắp đặt trường hống. Không đợi Diệp Cảnh Vân tỏ thái độ, Không linh chân nhân đoạt trước nói, Diệp Đạo Hữu tuyệt đối không nên khách khí chỉ là tài liệu bất quá là bẩy tỏ tâm ý thôi, xa xa không sánh bằng Diệp đạo Hưu Ân tứ mạng. Lại nói, vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế, Diệp huynh pháp khí tất nhiên cũng có chỗ hao tổn, một chút tài liệu coi như là tu bổ pháp khí phí tổn a. Nói được loại tình trạng này, Diệp Cảnh Vân cũng không có từ chối nữa. Hơn nữa, Thanh Vũ cũng chính xác xích họa Thanh Linh Thạch tới phụ trợ đột phá đến tứ giai. Hắn nói, không linh đạo Hưu khách khí. Biểu đàn xong cảm tạ, không linh chân nhân cũng triệt để buông lòng xuống. Hắn cười khổ một tiếng, nói, mặc dù tại hạ là bị Diệp đạo Hưu cứu, nhưng chúng ta cũng coi như là cùng trải qua sinh tử a. Không biết có thể hay không xứng hô đạo hữu một tiếng Diệp Hình. Không Linh chân nhân ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Tự nhiên có thể, Không Linh huynh khách khí. Cùng loại này Vân Tiêu phái đệ tử giao hảo, không có chút nào chỗ xấu." Lại thêm cái này Không Linh chân nhân một thân chính khí, Diệp Cảnh Vân đoạn vô đạo lý cự tuyệt. Không Linh chân nhân cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Trương Tinh. "Thanh Nhi, còn không mau bái kiến Diệp Hình." Trương Tinh bây giờ tâm loạn như ma, vô cùng cần trường, trong đầu không ngừng có đủ loại ý niệm thoáng qua. Chờ phản ứng lại Không Linh chân nhân đang nói cái gì, Trong nội tâm nàng vui mừng, liền vội vàng hành lễ nói: "Đa tạ Diệp huynh ân tứ mạng." Ba người Hàn Nguyên sau một lúc, liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem vội vàng rời đi hai người, thầm nghĩ, cái này đôi đạo lữ ở giữa, tựa hồ xuất hiện biến cố gì. Tiếp lấy hắn lắc đầu nở nụ cười, nhân ra đạo lữ ở giữa chuyện, cùng hắn lại có gì làm. Mai Hoa Phượng, trong khách sạn. Không Linh chân nhân nhìn chăm chú lên Trầm Tình, thản nhiên nói: "Tình nhi, ngươi đến cùng cùng cái Tiêu Hoan Hỉ giáo là bậc nào quan hệ, nói một chút đi. Không cần giữ lại, không nên gạt ta." Hắn lời nói run nhẹ nhẹ, Rõ ràng nội tâm cũng không phải là như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trang Tinh trong lòng căng thẳng, biết cuối cùng chạy không khỏi cửa này. Nàng cắn răng, đem thân thể của mình nói không giữ lại chút nào đi ra. Bao quát tử nhỏ bị Hoan Hỉ giáo cấp giật, sau đó bị Cửu Đáng chân quân nhìn chúng, bồi dưỡng làm mặt thám, chuyên môn phụ trách nhắm vào Vân Tiêu phái tu sĩ. Nhìn xem Không Linh chân nhân mặt âm trầm kia bảng, Trang Tinh em thanh dần dần khô khốc đứng lên, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Nàng nuốt nước miếng một cái, nói, "Về sau, ta liền gặp phu của ngươi." Tại trong Tử Yên thành sinh hoạt cái này mấy năm, ta thông qua phu quân thu thập tin tức, vì Hoan Hỉ giáo đánh nghiệm trợ, thành công để cho Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm hai người không công mà lui. Ta còn, còn trợ giúp Hoan Hỉ giáo lần nữa thành lập tại Khương Quốc cứ điểm. Cái này ngay từ đầu cũng là gặp dịp thì chơi, nhưng nhưng về sau ta mới phát hiện, ta là chân chính yêu phu quân. Bàng Không Thỉ, Bàng Không Thỉ ta cũng không khả năng đánh bạc tính mệnh, đi đối phó cái kia Tam Âm chân nhân. Ban sơ giao thủ thời điểm, không có người biết có thể hay không đợi đến tứ viện, rất có thể liền như vậy vẫn lạc tại Tam Âm chân nhân chi thủ. Nghe xong những thứ này, Không Linh chân nhân thật lâu chờ mặc. Phu quân, Trang Tinh biết bi một tiếng, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chợt xuống. Phu quân, ngươi nói chuyện nha." Nàng run rẩy kéo Không Linh Chân Nhân tay, đem hắn phóng tới trên nản cái kia thánh khiết khuôn mặt, dùng thanh âm run rùng động nói, "Phu quân, ta sai rồi, ngươi đánh ta a, trách phạt ta đi." Không Linh Chân Nhân trong lòng vô cùng thống khổ, một phe là thế bất lưỡng lập tà phái, một phương lại là đạo lữ của mình. Hai phe này lựa chọn là khó khăn như thế. Nhưng lúc này, đầu ngón tay của hắn chạm tới một vòng rát, đó là trang tinh nước mắt. "Thần nhi." Không Linh Chân Nhân lập tức lòng rối loạn, luồn ngón tay chân rũ rẫy, trong đầu vô số cân nhắc ý niệm lập tức bị ném sang một bên. "Thần nhi, ngươi, ngươi chờ khóc, ta Tình Nghi vì hắn, cam nguyện đánh bạc tính mệnh, cùng lúc đầu tông môn triệt để quyết liệt, hắn lại có cái gì không thể bùng xuống đâu. Phải biết, vô luận tông môn nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ, Hoan Hỉ giáo loại này, tà ma ngoại đạo thì càng là như thế. Trăng Tinh nín khóc mỉm cười, hai người thật lâu ôm nhau. Cái này đôi đạo lữ trong lòng khóc mắc, cứ thế biến mất. Sau một hồi lâu, Không Linh chân nhân ôm Trăng Tinh, sầu mi khổ kiếm nói, "Tình Nghi, ta nên như thế nào hướng tông môn giảng giải thân phận của ngươi? Phải biết, ta Vân Tiêu phái cùng Hoan Hỉ giáo, thế nhưng là không biết mấy ngàn năm đối thủ cũ. Cấm chế trên người ngươi, lại nên làm cái gì?" Trang Tinh trên người có Cửu Đán Chân Quân lưu lại cấm chế, một khi bị đối phương thôi phát, Trang Tinh ngay lập tức sẽ bỏ mình. Nếu Cửu Đán Chân Quân biết được hai người kết làm đạo lữ, hậu quả kia không cần nói cũng biết. Trang Tinh suy xét thật lâu, cắn răng, nói: "Phu quân, ta có một kế, nhưng cần Vân Tiêu phái cao tầng ra tay. Ta lấy tự thân mà mồi, nghĩ biện pháp biết được Hoan Hỉ giáo sơn môn chỗ. Vân Tiêu phái vẫn muốn che gi giấu Hoan Hỉ giáo, nhưng căn bản tìm không thấy sơn môn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính tiêu trừ Cửu Đán Chân Quân uy hiếp, đồng thời lập công chủ tội, cùng phu quân đường đường chính chính cùng một chỗ. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu nhớ lại một trận chiến này, tự hỏi được mất. Cái này Tam Âm chân nhân không hổ là hoan hỉ giáo cái này hóa thần thế lực cường giả, chiến lực quả nhiên cương hãn. Không chỉ có mọi cử động có kịch độc phát ra, còn luyện hóa ba đạo tứ giai sát khí. Nếu không phải ta bách độc bất xâm, tăng thêm công pháp khắc chế ma công, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới trong trận đấu, hắn thanh hoa tịnh thế quyết cùng cựu tiêu luyện thể quyết đồng thời sử dụng, cơ hồ thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh một cái ngang tay. Có thể lưu lại đối phương, hoàn toàn là rất nhiều nhân tố kết hợp. Đầu tiên là Diệp Cảnh Vân công pháp đối với Tam Âm chân nhân khắc chế, thứ yếu là đối phương khinh thị Diệp Cảnh Vân luyện thể thực lực, dẫn đến bị thương nhẹ. Đương nhiên, Không Linh chân nhân cùng Trang Tinh hai người hỗ trợ cũng là cực kỳ trọng yếu. Quả nhiên, đấu pháp không thể chỉ nhìn bề ngoài thực lực, chiến thuật cũng ngang nhau trọng yếu. Nhất định muốn hút lấy Tam Âm chân nhân giao hấn, nhớ lấy không thể khinh địch, càng không thể bởi vì trong tay nắm giữ tình báo liền buông lòng cảnh giác. Hắn thở một hơi thật dài, bắt đầu xem xét lần này thu hoạch. Tứ giai trung phẩm Tà đạo pháp bảo một kiện, hư hại hộ thân pháp bảo một kiện, đủ loại tài liệu, hoàn hỉ giáo công pháp. Hắn lấy ra ngọc giản xem xét, những mày cũng là chút tà môn ma đạo, không có hoàn hỉ giáo hoạch tâm công pháp Tam Sinh Hoan Hỉ Đại Pháp. Tam Sinh Hoan Hỉ Đại Pháp có thể trực tiếp dẫn ra tâm tình của đối thủ, tiếp đó dẫn bạo cảm xúc, khó lòng phòng bị. Chỉ cần địch nhân đạo tâm hơi kém, liền căn bản trốn không thoát công pháp này. Như thế nào nhiều như vậy cùng song tu có liên quan công pháp, đối với ta không dùng được. Diệp Cảnh Vân niết miệng, đem những ngọc giản này ném tới Hóa Thanh Bình trong đấu giác. Những thứ này tà đạo pháp bảo ta lấy ra vô dụng, chỉ có thể một lần nữa dùng luyện thành tài liệu, giá trị cũng giảm mạnh. Cứ như vậy, lần này thu hoạch cũng liền trăm vạn linh thạch, cái này Tam Âm chân nhân thật đúng là đủ nghèo. Hắn gắt bỏ nhất miệng, đem những vật này cất kỹ, lấy ra một khối linh chi thịt để vào trong miệng, tiếp tục tu luyện Cựu Tiêu luyện thể quyết. Trong lần chiến đấu này, Cựu Tiêu luyện thể quyết có thể nói rực rỡ hào quang, hiện ra cực mạnh chiến lực cùng sức hồi phục. Những năm này hắn sử dụng những cái kia luyện thể tài nguyên, quả nhiên không có hổn phí. Một năm sau, Vân Tiêu phái cùng thần âm cốc, cô Tô nô gia cùng nhau ra tay, với công hoan hỉ giáo sơn môn. Truyền thuyết, một trận chiến này có vài vị Hóa Thần đạo quân tham gia cùng, thậm chí còn vận dụng tiên khí, đánh tiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hoan Hỉ giáo duy nhất Hóa Thần đạo quân liền như vậy vẫn lạc, vị Tiêu Cựu Đán chân quân cũng không thể chạy đi cũng không lâu lắm, Không Linh chân nhân, Trang Tinh hai người liền kéo tay cánh tay, đi tới tỷ bà đạo. Diệp huynh, ngươi này ngược lại là rảnh rỗi tại. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, hảo một đôi bách nhân. Hai vị không tại Vân Tiêu phái qua thần của các ngươi tiên thời gian, như thế nào có rảnh tới này nho nhỏ thế quốc. Vân Tiêu phái tại Tây Châu Tây Bộ, cách đế quốc chừng hơn 100 triệu dặm. Cho dù là thông qua truyền tống trở tới, cũng phải tốn hao không thiếu công phu. Không Linh chân nhân cùng Trang Tinh nhìn nhau nở nụ cười, hiển thị do ăn ý. Không Linh chân nhân nói, tự nhiên là đặc biệt vì cảm tạ Diệp huynh. A. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, Trang Tinh đưa cho Diệp Cảnh Vân một khối túi trữ vật, nói: "Trong này chính là Sích Họa Thanh Linh Thạch, ước chừng có trăm cân." Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên, nói: "Đã đạt hai vị, trăm cân, tuyệt đối đủ thanh vũ đột phá." Trang Tinh nở nụ cười, nói: "Diệp huynh không cần cảm tạ, cái này Sích Họa Thanh Linh Thạch là cơ duyên xảo hợp phải đến, không tiêu tốn linh thạch." Diệp Vinh đại khái có thể đem hắn xem như chém giết cái kia Tam Âm chân nhân chiến lợi phẩm. Trên thực tế, khối này Sích Họa Thanh Linh Thạch chính là Trang Tinh nội ứng hoan hỉ giáo trong lúc đó lấy được. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tất nhiên đối phương không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không có hỏi. Không Linh chân nhân tiếp tục nói, "Ngoài ra, chúng ta còn phải đưa Diệp huynh một cái đại công lao." "Công lao gì?" Không Linh chân nhân thần bí nở nụ cười, ngược lại nói ra, "Diệp huynh, ngươi có biết Tây Châu vừa một kiện thiên đại sự tình." "Lớn bao nhiêu?" "Phải bao lớn lớn bao nhiêu?" Diệp Cảnh Vân im lặng. Hoan hỉ giáo sự tình vừa phát sinh không lâu, hơn nữa cách Tề quốc quá xa, sự tình chỉ ở Thanh Dương giới tầng cao nhất lưu truyền. Diệp Cảnh Vân một kẻ tán tu, căn bản không chiếm được tin tức. Đừng nói là hắn, ngay cả Nguyên Anh tông môn Hoa Vũ lâu cũng đều còn chưa thu được tin tức. Trương Tinh hé miệng cười nói, "Phu quân, ngươi cũng đừng chừa nước độc thả câu." Không linh chân nhân cười lấy lắc đầu, nói: "Một tháng trước, ta Vân Tiêu phái liên hợp thần hấp gốc, Cô tông Lola, cùng nhau san bằng Hoan Hỉ giáo sân môn. Vị kia hóa thần trưởng môn tại chỗ vẫn lạc, tu sĩ khác tử thương vô số. Đáng tiếc duy nhất, chính là còn có chừng mấy vị nguyên anh chân quân bên ngoài, trốn khỏi một kiếp này." Nghe được tin tức này, Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi rung. Cái kia Hoan Hỉ giáo thế nhưng là Tây Châu đỉnh tiêm thế lực, một trong tam đại tạp phái, cùng Vô thượng tông, Bất lão tông đặt song song. Nhiều năm như vậy bên trong, đối phương không biết gieo họa bao nhiêu tu sĩ, thế mà cứ như vậy che diện. Hắn lấy lại bình tĩnh, thở dài, Vị tông thực sự là thủ bút thật lớn, nhẹ nhàng liền vì Thanh Dương giới ngoại trừ một mối hòa lớn, không hổ là mười đại tông môn. Không linh chân nhân trong lòng tuân gia tự hào, loại đại sự này, đạo lư của hắn trang tinh thế nhưng là làm ra cống hiến rất lớn. Nếu không phải là trang tinh trở thành song diện mật thám, Liêu chết tìm được đối phương hang ổ chỗ, Vân Tiêu phái căn bản cẩm Hoan Hỉ giáo không có biện pháp. Đáng tiếc loại sự tình này căn bản không thể nói cho người khác biết, phần này tự hào cũng chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Nói cho cùng toàn bộ đều do Hoan Hỉ giáo chính mình, nghĩ làm chút ấm ưu quý kế, lại mất cả chỉ lẫn trải, không chỉ có đem chú tâm đổi dưỡng mật thám ném đi còn đem toàn bộ tông môn mắc vào. Không Linh chân nhân ho nhẹ một tiếng, nói, chuyện này vừa phát sinh không lâu, chắc hẳn Tế Quốc Hoan Hỉ Giáo phân bộ còn không có nhận được tin tức. Diệp Vinh sao không nhân cơ hội này, cùng Lô Thấm Cô Nương cùng một chỗ, đem cái kia phân bộ giải điên? Đã như thế, thân là Hoa Vũ lâu khách khanh, Diệp Vinh cần phải có thể cầm tới không thiếu cống hiến a. Chúng ta trước khi đến, liền đã sai người liên lạc với Lô Thấm Đạo Hữu, nàng cần phải lập tức tới ngay. Đã tại hai vị cáo tri. Diệp Cảnh Vân nói, hắn cũng nghĩ đến tầng này. Không Linh chân nhân tiếp tục nói, ta lại cùng tông môn xin, tại Tế Quốc tiếp tục động quân 10 năm. 1 năm sau, ta cùng Tình Nhi dự định tại Tử Yên Thành cử hành xong tu đại điển. Diệp Vinh nếu có thì giờ rảnh, còn xin nhất thiết phải đến dự." Dễ nói dễ nói. Diệp Cảnh Vân miệng đầy đáp ứng. Không bao lâu, Lỗ Thẩm liền đã đến Tỳ Bà Đảo. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền cùng Lỗ Thẩm cùng một chỗ, liên hợp Vân Tiêu phái cùng Tử Yên cốc, đem Hoan Hỉ giáo cứ điểm một mẹ hốt gọn, cứu gia đông đảo đệ tử tu, trong đó còn có không ít Mai Hoa Phượng tu sĩ. Hoa Vũ lâu sơn môn. Tiên Hà chân nhân nói, "Diệp đạo hữu, lần này hoan hỉ giáo sự tình khổ của ngươi, tiền bối khách khí." Diệp Cảnh Vân khiêm tốn nói, "San bằng tệ quốc cảnh nội Hoan Hỉ giáo cứ điểm sau, Hắn thuận lợi lấy được trăm vạn cống hiến, tăng thêm trước đây 70 vạn cống hiến, trong tay hắn cống hiến đã đạt đến 170 vạn, liền lập tức tìm Hoa Vũ lâu, hoa 150 vạn linh thạch đổi tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Tiên Hà chân nhân đưa qua một mặt ngọc bội, đồng thời nói, ngọc bội kia bên trong phong tồn một đạo tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp thuật, dựa theo đạo hữu yêu cầu, chỉ cần có tứ giai thượng phẩm công kích tới gần, nó liền sẽ tự động phát động. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, nói cảm tạ, đa tạ Liên Hà đạo hữu. Tiên Hà chân nhân nhắc nhở, nhưng Diệp đạo hữu đi nhớ, ngọc giản này sử dụng chỉ là tứ giai thượng phẩm tài liệu, sử dụng một lần sau liền sẽ vỡ vụn. Diệp Cảnh Vân hỏi, những cái kia có thể tuần hoàn sử dụng nhiều lần bí bảo, lại lại như thế nào lựa chế? Tiên Hà chân nhân nói, tự nhiên là dùng cao cấp hơn tài liệu, tỉ như ngũ giai hạ phẩm, thậm chí ngũ giai trùng phẩm tài liệu, đồng thời từ nguyên anh chân quân tự mình ra tay. Dạng này mới có thể sử dụng nhiều lần, có chút thậm chí có thể duy nhất một lần phong tồn đa đạo pháp thuật. Thì ra là thế. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng tương đương tại một cái mạng. Từ nay về sau, hắn liền sẽ không sợ kim đan kỳ tu sĩ đánh lén. Kết hợp ngũ hành thái sơ thần quang, hắn tỉ lệ sinh tồn đề cao thật lớn. Loại này bảo mệnh tài nguyên Tại ngoại giới trong buổi đấu giá thế nhưng là dễ dàng không thấy được. May mắn hắn bây giờ là Hoa Vũ lâu khách hành, cũng coi như có chút bối cảnh, mới có thể cầm tới. Nhưng nghĩ lại, trước đây vô thượng tông chân truyền đệ tử lệ hiên trên thân thượng nhân, cũng có cùng giai hộ thân bí bảo. Hắn cái này tán tu, thẳng đến kim đan sơ kỳ, mới miễn cưỡng bắt kịp đối phương tử phụ kỳ chân truyền đệ tử lãnh độ. Giữa các tu sĩ chính lệnh, thật đúng là lớn. Cũng không biết mười đại tông môn kim đan kỳ chân truyền đệ tử trên thân, lại nên có cái gì tốt đồ vật. 3 năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh vẫn đứng tại trên gác xếp, nhìn xem hồn đảo trên không vòng xoáy linh khí, thần sắc có chút khẩn trương. Thời khắc này Thanh Vũ đang tại mượn nhờ Xích Hỏa Thanh Linh Thạch, nếm thử đột phá đến tứ giai. Hung manh khí tức không ngừng từ trong cái đảo ương truyền đến, thiên địa linh khí vì đó chấn động. Ngày xưa hoạt bắt linh ngư, cũng toàn bộ đều lẳng lặng, lặng tiềm ẩn trong nước, không còn động tĩnh. Nhưng vị tỷ bà trung tâm viên kia chứ rủa, nhưng như cũ ngày đêm hấp thu thiên địa linh khí, không bị ảnh hưởng chút nào. Chương 422 Thanh Vũ đột phá, thôn thiên tử, chương 422 Thanh Vũ đột phá, thôn thiên tử. Một tháng sau, tỷ bà đạo bên trên chống không vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu tan, cái kia cường hành đến cực điểm yêu khí cũng dần dần thu liễm. Cuối cùng, thanh âm thanh thủy vang lên truyền khắp toàn bộ hồn nào. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, Thanh Vũ cuối cùng tại là đột phá thành công, có thể từ một cái bạch ngọc kia tu luyện tới tứ giai, cũng coi như là trải qua không thiếu gặp chắc trở. Tiếp lấy, một đạo thân ảnh màu xanh liền từ trong cái đảo hướng bay ra, xue cánh hướng Diệp Cảnh Vân bay tới, chính là Thanh Vũ. "Chủ nhân, người đến cực kỳ thần tuấn, người dài bảy thước, toàn thân thanh sắc, chỉ có cổ kim hoàng, trên đầu còn treo lên một cái lớn thanh sắc màu gà. Lông đuôi cũng so trước đó lớn không thiếu, ước chừng hai thước có thừa, cuối cùng cũng kia là tam soa." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, nói, "Không tệ, cao lớn hơn không ít." Ai ngở Thành Vũ lại là không quá cao hứng bệnh bệnh lên miệng. "Chủ nhân, bây giờ ta thân hình này quá lớn, cũng không thể đứng tại chủ nhân trên vai." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Không sao không sao. Đúng, ngươi bây giờ cần phải có thể hóa hình đi." "Có thể." Thành Vũ hét lên một tiếng, trên thân tản mát ra mênh mông thanh quang. Theo thanh quang tiêu tan, Thành Vũ thân hình tiêu thất, tại chỗ có thêm một cái xinh đẹp thiếu niên. Vô luận ai nhìn thấy, đều phải sương một tiếng, thật tuấn thiếu niên. Thiếu niên này người mặc thanh y liễu, đầy mặt dương quang, con ngươi còn mang theo một tia kỳ hoàng. "Không tệ, không tệ." Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu. Thành Vũ cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, "Chủ nhân nữa thích liền tốt. Hình tượng này là ta sau khi đột phá tự động từ trong đầu xuất hiện, cũng không biết có đẹp hay không. Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, yếu tố mặc dù có thể tự động điều chỉnh bên ngoài, nhưng có thể từ lần thứ nhất hóa hình trông được đưa ra tính cách. Bởi vậy đến xem, Thành Vũ tâm địa có chút dương quang." Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Đúng, ngươi cái này con ngươi là chuyện gì xảy ra?" "A, đây là ta mới thiên phú, kim nhãn." Thành Vũ nói, "Trước đây ta huyết mạch đột phá lúc, dùng chính là kim nhãn điều lò sắc, cái này màu vàng con ngươi liền cùng hắn có liên quan." Cái này Kim Nhãn Thiên Phú mang đến cho ta, là cực kỳ cường hành dò xét năng lực, so bình thường Kim Đan chân nhân thần thức mạnh hơn nhiều, xa nhất có thể nhìn đến ngoài 10 dặm. Lập tức nó con ngươi đột nhiên sáng lên, chợt đổi hóa thành sáng chói kim sắc, còn có giống như thực chất kim quang tử trong bắn ra. Tại kim quang này phía dưới, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp của mình đều bị thanh vũ nhìn thấu, không chỗ che thân. Hắn phất phắt tay, nói: "Tốt tốt, đừng xem." Thanh Vũ cười hắc hắc nói: "Chủ nhân, trên người ngươi sinh mệnh khí tức đặc biệt nồng đậm, không hổ là luyện thể tu sĩ." Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, Thanh Vũ nói tới loại khí tức này, cần phải đến từ Thanh Hoa Trường Xuân Công cùng Cựu Tiêu luyện thể quyết kết hợp. "Tốt, đừng xem." "Tất nhiên này tiên phú so Kim Đan chân nhân thần thức mạnh hơn, vậy ta lần sau lúc đi ra ngoài, ngươi liền theo ta cùng một chỗ a." Thanh Vũ gãi đầu một cái, hơi có chút xấu hổ nói, "Có thể giúp đỡ chủ nhân liền tốt." Ngoài ra, ta nguyên bản hai cái tiên phú, Đàng Vân cùng Khống Hỏa đều tăng cường, trong đó Đàng Vân tốc độ càng nhanh, cơ hồ một hơi 15 dặm, cùng bình thường Kim Đan trung kỳ không sai biệt lắm, mà Khống Hỏa tiên phú Đạn Sinh Hỏa Diễm, nhưng là trực tiếp biến thành Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa là tiên thiên bắt quải ly vị chi hỏa, là chu tức nhất tộc phối hợp chi hỏa, uy lực vô tận, có thể thiêu thiên gian vạn vật, cực kỳ khắc chế tà ma. Đương nhiên, thanh vũ trong miệng Nam Minh Ly Hỏa chỉ là đã có được chân chính Nam Minh Ly Hỏa bộ phận đã tính, khoảng cách chân chính Nam Minh Ly Hỏa còn kém xa lắm. Một năm sau, tỷ bà đạo bên trên khoảng không. "Chủ nhân, an ta một chiêu." Hóa thành nhà bên thiếu niên thanh vũ quát khẽ một tiếng. Thanh vũ quanh thân huyết khí phu trào, tay phải chỉ về phía trước, đầy chồi đỏ thấm hỏa diễm của tới, vây cùng hướng diệp cảnh vân. Diệp cảnh vân ánh mắt lộ ra hưng phấn, quát lên, "Đến hay lắm." Hắn ta thành hòa đãng ma kiếm. Bên cạnh hắn trường thanh kiếm đột nhiên vung ra dài hơn một trượng kiếm mang, cuốn về phía trước, tạo thành kinh khủng kiếm khí phong bạo, đem cái tia đỏ thấm hỏa diễm bao quạ trong đó. Đợi cho phong bạo tiêu tan, ngọn lửa kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Lại đến, Diệp Cảnh Vân hưng phấn nói, "Chủ nhân cố lên, cố lên." Thẩm Kim thử giơ hai cái móng vuốt nhỏ, ở một bên ra sức gọi, "Thật tốt giao Hấn Thanh Vũ, để nó lúc nào cũng khi dễ ta." Thanh Vũ nghe vậy, không ác trợn mắt nhìn một mắt Thẩm Kim thử, người còn lắm miệng. Bên cạnh Phương Cẩm, nhưng là mặt tươi cười nhìn xem hai người giao thủ, ánh mắt bên trong rất nhiều hứng tới. Chẳng biết lúc nào nàng mới có thể tiến nhập Kim Đan cảnh giới, giống trước mặt hai người, mọi cử động có thể điều động thiên địa linh khí, có hết sức uy năng. Một lát sau, Thanh Vũ liền không còn cách nào chống đỡ đánh tới Kiêu Quang, nó chỉ có thể thân hình lượn lên, xoay người chạy. Dựa vào tốc độ, không ngừng cùng Diệp Cảnh Vân ôm lấy vòng tròn. Tốc độ này, hơn xa Kim Dancer kỳ Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Tốt tốt, biết tốc độ ngươi nhanh, mau dừng lại a." Một người mô sủng đến đây dừng tay, trở xuống tỉ bà đạo bên trên. Trên cát sếp, hai người hai sủng vật hưởng dụng đồ ăn. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Thanh Vũ, Ta nhìn ngươi thiên phú tuy tốt, nhưng chiến lược lại là đổng dạng, xem ra ngươi còn cần một phần yêu tộc truyền thừa. Yêu tộc đến tứ giai về sau liền có thể hóa thành nhân hình, có thể tu luyện đủ loại phức tạp pháp thuật. Đến loại này thời điểm, liền không khả năng toàn bộ nhờ thiên phú bản năng đi chiến đấu. Trong đó ví dụ rõ ràng nhất chính là trước đây Kim Nhắn Điêu, bằng vào phượng hoàng nhất tộc phượng này yêu thánh truyền thừa, trực tiếp đánh bại mấy vị Kim Đan hậu kỳ cường giả, leo lên huyền bảng. Tại Kim Đan kỳ bên trong chiến lực, đứng hàng thanh dương dưới top 100. Mà phía trước Thanh Vũ gặp phải cái kia Chu tộc tộc tiên Tiêu Chu Linh, trên thân cũng có bất phàm truyền thừa. Rất lâu không ăn được phương cầm đồ ăn thanh vũ tại ôm bát đồ ăn như hổ đói, hận không thể đem đĩa đều ăn xuống. Thanh Vũ manh liệt nuốt hai cái sau sẽ đổ ăn nuốt vào, cẩn thận suy tư một chút Diệp Cảnh Vân lời nói sau, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Chủ nhân nói rất đúng, nhưng truyền thừa loại vật này, lại nên đi cái nào tìm đâu? Diệp Cảnh Vân nói, nhân tộc chắc chắn không có truyền thừa, chỉ có thể đi tìm cường giả yêu tộc. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, đó chính là đi linh trì giới, tìm kiếm thích hợp truyền thừa. Thanh Vũ gãi đầu một cái, nói, nhưng ta không muốn đi Bắc Âu châu a, luôn cảm giác nơi đó 10 phần nguy hiểm. Ta thân thể nhỏ bé này Nói không chừng vừa đi liền sẽ bị ăn không còn một mảnh. Phương Cầm ánh mắt sáng lên, nói, "Ta nhớ được Bảo Nguyên Sơn có không ít tứ gia yêu tộc đang đối kháng với Cửu Vũ Tam A, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này." Thanh Vũ ánh mắt cũng phát sáng lên, nói, "Phương Tỷ tỷ nói có lý." "Phương Tỷ tỷ, các ngươi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi Bảo Nguyên Sơn a, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ." Diệp Cảnh Vân nói, "Như thế thì tốt." "Đúng, Kim Thử cũng nên chủ động tìm kiếm tương ứng môn lộ, ta nhớ được Tôn Thiên tử nhất tộc nhưng có lấy không thiếu cường giả." Thẩm Kim Thử huyết mạch chính là đến từ Tôn Thiên tử nhất tộc. Nói không chừng Kim thử ngươi tìm kiếm truyền thừa tới, muốn so thành vũ dễ dàng nhiều. Thành vũ là thanh loan, chu tước huyết huyết, tương ứng truyền thừa có chút hiếm thấy, liền Diệp Cảnh Vân cũng không có đầu mối. Một năm trước, Tầm Kim thử thông qua nuốt luôn Diệp Cảnh Vân từ linh chi giới mang tới máu yêu thú thịt, thành công đem huyết mạch lên tới tứ giai. Tầm Kim thử rũ ra móng vuốt nhỏ, bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm, nói, "Biết, chủ nhân." Nhìn xem nó cái kia không thể làm gì bộ dáng, Phương Cầm che miệng cười trộm. Diệp Cảnh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Tầm Kim thử cái này bại hoại tính tình, nếu là hắn không thúc dục điểm, sợ là căn bản sẽ không nghĩ những thứ này. Hắn nói, ta nhớ được, bà Nguyên Sơn liền có một con tứ giai thôn thiên thử tới. "Chờ các ngươi đi nơi nào, nhớ kỹ nghĩ biện pháp cùng đối phương tạo mối quan hệ." Cùng ngay đồng thời, Khương Quốc bảo Nguyên Sơn phụ cận. Tứ giai thôn thiên thử mà Kim Diêu Vương nhìn xem trước mắt Cửu U Tà Ma, mắt lộ ra hung quang. "Tà Ma, nhận lấy cái chết." Nó mở ra hiện ra kim quang miệng lớn, từ trong tản mắt ra vô tận áp lực. Đối diện Cửu U Tà Ma thân hình run lên, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, tiếp lấy xoay người chạy. Nhưng lúc này, đã chậm. Thôn thiên thử thân hình bỗng nhiên gia tốc, miệng lớn cũng mở lớn đến giống như núi cao, đem Cửu U Tà Ma nuốt vào trong miệng. Sai Hoa Chân Nhân dấu ở tầng mây sau đó, nhìn xem ra sức chiến đấu tứ giai yêu thú thôn thiên thử, trong mắt lóe lên u quang. Không hổ là tứ giai thôn thiên thử, chiến lực quả nhiên cường hành. Loại này yêu thú độn thổ tốc độ cực nhanh, nếu ta có thể để cho nhận chủ, vậy ta sau đó gặp phải vậy công, khả năng chạy trốn tính chất tất nhiên tăng nhiều. Hoan Hỉ giáo trưởng môn vẫn là sau, còn lại mấy vị nguyên anh cao tầng tại tranh đoạt chức trưởng môn cùng tại nguyên lúc ra bất động, cuối cùng ra tay đánh nhau, phân chia thành mấy cái thế lực nhỏ. Còn có rất nhiều tu sĩ, thừa cơ trực tiếp thoát ly hoan hỉ giáo, tự lập môn hộ, cái này Sai Hoa Chân Nhân chính là một cái trong số đó. Trong mấy năm này Sai Hoa Chân Nhân dựa vào trong tay Sai Hoa Chân khí bốn phía gây án, không biết giễu họa nhiều thiếu nữ tu. Bởi vậy cũng đưa tới các phe đuổi bắt, nhiều lần trở về tử coi chết. Vì thế, hắn mới để mắt tới cái này thôn tiên tử. Nhìn thấy thôn tiên tử giải quyết cựu Utama, Sai Hoa Chân Nhân thân hình khẽ động, trực tiếp đứng ra, ngăn cản đối phương. Chuẩn huynh, hợp tác một phen như thế nào? Hắn nhẹ lay động bỏ sếp, phiến da đầy trời màu hồng xương mù, đem cái kia thôn tiên tử bả phủ. Thôn tiên tử cái này chỉ tứ giai sơ kỳ yêu thú, như thế nào địch nổi Kim Đan trung kỳ Sai Hoa Chân Nhân? Một năm sau, Thương Quốc trung bộ Hoa Vũ lâu ba vị Kim Đan chân nhân gương mặt xinh đẹp nén giận, quát lên, mau đuổi theo. Đừng để say hoa cái này tà tu chạy. Say hoa chân nhân không thèm để ý chút nào, thân hình nhất chuyển, rơi xuống một tòa chơ trụi trên ngọn núi. Hắn nhìn xem bên cạnh chiều cao ba thước thôn tiên tử nói, "Mã Kim, xem ngươi rồi." Tay hắn kết phát quyết, thôn tiên tử trên trán hiện lên một cái huyết hồng đường vân, nguyên lai là chủ nô khế ước. Chủ nô khế ước liền mang ý nghĩa, chỉ cần chủ nhân nghĩ, nhất niệm liền có thể đệm tôi tớ đưa tại từ điển. Một năm trước, thôn tiên tử Mã Kim yêu vương gặp phải tính mệnh nguy hiểm, bất đắc dĩ ký xuống cái này chủ nô khế ước. Động tác nghiêng lên, bằng không ta nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Say hoa thần người hung hăng nói, cái kia chủ phó khế ước trở nên càng ngày càng huyết hồng. Mã Kim yêu vương bở môi khẽ mím môi, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Lỗ thổ. Một người một chuột thân ảnh cứ thế biến mất, đuổi tới mấy vị hoa vũ lâu tu sĩ bất đắc dĩ vồ hụt. Thông thường kim đan chân nhân mặc dù cũng có thể độ thổ, nhưng luận tốc độ tiến lên, xa xa không có cách nào cùng Tôn Tiên thử Thiên phu so. Sau đó không lâu, Lỗ Thẩm nhìn xem Diệp Cảnh Vân cùng một bên tầm kim thử, hỏi: "Diệp huynh, có phát hiện sao?" Hoa Vũ lâu mọi người đã biết được cái kia say hoa chân nhân trong tay Linh sủng là chỉ thôn tiên thử, cho nên mới đem Diệp Cảnh Vân kêu tới, muốn nhìn một chút có thể có phát hiện gì. Dù sao, tầm kim thử đột phá đến tứ giai sau đó, chính là thôn tiên thử. Diệp Cảnh Vân chỉ chỉ một bên nghiêm túc ngửi ngửi tầm kim thử, bất đắc giang tay ra, nói, "Chờ Kim thử kết luận a." Sau một hồi lâu, tầm kim thử đứng lên hình, cũng giang tay ra nói, "Cái kia tứ giai thôn tiên thử, là hướng đông phương bỏ chạy." Lỗ Thấm Khế gật đầu, bọn họ đây cũng có thể nhìn ra. Nàng hỏi, "Kim thử huynh, ngươi nhưng có biện pháp gì ngăn cản đối phương đột thổ?" Tầm Kim thử bất đắc dĩ gãi gãi cái cằm, nói: "Lỗ tỷ tỷ, cái này độn thổ thế nhưng là Tôn Tiên thử Thiên Phú thần thông, ta có thể có biện pháp nào? Trừ phi ta cũng có thể đột phá đến tứ giai, sau đó cùng đối phương độn thổ tới." Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Thanh Vũ Am hiểu truy tung, để nó thử xem có lẽ có thể có kết quả." Nói xong, hắn liền đem Thanh Vũ kêu tới, để cho hắn hỗ trợ dò xét. Hắn nhiệt tâm như thế, tự nhiên là nhìn chúng cái kia tứ giai Tôn Tiên thử trong tay yêu thú truyền thừa. Cái kia Tôn Tiên thử sinh ở Bắc Âu Châu chiến lược cường hành, trên thân tất nhiên có thể tu luyện yêu thú truyền thừa. Vô luận là cứu ra, vẫn là chém giết đối phương, cái kia tẩm kim thử truyền thừa liền có rơi xuống. Hung chi, nếu có thể hiệp trợ chém giết cái kia say hoa chân nhân, hắn cũng có thể thu hoạch không ít hoa vũ lâu công hiến. Thanh Vũ thở sâu, con ngươi trong nháy mắt hóa thành kim sắc, từ trong bắn ra giống như thực chất kim quang. Thanh Vũ từng tấp từng tấp đánh giá nơi này, đồng thời dần dần hướng đông phương nhìn lại. Chủ nhân, bên kia có còn để lại dấu vết. Tiếp lấy, thân hình lóe lên, bay về phía phương đông, Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm hai người vội vàng đuổi theo. Một tháng sau, Lỗ Thẩm tay phải thành quyển, hung hăng nện vào tay trái trong lòng bàn tay, cả giận nói: "Đáng hận!" lại bị cái này say hoa chân nhân chạy. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ gật đầu, cái này đỗ thủ thật sự là khó đối phó. Trong một tháng này, dựa vào thanh Vũ Giọ xét năng lực, bọn hắn thuận lợi tìm được say hoa chân nhân chỗ. Đáng tiếc, vẫn là bị đối phương mượn nhờ thôn thiên tử đỗ thủ trốn thoát. Hắn đề nghị, nếu thực sự không được, có thể nếm thử dùng phụ lục, trận pháp mấy người ra cố đại địa, để cho đối phương không cách nào đỗ thủ. Đương nhiên ta đây chỉ là đề nghị, cái kia say hoa chân nhân vô cùng giàu hoạt, chắc chắn sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lộ thăm ánh mắt sáng lên, nói, Diệp huynh nói có lý. Ta này liền trở về tông môn, chuẩn bị tương ứng tứ giai trung phẩm phụ lục. Tử giai hạ phẩm phụ lục ảnh hưởng phạm vi có hạn, chưa hẳn có thể vây khốn đối phương. Lúc này, một đạo bạch khí thân ảnh tới gần, trên mặt có lấy rõ ràng lo nghĩ. Thế nhưng là Hoa Vũ lâu đạo hữu. Lô thấm hồi đáp, chính là, đạo hữu là. Bạch khí thân ảnh nhẹ nhàng thở ra, nói, cuối cùng tại đối kịp. Tại hạ yêu tộc giao trắng, bạn thể là tử giai băng diễm chuột. Các ngươi đang đuổi theo cái kia thôn tiên tử, là đạo lư của ta. Ta lần này đến đây, là tới thuyết phục nó trở về Bắc Âu châu. Nếu là tạo thành chiến phức, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, giao bạch đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Cái kia Thôn Thiên tử đã bị chủ nô khế ước khống chế, đã triệt để mất đi tự do. Chúng ta lần này cũng là vì truy cái kia say hoa chân nhân. Cái gì? Dao Bạch diệt lộ hốt hoảng. Chương 423 chân quân đỗ phủ, kiến mục dị động, chương 423 chân quân đỗ phủ, kiến mục dị động. Dao Bạch yêu vương trong lòng hoảng hốt, thân là tứ giai yêu vương, nàng đối với cái gọi là chủ phó khế ước lại quá là rõ ràng. Một khi ký kết khế ước, tôi tớ sinh tử liền đều tại chủ nhân một ý niệm. Dao Bạch yêu vương lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói, mong rằng hai vị giúp ta chỉ cần có thể giải trừ phu quân ta trên người chủ phó khế ước, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Lỗ Thẩm Ý niệm trong lòng nhất chuyển, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp huynh, ngươi nói đi." Diệp Cảnh Vân phía trước đã sớm nói, hắn muốn cái kia thôn tiên tử trên người tứ giai yêu thú truyền thừa, mới đến cùng một chỗ truy sát cái kia sai hoa chân nhân. Bây giờ tất nhiên giao Bạch yêu vương chủ động đưa ra hỗ trợ, Lỗ Thẩm cũng vui vẻ tiến đưa Diệp Cảnh Vân một cái thuận nước dong thuyền. Diệp Cảnh Vân cảm kích liếc Lỗ Thẩm một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ nhân tình này. Hắn chắp tay nói: "Tất nhiên đạo hữu có sở cầu." Tăng thêm mà Kim Diêu Vương cũng là bị cái kia say hoa chân nhân bức hiếp, chúng ta tự nhiên đã ứng. Nhưng ở chủ phó khế dựa dưới sự gấp thúc, muốn an toàn cứu mà Kim Diêu Vương, tự nhiên muốn không duyên cớ sinh ra rất nhiều khó khăn chật trở, hao phí rất nhiều tài nguyên. Dao Bạch yêu Vương nói, đạo hữu lời nói tại hạ lý giải, nếu có điều cần, còn xin cứ việc nói ra. Diệp Cảnh Vân nói, vậy ta sẽ không khách khí. Ta cái này linh sủng tầm kim thử đột phá tứ giai sắp đến, nhưng thiếu khuyết yếu tố truyền thừa, tứ giai sau đó tu luyện còn không có tin tức, không chi Dao Bạch đạo hữu có thể hay không hỗ trợ. Nói xong, hắn đem phía sau mình tầm kim thử kéo ra ngoài. Giao Bạch Yêu Vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nó chỉ sợ cái này Diệp Cảnh Vân sư tự há mồm, muốn một cái nó chạ không nổi lãnh đội. Nó nói, chỉ là truyền thừa, ta có thể làm chủ, nhưng chỉ có tứ giai Thôn Thiên Thự truyền thừa. Ngũ giai trở lên truyền thừa, cũng chỉ có thể tự mình đi Bắc Âu Châu cầu kiến Thôn Thiên yêu thánh, mới có hy vọng cập tới. Thôn Thiên yêu thánh, Thôn Thiên tử nhất tộc duy nhất lục giai yêu thánh, chiến lực cường hành. Đợi cho đem phu quân cứu ra sau, truyền thừa lập tức dâng lên. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu. Đến tại ngũ giai phía trên truyền thừa, hắn vốn là không có trông cậy vào cập tới. Dù sao lấy tầm kim thử cái này, bại hoại tính tình, sợ là không có khả năng tu luyện tới ngũ giai. Sự tinh đàm luật thành, đám người nghiên cứu nên như thế nào cứu Mã Kim Yêu Vương. Giải trừ chủ phó khế ước, có hai loại biện pháp. Thứ nhất là say hoa chân nhân tự nguyện giải trừ, nhưng phương pháp này hoàn toàn có thể xem nhẹ. Thứ hai, nhưng là nghĩ biện pháp đem Mã Kim Yêu Vương dùng trận pháp khống chế, đồng thời đem song phương xa xa ngăn cách, dùng cái này ngăn cách chủ phó khế ước cảm ứng. Sau đó lại chém giết say hoa chân nhân, khế ước liền sẽ tự động giải trừ. Nhưng dựa vào chủ phó khế ước, Tây Hoa chân nhân có thể phát giác được mà Kim Diêu Vương tất cả ý tưởng, lại thêm mà Kim Diêu Vương thân là thôn tiến thử, chạy trốn năng lực nhất lưu, rất khó đem hắn vây khốn. Hơn nữa Tây Hoa chân nhân cũng là lão giang hồ, không dễ dàng như vậy chúng kế. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lỗ Thẩm, hỏi: "Lỗ cô đường, ngươi là tứ giai sơ kỳ trận pháp sư, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt?" Lỗ Thẩm suy xét một lát sau, nói: "Vậy thì thử xem trận pháp a, ta trở về tông môn một chuyến, tìm sư phó cầu viện." Nhưng đã như thế, hao phí tại nguyên khẳng định muốn so dụng cố tổ phù lục cao không thiếu. Sư phụ của nàng Liên Hà chân nhân là Tứ giai hậu kỳ trận pháp sư, luận trận pháp tạo nghệ, chính là bên trong Hoa Vũ lâu không tranh cái chút nào đệ nhất. Dao Bạch yêu vương vội vàng nói, đạo hữu không cần lo lắng, tương ứng tài nguyên ta bỏ ra. Còn có dò xét cái kia say hoa chân nhân dấu vết lúc, ta cũng có thể giúp một tay. Thôn thiên tử nhất tộc những nơi đi qua, sẽ lưu lại đặc biệt khí tức, chỉ có chuột tộc mới có thể phát ra được. Loại hành vi này khắc vào trong bản năng, chỉ cần trong đầu vẫn luôn không suy nghĩ chuyện này, cái tia say hoa chân nhân cũng sẽ không phát ra được. Nó phu quân chính là dùng tới một điểm này lưu lại vết tích, vì chính mình tìm một con đường sống. Đây là chuột tộc bí mật, ngoại giới đối với cái này biết rất ít. Bảo Nguyên Sơn phụ cận. Tây Hoa chân nhân một thân màu hồng chương bào, nhẹ nhàng quạt cây quạt trong tay. Phía sau hắn, đang đứng một vị đàn độn tóc vàng tu sĩ, chính là Tứ giai thôn thiên thử Mã Kim yêu vương. Tây Hoa chân nhân nhìn xem sắc mặt tuyệt mỹ Chiết La chân nhân, từ tốn nói, "Gãy La đạo hữu mời ta đến đây, không phải là đơn thuần hẹn ta uống trà a." Chiết La chân nhân bộ ngực sữa nửa đẩy, hướng Tây Hoa chân nhân liếc mắt đưa tình, lập tức bày ra cái rất có cám dỗ tư thế. "Không tệ, đạo hữu tới nha." Tây Hoa chân nhân cười lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên kỳ. Hai người cùng là Hoan Hỉ giáo cựu đán chân quân tụ hạ, hắn đối với cái này Lã Chân nhân tình huống hết sức rõ ràng. Người này nhìn như tử mỹ, kỳ thực ăn người không nhà sương, hắn cũng không muốn vừa ngã vào trên đóa này có gai hoa tươi. Triết La Chân nhân khanh khách một tiếng, nói, "Ta lần này tới, là muốn mời đạo hữu cùng nhau thám hiểm." "Đi cái nào?" Đạo hữu có biết, Cửu đán lao quỷ kia mặc dù chết, nhưng trên người đại bộ phận tài nguyên đều ở lại trong động phủ. "Ân, ngươi tìm được chân quân động phủ?" Sai Hoa Chân nhân hơi nhíu mày. Cửu đán chân quân từ trước đến nay cẩn thận, chưa bao giờ đem động phủ triển lộ cho những thứ khác hoan hỉ giáo tu sĩ. Gãy La chân nhân cười khanh khách nói, trở thành tại Chu Quốc trong đoạn hồn cốc. Chu Quốc vị tại Khương Quốc phía Tây, đoạn hồn cốc nhưng là Chu Quốc nội danh nhất hiểm địa. Thế nhưng ngoài động phủ có trận pháp cấm chế, chúng ta không làm gì được. Thuôn Thiên Thử am hiểu độ thổ, có lẽ có thể nhờ vào đó phá hủy trận pháp trận cơ, giúp ta mấy người phá trận. Phá trận xong đó, chúng ta cũng phải cùng nhau xông vào này trong động phủ trận pháp. Say hoa chân nhân trong lòng do dự, cái kia trong động phủ khẳng định có đồ tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù cựu đán chân quân đã chết, nhưng dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ đại năng căng thêm tính tình nghiêm hiểm, ai biết cái kia trong động phủ sẽ có cái gì phải chết trận pháp. Hắn hỏi: "Đều có cái nào đạo hữu biết chuyện này?" Triết La chân nhân đáp: "Tính cả ngươi, tổng cộng có 6 vị kim đan chân nhân, cũng là ta hoan hỉ giáo đạo hữu, ngươi có thể yên tâm a." Tây Hoa chân nhân chảo phúng nợ nụ cười: "Yên tâm. Nếu có thể yên tâm mới là lạ." Tại Hoan Hỉ giáo chờ đợi mấy trăm năm, Hoan Hỉ giáo môn nhân đến cùng là mặt hàng gì, hắn nhưng là nhất thanh nghĩ sợ. Đáng người này không danh giới cuối cùng chút nào, hôm nay còn lấy gọi nhau huynh đệ, nhặt bà quậy người liền có thể đối với ngươi hạ đốc thủ. Hoan Hỉ giáo còn tại lúc Còn có thể đối với mấy cái này, Tà tu có cái giúp. Bây giờ hoan hỉ giáo xuất độ, nhưng thứ này Tà tu tự nhiên là càng thêm không có kỵ gì. Triết La chân nhân nhìn ra Say Hoa chân nhân do dự, khanh khách một tiếng, nói: "Đạo Hữu có biết, La Quỷ kia trong động phủ có cái gì?" "Có cái gì?" "Đầu tiên là một khỏa cựu truyền ngưng thần đan, có thể trợ Đạo Hữu ngưng kết nguyên anh." Say Hoa chân nhân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. "Ngưng kết nguyên anh, đó là thượng phẩm kim đan đột quyền, hắn còn kém xa lắm. Cho dù cầm tới thứ này, hắn cũng không giữ được." Triết La chân nhân tiếp tục nói, "Còn có Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo." có thể trợ đạo hữu rèn luyện kim đan, sớm ngày đạt đến tu phẩm. Ngoài ra còn có Hoan Hỉ giáo công pháp truyền thừa, phụ trợ đột phá đến kim đan hậu kỳ đan dược, cùng với có thể nhiều lần sử dụng Tứ giai hậu kỳ hộ thân bí bảo. Sai Hoa chân nhân lập tức tâm động, cái này có thể phụ trợ rèn luyện kim đan linh vật, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ. Trước đây hắn vì nhận được Càn Nguyên Tràng nội đạo, không biết giúp Cửu Đán chân quân làm bao nhiêu bản chuyện. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ rơi vào cái hai tay chống chân. Sai Hoa chân nhân nở nụ cười, nói, "Đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi sông Sáo chân quân động phủ a." Triết La chân nhân giễu cợt nói, "Chân quân Ngươi không ra say hoa đạo hữu nặng như thế tình nghĩa. Lão quỷ này trước đây như thế nghiền ép chúng ta, dứt khoát trời xanh có mắt, mới khiến cho hắn chết ở trong tay Vân Tiêu phái. Say hoa chân nhân chính nghĩa Lâm như nói, đó là tự nhiên, ta say hoa bản thân chịu chân quân bổ dưỡng, tự nhiên tôn kính. Vậy ngươi còn đi lập phụ? Chân quân di vật, tuyệt không thể giao cho người không có đức. Triết La chân nhân khinh khách một tiếng, nói, đạo hữu ngược lại là thú vị. Ta lại đi tìm mấy vị đạo hữu, góp đủ 9 vị kim đan, 5 năm sau Chu Quốc đoạn hồn có gặp. Tìm kiếm động phủ cần sớm làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên mới đem thời gian định tại 5 năm sau đó. Song Vương cho chuyện, hoàn toàn không có tránh thôn Thiên tử. Có chủ phó khế được tại, thôn Thiên tử bất kỳ ý tưởng gì đều không thể gạt được Tây Hoa chân nhân. Triết La chân nhân nhìn xem Tây Hoa chân nhân thân ảnh, cười lạnh nói, "Phi, lão nương ghét nhất loại này ngụy con tử." 3 ngày sau, Bạo Nguyên Sơn cựu U Tamà xâm lấn vết nứt không gian 3000 dặm bên ngoài, lỗ thấm chỉ vào núi xa xa loan, nói, "Diệp huynh, 3 ngày trước, Tây Hoa chân nhân chính là ở đây gieo hỏa một vị tử phủ nữa tu." Dao Bạch yêu vương phát giác cái tiêm mà kim yêu vương còn để lại khí tức, hưng phấn nói, "Không tệ, 3 ngày trước, phu quân ta ở đây xuất hiện quả." Nhìn cái này dấu vết, dường như là hướng vết nứt không gian cửa vào phương hướng đi. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Đi, đi xem một chút. Cùng nhau đi tới." Dao Bạch Yêu Vương đã dùng sự tự thưởng hai người chứng minh, nó đối với cái kiêm mà Kim Yêu Vương khí tức dò xét hết sức chính xác. Đến tại lý do, Diệp Cảnh Vân bọn người ăn ý không có hỏi. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, truy tung mà Kim Yêu Vương khí tức. Một lát sau, đám người ngừng thân hình, lại hướng phía trước, chính là bên Ngông Hoang Mạc. Ở đây cắt vàng khắp nơi, tích liêu vô cùng, ngoại trừ Cửu Vũ Tà Ma, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Lỗ Thấm thở dài một tiếng, nói, "Cái này Cửu Vũ Tà Ma Thực sự là thế giới này sâu mọn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia đen như mực vết nứt không gian. Cho đến ngày nay, cái hở này bên trong vẫn như cũ không ngừng có cựu Utama tôn ra, giống như là vô cùng vô tận. Cái này vết nứt không gian run không ngừng, hết sức muốn mở rộng. Nhưng mỗi khi hắn mở rộng một tia, liền có bàng bạc ba động mang theo ánh sao đầy trời bùng xuống, đem cái kia vết nứt không gian đè trở về nguyên trạng. Cái này ba động cấp bậc cao, dù là ba người đứng tại ở ngoài màn rặng, cũng không nhịn được để cho người ta thần hồn run dậy. Diệp Cảnh Vân nói, cái này ba động, cần phải chính là trấn áp nơi này tiên khí đi. Lỗ Thẩm gật đầu nói, Không tệ, căn tứ trưởng môn chân quân phỏng đoán, cái này hẳn chính là thần âm cấp tinh hà lưu quang độ. Vừa mới đạo kia công kích, hơn phân nửa là tinh hà lưu quang độ tự động phát ra, không người thao túng. Tinh hà lưu quang độ. Diệp Cảnh Vân lặp lại cái này từ ngữ, như có điều suy nghĩ. Cái này tiên khí, cũng không biết đến tận cùng có cỡ nào kinh khủng uy năng. Vẹn vẹn trấn áp vết nứt không gian một điểm, liền viễn siêu bình thường hóa thần đạo quân. Đi thôi." Lỗ Thẩm nói. Diệp Cảnh Vân gật gật đầu, quay người hướng phía sau đi, cái tia say hoa chân nhân dấu vết liền như vậy đoạn mất. Lúc này, nơi xa cái kia vết nứt không gian lại hơi chấn động một chút, mở rộng một chút. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân trong đầu kiến mục cũng rung dậy, truyền cho Diệp Cảnh Vân một đạo mơ hồ thần thức. Cảm thấy, lá cây phi thức, kiến mục là cây. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động. Cái kia vết nứt không gian đối diện, có kiến mục là cây. Trong lòng của hắn một hồi không ổn, đối diện cửu u tama, đến cùng đang nổi lên cái gì? Một năm sau, Tây Hoa chân nhân trốn ở tầng mây bên trong, nhìn phía xa bay qua bạch y nữ tu, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra tà dị tiểu dung. Thật bén nhọn mỹ nhân, đây là Tề Quốc Thanh Vân Tông linh nguyệt chân nhân a rất hợp khẩu vị của ta. Chỉ cần không phải Hoa Vũ lâu tu sĩ là được, đừng nhìn Hoa Vũ lâu đang đuổi theo hắn, hắn cũng không nguyện ý đem đối phương làm mất lòng. Dù sao hắn chỉ là một cái Kim đan trung kỳ, không thể chêu vào Hoa Vũ lâu loại quái vật khổng lồ này. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể an nhiên ở Khương Quốc sinh hoạt như thế nhiều năm đầu. Tu vi chỉ là Kim đan sơ kỳ, không cao không thấp, vừa vặn bắt về làm cái lô đỉnh. Hắc hắc, không biết tại sao hoa chân khí hun núc phía dưới, vực này lăng lệ nữ tu lại biến thành dáng dấp ra sao. Tay hắn cầm quạt xếp, đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên. Linh khí phong trào, hóa thành mên mông màu hồng sương mù đem đũa tu kia triệt để bảo chuẩn. Linh Nguyệt Chân Nhân nhìn xem chúng quanh màu hồng sương mù, nhíu mày. Nàng thân tứ khẽ động, liền phát hiện xa xa Tây Hoa Chân Nhân, ánh mắt phất lệnh, quát lên. "Ta tu, nằm mạng đi." Băng Hàn kiếm quang từ trong sương mù bay ra, chém về phía Tây Hoa Chân Nhân. Nhìn thấy cái này cường hành kiếm quang, Tây Hoa Chân Nhân ánh mắt sáng lên. "Hảo Tuyết kiếm pháp, nếu như cùng là Kim Đan chu kỳ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, thế gian không có nếu như." Dựa vào cảnh giới áp chế, Tây Hoa Chân Nhân huy động cổ xép, tùy ý ứng phó. Nhưng hắn đem chiến lực khống chế rất tốt, Dạ vợ chỉ so với linh nguyệt chân nhân mạnh một kia bộ dáng, dẫn dụ đối phương tiếp tục tiến công. Đối phó kim đan chân nhân, nhất định phải dùng say hoa chân khí chậm rãi ảnh hưởng đối phương tâm thần, quyết không thể đem đối phương bức đến tuyệt lộ. Bằng không vô luận đối phương là tự bạo vẫn là chạy trốn, hắn sẽ là công giá chẳng. Hắn một bên tiến công, một bên trêu đùa nói, mỹ nhân, mau mau thúc thủ chịu trói, ta sẽ hảo hảo thương yêu yêu thứ ngươi. Linh nguyệt chân nhân một chiêu sai lầm rơi vào hạ phòng, thẩm nghĩ không tốt. Nàng lấy ra một tờ tứ giai hạ phẩm băng nguyên châu từ dưới đất lên phủ, thôi động phù lục tiệm nhập dưới mặt đất. Sai Hoa chân nhân kèm thúc người, ở trước mặt hắn dùng độ thổ, đây chẳng phải là múa dịu quá mắt trợ. Hắn vùng lên quát sếp, ra lệnh, "Mã Kim, đuổi theo cho ta." "Là, chủ nhân." Mã Kim Diêu Vương biểu lộ đần độn hồi đáp. Đi qua Sai Hoa chân nhân lâu dài giày vỏ, Mã Kim Diêu Vương đã sớm chết lặng. Mã Kim Diêu Vương quanh thân nổi lên kim quang, trực tiếp tiêm nhập lòng đất, rất nhanh liền đuổi kịp Linh Nguyệt chân nhân. Yêu thú thiên phú và nhân tộc tu thành pháp thuật ở giữa, trên lệch không nhỏ. Nhưng cái này cũng có cái khuyết điểm, chính là yêu thú thiên phú một khi bị khắc chế, ngay lập tức sẽ chiến lực giảm nhiều. "Vành!" Một tiếng Linh Nguyệt chân nhân cái kia lăng lệ như kiếm thân ảnh từ mặt đất trồi ra, mà mà Kim yêu vương theo sát phía sau. Say Hoa chân nhân cười to nói, "Ha ha, chuột nhi làm hảo." Linh Nguyệt chân nhân biến sắc, khẽ quát, "Thôn Tiên tử, nhìn ta trận pháp." Nói xong nàng lấy ra trận bàn, thi pháp thôi động. Manh liệt không gian ba đạo vụ pháp, đem Linh Nguyệt chân nhân cùng Thôn Tiên tử vây ở trong đó. Say Hoa chân nhân hơi biến sắc mặt, ra lệnh, "Kim thử, mau ra đây." Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, từ tại trận pháp cách trở, hắn cùng Thôn Tiên tử ở giữa cảm ứng, trở nên cực kỳ mờ manh. Đáng chết, đây là tứ giai bên trong thượng phẩm trận pháp. Hắn sắc mặt biến phải cực kỳ âm trầm. Bình thường tứ giai sơ kỳ trận pháp, không cách nào ngăn cách chủ phó khế ước ở giữa cảm ứng. Hai thân ảnh từ xa xa xuất hiện, chính là chờ đợi thời gian giải diệp cảnh Vân cùng Lô chấm hai người. Diệp cảnh Vân quát lên, "Ma tu, lập mẩm đi." Vì vây khốn tầm kim thử, hắn cố ý đi tệ quốc Thanh Vân tông mời linh nguyệt chân nhân làm người giúp đỡ, để cho đối phương hỗ trợ diễn một màn kịch. Đến tại vì cái gì không tại Hoa Vũ lâu tìm nữ tu, tự nhiên là bởi vì cái này say hoa chân nhân cẩn thận vô cùng, chưa từng đối với Hoa Vũ lâu tu sĩ hạ thủ. Chương 424 chém giết say hoa Đoạn hồn cốc, chương 424 chém giết say hoa, đoạn hồn cốc. Say hoa chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Thì ra vừa mới cái kia linh vật chân nhân hành sự như thế, là vì đem Tôn Tiên tử dẫn đi, để cho hắn khó mà dùng độn thổ chạy trốn. Hoa Vũ lâu đám súc sinh này, thực sự là vô cùng giàu hoạt. Đối tới hai người này cũng là thượng phẩm kim đan, hai người dưới sự liên thủ, ta tất nhiên không phải là đối thủ. Tam thập lục kế, cẩu vi thượng. Cái kia Tôn Tiên tử, liền sau đó lại nghĩ biện pháp a. Ngược lại có chủ phó khế đứng tại, cái này Tôn Tiên tử trốn không thoát trong lòng bàn tay hắn. Hắn sắc mặt phất lạnh, trong tay quạt xếp bung lên, màu hồng phấn xương mù liền bốn phía quật quật, ngắt ở diệp cảnh vân cùng Lỗ Thẩm hai người phía trước. "Lỗ Thẩm, trước đây ta hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ ngươi lại dám đến tìm ta." Người tạm chờ lấy, tương lai nhất định đem ngươi buộc tới tinh tế an ủi. "Ha ha ha." Hắn cười to ba tiếng, tung người hướng nơi xa bỏ chạy. Lỗ Thẩm gương mặt xinh đẹp căng cứng, nàng trước đây bị cái này say hoa chân nhân dẫn người vây công, gian khổ trốn qua một kiếp. Bực này đại thủ, há có thể không báo? Nhưng nàng thế nhưng là an qua màu hồng sương mù lợi hại, biết cái này pháp lực phản phất tôi tình bí dược, nếu là lâm vào trong đó, chí lực tất nhiên giảm nhiều. Ta tu chạy đâu? Nàng một tiếng quát chói tai, lập tức thôi phát một tấm tứ giai thượng phẩm phù lục. Gió mạnh thổi tới, cuốn lấy Mạn Thiên Hoa Vũ, đem đoàn kia phương viên vải dặm màu hồng xương mù thổi tan. Diệp Cảnh Vân, Lộ Thẩm hai người, nhanh chóng truy hướng Tây Hoa chân nhân. Được lợi tại hai người thượng phẩm kim đan, có khả năng thôi phát pháp lực là cùng giai mấy lần, cho nên tốc độ cũng không so Tây Hoa chân nhân chậm bao nhiêu. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng vẫn là đuổi không kịp đối phương. Lộ Thẩm thấp giọng nói, Diệp Vinh, ta đi trước một bước. Lập tức nàng liền thôi phát tứ giai thượng phẩm phi hành phù lục, truy hướng Tây Hoa chân nhân. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cung kích phát tung địa kim quang phù. Cái này tung địa kim quang phù tốc độ so tứ giai trung kỳ độn vật hơi nhanh, nhưng không bằng tứ giai hậu kỳ đột tuật. Trên người hắn lập tức niệm một vệt kim quang, tốc độ đột một tăng. Xay Hoa chân nhân thấy thế, cũng liền vội vàng kích phát bộ chạy phù lục. Nhưng Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm hai người, thế nhưng là làm mười phần chuẩn bị, phù lục rất nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp Xay Hoa chân nhân. Lỗ Thẩm nhìn xem gần trong gang tấp Xay Hoa chân nhân, phẫn nộ quát, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Tam hoa tiêu giao kiếm. Đầy trời kiếm quang hóa thành bạch hồng hoàng tam sắc hóa hoa, nhao nhao bay xuống đang đằng sát khí, đem say hoa chân nhân bao bọc vây quanh. Say hoa chân nhân cắn răng, thầm nghĩ, nhất định phải liều mạng, vô luận như thế nào, cũng muốn đả thương một người trong đó mới có hy vọng đạo tẩu. Cái này lỗ thâm thân là Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử, chiến lực nhất định bất phàm. Mà cái kia Diệp Cảnh Vân, mặc dù cũng là thượng phẩm kim đan, nhưng chỉ là cái tán tu, ai yếu ai mạnh có thể tưởng tượng được. Hắn quyết định thật nhanh, một chiêu bước lui lỗ thâm, nhấc lên đầy trời màu hồng vân vụ, tấn công về phía Diệp Cảnh Vân. Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, cái này say hoa chân nhân, thật đúng là chọn một không nên nhất chọn đối thủ. Có thanh hoa trường xuân công tại người, Hắn bạch độc bất sâm, cái này say hoa chân khí lớn nhất lực sát thương đối với hắn không hề có tác dụng. Nhưng mà, hắn vẫn là làm bộ lấy ra một quả giải độc đan đang dự, nhét vào trong miệng, lập tức một đầu đâm vào màu hồng vân vụ. Say hoa chân nhân cười lạnh nói, "Giải độc đan, thực sự là ngu xuẩn. Không hổ là tán tu, một điểm kiến thức đều không." Xem ra chỉ cần lại tra hỏi một đoạn thời gian, hôm nay tình thế nguy hiểm liền có thể giải. Hắn cái này say hoa chân khí cực kỳ ngu tù, trên thị trường thông dụng giải độc đan giải độc cực kém, trò chuyện thắng tại không. Một đạo lạnh thấu xương kiếm khí phong bạo đánh tới, cuốn lấy màu hồng vân vụ, xông về say hoa chân nhân. Sai Hoa chân nhân thi pháp nan cận, lại là ứng phó có chút phi sức. Trong lòng của hắn thất kinh nói, cái này tán tu cương pháp, thật đúng là bất phàm. Đáng tiếc không có gì đầu óc, cái kia lô thấm liền thông minh hơn, cho tới bây giờ đều trốn tránh mầu hồng vân vụ. Sai Hoa chân nhân một bên cùng hai người trò hỏi, một bên chờ mong Diệp Cảnh Vân đột phá. Nhưng kể cả hắn lại mạnh, đối mặt hai người công kích, cũng vẫn là sẽ thỉnh thoảng thụ thương. Mặc dù cũng là vết thương nhẹ, nhưng tích lũy càng nhiều, cũng vẫn là để cho hắn khó mà chống đỡ. Thanh Hoa đãng ma kiếm. Diệp Cảnh Vân bên cạnh trường thanh kiếm vũ động, cuồng bạo kiếm khí phong bạo lần nữa tuấn hướng Sai Hoa chân nhân. Sai Hoa chân nhân giàn khổ ngăn cản, trong lòng lâm thầm tiêu khổ, họ Diệp này tán tu như thế nào có thể chịu như vậy, cái này đều nhanh nửa khắc đồng hồ, chiến lực còn tại đỉnh phong. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là luyện thể tu sĩ, nhưng cũng không nên a. Đợi thêm nửa khắc đồng hồ, đến lúc đó đối phương tất nhiên chúng độc rất nặng, khó mà truy kích. Nửa khắc đồng hồ thời gian chậm rãi trôi qua, Sai Hoa chân nhân vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Lỗ thâm tam hoa tam vũ quyết cùng với Diệp Cảnh Vân thanh hoa tịnh thế quyết hai loại công pháp kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, lại càng ngày càng nhiều. Không được, cần phải đi. Hắn cắn răng Thì pháp gọi ra mầu hồng vân vụ ngăn cản hai người thần thức cảm ứng, lập tức xoay người chạy. Hai người này chắc chắn đều bị hoa đảo chân khí ảnh hưởng, bất lực đổi nữa. Nhưng sau một khắc, Cố Kim Quang Diệp cảnh vân liền phi tốc hướng hắn đuổi đi theo. Tuỳ theo mà đến, còn có lạnh thấu xương kiếm khí phong bạo. Cái này họ Diệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Say hoa chân nhân trong lòng, đột nhiên nổi lên một tia tuyệt vọng. Hắn cắn răng, quyết định mạo hiểm đụng một cái. Hắn kiệt lực thôi phát thể nội pháp lực, quăn lên, hoa đảo xoay. Đầy trời mầu hồng vân vụ hội tụ, hóa thành vô số đóa mầu hồng hoa đảo, đánh phía Diệp cảnh vân. Đây là hắn tu công pháp sát chiêu mạnh nhất, chiến lực cùng độc tính cực mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là thi pháp chậm chạp. Nhất là hắn bây giờ đã cả người là thương, kiếm khí trong cơ thể tản phá bừa bãi, thi pháp tự nhiên cái kia chậm hơn. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên, lòng bàn tay nổi lên phức lực ánh chớp, hung hăng đánh phía đối phương. Lôi quang thiên đạo. Chỉ một thoáng, đầy trời màu trắng lôi quang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Tây Hoa Chân Nhân đã sớm cả người là thương, phản ứng hơi chậm, lúc này bản thân bị trọng thương. Lỗ thấm cũng đuổi theo, hai người hợp lực, tại mấy chiêu bên trong chém giết cái này Tây Hoa Chân Nhân giễu họa vô số nữ tu oanh hỉ giáo dư nghiệt, liền như vậy vẫn lạc. Hô, lỗ thấm nhẹ nhàng thở ra. Đại Thu được báo, trong nội tâm nàng có chút cao hứng. Nhưng tử tại không cẩn thận bị cái kia say hoa chân khí gây thương tích, nàng bây giờ gương mặt đỏ hồng, ngay cả đầu não cũng không tỉnh táo lắm. Nàng bắt đầu, hít sâu mấy cái khí, một bên vận công khu động, một bên bình phục tâm tình, cuối cùng tại đem trên mặt còn hưng phép xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, quan tâm hỏi, "Diệp huynh, cái này say hoa chân nhân pháp lực đạt thủ, ngươi không sao chứ?" Diệp Cảnh Vân cười giải thích nói, "Không sao, ta tu luyện thể công pháp vì lôi pháp, có chút khắc chế loại công pháp này." Tăng thêm ta sớm phục dụng giải độc đan, cho nên chúng độc cũng không sâu. Lô Thẩm không ngừng hâm mộ, nói: "Xem ra, ta cũng nên nếm thử luyện thể." Đương nhiên, nàng đây chỉ là nói một chút thôi. Luyện thể công pháp cần tài nguyên tu luyện rất nhiều, có những tư nguyên này, nàng còn không bằng cầm lấy đi tăng cao tu vi, hoặc nhiều đổi thành mấy món tốt pháp bảo. "Đi thôi, Linh Nguyệt đạo hữu hẳn là nóng lòng chờ." Trận pháp bên trong, Thuôn Tiên tử nhìn xem trước mắt trận pháp, trong lòng có chút bối rối. "Nhân tộc, ngươi muốn làm cái gì? Cho dù bị buộc ký kết chủ phó khế ước, trở thành tú nhân, nó hay là không muốn chết ở chỗ này?" Nó chịu nhục gian khổ sống sót, chính là vì chờ đạo lữ của nó. Linh nguyệt chân nhân nhìn xem Hốt Hoàng thôn thiên tử, khóe miệng hơi hơi câu lên, từ tốn nói, "Mà kim đạo hữu, ta liền không phục buổi, ngươi ở đây chậm rãi phá trận a." Nói xong, nàng liền thân hình lóe lên, biến mất ở trong trận pháp bên trong. Ký thực nàng vẫn là trốn ở trong trận pháp bên trong nhìn đối phương, miễn cho cái này thôn thiên tử xảy ra ngoài ý muốn. Nhân tộc chạy đâu? Thôn thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tại chỗ, chờ lấy bốn phía công kích tới gần. Âm ầm một đạo lớn bằng ngón cái ló đỉnh, bổ về phía thôn thiên tử. Thôn thiên tử hơi nhíu mày, Thông nghĩ, rất yếu Lôi đỉnh, cùng cái này trận pháp cấp bậc không chút nào phối hợp. Cái này trận pháp chẳng lẽ cũng chỉ có khôn địch chi năng sao? Nó bán tiến bán nghi, nhưng loại này lớn bằng ngón cái Lôi đỉnh đối với nó tới nói, không khác tại Culet. Tại là nó trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, chờ lấy trận pháp tiêu thất. Trận pháp sau khi biến mất, liền lại phải về đến cái kia say hoa chân nhân bên người. Mặc dù nó đối với cái kia say hoa chân nhân cực kỳ chán ghét, nhưng có chủ phó khế ước tại, không chút nào không dám ngỗ nghịch đối phương. Treo chúng nó đi đến bây giờ, chính là đạo lư của nó, Dao Bạch yêu vương. Sau một hồi lâu, một cái màu đỏ sẫm ẩn ký từ nó trên trán hiện lên, tiếp lấy chậm rãi tiêu tan. Ma Kim Yêu Vương thần thức đột nhiên chợt nhẹ, tiếp lấy chính là đầy người nhẹ nhõm, yêu lực vận chuyển đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chủ phó khế ước tiêu tán, cái kia say hoa lão cổ chết. Nó mừng rỡ trong lòng, nhưng tiếp lấy lại rầu rĩ. Bởi vì ý vị này, nó sắp rơi vào trong tay Hoa Vũ Lâu, rất có thể liền muốn tại trấn tà trong tháp bị giam cả một đời. Giao trắng, không được, nhất định phải đảo tẩu. Diệp Cảnh Vân nhìn xem đối diện Giao Bạch Yêu Vương, chỉ chỉ trong tay say hoa chân nhân thủ cấp, vừa cười vừa nói: "Giao Bạch đạo hữu, Sai hoa chân nhân đã chết, phu quân ngươi trên người chủ phó khế ước cần phải tiêu tán." Gia Bạch yêu vương ánh mắt sáng lên, chỉnh trọng hành lễ nói cảm tạ, "Đa tạ đạo hữu, đây chính là thôn thiên thử tứ giai truyền thừa, đây là tất cả tứ giai trong truyền thừa, tối thông dụng loại kia." Tiếp đấy, nó liền đưa qua một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói cảm ơn, "Đa tạ đạo hữu." Tiếp đấy, hắn liền hướng về phía trận pháp phất phất tay, ra hiệu linh nguyệt chân nhân giải trừ trận pháp. Trước mặt trận pháp cấp tốc vỡ vụn, hiện ra cái kia thôn thiên thử thân hình. Ma Kim yêu vương sững sờ, lập tức phản ứng lại, lập tức tung người hướng mặt đất bay đi, dự định mượn nhờ độn pháp đào tẩu. "Phu quân Đạo thanh âm này bên trong cảm xúc phức tạp dị thường. Nghe được thanh âm này, mà Kim Yêu Vương lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một hồi lâu, mà Kim Yêu Vương nhìn xem Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Linh Nguyệt Chân Nhân ba người, chỉnh trọng hành lễ nói, đa tạ chư vị ân tứ mạng. Nó lại nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp đạo hữu, ngươi cái này Tầm Kim Thử đã là tứ giai huyết mạch, dưới cơ duyên xảo hợp, rất nhanh liền có thể tiến giai vị tứ giai tôn tiến tử. Nhưng đột phá đến tứ giai sau đó, vẫn là gặp thời thường ra ngoài chiến đấu mới được, bằng không thì. Nó dặn dò Tầm Kim Thử, cuối cùng nói, ta kế tiếp mấy năm, vẫn sẽ thưởng chú bảo nguyên sơn. Diệp Vinh cùng chuột huynh nếu là có cần, có thể tùy thời đi tìm ta. Nếu cần liên hệ Bắc Âu châu các yêu tộc, ta cũng có thể giúp một tay." Diệp Cảnh Vân nói cảm tạ, đa tạ đạo hữu. Tâm Kim thử cũng đem hai cái móng vuốt giữ tại cùng một chỗ, không ngừng cảm tạ. Ma Kim yêu vương tiếp tục nói, "Ngoài ra, ta còn có một tin tức trọng yếu muốn cáo tri chư vị, là quan tại Hoan Hỉ giáo." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạo hữu mới nói, "Một năm trước, Hoan Hỉ giáo chiết la chân nhân tìm được Tây Hoa chân nhân, xứng đối phương tìm được cựu đáng chân quân khi còn sống nạp phụ, ước định 5 năm, năm sau cùng nhau đi tìm đòi." Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Linh Nguyệt Chân Nhân ba người cùng nhau hướng Hoa Vũ Thành bày đi. Lỗ Thẩm hỏi, cái kia Cự Cửu Đáng Chân Quân phủ đệ, các ngươi dự định đi sao? Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, ta coi như xong, đây chính là nguyên anh sơ kỳ chân quân đập phủ, ai biết bên trong có cái gì cơ quan. Chớ nói chi là, đập phủ này còn tại Chu Quốc Đoạn Hồn Cốc, tùy tiện tiến đến, thực sự quá nguy hiểm. Linh Nguyệt Chân Nhân gật đầu một cái, nói, Diệp huynh nói có lý. Trước đây ta vì cái đàn, cũng đi cái này Đoạn Hồn Cốc du đi qua, bên trong tà tu đông đảo. Rất như là lúc đầu Bạo Nguyên Sơn chỉ có điều quy mô lớn đến nhiều. Trừng phương viên mười vạn lượng, trong đó có chừng mấy vị nguyên anh chân quân, còn có ngũ gia yêu thú. Trong cái này trong đoạn hồn cốc, thỉnh thoảng liền sẽ dâng lên xương máu, thân ở trong đó sẽ cho người phiền não trong lòng, gây nên sát ý. Bất quá những nguy hiểm này, đều chỉ sẽ ảnh hưởng kim đan trở xuống tu sĩ. Đối với kim đan chân nhân tới nói, chân chính nguy hiểm vẫn là cái kia động phủ, cùng với tranh đoạt tài nguyên đạo hữu nhóm. Nàng có chút tâm động, cái kia trong động phủ thế nhưng là có càn nguyên trạng lộ đạo, có thể giúp kim đan chân nhân rèn luyện kim đan, để thăng phẩm trước, là hiếm, có thiên tài địa bảo. Lỗ thấm răng tay ra, nói: "Ta cũng liền như vậy, hơn nữa cho dù muốn đi, cũng không biết vị trí cụ thể. Cái kia chiếc la chân nhân nói cho xe hoa chân nhân trong tin báo, nhưng không có động phủ vị trí cụ thể. Hai đoàn hồn cốc phương viên gần mười và dặm, cơ hội cùng Tế Quốc không chênh lệch nhiều, mù quáng tìm kiếm gần như không có khả năng tìm được. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, cái kia chưa hẳn. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, chiếc la chân nhân bên kia có thể gánh không được áp lực. Chuyện này liên quan đến Hoan Hỉ giáo, Lộ Thẩm sau khi trở về, tất nhiên sẽ đem tin tức này báo cáo tông môn, tin tức cũng biết bởi vậy để lộ. Diệp Cảnh Vân dự định tiến đến, mục đích của hắn chính là cái kia có thể nhiều lần sử dụng tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Có thứ này, tại Kim Đan kỳ lúc hắn năng lực sinh tồn đem lại đại tăng cường. Đương nhiên, chắc chắn thì sẽ không dùng bản thể. Bả Nguyên Sơn sơn bá thành. Thanh Vũ nhìn xem Ngọc Giản, không được tán thưởng. Ai, không hổ là yêu tộc truyền thừa, thật đúng là cường hãn. Nếu là ta cũng có thể cầm tới giống truyền thừa, chiến lực ít nhất cũng có thể tăng trưởng 3 phần, ha ha. Cầm tới tứ giai thôn thiên thử truyền thừa sau, Thanh Vũ lập tức liền chép một phần, ngày đêm nghiên cứu, hiện tại trong lòng Trực Dương Dương. Tiếp lấy, nó liền chạy tới bên cạnh Diệp Cảnh Vân, tả hữu cơ Diệp Cảnh Vân bên tay, làm lúng nói: "Chủ nhân, kim thử đều không có đột phá." liền lấy đến truyền thừa, ngươi cũng cho ta suy nghĩ biện pháp đi. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn cũng không phải yêu tộc, có thể có biện pháp nào? Hắn cũng đã trong linh chi giới hỏi qua rồi, Thần thị bộ lạc chúng quanh căn bản không có thanh loan, Chu Tước tự nhiên cũng liền không thể nào lấy tay. Theo lý thuyết, chỉ có thể từ Thanh Dương giới vào tay. Hắn hơi sau khi tự hỏi nói, như vậy đi, Thanh Vũ ngươi đi tìm một chút Ma Kim yêu vương, để nó giúp ngươi liên hệ Chu Tước, thanh loan, cái này hai tộc, hỏi một chút phải chăng có thích hợp truyền thừa của ngươi, có thể hay không trao đổi? Thanh Vũ cùng tầm kim thử khác biệt, trên thân tầm kim thử liền một loại thôn tiên thử huyết mạch, mà Thanh Vũ trên thân lại là có Thanh Loan, chu tướng hai loại huyết mạch. Đi qua nhiều lần như vậy huyết mạch tiến giai, hai loại huyết mạch cường độ đều không kém ấy. Nay liền giống tại nhân tộc Song Linh Căn, lại hai loại linh căn tiên phú đều đồng dạng cao, loại tu sĩ này đang chọn công pháp lúc, khẳng định muốn so những người khác khó khăn một chút. Cái này hai tộc cũng đã kéo dài không biết bao nhiêu và năm, thậm chí còn đi ra yêu tiên, bây giờ chu tộc trong tộc còn có một vị lục giai yêu thánh, Thanh Loan tộc có mấy vị ngũ giai yêu hoàng. Cho nên trong cái này hai tộc này tất nhiên có mấy loại truyền thừa, nói không chừng liền có thích hợp Thánh Vũ. Một năm sau, Minh Quốc chân nhân truyền âm nói, Triết La đạo hữu, còn xin dừng bước. Lão phu từng nghe qua truyền ngôn, Cựu Đáng chân quân cũng là dưới quần của ngươi chi thần, không biết đạo hữu có thể hay không biết nó độ phụ chỗ. Đáng chết, đây là đã qua 1 năm cái thứ 3. Triết La chân nhân sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Cái này Minh Quốc lão quỷ thế, nhưng là lâu năm kim đan hậu kỳ, chiến lực cực kỳ tương hành. Minh Quốc chân nhân cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về phía trước khẽ vồ một cái, liền có một khu cốt bản tay từ tầng mây bên trong nhô ra, chụp vào chiếc la chân nhân. Chiếc la chân nhân sử dụng ra tất cả vô liếng, mới miễn cưỡng đỡ đậu. Nàng cắn răng, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tần nhẫn. Không phải muốn động phụ vị chi sao? Ta cho các ngươi chính là. Đi thôi, đều đi a. Đi càng nhiều người, ta càng tốt đục nước béo cò. 3 ngày sau, Hoa Vũ Thành bên ngoài tầng mây tụ lại, hóa thành một hàng chữ lớn. Cửu Đan chân quân độc phủ, vị tại Chu Quốc đoạn hồn cốc xưng trâu phong. Hoa Vũ Thành bên trong Diệp Cảnh Vân, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Hắn thầm nghĩ, bây giờ tin tức này bị quảng bá rộng rãi, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có nguyên anh chân quân tiến đến phá trận. Ta cũng nên xuất phát, nếu là chậm thêm chút, sợ là liền một điểm ăn cơm thừa rượu cặn đều lấy không được. Phân thân từ linh chi giới sau khi ra ngoài, liền thông qua Hoa Vũ lâu chuyển tổng trận, thẳng đến Chu Quốc. Đồng hành còn có mấy vị kim đan chân nhân. Chương 425 Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo, âm thầm đánh lén, chương 425 Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo, âm thầm đánh lén. Chu Quốc, Đoạn Hồn Cốc. Phân thân đứng tại bên bờ vực, phóng tầm mắt xung quanh. Vách núi cao tới ngàn trượng, thẳng từ trên xuống dưới, giống như đao chẻ rượu đục đồng dạng ma vách núi phía dưới các loại địa hình sẽ lẫn, phức tạp dị thường. Phía dưới này chính là đoạn hồn cốc. Thật là cao nồng độ linh khí, phổ thông địa phương liền tương đương tại nhất giai linh mạch. Nồng độ linh khí cao nhất chỗ, còn tạo thành linh khí vân vụ. Bình thường tới nói, nên tuyệt cao động tiên phúc địa. Đáng tiếc, nghe nói tại trước đây cực kỳ lâu, từng có hai vị tiên nhân ở đây giao chiến. Mảnh sơn cốc này chính là bị đấu pháp dư bà đại ra. Có lẽ là bởi vì để lại tiên lực hoặc huyết dịch, ở đây thỉnh phảng liền sẽ dâng lên xương máu. Cấp thấp tu sĩ nếu là thân ở trong đó, rất dễ dàng mất đi thần trí, lâm vào bị điên chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể miễn dịch, cho nên ở đây cũng đã thành yêu tộc cùng tà tu thiên đường. Phân Phân hơi dò xét, liền nhún người nhảy lên, thẳng đến bên ngoài vạn rậm sừng châu phong, cửu đàn chân quân động phủ là ở chỗ này. Giữa không trung, Phân Phân ánh mắt hướng lại, phát hiện một tứ giai yêu thú đang từ hắn cách đó không xa bay qua. Đây là một cái thanh loan, hắn toàn thân thanh sắc, thân dài thân hình dị thường dễ nhìn. Cái này thanh loan lẫm đạm liếc Phân Phân một cái, ánh mắt bên trong mơ hồ có thể thấy được đỏ thẫm, phản phất thần giấu một kia bị điên. Nhưng cái này Thanh Loan cũng không có công kích phân thân, mà là cánh nhẹ nhàng chấn động, sau lưng nhấc lên mênh mông khí lưu, thôi động nó vượt qua phân thân. Trong đáy mắt đã không thấy tăng hơi bóng dáng. Phân thân nhíu mày, đây là thứ giai trung kỳ Thanh Loan. Tốc độ thật nhanh, đừng nói là ta, liền xem như Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nó. Đều nói Thanh Loan tốc độ có 102 cùng giai, thật đúng là một chút cũng không có làm bộ. Nếu là đối phương có thể tu luyện tới tứ giai hậu kỳ, lấy tốc độ này, chỉ cần không chạm tới ngũ giai yêu hoàng, không, có người có thể làm gì nó. Nhìn nó trong ánh mắt đỏ thẫm, Dường như là cái này đoạn hồn cốc nguyên bản yếu thú. Thanh Nhu Phong, ngày xưa viên náo Thanh Nhu Phong, bây giờ an tĩnh dị thường. Thì ra những cái kia dị hữu thú chim bay đều bị mấy đạo khí tức mạnh mẽ ép tới run lẩy bẩy. Phân thân rơi xuống Thanh Nhu Phong 300 dặm bên ngoài, xa xa nhìn qua nơi xa, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ba vị nguyên anh trấn quân, thật đúng là đại thủ bút. Đồng thời, còn có 50 vị trở lên kim đan chân nhân, lấy trung hậu kỳ làm chủ, còn không biết có bao nhiêu người trong bóng tối ẩn tàng. Xem ra, lần này hơn phân nửa muốn một chuyến tay không. Trong lòng của hắn hạ thấp chờ mong, cho dù hắn là luyện khí luyện khí xong tu Chí lực cũng là trong đó kém nhất một nhóm kia. Phân thân luyện chế không dễ, tiến vào động phủ sau nhất định muốn cẩn thận. Lúc này, tối sâm bảo tu sĩ bu lại, từ hắn cử chỉ chỉ có thể nhìn ra là vị nữa tu. Người này truyền âm nói, "Đạo hữu, ta cái này có cựu đán chân quân trong động phủ tình báo, nhưng có hứng thú? Ngươi tin tức này bảo đảm thật sao? Bao nhiêu linh thạch?" Chắc chắn 100% chỉ cần 2 khối thượng phẩm linh thạch. Một khối. Thành giao. Áo bào đen tu sĩ tiếp nhận một khối thượng phẩm linh thạch sau, ném cho phân thân một khối ngọc giản, liền phiêu nhiên rời đi tìm một vị người mua đi. Phân thân khẽ gật đầu, bán tình báo cũng là bút hảo suy nghĩ ngoại trừ dễ dàng bị người để mắt tới, không có cái khác chỗ xấu. Không phải sao, áo bào đen tu sĩ vừa đi, liền có một vị lén lén lút lút tả tu đi theo. Bất quá, này liền cùng phân thân không quan hệ. Phân thân cầm ngọc giản lên đọc, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Phân tài liệu này thật đúng là kỹ càng, người này chắc chắn trong động phủ sinh ra qua. Cửu Đãng chân quân động phủ phương viên ngàn dặm, tiến vào hậu chủ phải có 4 cái lối đường, phân biệt thông hướng tàng bảo các, tàng tiên các, vườn linh dược, địa hòa phòng. Trong đó trong tàng bảo các có rất nhiều bảo vật, bao quát viên kia trợ tu sĩ ngưng kết nguyên anh cựu truyền ngưng thần đan, có thể nhiều lần sử dụng tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo mấy người, Càn Nguyên La Trảm Ngộ Đạo cũng không ít. Trong tàng kinh các lại có cựu đán chân quân truyền thừa, nghe nói có Hoan Hỉ giáo căn bản Đại Pháp Tam Sinh Hoan Hỉ Đại Pháp. Vườn linh dược nhưng là rất nhiều linh dược, trong đó quan trọng nhất là Càn Nguyên Ngộ Đạo trả tụ. Phân thân hơi hơi nhướng mày, cái này Càn Nguyên Ngộ Đạo trả tụ chính là ngũ giai linh thực, cực kỳ chân quý, có thể ổn định sản xuất Càn Nguyên Trảm Ngộ Đạo. Bốn vị này nguyên anh chân quân mục tiêu, hơn phân nửa là cái này. Địa hỏa phòng lại có ngũ giai địa hỏa, U Minh linh hỏa, Còn có không ít pháp khí cùng luyện khí tài liệu. Cái này địa hỏa cũng là tốt đồ vật, đáng tiếc ta bây giờ không dùng đến. Mục tiêu của ta là tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, tiến vào động phủ sau liền thẳng đến tàng bảo các. Đương nhiên, đây nhất định cũng là phần lớn người mục tiêu. Nếu như đoạt được hộ thân bí bảo, hoặc tự thân lâm vào nguy hiểm, liền trực tiếp dùng tiểu nạp di phụ rút lui. Cỗ này phân thân có giá trị không nhỏ, tổn thất cũng trách đáng tiếc. Một thân hắc bảo chết la chân nhân tại bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện không người theo dõi sau nhẹ nhàng tỏa ra, lập tức tìm khối núi đá dấu đi. Chỉ tin tức liền kiếm lợi 40 thượng phẩm linh thạch, không phải là một cái con số nhỏ. Thưa, tuân 60 vị kim đan chân nhân, thật đúng là náo nhiệt. Đều đi xuống a, đi càng nhiều càng tốt. Ba ngày sau, đêm trăng tròn, như mặt nước ngươi quàng, ưu tiên tại Thanh Nhu Phong bên trên, cho phía trên phủ thêm một tầng ngăn xa. Thanh Nhu Phong trên đỉnh, mơ hồ có một chỗ hư ảo cửa lớn màu đen hiện lên, trong đó khắp nơi đỉnh đài lầu các, linh điền dự viên, một bộ tiên gia cảnh tượng. Thanh Nhu Phong bên trái, có một bạch bảo tu sĩ đứng lơ lửng trên không, chính là Vân Tiêu phái Vân thư chân quân. Hắn thản nhiên nói, "Chư vị, đây chính là trận pháp là lúc yếu nhất, còn không ra tay phá trận." "A, nghĩ không ra đường đường Vân Tiêu phái" Thế mà cũng để ý cựu đàn lão quỹ cất giữ. Người nói chuyện tướng mạo bình thường, chính là Vô Thường Tông Vô Tướng Chân Quân. Bên cạnh hắn, còn đứng thẳng một cao như thiết tháp mặt đen tu sĩ. Vân Thư Chân Quân hừ lạnh nói, "Vô tướng, bớt nói nhảm. Nếu không phải là bây giờ không tiện, ta đã sớm một kiếm chém ngươi." Ha ha ha. Vô Tướng Chân Quân cười to, thanh âm bên trong lại tràn đầy hàn ý. Sau khi tiến vào gặp lại chân trướng, phá trận a. Bốn vị nguyên anh chân quân cùng theo lên ra tay, đánh ra các loại phức tạp tuyệt pháp, tấn công về phía giữa không trùng cái kia hư ảo đại môn. Phân thân cảm thụ được trung quanh xốc xếch thiên địa linh khí, trong lòng căng thẳng. Phương viên trong giằm linh khí, cơ hồ đều bị Nguyên Anh chân quân khống chế. Tại trước mặt bọn hắn, lực khống chế hơi kém Kim Đan chân nhân, sợ là liền một tia linh khí đều không giành được. Nguyên Anh cùng Kim Đan chiến lệnh, càng như thế tiếp cùng. Hắn âm thầm hạ quyết định, tránh đi bốn vị này Nguyên Anh chân quân mục tiêu. Nếu bọn họ bốn cái mục tiêu khác biệt, hắn liền dứt khoát không vào đọ phụ. Sau hai canh giờ, không người điều khiển hộ sơn đại trận cuối cùng tại không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụt. Bốn vị Nguyên Anh chân quân thân hình lóe lên, trong đó ba người hướng vườn linh dược phóng đi, mục đích không hề nghi ngờ là cả Nguyên Ngộ đạo trả thù. Vị cuối cùng thì xông về địa hỏa phòng, mục tiêu là ngũ giai địa hỏa. U minh linh hỏa, cũng không lâu lắm, động phủ Trố Sâu liền truyền đến ầm ầm tiếng vang, mấy vị nguyên anh trấn quân giao thủ. Phân thân thì đi theo đám người, bay về phía Tàng Bảo Các. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tối sơ bảo nữ tu thoát ly đám người, thẳng đến phía đông. Phía đông là một mảng lớn linh điện, trong đó không có gì tài nguyên trấn quý. Một lát sau, Tàng Bảo Các bên ngoài các loại pháp bảo bay múa, mười phần náo nhiệt. Để mạng lại, cho lão tử chết. Lỗ tiểu tặc kia, thả xuống hộ thân bí bảo, lão tử lưu ngươi một cái mạng chó. Đám người vây quanh đủ loại bảo vật, đánh quên cả trời đất. Phân thân hơi có chút đáng tiếc nhìn về phía đấu pháp đám người, thầm nghĩ, đáng tiếc thực lực của ta thấp, chỉ đoạt một mảnh Càn Nguyên Lá Tràng Lộ Đạo. Cái kia tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, bị một vị Kim Đan trung kỳ tà tu cấp đi. Người này là thượng phẩm Kim Đan, ta không phải là đối thủ. Cái kia cướp được hộ thân bí bảo, tà tu một cái lắm mình, tránh khỏi mấy đạo công kích, trốn hướng nơi xa. Bốn, năm vị Kim Đan chân nhân nhao nhao đuổi theo. Phân thân nhìn xem bốn phía bay loạn pháp bảo, phát hiện không có người chú ý mình sau, liền quyết định không còn lẫn vào, quay người rời đi. Một mảnh Càn Nguyên Tràng Lộ Đạo giá trị 50 thượng phẩm linh hạch, hắn cũng coi như là lợi ích một chút. Đến tại thoát đi phương hướng, hắn cố ý lựa chọn nhân số ít nhất phía đông. Nơi đó chỉ có linh điện, không có người sẽ hướng về chạy chỗ đó. Một lát sau, Thiết La chân nhân xếp bằng ở trong lầu các, lầu các trung quanh là mảng lớn linh điện. Nàng xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Hừ, Cửu Đán lão gia hỏa này cho ta lệnh bài, cuối cùng tại có đất dụng võ. Nàng đã từng làm qua Cửu Đán chân quân tinh phụ, cái so đã cho hắn một cái trận pháp lệnh bài. Dựa vào lệnh bài này, nàng có thể khống chế động phủ bộ phận hộ sơn đại trận. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì Cửu Đán chân quân đối với nàng phòng bị Lệnh bài này chỉ có thể dùng để công kích, không cách nào điều động trận pháp phòng ngự. Cho dù dùng để công kích, tối đa cũng chỉ có thể thôi động tứ giai thượng phẩm công kích pháp thuật, không thể động dụng ngũ giai pháp thuật. Bằng không, nàng căn bản không cần trốn đến cái này chỗ không có người. Xay hoa tên kia thực sự là vô dụng, cư nhiên bị Hoa Vũ lâu người giết đi, làm hại động phủ tin tức tiết lộ. Nếu là người tới thiếu mà nói, ta hoàn toàn có thể dựa vào lệnh bài này, độc chiếm toàn bộ động phủ. Nàng nắm quyền một cái, trong lòng không cam lòng. Nếu là có thể hoàn toàn chưởng khống toàn bộ động phủ, nàng hoàn toàn có thể trong động phủ tu luyện tới kim đan hậu kỳ, thậm chí ở đây ngưng kết nguyên anh. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị say hoa cái kia phế vật làm hỏng. Lập tức Triết La chân nhân thở sâu khẩu khí, bình phục hảo tâm tình, thần thức lan tràn đến trên lệnh bài. Phương Viên 200 giặm tu sĩ nhất cử nhất động, đều theo trận pháp xuất hiện ở trong thần thức của nàng. Nàng lẳng lặng nhìn đám người tranh đoạt tàng bảo các tài nguyên, không có ra tay. Nàng muốn lựa chọn lạc đạn tu sĩ, quyết không thể gây nên người khác chú ý. Lúc này, một cao lớn tà tu rời đi đám người. Triết La chân nhân hừ lạnh nói, người này cắp được tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Hừ, loại vật này lưu lại trong tay ngươi, đúng là lắm phí, cầm tới cho ta. Nàng thân thức khẽ nhúc nhích, ba phủ nơi này ngủ giai đại trận trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Mấy đạo ô quang từ tầng mây bên trong bắn ra, công về phía cái kia cao lớn tà tu. Mỗi một đạo ô quang cũng là tứ giai hậu kỳ pháp thuật. Cái kia cao lớn tà tu đối mặt công kích, căn bản không có lực phản kháng chút nào, mấy chiêu liền bị chém giết. Những thứ này ô quang cuốn lấy tà tu thi thể chui xuống đất, đem hắn chuyển đến trong lầu các, chuyển đến chết la chân nhân bên cạnh. Hừ, có cái này trận pháp nơi tay, phương viên 200 dặm bên trong không người có thể địch vô địch. A, lại có không biết xuống chết, hướng linh điền bên này bay tới. Voi vặn, ta nhớ được người này cướp được một mảnh càn nguyên tràng nội đạo. Phân thân dựng lên đột quang, tại tầng mây bên trong cẩn thận đi tới, thần thức không ngừng liếc nhìn xung quanh, cảnh giác có thể công kích. Đột nhiên, trong lòng của hắn căng thẳng. Một đạo vô thanh vô tức ô quang từ tầng mây bên trong bay ra, hướng hắn công tới. Cái này ô quang bay quá nhanh, khoảng cách quá gần, căn bản không kịp phản ứng. Lúc này, phân thân ngọc bội bên hông trong nháy mắt vỡ vụt, hóa thành một mặt màu vàng vòng bảo hộ, đem phân thân bảo hộ ở trong đó, vừa chặn đạo kia ô quang. Thế nhưng vòng bảo hộ cũng bởi vậy trở nên vết hưng trọng chất, phá toái sắp đến. Phân thân nhẹ nhàng trở ra, vội vàng bay tốc chút, cách xa tầng mây. May mắn ta mang lên trên cái này tứ giai thượng phẩm hộ thân mặc bội, vàng không thì tại mới vừa rồi đạo kia công kích, cố này phân thân nhất định hủy không thể nghi ngờ. Vừa mới đạo kia công kích là trực tiếp từ tầng mây bên trong phát ra. Chẳng lẽ là hộ sơn đại trận? Người nào lại còn có thể thao túng hộ sơn đại trận? Ngoài trong rậm chết la chân nhân hơi nhíu mày, hừ lạnh nói, trên cái người này còn có hộ thân bí bảo, tài sản tất nhiên phong phú, đều cẩm tới cho ta a. Bốn đạo ô quang từ tầng mây bên trong bay ra, tấn công về phía phân thân. Mỗi một đạo công kích cũng là tứ giai thượng phẩm pháp thuật. Còn đối Phân thân sợ hết hồn, quyết định tập nhanh, bóp nát trong tay tiểu Na Di phủ. Một đạo đen như mực đại môn giữa không trung hiện lên, đối diện là một mảnh linh điện cùng một tòa lâu các. Xem ra vẫn là tại trong động phủ, không sao, nhiều hơn nữa dùng mấy lần chính là. Đuổi tại ô quang đến phía trước, phân thân một cái cất bước, vượt qua đen như mực đại môn, đại môn biến mất theo. Cái kia bốn đạo ô quang mười phần nghi ngờ lúc này, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tan. Triết La chân nhân xếp bằng ở trong lâu các, nhíu mày. Na Di phủ, đây chính là Ngũ giai phủ lục, người nào có đại thụ bút như vậy? Trong nội tâm nàng lần lần cảm thấy khu hỗn. Tựa hồ chính mình chọc cái gì người không nên dây vào. Phân Phân ở giữa không trung xuất hiện, hắn thần thức đã qua, ánh mắt lập tức ngưng kết. Trong lầu các này, có người, trong tay người nhỏ, còn nắm một cái lệnh bài. Trấn pháp lệnh bài. Vừa mới đánh lên ta, chính là người này. Hắn quyết định thật nhanh, tấn công về phía trong lầu các đạo thân anh kia. Thanh Hoa đã mang kiếm, lôi quang thiên đạo. Trưởng thanh kiếm không ngừng kiếm mang phong thực, bao phủ lên lãnh tấu xương kiếm khí phong bạo, xé rách hướng lầu các. Đồng thời, đầy trời màu trắng lôi quang từ phân thân trong lòng bàn tay bắn ra, cùng kiếm khí phong bạo cùng nhau, đánh phía lầu các. Cái kia lầu các chỉ là phổ thông tài liệu xây thành, nơi nào chống đỡ được tứ giai pháp thuật, trong nháy mắt liền bị pháp thuật vênh thành mảnh vụn. Một đạo chất vật thân ảnh từ trong lầu các bay ra, máu me khắp người. Phân thân công kích tới quá nhanh, Chiết La chân nhân cũng không kịp phản ứng, lập tức bị đánh trở tay không kịp, bản thân bị trọng thương. Chiết La chân nhân hận hận liếc phân thân một cái, mắng thầm, đáng chết, đều do cựu đàn lao ra hỏa kia lòng nghi ngờ quá nặng, cho ta lệnh bài không thể dùng để phòng ngự, bằng không thì ta làm sao lại trúng chiêu. Tiếp lấy, nàng cũng không chút nào do dự xoay người hướng nơi xa bỏ chạy, đồng thời thôi động trong tay trận pháp lệnh bài. Một tia ô quang tử tầng mây bên trong bay ra, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng tấn công về phía Phân thân. Phân thân lạnh rên một tiếng, lập tức lấn người hướng về phía trước, lòng bàn tay nổi lên màu trắng lôi quang, hung hăng đánh vào Chiết La chân nhân trên thân. Ô quang kia mặc dù đến nhanh, nhưng hắn cách Chiết La chân nhân thêm gần. "Đạo hữu tha mạng." Chiết La chân nhân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị huyễn bay đến nơi xa. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn là cố nén đau đớn, điều khiển ô quang tấn công về phía Phân thân. Mệ ngược lại là rất lớn. Phân thân thản nhiên nói. Phân thân áp sát tới Chiết La chân nhân bên cạnh, trong tay ánh chớp lưu chuyển, một tay lấy trận pháp lệnh bài đoạt lấy. Đạo Kiêu O Quang lập tức liền không còn mục tiêu, trên không trung tiêu tan. Chết đi. Phân thân một kiếm chém trụn, chém giết chết La chân nhân sau, phân thân thu thập sóng chiến trường, lập tức dùng tiểu Na Di phủ, trực tiếp truyền tống ra ngoài cái này hộ sơn đại trận pháp y. Cái này cũng là tiểu Na Di phủ ứng dụng, trừ phi không gian bị phong tỏa, bằng không rựi vào tiểu Na Di phủ, hắn bất luận ngần cái gì trận pháp cũng có thể tới lui tự nhiên. Mà cái này không người thao Túng Ngũ giai trận pháp, tự nhiên không cách nào phong tỏa không gian. Chương 426: Ba Long thần hỏa cháo, gặp lại Chu Linh, chương 426: Ba Long thần hỏa cháo, gặp lại Chu Linh. Phân Vân vừa thông qua tiểu Na Di phủ rời đi Cửu Đán chân quân đập phủ, liền có một đạo cường hành ý niệm quét tới. Tiếp lấy, Vô Thượng Tông Vô tướng chân quân xuất hiện ở chỗ này, bên cạnh còn đi theo một cao như thiết tháp mặt đen tu sĩ. Cái này mặt đen tu sĩ ánh mắt dị thường băng lãnh, không có một tia cảm tình ba động, phối hợp cái kia cứng ngắc khuôn mặt, rõ ràng chính là một bộ khối lỗi, một bộ ngũ giai luyện thể tu sĩ luyện thành khối lỗi. Nơi đây từng xuất hiện mãnh liệt không gian ba động, tuyệt sẽ không sai. Cố khí tức này, là hoan hỉ giáo người, còn có chưa từng thấy qua lôi pháp, kiếm pháp thì là người nào? Đột nhiên, một đạo ngân bạch kiếm quang từ chân trời mà đến chém về phía Vô tướng Trấn Quân. Tiếp lấy, liền có một đạo giết lạnh âm thanh vang lên. Vô tướng La Quỷ, hôm nay ta nhất định là sư huynh báo thủ. Ăn ta một kiếm. Vô tướng Trấn Quân hừ lạnh nói, thực sự là khó chơi. Mây Tháp, ngươi đi. Cái này mặt đen tu sĩ nhìn xem đạo kia dị thường quen thuộc ngân bạch kiếm quang, ánh mắt lạnh lùng. Thứ nhất trưởng chụp ra, vượt qua hơn 10 dặm, trực tiếp đánh vào kiếm quang cho yêu đất nhất. Ngân bạch kiếm quang vun lên, tiếp lấy liền ầm vang phá toái. Khôi lỗi đến ngũ giai sau đó, liền có thể trên diện rộng giữ lại khi cón sống kinh nghiệm chiến đấu. Mà loại công pháp này, hắn khi còn sống vô cùng quen thuộc. Vô tướng chân quân ha ha cười nói, xem ra các ngươi cái này đồng môn sư huynh đệ đều không phá được chiêu a. Vân thư chân quân hiện ra thân hình, sắc mặt băng hàn, nhưng cũng không có phản bác. Cái này mặt đen tu sĩ là sư đệ của hắn, bất quá đối phương không phải Vân Tiêu phái đệ tử, mà là đến từ Vân Tiêu phái phụ thuộc tông môn. Vân Tiêu phái ra đại nghiệp đại, lại ưa thích thu phụ thuộc tông môn, Vân thư chân quân cùng cái này mặt đen tu sĩ liền đã từng là cùng một phụ thuộc tông môn đệ tử. Chỉ có điều mặt đen tu sĩ bởi vì là luyện thể tu sĩ, Vân Tiêu phái không có thích hợp công pháp, liền không có trở thành Vân Tiêu phái đệ tử. Về sau Mặt đen tu sĩ liền bị vô tướng chân quân làm hại, bị đối phương đã luyện thành khối lỗi. Ha ha, lão phu đi trước một bước. Nói xong, vô tướng chân quân phất ống tay áo một cái, pháp lực giống như đảy trời hạ triều, tuấn hướng Vân thư chân quân. Lão quỷ chạy đâu? Cũng không lâu lắm, cái này cựu đán chân quân động phủ liền khôi phục kiến tính. Vài ngày sau, Hoan Hỉ giáo dương Nguyệt Linh Tê chân nhân lặng yên tới, tại trong linh điền đảo sâu ba thước, dường như đang tìm gì. A, ta nhớ được cái kia cựu đán chân quân ở đây chôn một phần truyền thừa tới, chẳng lẽ bị người cầm đi? Có. Hoa Vũ Thành, theo một trận bạch quang phán qua. Trong truyền tống trận xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó cũng bao quát phân thân Lưu Thần. "Hô, cẩn thận lên đường một tháng, cuối cùng tại là thuận lợi về tới Hoa Vũ Thành." Nó ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý mình sau, liền trực tiếp bay ra Hoa Vũ Thành. Cũng không lâu lắm, Diệp Phu Đường bên trong bản thể Diệp Cảnh Vân cũng đi theo ra khỏi thành, hai người ở ngoài thành thuận lợi hội hợp. Bên ngoài thành, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt phân thân, vừa cười vừa nói, "Đa tạ Lưu lão hữu." Phân thân Lưu Thần cười nhạt một tiếng, "Tiện tay mà thôi, gì làm nói đến." Phân thân khoác tay áo, hóa thành một đạo thanh quang, đầu nhập vào Diệp Cảnh Vân trong đầu, lại đi linh trí giới. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, thầm nghĩ chính mình thực sự là ác thú vị. Bản thể phân thân cũng là một cái thần nghiệm không chế, có gì có thể cảm tạ. Bất quá, cũng thật đúng là may mắn mà có cố này phân thân. Bằng không thì giống lần này cựu Đán Chân Quân độ phụ, hắn cũng không dám tự mình đi qua. Dù sao cường giả thực sự quá nhiều, hắn một cái thượng phẩm kim đan sơ kỳ, lại là trong đó yếu nhất một nhóm kia. Hoa Vũ thành diệp phủ đường tầng 3. Diệp Cảnh Vân sếp bằng ngồi dưới đất, thống kê thu hoạch lần này. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều mở lấy trong cửa hàng tứ giai sơ kỳ trận pháp, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Mây Mẫn Mạc có chiếc La chân nhân cống hiến bằng không thì lần này cũng chỉ lấy được một mảnh Càn Nguyên Trà Ngộ Đạo, đơn giản ít đến tương cảm. Xem ra ta chính xác không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, vận khí thực sự bình thường. Hắn lấy ra một phương ngọc bội, ánh mắt hơi nóng. Đây chính là lần này trọng yếu nhất thu hoạch, Tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo. Hắn cẩn thận lộ ra thần thức, tra xét rõ ràng một phen sau, trong lòng cũng hỉ. Ngọc bội kia bên trong phong tồn chính là Tứ giai thượng phẩm Hỏa thuộc tính phòng ngự pháp thuật, Ba Long thần hỏa trảo, hơn nữa khoảng chừng ba đạo. Hơn nữa pháp thuật này ngoại trừ phòng ngự, cũng có thể dùng để không địch đến tại cái này hộ thân trong ngọc bội khắc lục chính là chính đạo pháp thuật, Diệp Cảnh Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đạo tu sĩ cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khắc lục một cái chính đạo pháp thuật, lúc đi ra ngoài muốn thuận tiện rất nhiều. Mỗi đạo pháp thuật sử dụng sau, ngọc bội liền sẽ tự động hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí bổ sung năng lượng, một tháng sau liền có thể khôi phục. Duy nhất một lần sử dụng ba đạo phòng ngự pháp thuật, đó chính là 3 tháng mới có thể tràn ngập, tốc độ chậm chút, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Hô, lần này thực sự là kiếm lợi lớn. Cái này hộ thân ngọc bội có thể nói là vô giới chí bảo, tính toán giữ lời ngàn thượng phẩm linh thạch đều không đủ. Phải biết, chỉ có thể sử dụng một lần tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, liền giá trị 150 thượng phẩm linh thạch, chớ nói chi là cái này có thể vô hạn sử dụng bí bảo. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật có thể vô hạn sử dụng. Dùng tới mấy chục hơn trăm lần sau, sợ là sẽ xuất hiện hư hao, cần sửa chữa mới được. Đối với Kim Đan chân nhân tới nói, cái này hộ thân ngọc bội giá trị tại trong cựu đàn chân quân tất cả các giữ, cũng là nhất đẳng. Đối với Tại Nguyên Anh chân quân tới nói, ngọc bội kia chính là không dùng được. Nhưng tiểu đàn chân quân lại không nỡ cho ra ngoài, chỉ đem hắn đem lắt xó, cuối cùng lại tiện nghi diệp cảnh vân vị này chính đạo nhân sĩ. Có cái này bí bảo liên sẽ không cần lo lắng bị người đánh lẻn, cho dù là gặp phải như chết la chân nhân tình huống như vậy, cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, tìm kiếm phá cục kế sách. Hắn hài lòng gật đầu, từ nay về sau, tính an toàn của hắn đem đề cao thật lớn, cũng lại không sợ người khác giám sát. Dù sao thanh dương giới thập đại trong tông môn, Thiên Ngoại lâu chính là chuyên môn ám sát tông môn. Thiên Ngoại lâu làm việc dị thường phải đối, cho dù là mười đại tông môn đệ tử cũng biết thỉnh thoảng bị ám sát, ám sát hắn loại này tán tu càng là không hề cố kỵ. Sau đó gặp phải một ít cơ duyên lúc, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, cũng có thể thử rảnh rợt một hồi. Trơ tổng kết xong thu hoạch, liền đem ngọc bội kia triệt để luyện hóa. Bất luận một loại nào hộ thân ngọc bội, nhất định phải luyện hóa về sau mới có thể lấy ra dùng. Tiếp lấy, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tòa tứ giai trung phẩm màu tím bảo tháp. Bảo tháp xoay tròn ở giữa, thỉnh thoảng phát ra mênh mông ánh sáng màu tím, nhìn có chút thần bí. Đây là tà tu chết la chân nhân mang tính tiêu chí pháp khí, ta lấy ra vô dụng, trước tiên giữ đi. Chờ trở thành tứ giai trung phẩm luyện khí sư sau, liền đem nó dung luyện thành tài liệu. Hắn không muốn để cho người biết mình từng đi qua đoạn hốt cốc, nguyện cho đưa tới phiến phước. Ngoài ra còn có một chiếc tứ giai sơ kỳ phi thuyền Mở ra hoàn toàn lợi nói dài ước chừng 50 trượng, bề rộng chừng 10 trượng, đủ để dung nạp mấy ngàn tu sĩ. Hơn nữa cái này phi thuyền dùng tài liệu rất nhiều, giá bán sợ là muốn 6 70 vạn linh thạch. Đúng lúc ta trên người bây giờ còn không có phi thuyền, lại lần nữa luyện chế một phen, lấy ra chính mình dùng a. Hắn đem phi thuyền thu đến trong hóa thanh bình bên trong, bây giờ hóa thanh bình bên trong không gian chừng 1 dặm vuông viên, dung nạp cái này nhỏ nhỏ phi thuyền dễ như trở bàn tay. Tiếp lấy tay hắn một lần, trong lòng bàn tay lại nhiều ba cái xanh biếc lá cây, chính là Càn Nguyên Trà Ngộ Đạo. Hắn nguyên bản tại trong tàng bạo cắt chỉ đoạt được một mảnh. Về sau lại từ chiếc la chân nhân trên thân lấy được hai mảnh. Mỗi phiến la trà hẹn lớn chừng bàn tay, chợt nhìn bình thường không có gì lạ, chỉ là có chút xanh biếc. Nhưng Diệp Cảnh vẫn biết, chỉ cần hướng trong đó quan chú pháp lực, đồng thời đem hắn áp vào trên trán, tu sĩ đối với thiên địa linh khí cảm ứng liền sẽ trở nên bén nhạy dị thường, đối với tại tu luyện, linh hội công pháp mấy người, cũng lạ rất có ích lợi. Một chiếc lá, một lần linh hội, liền giá trị 50 thượng phẩm linh thạch. Nam, 6 cái lá cây, liền có thể so ra mà vượt một cái cựu truyện kim đan. Nhưng những thứ này chỉ là cơ sở nhất cách dùng, hắn giá trị lớn nhất là trợ giúp tu sĩ rèn luyện kim đan để thằng Kim Đan phẩm chất, cho nên mới bị xảo đến nơi này giống như giá trên trời. Ta bây giờ đã là thượng phẩm Kim Đan, cái này càn nguyên trà ngộ đạo tác dụng lớn nhất chỗ đã không còn, chỉ có thể dùng để lĩnh hội thanh hoa tịnh thế quyết cùng thái sơ thanh liên quyết mấy người pháp thuật. Cùng so sánh, hay là đem bán ra đi đổi tài nguyên tốt hơn, tỉ như hộ thân pháp thuật, phù lục, pháp khí các loại. Ý nghĩ này mới từ trong lòng của hắn hiện lên, liền lập tức bị hắn bỏ đi. Thật là, muốn nhiều tài nguyên như vậy làm cái gì? Kiếm lợi linh thạch, không phải liền là lấy ra dùng sao? Loại vật này, bên ngoài đều là có tiền mà không mua được, trước tiên dùng tới một mảnh lại nói. Hắn cắn răng một cái, quyết định trước tiên không bán, mà là giữ lại lĩnh hội công pháp. Hô, hắn thở ra một hơi, bình phục hảo tâm tình. Thu hoạch lần này bên trong, chân quý nhất không hề nghi ngờ chính là hộ thân ngọc bội, có thể nói là vô giới chi bảo. Ngoài ra chính là Càn Nguyên Tràng Nội Đạo, ba mảnh giá trị 150 thượng phẩm linh thạch. Tứ giai trung kỳ bằng tháp, chỉ có thể lấy ra dung luyện tài liệu, tạm thời tính toán làm 10 khối thượng phẩm linh thạch. Tứ giai sơ kỳ phi thuyền, giá trị 60 thượng phẩm linh thạch, một lần nữa dung luyện phải tiêu hao 10 khối thượng phẩm linh thạch, coi như làm 50 thượng phẩm linh thạch. Ca toàn bộ tính được, lần này cựu đãng chân quân động phủ hành trình liền thu được ước chừng 210 thượng phẩm linh hạt, còn có hộ thân ngọc bội cái này vô giới chi bảo. Chẳng thể trách nhiều người như vậy đều thích tìm tòi bí cảnh động phủ, thu hoạch quả nhiên khoa trương. Đương nhiên, trong đó muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Tiếp lấy, hắn liền tính toán lên kế hoạch tương lai. Cầm tới hộ thân ngọc bội sau đó, tính an toàn của ta đề cao thật lớn, nên chuyên chú tại tu luyện. Ta tu luyện cựu tiêu luyện thể quyết đã hơn 40 năm, dựa vào phía trước tu luyện lôi đỉnh bách luyện quyết đánh rất xuống cơ sở, còn có phục dụng linh chi thịt cùng đủ loại luyện thể tài liệu, tiến độ tu luyện còn có thể. Dựa theo tốc độ bây giờ, lại có hơn trăm năm, liền có thể đếm thử đột phá đến tứ giai trung kỳ. Cũng nên sớm bố trí, mà đột phá tứ giai trung kỳ cần thiên chuyển thiên lôi thạch, linh chi giới khủng diện yêu hoàng nơi đó liền có. Dựa theo tần thị bộ lạc kinh nghiệm, muốn lấy được cái này thiên chuyển thiên lôi thạch, tất nhiên muốn giúp đối phương không có thiếu sự tình, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngoài ra, dựa vào linh chi giới tại nguyên hung đốc, đỗ chú của ta kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thành, luyện chế tứ giai chúng phẩm phụ lục sát suất thành công, đã đạt tới năm thành. Tiếp tục đề cao, liền dị thường khó khăn. Bất quá, từ tại hắn thân có thượng phẩm kim đan, tăng thêm tu pháp thuật bất phàm, chiến lực viễn siêu cùng giai. Tả ra pháp thuật cùng tứ giai chúng phẩm phụ lục uy lực tương tự, cho nên vẫn không cần phụ lục. Tiếp tiếp, nên chuẩn bị để cao luyện đan, luyện khí thuật. Còn có một việc, chính là giúp Thanh Vũ tìm kiếm thích hợp truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ miệng hơi hơi kêu lên. Yếu tố đến từ giai sau đó, nếu là không có truyền thừa, không chỉ tu luyện tốc độ sẽ cực kỳ hạ xuống, chiến lực cùng người cùng giai tộc tu sĩ so sánh, cũng biết kém hơn không thiếu. Đây là bởi vì yếu tộc cùng nhân tộc tại tứ giai cái này, nhất giai đoạn phương thức tu luyện, khác nhau rất lớn. Yếu tộc Kim đang được xưng là yếu đan, cùng nhân tộc giống nhau, cũng chưa là thượng trung phía dưới tam phẩm. Khác quan tại nhân tộc kết đan, yêu tộc đột phá tứ giai dễ dàng hơn chút. Nhưng yêu tộc sơ ngưng kết yêu đan lúc, vô luận tiên phu cao, yêu đan phẩm chất chỉ tương đương tại nhân tộc hạ phẩm kim đan, chiến lực so nhân tộc hạ phẩm kim đan hơi mạnh, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Sau đó yêu tộc cần chậm rãi rèn luyện yêu đan, từng bước một để tăng phẩm chất, cuối cùng đem hắn tăng lên tới viên mãn vô khuyết thượng phẩm yêu đan, liền phản phất nhân tộc thượng phẩm kim đan đồng dạng. Yêu tộc ngưng tụ thành thượng phẩm yêu đan sau đó, mới có đột phá đến ngũ giai điều kiện. Mà quá trình này, căn cứ vào huyết mạch, thiên phú trở khác biệt, rèn luyện nội đang trình tự cùng phương thức không giống nhau, hoàn thành tốc độ cũng là có nhanh có chậm cho dù yêu thú tuổi thọ hơn xa nhân tộc, đại bộ phận yêu thú cũng cuối cùng cả đời đều không cách nào đem yêu đan để thăng làm tu phẩm. Tỷ như Thành Vũ đột phá đến tứ giai sau, thọ nguyên đã đạt 2000 năm, nhưng cũng chưa chắc đủ. Cho nên bây giờ Thành Vũ mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không tĩnh tâm được. Vì mãi mãi tâm cảnh của nó, Diệp Cảnh Vân cố ý đem hắn bỏ vào Diệp phủ đường trên quậy nên đón mang đến. Trải qua thời gian dài như vậy, cũng coi như là rất có hiệu quả. Bắc Diêu Châu, Chu tộc tộc Chu Linh vung cánh, đã rơi vào Chu Tức trấn thành. Cái này Chu Tức thành tên như ý nghĩa, trong thành có không ít chu tức tộc tộc YouTube, đồng thời từ một vị ngũ giai chu tộc yêu hoàng trấn thủ, là Bắc Yêu Châu số lượng không nhiều cỡ lớn thành trì. Chu Linh chưa rơi xuống đất, trên thân liền giấy lên một hồi đỏ thấm hỏa diễm. Tiếp lấy hỏa diễm tiêu tan, cái kia khổng lồ yêu thú thân thể tiêu thất, hóa thành một cái người mặc hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ, chính là Chu Linh sau khi biến hóa bộ dáng. Thân là chu tức tộc tộc tiên tài nàng, đã sớm trở thành tứ giai yêu vương. Nàng xe chạy quen đường vào thành, tìm được một nhà cửa hàng. Túc phụ, gần nhất có cái gì tin tức mới sao? Bị Chu Linh gọi túc phụ, là một tên lão đầu râu bạc. Không có gì lớn tin tức. Đúng. Tây Châu Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn ngươi biết ta? Thuốc phụ, nhân gia đương nhiên biết rồi, nơi đó có cựu u tà ma xâm lấn, có không ít yêu tộc đã trừ ma, ta cũng nghĩ qua đoạn thời gian đi xem một chút đến xem. Đúng, chính là chỗ đó, nhưng ta muốn nói không phải chuyện này, mà là có cái tên là Thành Vũ yêu tộc, có chu tộc cùng Thanh Loan huyết mạch, nó đột phá đến tứ giai, lại không có tương ứng truyền thừa. Bây giờ nó đã sai người được tìm, hy vọng tìm ta chu tộc tộc hồi đõi công pháp. Nghe nói như thế, Chu Linh trong đầu lập tức nổi lên cái kia toàn thân màu vàng thân hình, không khỏi ánh mắt sáng lên. Nó cùng Thanh Vũ sau khi tách ra, Thanh Vũ hình tượng không chỉ có không có ở trong trí nhớ nàng dần dần ma diện, ngược lại càng ngày càng sinh động hình tượng đứng lên. Cái gì? Thanh Vũ? Thúc phụ, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào sớm nói? Ta đi. Thúc phụ sững sờ, hỏi, cái này Thanh Vũ rất nổi danh sao? Truyền tống trận tại Thành Bắc, ngươi đi về phía nam vừa đi làm gì? Ai? Dao. Chu Linh gương mặt tím đỏ, thân hình nhất chuyển, thẳng đến Thành Bắc truyền tống trận. Một tháng sau, Khương Quốc Hoa Vũ Thành. Một hồng y thiếu nữ chậm rãi bước vào Hoa Vũ Thành, trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí. Đối với tại cái này yêu khí, tất cả mọi người đã thành thói quen. Kể từ Bảo Nguyên Sơn xuất hiện Cửu U Tà Ma đến nay, yêu tộc cũng tới không ít tứ giai cường giả, thỉnh thoảng sẽ tới Hoa Vũ thành. Xin hỏi một chút, Diệp phủ đường ở đâu? A, trong thành. Chu Linh theo chỉ dẫn, cuối cùng lại đi tới Diệp phủ đường, liếc mắt liền thấy được tại cửa ra vào quầy hàng đang ngồi nhà bên thiếu niên, không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này nhà bên thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn trời, sững sờ nhìn xem trên không mây vân, khuôn mặt bên trong có một tia nhàn nhạt ưu sầu. Cái này nhà bên thiếu niên, chính là Thanh Vũ. Thanh Vũ thầm thở dài nói, "Ai Cái tiêm mà Kim Diêu Vương đến cùng có đáng tin cậy hay không a, cái này đều hơn 1 năm còn không có tin tức. 3. Quay hang truyền đến một tiếng vang thật lớn, Dọa Thanh Vũ ngẩng một cái. Thanh Vũ vô ý thức nói, vị khách quan kia là muốn mua phủ lục sao? Tiếp lấy, nó nhìn xem trước mặt hồng y tiểu nữ, ánh mắt bên trong dần dần nổi lên nghi hoặc. Đạo này khí tức, giống như có chút quen thuộc. Nhưng yêu tộc đột phá tứ giai sau đó, khí tức đại biến, Thanh Vũ cuối cùng không thể nhận ra. Chu Linh về miệng, bất mãn nói, "Uy, ngươi cái này nó tử, nhanh như vậy liền đem bạn cô nương quên rồi." "Đừng quên, ngươi cái kia huyết mạch đột phá" cũng đều là may mắn mà có bạn cô nâng đâu